Trưng Trưng một tuần lễ sau trải qua thiên tân vạn khổ chúng ta cuối cùng đem tám mươi một cái cương thi chạy tới long sơn huyện vùng lân cận một cái đã sớm hoang phê s ơ n thôn s ơ n thôn đã sớm không người chỉ còn lại một phiến tàn hoàn tường độ không phải thôn chết mà là vì cuộc sống tốt hơn di chuyển liền đi ra ngoài ban đầu di chuyển dấu vết còn ở ít nhất cũng có mười mấy hai mươi năm không thay đổi cốt s i ngốc nhìn xa thôn trang tựa hồ đang nhớ lại vừa tựa hồ ở nói cho cái này p h i ế n sinh hắn nuôi quê quán của hắn nó trở về ta và trương tiểu h ổ ở trong thôn trên đất chống hiện lên một đống lửa bên trong tăng thêm chu sa và gạo nếp cùng với phụ vàng không thay đổi cốt trước tiên đi vào trước đống lửa sau lưng cương thi xếp hàng từ từ chờ đợi một cái tiếp theo một cái đi vào đống lửa cái này một trận hỏa hoạn đốt ba ngày chúng ta không ngừng thêm tuổi siêu độ cho đến tám mươi một cái cương thi hóa thành bụi đất tựa hồ là cảm ơn hàng loạt gió nhỏ vây quanh chúng ta vòng vo vò một vòng tiêu tán mất tăm ta và trương tiểu h ổ yên lặng chúc phúc những cương thi này có thể bỏ cho thai truyền thế tiếp sau hạnh phúc tác khang ông chủ đỗ tìm mộ tổ tiên truyện đến chỗ này kết thúc mặc dù c ả n thi rất mệt mỏi có thể tưởng tượng đến một lần cuối cùng c ả n thi lại rơi vào chúng ta trên mình vậy rất là thổn thức thổn thức xong rồi ta thả đi mặt đen tiểu đạo sĩ và mặt trắng tiểu đạo sĩ cái này hai vị thiếu hiệp làm không ít sống vậy không ít bị giày vỏ không đáng tội chết thu thập chịu phục cũng dễ làm thôi mặt đen tiểu đạo sĩ và mặt trắng tiểu đạo sĩ đi rất chật vật liền câu lời độc ác đều không dám thả thả đi hai cái nhỏ đạo sĩ chúng ta ở trong thôn nghỉ ngơi nửa ngày liền đêm rời núi nên về nhà à, ra ngày tới không ngắn lời o n g tiếng ve nói、ý. ta và trương tiểu hồ mang tống bình an và mộ nhã một đường thuận gió trở lại chúng ta chỗ ở thành phố ra ga xe lửa trương tiểu hồ liền đón xe về nhà tống bình an không yên lòng tiệm bị quay trực tiếp chạy tiệm bị quay ta mang mộ nhã vậy không về nhà trực tiếp đi thương trường mua cho nàng chút quần áo dày vậy không mua cái gì bãi t ố t tử mua thân hưu dội danh trang phụ nữ quần jean phàm bố hải một kiện đơn giản chăm sóc mộ nhã đổi một lần trên người anh em trước mắt nhất thời liền sáng bàn đăng cái thuận à đưa đến người mẫu công ty đi liền trực tiếp có thể xuất đạo m ẫ nhã đẹp là như vậy thiên nhiên đẹp một chút một chút nào cũng không có ai công điều khắc ý không có môi son không có tấn công bột không có hòa m ì nhưng đẹp như vậy thuần thiên nhiên vậy quay đầu trước tiên tiêu chuẩn nhất định người anh em nhặt cái tiện nghi này sư muội không thể không nói lập tức liền đem các tổ sư những đệ tử này giá trị nhan sắc kéo cao không chỉ một cấp bậc ta rất vui vẻ yên tâm lại cho mô nhã mua hai thân có thể quần áo đổi tắm còn mua kem đánh răng bàn trải đánh răng sữa rửa mặt các loại đồ dùng hàng ngày t ì m một địa phương ăn một chút cơm buổi chiều mới về nhà m ộ nhã đối với trong thành phố nhà trọc trời lộ vẻ được có chút sợ hãi nhất là đối trên đường xe chạy vô cùng vô tận dòng xe chạy có một loại thiên nhiên khủng hoảng băng qua đường thời điểm ta có thể cảm giác được nàng chân đang run ta một cái sức lực an ủi m ộ nhã nói cho nàng những thứ này đều là cuộc sống bình thường không để cho nàng dùng quá khẩn trương có thể m ộ nhã vẫn là lộ vẻ được rất khẩn trương ta cũng không thúc giục nàng càng không nóng nảy mang nàng khoan thai chậm rãi về nhà để cho m ộ nhã có cái thích đứng quá trình rốt cục thì trở lại ta chỗ ở tiểu khu m ỗ nhã hỏi sư huynh là không phải có thể gặp sư phụ đúng vậy chúng ta các sư phụ rất thần kỳ cái đó, đợi hồi ngươi đừng sợ. thoải mái là được những thứ khác có sư h u n h m ỗ nhã hướng ta cười nói ta không sợ ta gan lớn r ấ t gan lớn r ấ t đèn xanh đèn đỏ cũng không dám qua ta cười một tiếng mang mô nhã lên lầu chạy thẳng tới ta cửa đối diện tổ sư ra gian nhà chìa khóa cũng móc ra liền chuẩn bị mở cửa đột nhiên nghe được bên trong phòng yêu ngũ hát lục vậy kêu là một náo nhiệt ta không khỏi được sợ hết hồn ngày thường tổ sư ra cái này phòng đều là yên lặng ngày hôm nay là thế nào cửa cũng không đóng ta đẩy cửa đi vào trong phòng khách ta thấy thẩm hạo trên đất trải liền cái tấm thảm đang cùng hai người tuổi trẻ đấu địa chủ hai người trẻ tuổi kia vừa thấy cũng là phú nhị đại rút ra mắt đỏ mắt ở phía sau bọn họ tất cả đi theo hai cái tổ sư ra xem bài sau đó hướng thẩm hạo nháy náy mắt thẩm hạo một mặt đ ắ c ý nhìn qua thắng không thiếu ta cũng bối rối đây là cái tình huống gì chứng khí mù mịt t ố t giỏi một cái cung phụng tổ sư ra gian nhà thành sòng bài đáng giận hơn phải thẩm hạo không điều các tổ sư vậy đi theo không điều lại giúp thẩm hạo ăn gian ta dĩ nhiên không thể hướng tổ sư ra cửa nổi giận đối thẩm hạo kêu lớn thẩm hạo ngươi làm gì chứ thẩm hạo nghe được tắc ê hướng ta nhìn một cái ánh mắt tránh né hạ nắm lấy bài tới đối vậy hai cái phú nhị đại nói, sư m i n h ta trở về không chơi vội vàng đem thua tiền chuyển cho ta cũng cút đi cũng cút đi một cái chừng hai mươi phú nhị đại cấp đầu mặt trắng đối thẩm h ạ o nói con chuột chúng ta thua như thế nhiều cầm quần cụt cũng đặc biệt mẹ mau bại bởi ngươi ngươi nói không chơi cũng không chơi không được ta được thắng trở về tiếp tục chơi hồi đầu lại ước hồi đầu lại đầu ước, trước cút đi thẩm h ạ o ném lên hai cái phú nhị đại đẩy ra ngoài cửa hai cái phú nhị đại hùng hùng hổ hổ bị thẩm h ạ o đuổi ra ngoài người anh em mặt cũng âm chấm không được mấy cái tổ sư ra gặp ta sắc mặt không đúng tất cả đều trốn vào tổ sư miếu thẩm h ả o đuổi đi mấy cái phú nhị đại đem cửa phanh tiếng đóng lại lại mở cửa sổ ra thả hơi khói cười đùa hí hửng nhìn ta nói sư minh ngươi trở về ngay sau đó thấy được phía sau ta m ỗ nhã ánh mắt sáng lên nói vị này là t ẩ u tử chứ t ẩ u tử ngươi tốt ta là t h ẩ m hạo ta lên đi cho thẩm hạo m ộ t c ước mắng cái gì t ẩ u tử đây là chúng ta tiểu sư muội thẩm hạo kinh ngạc nhìn một cái m mộ ỗ nhã hỏi sư minh ngươi không hổ là thiên hạ đệ nhất đại sư minh quá ngạn mạn không chỉ ngôi hoàng đế kiếm đùa bận xem gạt bắn người phụ nữ cũng có một tay h ra chuyến cửa lại có thể gạt tới như thế xinh đẹp sư muội ngươi là ta thần tượng à sư minh ta một cái kéo lại thẩm hạo lỗ thay cười lạnh nói con chuột ta để cho ngươi không sao vội tới tổ sư ra cửa thắp nhang ngươi tìm bạn bè không tốt tới đây đấu địa chủ còn để cho các sư phụ giúp ngươi ăn gian ngươi là sống không nhịn được sao thẩm hạo ai h ữ ai hô hô sư huynh ngươi nghe ta nói ngươi không phải cho ta bố trí hải thứ nhất nhiệm vụ sao ta chuẩn bị mở cái tiệm lầu quản g i a bên trong muốn ít tiền nhưng mà không đủ tiền ta liền muốn thắng một chút có tổ sư ra cửa hỗ trợ cũng mau cầm lắp đặt tiền thắng đi ra cái này không cũng là vì mở tiệm mà thẩm hạo vừa giải thích ta rõ ràng thằng nhóc này là ý gì đoán chừng là h Mở t đây là biện pháp tất cả ta trước kia tại sao không có nghĩ tới chứ không thể không nói thẩm thạo cái biện pháp này mặc dù rất hẹp hòi nhưng đích sắc là có thể kiếm tiền ta rất vui vẻ yên tâm ạ bung ra vạn thẩm h ạ o lốt hai nói đợi hồi cẩm thắng được tiền đánh một nửa đến ta trên chương m ụ t h ẩ m hạo sợ hết hồn nhảy lên hỏi tại sao dựa vào cái gì ta cười lạnh một tiếng nói bằng ta là ngươi sư m i n h bằng nơi này là ta nhà bằng ta so ngươi lợi hại cái này kêu là cá lớn ăn tiểu ngư tiểu ngư ăn tôm nhỏ ngươi có gì không phục sao t h ẩ m hạo nói vậy ta tiệm lầu không biết tới làm thế nào ta hướng thẩm hạo nhún vai nói vậy ta bỏ mặc được rồi ngươi muốn không có chuyện gì liền quốc n a y sư mội của ngươi nên bài sư t h ẩ m hạo l ắ c l ắ c đầu nói ta không đi tại sao ta muốn xem sư mội bài sư ta đều phải thành sư h u n h còn không làm chứng một tí ta chờ sư mội quản ta kêu sư h u n h đây ta lười được phản ứng thầm hạo dù sao cũng không phải người ngoài để cho mộ nhã quỷ xuống trên bồ đoàn hướng về phía tổ sư m i ế u rất cung kính thắp nhang dập đầu ba cái ta ở một bên nhẹ giọng nhắc tới các sư phụ học trò ta trở về còn mang về một cái truyền nhân mời các vị tổ sư đi ra đi mùi thơm lượn quanh bên trong tổ sư m i ế u m i ế u cửa mở ra tổ sư ra và tổ sư bà cửa bay ra không kịp đợi nhìn quỷ xuống trên bồ đoàn mộ nhã lộ ra giống như sói ánh mắt nhìn cũng chỉ mấy chục giây h í khúc được tổ sư ra đường minh hoàng quái khiếu tiếng nói tên đồ đệ này chúng ta hi khúc hành thu ai muốn cùng ta cấp chính là cùng ta bán văn dệt được tổ sư ra hướng đường minh hoàng hư đói một cái cả giận nói ngươi không thấy nàng là cái cô gái mà đương nhiên là muốn cùng ta học dệt thật tốt một cái thuần lương h ả i tử học kịch gì khúc n h u ộ n nghiệp tổ sư ra mai phúc cũng không cam chịu yếu thế lớn tiếng nói ta cảm thấy có thể học tập n h u ộ n vải cô gái này bề ngoài xinh đẹp nội tâm thông minh là cái học tập n h u ộ n vải tốt vật liệu cái này chuyên nhân chúng ta n h u ộ n nghiệp hành thu làm sao ngươi thu ta xem cô gái này khí chất siêu nhiên học thổi tay chống tương đối thích hợp đánh g á m ta cảm thấy làm dạy thích hợp tổ sư ra cửa vì ai có thể nhận lấy mộ nhã d ù n b e n rất nhiều muốn đánh một trận ý ta nghiêng đầu nhìn một cái thẩm hạo thẩm hạo ánh mắt đờ đớ đẫn như cha mẹ chết trước hắn bai sư thời điểm tổ sư ra cửa ai cũng không m u ố n đẩy tới đẩy lui mặt đầy chê vẫn là ta ra mặt lăng kín đáo đưa cho hai người họ cái sư phụ có thể ngày hôm nay mộ nhã bai sư tranh kinh khủng còn kém không có động thủ đánh nhau nhất định chính là đối thẩm hạo hàn g duy đã kích ta đánh một tí thẩm hạo bà vai thở dài nói để cho ngươi đi ngươi không đi cần phải lưu lại tìm n ư ợ c thấy một màn này có cảm tưởng gì có phải hay không cảm thấy đời người mất đi thú vị? có phải hay không cảm thấy bị k u ấ t có phải hay không đặc biệt khâm phục thẩm hạo nhìn ta không phục nói dựa vào cái gì để cho thẩm hạo mình bị thương đi đi mộ nhã đã mơ hồ nhìn hơn hai trăm cái ông cụ bà cụ kích động vây quanh mình miệng mạt tung tóe một bộ muốn đánh nhau dáng vẻ nàng còn không n g ấ t đi tinh thần đã rất c h u y ệ n lớn ta chặt bận b i ể u đối các vị tổ sư ra nói các vị sư phụ các vị sư phụ an tâm một chút chờ nóng mộ nhã là cái cô gái nàng đặc biệt thích tê vừa lúc tới liền cùng ta nói được muốn bái t h e o thừa được tổ sư bà lô mi nương làm đồ đệ các ngươi liền đừng c a i cọ quay đầu ta ở tìm thích hợp đồ đệ của các ngươi được rồi lô mi nương tổ sư bà lưu lại những thứ khác hồi trong nhũa tổ sư ra cửa mặc dù rất không tình nguyện chế môi k h a nói nhưng đều nghe lời trở lại tổ sư miếu chỉ còn lại vô cùng kích động theo thủ hành tổ sư bà lô mi nương mặt đầy mừng rỡ nhìn quỳ xuống trên bồ đoàn mô nhã t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai ta nhân phẩm t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai ta nhân phẩm theo thủ hành tổ sư lô mỹ nương đời đường người quảng đông theo sử tịch ghi lại nàng ấu mà tuyên ngộ công đúng dịp vô cùng từng ở trong cung theo c h ế cung đình đồ dùng đường thuận tông cứ gọi nàng là thần cô nàng có thể ở một bức một xích vông tơ lụa trên t h e o ra một quyển kinh phật kinh pháp hoa t i ể u chữ so b ắ p còn nhỏ hơn nữa điểm phân chia m ì n h được tôn là t h e o thùa được tổ sư r a cổ đại cô gái cũng biết t h e o thùa đó là phải học tay nghề mà hiện tại sẽ khâu và sửa lại vớ coi như là tốt tài n ấ u nướng trên căn bản đều là máy móc t h e o thùa đừng nói có thể tìm được chuyển nhân coi như có thể tìm được một cái t h e o thùa người yêu thích cũng không dễ dàng dĩ nhiên t h e o chữ thập không tính là thêu thùa hơn nữa thêu chữ thập vậy không người bái tổ sư g a người anh em phải là hơn may mắn mới có thể giúp lô mi nương tổ sư bà tìm được một cái t h u y ể n nhân lỗ mi nương tổ sư bà kích động trong mắt cũng hiện lên lệ quang nháy mắt vậy không nháy mắt nhìn mỗi nhã giống như là nhìn kiện vô giá chân bảo như nhau giọng nói run rẩy hỏi hải tử ngươi ngươi thật nguyện ý cùng ta học theo thừa sao mỗi nhã kiên định gật đầu một cái nghiêm túc nói ta thích theo thừa ta muốn học theo thừa nguyện ý bái ngươi làm thấy mọi ngươi nhận lấy ta dạy ta theo thừa được được tốt hải tử ta nhất định cầm ta tất cả tay nghề cũng c h u y ể n cho ngươi lỗ mi nương kích động cũng không được nàng cùng khác tổ sư ra tổ sư bà không quá giống nhau vẫn là đời đường trang phục nhìn qua tuổi tác không quá lão hơn bốn mươi tuổi hình dáng lông mày miên mật hơn nữa rất dài thấy một màn này người anh em vậy rất vui vẻ yên tâm à, thẩm hạo nhưng đợi không nổi nữa vẻ mặt đưa đam đối với ta nói sư minh ta đi trên bình đài bình tĩnh một tí mỗi nhã xạ thủ để cho thẩm hạo được đà kích bị đà kích rất bình thường người tuổi trẻ không gặp điểm đà kích làm sao trưởng thành xem người anh em như vậy trải qua xã hội đánh dữ dội mới có thể có ngày hôm nay thẩm hạo đi ta chủ trì một tí nghi thức b á i sư rất đơn giản chính là thắp nhang dập đầu nhận sư phụ là được một bộ đơn giản chương trình đi xuống lỗ mi nương dắt mỗ nhã tay nhìn ta mong đợi hỏi đồ nhi ngoan ta hôm nay có truyền nhân có phải hay không vậy cho ta mở ra cái tiệm ạ những lời này hỏi ta đặc biệt khó chịu từ chu nguyên trương và y y hải doãn có tiệm vịt quay sau đó tổ sư ra cửa mục tiêu phấn đấu biến thành có chuyên nhân có cửa tiệm chuyển tay nghề vấn đề là nơi đó liền mở tiệm liền ạ ta cũng không phải là người giàu có mặc dù kiếm ít tiền có thể phân tới tay chỉ có một triệu tổ sư ra cửa kẻ gian phí hương khói vậy thì thật là một cái dương một cái dương đốt không có tiền dư mở tiệm ạ cho đến bây giờ ta ngay cả một trăm nghìn đồng tiền xe còn không bỏ được mua đây ta trầm mặc đốt điếu thuốc suy nghĩ một chút đối lô mi nương tổ sư bà nói sư phụ ạ ngươi học trò ta không phải người có tiền t h ú n g chi m ỗ nhã cái gì đều không học đây mở tiệm bán cái gì như vậy đi ngươi trước cầm m ỗ nhã tay nghề dạy ra tới chờ ta có tiền chúng ta đang suy nghĩ cửa hàng chuyện vậy vậy m ỗ nhã ở tại vậy à lô mi nương quan tâm hỏi đương nhiên là ở tại nơi này lúc trở lại ta đã cùng tống bình ă n nói để cho hắn đi tiệm b ị t quay cùng chương lỗi ngủ đi gian phòng này sẽ để lại cho m ỗ nhã m ỗ nhã sẽ cho tổ sư ra cửa t h ắ p nhang vừa vặn ngươi vậy dạy cho m ỗ nhã tay nghề đúng rồi sư phụ ngươi xem m ỗ nhã học tay nghề cần gì ta đi cho mua về theo thủa dĩ nhiên muốn may vá và bày lỗ mi nương tổ sư bà nói một đ ố n g thư cần ta dùng điện thoại di động g h i xuống để cho m ỗ nhã mình thu thập một tí tống bình an trước cư trú gian phòng đi bộ lên s à n vừa lên liền s à n liền gặp thẩm hạo đang yêu buồn hút thuốc tốt biết bao một cái người tiêu tiền như r i cả mất ước sẽ không tốt ta đi tới ngồi vào cái ghế gỗ hỏi thẩm hạo con chuột trong lòng không thăng bằng thẩm hạo nhìn ta gật đầu một cái tức giận bất bình nói dựa vào cái gì tổ sư gia và tổ sư bà cửa không muốn gặp ta ạ ta so m ỗ nhã kém ở địa phương nào sư minh ngươi nói có đúng hay không không công bình ta cho thẩm hạo lại đưa điếu thuốc nói sư lệ ạ xem thường ngươi là tổ sư ra cửa không đúng nhưng ngươi không thể buông tha à ngươi được cho vào cố gắng để cho bọn họ xem xem người đó mới thật sự là có thể làm chuyện có thể đem tay nghề c h u y ể n thừa tiếp ngươi phải cố gắng để cho bọn họ biết ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây không gạt thiếu niên có tiền thẩm hạo yêu buồn ngầm đầu nhìn ta nói sư minh ta làm sao cảm giác những lời này giống như vậy là lắc lư đâu lắc lư ngươi nhị đại gia à ta cho thẩm hạo m ộ t c ước cầm l ỗ mi nương tổ sư bà muốn đồ phát cho thẩm hạo nói đi cho tổ sư bà và sư mội của ngươi đi mua đồ đi ngươi bây giờ là sư minh phải có điểm sư h u n h dạng không cần biết ngươi trong lòng hơn không thoải mái ngươi cũng so mộ nhã vào cửa sớm nàng được quản ngươi kêu sư h u n h sau này chúng ta môn phái lớn mạnh cũng quản ngươi kêu sư h u n h còn chưa đủ ngươi để túi được rồi đừng làm tiêu mua đồ đi t h ầ m hạo bị ta cho đập đi ta một mình ở trên bình đài hút một điếu thuốc suy nghĩ một chút còn có chuyện không làm xong phải đem phía tây canh kim cho mạnh hiệu ba đưa đi đưa đến cầu ngoại hà người anh em mới được vậy một ngàn giá trị công đức vừa vặn đã là buổi tối thuận tiện xem xem l á o tần đi đơn giản thu thập một chút mang mộ nhã xuống lầu ăn chút gì mộ nhã hiểu chuyện cùng ta nói nàng biết nấu cơm sau này ở nhà mình làm cơm là được liền không ra ăn tiết kiệm tiền ta nói cho nàng chúng ta làm mở tiệm cơm không kém chút tiền này cơm nước xong cầm mỗi nhã đưa về nhà cưới ta mến yêu chim non bài xe điện chạy thẳng tới tiệm tạp hóa đến tiệm tạp hóa lao tần vẫn là không có trong cửa hàng ta đi vào đẩy ra cửa sau hướng bên phải vừa thấy lao tần quả nhiên vẫn là tựa vào góc tường nhìn bầu trời mỗi ngày xem còn xem không đủ ta theo hắn ánh mắt v ậ y hướng lên trời ở trên nhìn xem bầu trời khói mù mai ngay cả một đám mây cũng không có ta đá lao tần một cước hỏi lão tần còn muốn cha đâu lao tần nghiêng đầu nhìn ta một mắt lại lộ ra một nụ cười hỏi ai、đù? đây không phải là cá cản thi tựa sao ngươi trở về ta sửng sốt u một chút cảm giác lao tần quá không bình thường lại hướng về phía ta cười xinh đẹp một tiếng cười ngươi đại gia à đây là quá không bình thường hắn không phải là oán hận ta đôi câu hoặc là không phản ứng ta mà trách sao liền hắn đây là ta tò mò đi sờ hắn óc lao tần một cái cầm tay ta mở ra nói làm gì ta xem ngươi lên cơn sốt u không lên cơn sốt u lao tần à muốn cha nghĩ ra tật xấu liền chứ có bệnh liền phải đi xem đừng chậm trễ đúng rồi ta biết người bệnh tâm thần bác sĩ chủ nhiệm dùng ta cho ngươi liên lạc một t h không lao tần g ư ơ n g mắt nhìn ta mắng một câu đi cái đầu ngươi thấy lao tần mắng người đ ứ ớ c hạnh ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm lao tần lại bình thường hẳn là không có chuyện gì không có chuyện gì liền không t r e o chọc hắn ta đ ố i hắn k h o á t tay một cái nói ta đi cho mạnh h i ể u ba đưa phía tây canh kim đi ngươi có đi hay không không đi chính ngươi đi đi lao tần lười dương dương trở về ta một câu tiếp tục tựa vào góc tường trên u bồn u nhìn bầu trời muôn trà vậy ta liền mình đi đi ta có cẳng liền đi lao tần đột nhiên đứng lên một cái nữ lại ta nói xu ố ngư ta sát sinh đau đâu ta chừng hai mắt hỏi cái gì sát sinh đau đúng rồi ta để cho ngươi đi tương tây t ì n ta ngươi tại sao không đi n g ư ơ i có biết hay không ta đụng phải một cái không thay đổi cốt còn có tám mươi cái cương thi người anh em c ả n thi liền một cái hơn tuần lễ còn đụng phải hai cái cướp đường thiếu hiệp vậy trải qua lão ngạo mạng đợi ta trở lại cho ngươi nói h vừa nói chuyện ta tránh thoát lao tần tiếp tục đi về phía trước lão tần đưa tay một cái lại bắt được ta hỏi ta sát sinh đao đâu trời ạ c ò n rất âm hồn bất tán ta c a o mày hỏi cái gì sát sinh đao không phải ngươi cho ta gọi điện thoại để cho ta đi tìm nói âm thanh bên ngoài mang nó đi tương tây sao ta có chuyện không đi thành liền để cho bên ngoài bức họa âm cầm sát sinh đao đưa cho ngươi. ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi không biết ta gật đầu một cái đặc biệt nghiêm túc đối lao tần nói là không biết cả bên ngoài bức họa âm đích xác là tìm được ta nhưng trên người nó không có sát sinh đau hả vậy không nói với ta chuyện này hả nếu không là bên ngoài bức họa âm bởi vì đường xá xa xôi cho làm mất không dám cùng ta nói như vậy đi ta đi trước làm việc trở về ta giúp ngươi hỏi một chút bên ngoài bức họa âm lao tần trận mắt hốc mồm nhìn ta bên trái xem xem bên phải xem xem không xác định hỏi thật sự là có chuyện như vậy ta nghiêm túc nói đó là dĩ nhiên ta làm người ngươi còn không biết thành thực hiền lành ôn nhu đáng tin tiệu quân tự h còn có thể cái hố ngươi cầm phá đau là trách sao l ã o tần nghiêm túc suy nghĩ một chút nói vậy ngược lại cũng là phải vậy ta đi trước làm việc ngươi buông ta trở về ta giúp ngươi hỏi một chút ta có cẳng muốn đi l ã o tần nắm ta không công lại bổ hỏi một câu ngươi thật không có thấy được sát sinh n a o ta làm bộ như nổi nóng đối l ã o tần nói l ã o tần ngươi cứ như vậy không tin ta sao ta nhân phẩm cứ như vậy không đáng giá được ngươi tín nhiệm l ã o tần hướng ta cười nói ngươi đặc biệt mẹ còn có nhân phẩm ngươi xem xem đây là cái gì tần thời nguyện ta đưa tay một cái ta che giấu ở quần áo trong túi sát sinh nào đột nhiên liền xuất hiện ở trên tay hắn ta nhảy n h ả y ánh mắt đầu góc lại có điểm chạm điện không biết nói cái gì cho phải lão tần cười hát hát nói tự mình đánh mình mặt mùi vị dễ chịu không c o n t h a n h thực hiền lành đáng tin t i ể u có tử ngươi đặc biệt mẹ muốn điểm mặt có được hay không ta chừng hai mắt ổ đích một tiếng nói nhà lao tần ngươi bản lãnh thật lớn sát sinh đao nói tìm trở về liền tìm trở về đây là ngươi b u ồ n mệnh pháp bảo chứ chúc mừng, chúc mừng chúc mừng ngươi tìm về sát sinh đao bên ngoài bức họa âm vậy t h ậ là ném ba kéo bốn được rồi ta trở về nói hắn cứ như vậy đi ta tránh thoát lao tần thu co cẳng liền đi lao tần trận mắt hốc mồm nhìn lưng của ta ảnh hướng ta hô bị ta bắt tại trận ngươi cũng có thể mặt không đỏ tim không đập mạnh không biết xấu hổ tiểu ngư à, ngươi cái này không biết xấu hổ công phu đã mau luyện đến vô địch thiên hạ chứ người anh em đều không quay đầu bị người bắt tại trận tiếp tục vết mực đi xuống liền có chút khó coi ta đi thật nhanh xuyên qua hoàng t u y ệ t lộ đi qua biển hoa bị n g ạ đi tới cầu nại hà đầu vừa đến cầu nại hà đầu trái hồng miệng tỉ tỉ liền kêu lên xấu xa người tới xấu xa người tới mạnh hiệu ba vẫn là ngồi ở đầu cầu cái ghế rách trên thử xem thử chạy uống canh thấy ta tới bước lên đón La lớn, lao ngươi đại, có thể muốn chết ta h chết ể muốn t Trưng 523, lớn lấy lỏng. Trưng 523, lớn lấy lỏng. Ta lớn lỏng. lớn lỏng. lấy lấy còn nhớ lần đầu tiên tới cầu lại hà đầu t ì n h cảnh khi đó đầu cầu chỉ có mạnh hiệu ba một người trông n o n cái phá gian hàng lộ vẻ rất t h ê lương thậm chí là không có chút nào sinh khí nhưng là hiện tại đầu cầu không riêng gì nhiều một cái trái hồng miệng t ỷ t ỷ còn nhiều hơn cái bộ nồi tượng hứa sư phụ và vương âm trên đỉnh đầu tài mây vô cùng mắt sáng so với trước đó có sống hoặc khí tức nhiều có thể mạnh hiệu ba còn là một bộ mặt không cảm giác sinh không thể yêu dáng vẻ gặp ta nhận tinh hướng nặng tới chỉ là lười dương dương nhìn ta một mắt hỏi cho ta xem xem phía tây canh kim nhìn thôi vàng thật không sợ ngươi xem người anh em mở ra ba lô cầm phía tây canh kim lấy ra bỏ lên bàn mạnh hiệu ba vừa quay đầu lại ngồi đối diện ở cầu bên dạy vương h â m b ổ nồi hứa sư phụ h ồ hứa sư phó tới xem xem có phải hay không phía tây canh kim đây không phải là hơn này một lần hành động mà nhiệm vụ là mạnh hiệu ba ban bố có phải hay không phía tây canh kim còn có so nàng rõ ràng hơn hứa sư phụ nghe được mạnh hiệu ba tiếng tê để cho vương hâm bông xuống công việc trên tay đi tới vương hầm thật biết điều hướng ta nói sư huynh ngươi tới ừ ta tới sư phụ tốt Ta và v ư ơ người hâm hứa s phụ phụ chào, hứa nhìn khối khi lên lùi là tiếng đen nói, cánh Thứng tương, n tủi cái kim g đĩa sư ư xem mò kim. vậy vậy anh em điện thoại di động reo biểu hiện khen thưởng vào trưng ơ mục mạnh hiệu ba là càng ngày càng có thể ra yêu c o n bướm sẽ không thiếu cho ta khen thưởng chứ lấy điện thoại di động ra vừa thấy giá trị công đức vào trưng ơ mục một phần không thiếu h ứ a sư phó cầm c á n h kim mang vương hâm bổ nổi đi ta đối mạnh hiệu ba nói lao đại ta thiên đồng xích có tin tức không sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì là sát sinh đao bị lao tần cho làm trở về tài mây ở mạnh hiệu ba đỉnh đầu người anh em trong lòng rất bất đắc kính những thứ này cũng cách ta đi nếu có thể cầm ta thiên bồng xích tìm trở về nhiều ít cũng có thể an ủi ta một tí viên này bị thương tim mạnh hiệu ba một chút đều không nông chịu ta mỹ mắt đều không mang nói không tin t ứ c được rồi ta cái này không sao trở về chở tin tức đi ta bất đắc dĩ xoay người về nhà không cần biết như thế nào người anh em là lấy được một ngàn giá trị công đức và một triệu làm người không thể quá lòng tham ta an ủi mình thủng thỉnh trở lại tiệm t ạ p hóa cửa lão tần còn ở vậy ư u buồn nhìn bầu trời ta cho hắn một câu hỏi ngươi thôi miên thế nào lão tần nhìn ta một cái nói có chút tiến triển ta thật nhớ ra rồi ít đồ ta tò mò cũng không được lao tần thật muốn d ạ y ít đồ tới ta đối hắn thân phận và lai lịch còn là rất y ế u kỳ hỏi nhớ tới cái gì cùng ta nói một chút chẳng muốn cùng ngươi nói lao tần chậm dãi oán hận liền ta một câu ta rất tức giận lại đạp hắn một cái về nhà ngươi đặc biệt mẹ không muốn nói ta còn không muốn n g h e đâu một đám qua sông rút cầu đồ chơi lao tử không cùng các người vậy kiến thức về đến nhà ngủ một giấc ngon lành ngày thứ hai dậy mộ nhã gõ cửa đưa tới cho ta liền niệm tâm cháo nhỏ và trứng chiên nhiều một cái ôn nhu xinh đẹp tiểu sư muội còn b i ế t nấu cơm, người n cơm, a h em rất v u i vẻ yên này uống cháo nhỏ hỏi, nhã, ngươi ở nơi tâm mộ à, cháo cư hỏi, đã ở chú quen thuộc chưa? Thói chưa? quen, sư phụ đối với ta rất tốt trong phòng có nước còn có đèn điện đi nhà cầu cũng không cần tìm địa phương trong thành chính là so trong núi tốt thật cảm tạ sư huynh Khi, khách khí cái gì? Đợi hồi thoại thoại hẹ chặt cho thẻ giành cái đợi ngươi đi ngoài mua cái điện di động, sim điện di động, ngươi đấy, ngươi đi tiền, đi sư ta già, tìm, ngươi thật tốt, cùng dùng mang động, động, trong gì, ta ta ít ra mua đấy, để làm và dạy lịp mỗi n h a đặc biệt hiểu chuyện được gật đầu thật là cầm ta làm anh trai nhìn gặp ta gian nhà sốt xếp giúp ta thu dọn nhà đều là sư h u y n h muội ta cũng không ngăn nàng một chén cháo còn không u ố n g xong ken ken ken tiếng gõ cửa vang lên cái này sáng sớm ai sẽ đến tìm ta mở cửa vừa thấy là thầm h ạ o trong tay xách cái túi nylon ta tò mò hỏi thầm h ạ o ngươi tới làm gì ta vội tới sư muội đồ t ặ n g à, may vá và vài ngày hôm qua liền đưa tới ngày hôm nay ta cho sư muội mua chút cái khác vừa nói chuyện vào cửa nhà ta giơ tay ở giữa sóc l i u túi đối mộ nhã hô sư muội ngươi xem sư minh cho ngươi mua cái gì tới mỗi nhã đặc biệt biết lễ phép đối thẩm hạo nói tiếng sư huynh tốt thẩm hạo liền đẹp không được từ sóc liêu trong túi móc ra cái mới nhất khoản h u gây điện thoại di động góp đi lên nói ta biết sư m g ồ i mới từ trong núi đi ra mua cho ngươi cái điện thoại di động mới đúng rồi ngươi còn không làm thẻ chứ đợi hồi sư huynh mang ngươi làm thẻ đi hả? nhìn thẩm hạo cái đó ân cần ta cờ mờ nờ thằng nhóc này đối với ta cái này đại sư huynh đều không tốt như vậy qua xem bộ dáng là nhìn trên mỗi nhã không trách ta nghĩ như vậy thẩm hạo biểu hiện quá rõ ràng vô sự lấy lòng không gian tức đạo ta một cái kéo qua thẩm hạo nói ta có chuyện ngươi cùng ngươi nói cùng ta lên sàn. lôi ê n sàn. l thẩm hạo lên s à n ta ngồi vào trên ghế đốt điếu thuốc từ trên xuống dưới quan sát thẩm hạo thẩm hạo bị ta nhìn có chút phát m a u hỏi sư m i n h ngươi đừng dùng như vậy háo sắc ánh mắt nhìn ta có được hay không ta định hướng bình thường không g â y ta không phản ứng hắn nói cha hỏi con chuột ngươi vừa ý m ỗ nhã thẩm hạo bị ta hỏi một chút đột nhiên thì trở nên được nhăn nhó còn ngượng ngùng đ â u nói sư m i n h ngươi sao nhìn ra được ta không nhịn được nói chính ngươi ngắm nghĩa trong gương có được hay không một bộ liếm chó đức hạnh thật sự là quá rõ ràng kẻ ngu cũng đã nhìn ra con chuột t ngươi là cái phú nhị đ ạ i từ nhỏ ở mật quán bên trong lớn lên có thể mộ nhã không phải mộ nhã là ở đắng trong hũ ngâm lớn đơn thuần giống như là một tờ giấy trắng nàng cùng ngươi biết những cái k i a cô gái không giống nhau ngươi là sư m i n h liền chớ đem chủ ý đánh tới người nhà mình trên đầu cứ ngươi người mẫu trẻ và tiểu minh tinh đi đi thầm hạo bị ta h ấ n g ẩ n nửa n g à y cười khổ đối với ta nói sư m i n h ngươi đây là nói lời gì thật giống như ta hơn không điều tự như ta thật không phải là người như vậy hơn nữa ta vừa ý mộ nhã liền cũng không phải gì chuyện mất mặt nhắc tới cũng là kỳ quái ta đã thấy cô gái nhiều gặp trận diễn trò cũng nhiều nhưng chân chính để cho ta trong lòng không ngừng nhảy cũng chỉ có mỗi nhã như nhau ngươi nói không sai nàng đích xác là đơn thuần giống như là một tờ giấy trắng cái gì cũng không hiểu có thể ta chính là bị nàng hấp dẫn ta tối ngày hôm qua đưa tới đồ cùng mỗi nhã trò chuyện s ẽ một đêm trong đầu liền tất cả đều là mỗi nhã ngươi nói ta làm thế nào t r ờ i ạ hắn còn rất có lý người anh em thật vất vả rẽ trở về một cái tiểu sư muội là đặc biệt mẹ cho ngươi rẽ cái tức phụ ta hướng thẩm hạ o nói thấy mỗi nhã ngươi trong lòng không ngừng nhảy đó là nhịp tim không đủ nên xem bệnh xem bệnh đi đừng cùng ta nguyên những thứ vô dụng kia các ngươi phú nhị đại không một cái tốt truy đổi cô gái đều là hai mươi ba ngày tươi ta cảnh cáo ngươi cách mộ nhã xa một chút nàng muốn là bị tổn thương ta liền giết chết ngươi thẩm h ạ o nghe ta vừa nói như vậy vậy không vui cảnh trước của hồ yêu tự do dựa vào cái gì ngươi liền thay mộ nhã làm chủ ai u này mấy ngày không gặp thẩm h ạ o cũng đặc biệt mẹ dám đính truy thật là cầm ta cái này thiên hạ đệ nhất đại sư m u n h coi t h ư ờ n g ta lập tức đem mặt một rũ mới vừa muốn thu thập hắn sàn bên kia mộ nhã lộ ra đầu tới đối thẩm hảo nói ta nghe sư h u n h sư h u n h người tốt sẽ không hại ta thẩm hạ nghe nói như vậy lập tức cùng xương đánh quả cả vậy héo đi vốn là ta muốn mang hắn nói đều không lối ra gặp hắn một bộ ủ rũ túi đầu hình dáng không nhịn được nói chờ ngươi lúc nào có chuyện tránh thành một cái chân chính đàn ông có trách nhiệm có đảm nhận không có ở đây dựa vào trong nhà không có ở đây chĩa vào cái con nhà giàu chức vụ chúng ta lại tới nói những chuyện này đi mộ nhã quá nhỏ ngươi cũng không lớn xem ngươi biểu hiện ta cho thẩm hạo giữ lại một đường sinh cơ ta sợ đối hắn đả kích quá lớn không nghĩ tới tiểu tử này thuận can liền leo đối với ta nói sư huynh ta biết các ngươi đều coi thường ta cảm thấy ta không có hàng tim không có nghị lực chỉ sẽ dựa vào trong nhà cho nên các sư phụ cũng không nguyện ý thu ta nhưng ta thật không phải là như vậy ngươi nói để cho ta cùng hai cái tổ sư ra học tay nghề ta học không chỉ học còn thuê hai người đầu bếp ta học xong dạy cho bọn họ không phải cùng ngươi t h ổ i cửa hàng mặt tiền ta cũng sang lại xài ta không thiếu tiền ngươi nếu là không tin vừa vặn hôm nay rỗi r á n h ta mang ngươi đi xem xem mở tiệm là chuyện dễ dàng như vậy sao n g ư ơ i anh em ban đầu vì mở tiệm việc quay mất lớn thời gian không đủ tiền còn tìm tới lê thiềm làm người h ù n vốn ngươi nói sang cửa hàng mặt tiền liền sang tiệm mỹ ta đương nhiên là không tin vừa vặn vậy muốn đi ra ngoài cho m ỗ nhã làm mở điện thoại di động và thẻ ngân hàng vậy thì đi xem nhìn thôi gọi lên m ỗ nhã đi theo thẩm hạo xuống lầu thằng nhóc này lại đổi chiếc xe một chiếc xe hơi thường suv ta tò mò hỏi ngươi lại đổi xe thẩm hạo mở cửa xe ủy khuất nói vì mở tiệm lầu ta đem xe bán tất cả đây là ca ta đơn vị dùng xe đào thải bị ta muốn tới mở liền các ngươi đây còn chưa tin ta còn không muốn gặp ta thẩm hạo làm một bụng ủy khuất lái xe liền đi mở nửa tiếng đi tới vốn là sang trọng trên đường phố một tòa nhà trước n ừ n g lại chỉ, chỉ vậy nửa bên hành lang sư minh cái này nửa bên đều bị ta sang lại ban đầu là một nhà bảo hiểm công ty không làm trên dưới ba tầng mang thang máy một n g h n tám trăm m h ngươi nói ta có tránh sự hay không ta t r ợ n mắt hốc mồm nhìn có công nhân đang bận rộn vậy nửa bên lầu thật thật đặc biệt mẹ lớn à ít nhất so ta vậy tiệm vịt quay lớn hơn ba bốn lần ba bốn lần có thể đều nói ít đi hà n đ ư ợ có c cái năm lần lớn lớn như vậy ba tầng lầu mở tiệm lầu ngươi mở là hỏa hoa t h à n h chứ cái này xài hết bao nhiêu tiền à được mở bao lâu liền mới có thể thu hồi tới tiền vốn à phú nhị đại ra tay quả nhiên không giống nhau chính là phăng k h n g không làm cũng không liền làm thì làm cái lớn ta hít một hơi thật sâu một cái kéo lại thẩm hạo nói lần trước ta cầm thắng được đua xe bán cho ngươi để cho ngươi mở tiệm lầu nói xong có ta năm mươi phần trăm cổ phần cái đó ta nhớ tới chúng ta còn không ký hợp đồng đâu chúng ta tìm một chỗ t r ư ớ c cầm hợp đồng ký đi thẩm hạo không để ý tới ta chỉ lầu hạ hai cái thật lớn môn kiểm nói ta trước nghĩ phải cái này hai cái cửa mặt một cái tổ sư ra mở gian làm hai cái to lớn tổ sư ra pho tượng để cho lui tới người cũng thấy được nhưng là hiện tại ta trở lại một gian cho m ộ nhã mở t h e o thụa tiệm một phân tiền tiền mướn phòng không thu sửa sang ta tới kiếm tiền là sư mội ta đền tiền tính ta sư minh ngươi nói ta có chánh sự hay không ta đột nhiên liền hiểu t h ẩ m hạo huy khuất hiểu hắn dẫn người đi cung phụng tổ sư ra phòng kia đấu địa chủ hắn bây giờ là thật thiếu tiền ta thở dài nói sư đ ệ à ngươi thật sự là không dễ dàng sư huynh ta hiểu là ngươi đi chúng ta đi trước tìm một chỗ cầm hợp đồng nhanh trong ký sau đó mang sư muội chúng ta đi trong lầu thật tốt xem ngươi tránh sự chương 524, m ớ i trò chơi chương 524, m ớ i trò chơi t h ẩ m hạo vì chứng minh mình chỉnh cái hỏa hoa thành ta rất vui vẻ yên tâm à hung hắn khen hắn một lần lôi hắn đi làm cái hợp đồng ký mặc dù là sư huynh đệ nhưng minh đệ r u ộ t tính sổ rõ ràng không phải người anh em cũng không phải muốn không c ổ phần của hắn nhập vào một chiếc xe thể thao và hai cái tổ sư gia thẩm hạo không cùng ta kiểu cách ký hợp đồng ta nhất thời cũng cảm giác cùng thẩm hạo thân thiết rất nhiều vô thẩm hạo bà vai nói làm rất tốt làm rất tốt sư minh ta coi trọng ngươi thẩm hạo mang ta và mô nhã đi hắn sang lại trong tiệm vòng vò chuyển thật lớn à lớn ta cơn sóng trong lòng mênh ô n g cùng thẩm hạo thương lượng địa phương lớn như vậy cho ta lưu cái độc lập phòng riêng không đúng bên ngoài vậy chồng thẩm hạo nói cho ta không thành vấn đề còn nói cho ta toàn bộ phòng làm việc hai ta lại mang mô nhã đi mua điện thoại di động thẻ Làm trong ngoài h à n còn mua tống m bình an cũng ta nói phải đến tiệm vịt quay tới hỗ trợ chẳng muốn mỗi cả ngày ở nhà quan học theo thừa nặng có thể một bên học tập một bên theo thừa hy vọng có thể giúp ta đặc biệt hiểu mỗi nhã thẩm ậ t vất vả đi hạo nói mỗi nhã g có thể đi hắn hỏa hoa thành hỗ trợ ta đều không phản ứng hắn thẩm hạo hỏa hoa thành rời đi nghiệp còn sớm đâu ta để cho mỗi nhã trước tiên ở tiệm vịt quay làm người phục vụ viên tiền lương liền cùng phục vụ viên tiền lương như nhau tới ban ngày trong tiệm hỗ trợ tối về học t h ê u thừa mỗi nhã thật cao hứng cùng ngày thì phải thượng cường ta nói cho nàng không nóng nảy sáng mai đến tìm tống bình ă n và trương lỗi là được ăn xong u ố n g xong ta để cho thẩm hạo tự đón xe về nhà mở thẩm hạo xe mang mộ nhã về nhà về đến nhà lại dạy cho nàng nửa ngày điện thoại di động nên làm sao dùng những ngày kế tiếp lộ vẻ được có chút bình thản qua rất là gió êm sóng lặng mạnh h i ể u ba không có ở cho phái ta nhiệm vụ lao tần đi thôi miên đã không cần ta phục hồi ta cũng bắt đầu cố gắng tu luyện phù lục thuật gián tiếp trước đi tiệm vịt quay hỗ trợ cùng với cho thẩm hạo nghĩ kế thẩm hạo bắt đầu mỗi ngày đi tiệm vịt quay chạy luôn là tìm cơ hội đi mộ nhã bên người gót trương t i ệ u hồ không có ở nhận được việc thỉnh thoảng c ũ n gần k h đây vốn là xuất hiện lần nữa khủng bố trò chơi có người ngộ hại làm một bạc trắng tiểu pháp sư mợi phá giải trò chơi tìm ra sau lưng hung thủ nhiệm vụ độ khó năm ngôi sao nhiệm vụ ký hạn một tháng sau khi hoàn thành có thể lấy được được năm trăm giá trị công đức thất bại khấu trừ năm trăm giá trị công đức muốn dáng lên n h a năm ngôi sao nhiệm vụ lại không phải buồn môn nhiệm vụ ta mới vừa muốn hỏi một chút mạnh hiệu ba là chuyện gì xảy ra tiếng chung điện thoại vang lên khúc du nhiên đánh tới ta mới vừa này liền một câu khúc du nhiên liền không kịp đ ợ i hỏi ngươi ở đó đâu ta ở nhà đâu ta đáp một câu khúc du nhiên trầm giọng nói ở nhà chờ ta liền đem điện thoại cút ta một chút đều không cảm thấy không giải thích được nhiệm vụ tới khúc du nhiên điện thoại liền cùng tới trừ khủng bố trò chơi chuyện còn có thể là cái gì ta cũng biết bắt mê tảng trò chơi không có kết thúc cựu t h ế hồng không có chết tất nhiên sẽ kéo nhau trở lại không nghĩ tới tới sẽ nhanh như vậy kiên nhẫn trở đi đợi không nhiều lắm một chút thời gian khóc du nhiên vội vàng chạy đến không có mặc cảnh phục mặc quần áo thường đến tìm ta vào cửa liền không kịp đợi hỏi tình huống ngươi đều biết sao cảnh sát ta di thật là vô sự không lên điện tam bảo ta biết cái gì à ta biết ta nhiệm vụ hàm hồ không rõ sẽ chờ ngươi cho ta giải thích nghi hoặc đâu ta tò mò hỏi bắt mê tảng trò chơi lại bắt đầu khóc du nhiên lắc lắc đầu nói không phải bắt mê tảng trò chơi là càng kinh khủng hơn trò chơi tình huống gì và nói ta cho ngươi rót ly nước đừng ở đứng ở cửa hạ ta cầm khúc du nhiên để cho vào trong nhà khúc du nhiên tay đều run r u dậy ta còn không gặp qua cảnh sát t a gì cái bộ dáng này đâu vội vàng hỏi chuyện gì để cho ngươi cái này thiết huyết cảnh hòa cũng run run chưa đến nỗi chứ khúc du nhiên dáng vẻ để cho ta có chút lo lắng cho nàng rót ly nước nói ngươi c h ậ t một chút uống miếng nước đừng có gớp khúc du nhiên hít một hơi thật sâu hướng ta m i ễ n cưỡng cười một tiếng nói câu cảm ơn bình tĩnh liền hạ đối với ta nói gần đây một tuần lễ xuất hiện một khoản trò chơi gọi là khủng bố cực hạ cùng trước bắt mê tàng trò chơi hoàn toàn không cùng là một khoảng qua cửa trò chơi tổng cộng là năm ải một mực chơi đến sau cùng trò chơi người chơi nghe nói có thể được hai mươi triệu khen thưởng hơn nữa ở ải thứ nhất trong trò chơi cần truyền lên đến ma âm tịp t o c website một đoạn một phút video truyền lên xem nhiều lần trang điện trên đều có một cái đao loạt lối đi có thể thông qua tịp tộc đao loạt trò chơi mà trò chơi bắt đầu cần ở nhà mình ngoài cửa họa một cái nghịch ngôi sao năm cánh h ì n h vẽ biểu thị công nhận trò chơi còn biểu thị trò chơi đang tiến hành đã có người chết ở trò chơi này bên trong nói đến đây khúc du nhiên nghi hoặc nhìn ta nói ngươi lại chưa có nghe nói qua chuyện này ta lắc lắc đầu nói ngươi cũng biết ta mở ra một tiệm bị quay nói thật ta hiện tại rất ít lên nét càng không thời gian soát t i k t o c người trưởng thành thế giới trừ bận bịu i chính là bận bịu i vậy có thời gian chú ý hệ thống điểm nào à? vậy ngược lại cũng là ngại quá lại tới phiền thoái ngươi ta nhìn khúc du n h i ê nói n ngươi thật sự là hẳn ngại quá có chuyện thời điểm cho tới bây giờ không cầm ta làm người ngoài dùng có thể trưởng nghĩa lúc không có chuyện gì làm cho tới bây giờ không nhớ nổi còn có người như vậy cảnh sát ta di ngươi liền thực tế như vậy sao khúc du nhiên đỏ mặt hạ ho khan nói thật ra thì ta có chút không biết nên làm sao cùng ngươi sống chung ngươi trải qua để cho ta cảm giác thế giới không là chân thực có thể có một số việc lại là đích thân trải qua ta rất mâu thuẫn cho nên ngày thường không làm sao cùng ngươi liên lạc ta cũng nghĩ tới tại sao sẽ như vậy có thể là ta còn chưa đủ dũng cảm cho nên đang trốn tránh bất quá chuyện này vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta nhìn khúc du nhiên ta hỏi ngươi có phải hay không tham gia trò chơi khúc du nhiên nói ùm、um, từ cùng ngươi làm mấy vụ án sau đó trong cục có loại án này cái đầu tiên nhớ tới chính là ta vốn là ta là không muốn phiền thoái ngươi ngươi còn nhớ trước trong tiếng ta cái đó tiểu triệu sao Cho chơi bắt đầu sau đó tiểu triệu làm ta trợ thủ giúp ta chụp ảnh video vì bảo vệ ta tiểu triệu người bị thương nặng đến nay còn đang hôn mê cho nên ta mới đến tìm ngươi hỗ trợ bởi vì ngươi là chuyên nghiệp đã đã tìm tới cửa hơn nữa còn là địa phủ trí khôn sinh hoạt áp nhiệm vụ chưa tính là hoàn toàn giúp khúc du nhiên có chính thức khối này người anh em hành động cũng có thể tốt hơn mở ra h ố i huệ h ố i lợi chuyện ta không có lý do cự tuyệt khúc du nhẹ g i ọ n g nói đừng có gớp cầm sự việc nói tường tận nói khúc du nhiên bình tĩnh liền hạ cũng ta nói đến mới khủng bố trò chơi một tuần lễ trước ma âm tiktok ép sẽ xuất hiện một cái một phút tiktok là quảng cáo chỉ có một phút chế tạo cũng rất tinh xảo bầu không khí kinh khủng tạo rất đúng chỗ trên quảng cáo nói đây là một cái qua cửa trò chơi sau cùng bên thắng đem thắng được hai mươi triệu khen thưởng không có ai coi ra gì dẫu sao các loại các dạng trò chơi các loại các dạng t u y ề n truyền thủ đoạn mọi người đều đã nhìn nhàm chán nhưng trên cái thế giới này thứ không thiếu nhất chính là chơi trò chơi người nhất là hai mươi triệu cao ngạch tiền thưởng rốt cục thì có người chơi trò chơi mà cái trò chơi này h thứ nhất là nửa đêm trò chơi muốn tiến hành nửa đêm trò chơi đầu tiên cần phải chuẩn bị t r ở xuống vật phẩm cây nến diêm muối giấy và bút nhà cửa gỗ còn có một g i ọ t mình máu nửa đêm 12 hai dùng bút trên giấy viết dưới mình tên chữ hơn nữa trên giấy nhỏ lên mình máu tắt trong phòng tất cả đèn ở trước cửa gỗ đốt nến cũng để lên vậy trương viết có tên mình giấy cuối cùng gõ cửa gỗ 2 a hai lần lại nhất định phải chuẩn bị đến 000 lúc làm xong làm đến 000 điểm sau liền mở ra cửa gỗ sau đó thổi tắt cây nến đóng lại nửa cửa gỗ cũng nhanh chóng đốt đến lúc này trò chơi liền chính thức bắt đầu nửa đêm người sẽ được triệu hoán đi ra mà người chơi muốn làm chính là ở dạng sáng ba trăm ba mươi ba trước không bị nửa đêm người bắt lại đã có hai người tuổi trẻ bởi vì chơi cái trò chơi này chết thảm ở trong nhà c o n ngươi bị đau hết trạng thái chết đặc biệt kinh hoàng khúc du nhiên lấy ra hồ sơ tư liệu cho ta xem trong hình hai người tuổi trẻ nằm ở vũng máu bên trong trạng thái chết rất t h ê thảm hốc mắt trống g i ố n g máu tươi đã khô khốc thành màu đen mỗi một chết người cửa phòng trên cũng vẽ một cái hình vẽ quỷ dị một vòng tròn ở cái vòng tròn này bên trong là cái đầu ngôi sao năm cánh hình vẽ người chết đều là n g a m ạ n hướng lên trời tứ chi dưng ra giống như là một chữ to Cùng trên cửa ngôi sao năm cánh hình vẽ góc độ như nhau nói cách khác phương hướng là nhất trí trừ cái này ra ta liền không nhìn thấy gì dẫu sao người anh em cũng không phải h ì n h trình tốt nghiệp chỉ là cảm thấy có chút quái dị vung xuống tấm ảnh ta hỏi khúc du nhiên đây là không vượt qua kiểm tra vì vậy chết người khúc du nhiên trầm mặc gật gật đầu nói đúng vậy trên cửa hình vẽ và hiện trường có thể chứng minh ma âm tiktok bên trong cũng không có cái này hai người tuổi trẻ tiktok vậy thuyết minh bọn họ không có xông qua ải thứ nhất ta lại hỏi nói trừ chúng ta cái thành phố này những thành phố khác có cái trò chơi này xuất hiện sao ta tự a hồ hỏi điểm chủ yếu khúc du nhiên trầm mặc một chút đối với ta nói cùng bắt mê tàng trò chơi không giống nhau phải cái trò chơi này chỉ có chúng ta cái thành phố này người có thể đao loạt thành phố khác n g ư ờ i nhưng đao loạt không được càng chơi không được trò chơi t i ế u ngư ngươi nói cái trò chơi này có phải hay không nhằm vào chúng ta t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm không nói cho ta t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm không nói cho ta bắt mê tàng vậy cái trò chơi không biết là cố làm ra vẻ huyền bí vẫn là nguyên nhân gì chỉnh toàn thế giới đều có hiện tại nhưng chỉ nhằm vào ta chỗ ở thành phố vậy mười có tám chín là nhằm vào chúng ta tới ả cựu thuế hồng vẫy lao bà từ tà tính rất chúng ta lại cầm đồ đệ của nàng bắt lại nàng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ nhưng không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy không tới một năm liền kéo nhau trở lại chuyện này vừa là ta nhiệm vụ cũng là ta cùng cựu thuế hồng ân đoán căn bản không có thể không quan tâm các nàng có bản lãnh cầm ta lôi kéo đi vào cái này không khúc du nhiên liền đã tìm tới cửa m à ta đốt điếu thuốc tiên lặng quất hai miệng hỏi khúc du nhiên nói cách khác hoàn thành trò chơi mới có thể chuyển lên đến ma âm tịp tóc trên nếu như không hoàn thành được sẽ chết mất ngươi khẳng định chơi qua cái đầu tiên trò chơi chứ nếu không tiểu triệu cũng không khả năng người bị thương nặng cũng ta nói một chút trò chơi của ngươi trải qua khóc dù nhiên là cái rất cá tính cảnh sát r a gì có chút ý kiến ta thậm chí không hiểu được ví dụ như là trò chơi gì mới xuất hiện thời điểm nàng không tìm ta mà là không phải chờ tới xảy ra chuyện mới đến cầu ta trợ giúp nếu như ban đầu sẽ tới tìm ta tiểu triệu cũng sẽ không xảy ra chuyện rất là không giải thích được chẳng lẽ đây là cảnh sát gì tự á i và kiêu ngạo đang làm ma có cái loại này có thể nếu không ngơi ư căn bản không hiểu được nàng hành vi có thể sự việc đã như vậy ở nhiều á n trách vậy không thay đổi được cái gì khóc dù nhiên gật gật đầu nói chúng ta nhận được báo án sau đó phát hiện trò chơi đã khởi động có hai mươi ba ngày trong cục để cho ta và tiểu triệu điều tra chuyện này ta ngay tại ma âm trên trang mạng tìm thấy được vậy quảng cáo tiktok kế tiếp trò chơi vì cân nhắc an toàn chúng ta là ở bót cảnh sát phòng làm việc tiến hành trò chơi ngày trước không riêng gì hai chúng ta còn có trực đồng nghiệp chúng ta trước đó đã chào hỏi không phải bạn bất đắc dĩ không cần hỗ trợ chúng ta vậy không phải là không có chuẩn bị ngươi xem ta một mực mang ngươi cho ta tiểu bảo kiếm Khúc dù từ nơi cổ móc ra cái kim nhiên chuyển, mặt dây chuyển chính là người anh em cho nàng dùng set đánh gỗ làm thành cổ móc cái dù dây dây dùng nơi người nàng loại tiểu từ mặt set em làm ra là bảo gỗ tỏ ý nàng nói tiếp k h ú c d u như nói n vì hoàn thành cái trò chơi này ta và tiểu triệu đặc biệt tìm gian lớn một chút phòng làm việc dựa theo quy tắc trò chơi chuẩn bị c â y đến giấy và bút còn có máu ta nửa đêm sắp đến thời điểm trong điện thoại di động trò chơi bắt đầu khởi động nhắc nhở ta có thể họa đầu ngôi sao năm cánh đồ án nhắc tới cũng là kỳ quái ta vẽ cũng không tốt nhưng là ta tại phòng làm việc trên cửa họa đầu ngôi sao năm cánh đồ án thời điểm giống như là lấy được ngoại lực chống đỡ lại một khoản l i ề n đem đổ ngôi sao năm cánh hình vẽ cho vẽ ra ta dựa theo trò chơi nhắc nhở gõ hai mươi hai hy hạ phòng làm việc cửa gỗ ta nghiêm ngặt dựa theo trò chơi chương trình tới tiến hành làm tiến hành xong tất cả chương trình bóp cảnh sát đột nhiên bị cúp điện ngay tại lúc này ta nghe được một hồi kinh khủng tiếng nói nhỏ có người đang kêu gọi ta tên chữ khúc du nhiên khúc du nhiên ta tới t ì m n g ư ơ i trước cửa gỗ ta lần nữa đốt cây nến đột nhiên ngay tức thì tắt phịch tiếng ngã trên đất ta cảm thấy một cổ h u ám lực lượng ép tới gần ta tiểu triệu đang cho ta chụp ảnh video đột nhiên quái khiếu tiếng hắn bị một cổ kỳ quái lực lượng cho bỏ rơi đứng lên toàn bộ thân thể bay lên trời đụng phải trên nóc nhà lại nặng nghề ném xuống đất ta lấy làm kinh hãi vội vàng lui về phía sau vậy c ổ ưu ám lực lượng lập tức đến trước mặt của ta ở một khắc kia ta cảm thấy tử vong một đôi tay quỷ hướng ánh mắt ta bắt tới đây ta trước ngực tiểu bảo kiếm đột nhiên thoáng qua một k i a tinh quang đâm lên tiếng tiểu bảo kiếm xem là bị kích thích vậy từ ta trước ngực nhảy ra ngoài ghi một m tí vậy đôi tay quỷ ta nghe được một tiếng tức giận g ầ m to vậy không phải là loài người hẳn có thanh âm ta vội vàng lui về phía sau sau đó ta thấy được bóng người kia k h ú c d u nhiên nói tới nơi này thân thể bắt đầu run rẩy ru ru ru ru ru ru ru ru. rất hiển nhiên nàng nhìn thấy tình hình đối nàng mà nói đã vượt ra khỏi trong lòng năng lực chịu đựng ta không khỏi được càng tò mò hơn khúc du nhiên cũng coi là gặp qua việc đ ờ i cảnh sát ta gì linh dị án kiện không ít tiếp xúc lại thế nào có thể hù thành cái bộ dáng này đâu người thấy cái gì ta tò mò hỏi khúc du nhiên hít một hơi thật sâu sắc mặt thẳng trắng cười khổ đối với ta nói ta thấy được bóng người kia lại là là chính ta một cái bóng tối mình đó là mặt ta cùng ta mặt giống nhau như lúc khúc du nhiên nói đến đây ta không khỏi được sửng ư sốt một chút phải nói khúc du nhiên gặp được yêu cái gì ác quỷ, kinh khủng dường nào ly kỳ ta tin tưởng nàng đều sẽ không là cái bộ dáng này nhưng mà thấy khắc một cái mình là ảo giác vẫn là sau đó thì sao ta vội vàng hỏi các đồng nghiệp nghe được thanh âm v t vào cái đó bóng quỷ biến mất không thấy có điện hết thẻ cũng khôi phục bình thường tiểu triệu lại bị té hôn mê bất tỉnh bị chúng ta đưa đến bệnh viện ta một đêm không ngủ bởi vì ta vừa nhắm mắt liền sẽ thấy khắp mình thấy nàng đang đối với ta cười quái dị nụ cười kia không nói ra được âm ủ và quái dị mang một chút đùa cợt và khinh thường khúc d u nhiên rất bất an bất an đến thân thể còn ở không k ề m hãm được run r u dày ta vội vàng an ủi nàng nói không có sao không có sao ngươi tìm được ta thì không có sao chuyện này ta nhận đúng rồi ta còn có một vấn đề cái trò chơi này không có quy định số người sao k h ú c d u n h i ê nói n quy tắc trò chơi thuyết minh có thể tìm người trợ giúp hoàn thành trò chơi tiến hành chụp ảnh lần đầu tiên vượt qua kiểm tra sau đó nhất định phải chuyển lên một phút video đến ma âm tập t ậ c á p trò chơi sẽ thông báo cho ngươi phải trang vượt qua kiểm tra vậy ngươi hải thứ nhất trò chơi cũng không có qua quan trò chơi cho ngươi nhắc nhở là cái gì k h ú c d u như i nghe được ta hỏi trầm giọng nói mặc dù ta chưa từng có quan nhưng là trò chơi nhưng cho ta một cái bắt đầu lại trò chơi cơ hội hỏi ta là hay không tiếp nhận cho ta xem xem điện thoại ngươi khúc du nhiên cầm nàng điện thoại di động đưa cho ta ta nhận lấy vừa thấy đuổi theo lần bắt mê t à n g trò chơi như nhau bên trong điện thoại di động nhiều một cái biểu tượng một cái n ị c h ngôi sao năm cánh biểu tượng ngôi sao năm cánh không có xoay tròn nhưng là bao quanh ngôi sao năm cánh vòng tròn cùng với phía trên một ít quỷ dị ký hiệu nhưng đang không ngừng xoay tròn tiết lộ ra thần bí khí tức quỷ dị hình vẽ ở giữa có một nhóm bắt mắt n h ấ c nhở trò chơi có thể bắt đầu lại phải chăng tiếp nhận một cái là một cái là hay không khúc du nhiên không có điểm ta nhìn cái n g h này chứ nếu như điểm hay không phải chăng coi như là bước lui ra cái trò chơi này ta chẳng muốn để cho khúc du nhiên mạo hiểm nếu nàng không có một chút ta có thể giúp nàng điểm hướng về phía hay không nhẹ nhàng điểm một cái k h ú c du nhiên kinh hô tiếng n g ư ơ i đang làm gì ta giúp ngươi cự tuyệt cái trò chơi này lời nói còn không đợi rơi trò chơi dưới diện n ị c h ngôi sao năm cánh hình vẽ toàn vòng vo một vòng cho thấy một nhóm chữ tới ngươi đã chọn lựa liền bắt đầu lại mời ở tối nay mười hai h bắt đầu trò chơi xin nhấn quy tắc trò chơi tiến hành nếu không tự gánh lấy hậu quả k h ú c du nhiên vốn là muốn cấp hồi nàng điện thoại di động nhưng mà ta cầm màn ảnh đối với chính xác nàng để cho nàng thấy rõ chữ phía trên hành động khóc du nhiên kinh ngạc hỏi ngươi giút ta đón nhận ta lắc đầu một cái nghiêm túc nói. Không có. ta điểm phải chăng ta chẳng muốn để cho ngươi tham gia cái trò chơi này nguy hiểm quá lớn ta tham gia là được rồi không nghĩ tới điểm hay không đồng dạng là tiếp nhận không biết trò chơi là cố ý như thế tiết h trí vẫn là nguyên nhân gì tóm lại ngươi có thể lần nữa tham gia trò chơi k h ú c d u nhiên n g ư ơ i cả người hỏi ngươi thấy thế nào ta nghĩ hạ nói nếu như ngươi không tham gia cái trò chơi này vậy ta khẳng định tham gia cái trò chơi này nếu ngươi nhất định phải chơi vậy ta liền làm ngươi trợ thủ cho ngươi chụp ảnh bảo vệ ngươi an toàn ta cảm giác cái trò chơi này so bắt mê tàng hơn nữa khó dây dưa coi như là sẽ không để ý trò chơi giới diện cũng sẽ có biện pháp khác cưỡng bách người tiếp tục tham gia trò chơi khúc du nhiên gật gật đầu nói ta cũng nghĩ như vậy nếu không có đường lui vậy thì nhờ ngươi không có sao ta xem xem ma âm tiktok bên trong những cái kia hoàn thành trò chơi người truyền đều là cái gì ta lấy điện thoại di động ra kế tiếp cái ma âm tiktok dựa theo khúc du nhiên dạy ta tìm tòi một tí khủng bố cực hạn quả nhiên xuất hiện mấy cái video để cho ta không nghĩ tới phải ở ma âm tiktok phía trên lại có cái khủng bố cực hạn đề tài tổng cộng là tám cái tiktok nói cách khác đã có tám người hoàn thành cái đầu tiên trò chơi khảo nghiệm hơn nữa truyền lên video ta tìm kiếm một tí thấy một cái người quen từ g i a o video lập mặt chính là từ g i a o nhà từ g i a o tiktok rõ ràng biên tập lại qua chứ mới bắt đầu thiết lập trò chơi hình ảnh ngay sau đó một cái bóng màu đen xuất hiện ở cây n ế n trước mặt mơ hồ ta còn nghe được lão tần tiến g tê hướng trên người nó tung chu xa chính là một cái như vậy tiktok hơn nữa đã truyền ba ngày ta kinh ngạc cũng không được lao tần và từ g i a o tham gia cái trò chơi này lại không c ó n ó i cho ta đây là chuyện gì xảy ra ta vội vàng cho lão tần gọi điện thoại đô đô nửa ngày lao tần mới nghe điện thoại mới vừa tiếp thông ta liền không kịp bậy hỏi lão tần ngươi và từ dao nhân xâm tăng kinh khủng cực hạn trò chơi gật đầu đầu kia lão tần trầm mặc sẽ hỏi thử giao cùng ngươi nói ta ở ma âm tiktok trên trang mạng thấy ngươi và thử giao video lão tần chuyện lớn như vậy ngươi đều không cùng ta nói một tiếng thật cầm ta làm người ngoài lão tần thở dài nói không phải là không cùng ngươi nói ngươi lại không nhận được nhiệm vụ ta cảm thấy có thể ứng phó được liền không có nói cho ngươi húng chi cũng không phải là chỉ có ta không có nói cho ngươi lý văn na vậy thăm ra nàng nói cho ngươi sao ta nhấn xuống khuyết t r ư ờ n g âm nhìn một cái còn dư lại mấy cái video quả nhiên ta ở một cái video lập mặt thấy được lý văn na lý văn na chỉnh so từ dao tà hồi nhiều thủy tinh cầu bài ta r u ộ t cốt liên đồng dạng là hơn một phút video ta thấy lý văn na dùng thủy tinh cầu đập về phía đột nhiên nhiều hơn bóng người còn nghe được có không hòa thượng tiếng nhập kinh ta trong lòng đột nhiên liền cảm thấy rất không thoải mái khi nào như thế bài xích ta ra chuyện lớn như vậy ta lại là cái cuối cùng biết như thế không cầm ta coi mình người sao ta trong lòng có chút không thoải mái đối lao tần nói ta nhận nhiệm vụ ta cũng tham gia cái trò chơi này mạnh ai nấy chơi đi nói xong ta liền đưa điện thoại cho ngủ trong lòng cảm giác vắng vẻ rất bất đắc kính chương năm trăm hai mươi sáu có cái gì rất không đúng chương năm trăm hai mươi sáu có cái gì rất không đúng bất đắc kính liền sẽ đột nhiên cảm thấy không đúng từ giao cũng không phải là tốt kỳ người nhiều chuyện nàng tại sao vậy chơi lên quỷ dị kinh khủng trò chơi còn có lý văn na đều là người bên người ta không phải ta đang nghi cho dù ai đô thị cảm thấy đây là một chàng n h ầ m vào ta âm mưu bây giờ không phải là đùa bỡn hải t ử tỷ khí thời điểm ta vội vàng cho lý văn na gọi điện thoại đô đô mấy tiếng lý văn na nghe điện thoại ta vội vàng hỏi ngươi tham gia khủng bố cực hạn trò chơi bên đầu điện thoại kia chuyển tới lý văn na dừng dưng thanh â m đúng vậy tỷ không chỉ tham gia tỷ trả qua liền cửa thứ nhất tiểu ngư như thế nào thì không dựa vào ngươi như thường tiếu ngạo giang hồ chứ ta trầm m ặ t một chút nói có chuyện cho ta gọi điện thoại treo lý văn na điện thoại ta lại cho trương tiểu hồ gọi điện thoại nói cho hắn lý văn na tham gia kinh khủng trò chơi để cho hắn đi tìm lý văn na bảo vệ tốt lý văn na có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta lại để cho khúc du n h i ê n đi về chức chờ ta tý tước ta không có ở cho lão tần gọi điện thoại mà là trực tiếp đón xe trực tiếp đi tìm lão tần trước mặt nói tương đối rõ ràng lao tần vẫn là như cũ vạn năm không đổi tựa vào tường vừa nhìn bên trong âm giới bầu trời mông cha lần này ta không cùng hắn chọc cười bực bội trầm giọng hỏi l ã o tần h từ g i a o nhân xâm tăng kinh khủng cực hạn trò chơi là chuyện gì xảy ra l ã o tần h ư u buồn nhìn ta nói nhà nàng trên cửa nhiều một đ ầ u ngôi sao năm c á n h hình vẽ trong điện thoại di động nhiều một trò chơi không t r a được là ai làm nàng liền cho ta gọi điện thoại trò chơi loại bỏ không được ta dĩ nhiên phải giúp nàng ta cau mày hỏi chỉ đơn giản như vậy l ã o tần h gật đầu một cái chỉ đơn giản như vậy ta xem ngươi là đầu góc đơn giản đi từ dao bị buộc tham gia trò chơi lý văn na vậy tham gia trò chơi đều là người bên người ta đây là cựu t u ế hồng tái xuất giang hồ tìm ta tới báo thù nhằm vào là ta lao t ầ n lần này là chuyện ta cảm giác không đơn giản ngươi đừng cái nhỗng chúng ta bắt tay cùng tiêu diệt cựu t u ế hồng đừng coi thường lao t ầ n từ trên xuống dưới đánh giá ta tí tí nói ngư nhi ạ ngươi suy nghĩ nhiều đi ngươi có cái gì có thể để cho cựu t u ế hồng phí lớn như vậy sức lực lại chỉnh ra khoản trò chơi đặc biệt chính xác đối ngươi nhằm vào hoàn ngươi đâu có ích lợi gì lao t ầ n ngươi hồ đồ ạ nàng muốn báo thù ạ t r ư hai ta làm dối bắt mê tàng trò chơi còn cầm nàng học trò lý hơn bát cái này lao yêu bà trong lòng tâm hận lần nữa rời núi tìm ta tr Lao t ầ ngươi Phúc Thuế h cười, bật Kiểu ồ n thật tìm muốn n g trả thù, trực tiếp thiết kế nói g ư được, ơ i là c cần hay không đặc không hay b ệ t chúng ỉ n Ngươi nói h chơi h ra trò cái c tới à? ta phá hư bắt mê tảng trò chơi trừ chúng ta cái thành phố này những địa phương khác bắt mê tảng trò chơi không phải tiến hành rất thuận lợi mà hai ta chỉ là phá hư một chỗ cũng không phải là cầm cả cái trò chơi cũng bị phá hư i ể u thuế hồng t u ổ i tắc không nhỏ không lớn như vậy khí tính cùng hai ta so tài coi như là ghi m ngươi có cần hay không ghi m ngươi nhằm vào như thế rõ ràng ngươi chưa thấy được có vấn đề sao lao tần cầm ta cho nói bối rối có đạo lý ạ lần trước bắt mê tảng trò chơi nghiêm chỉnh mà nói chúng ta và cựu thuế hồng chỉ là đánh ngang tay không có phân ra ai thắng ai thua chúng ta chưa bắt được cựu thuế hồng cựu thuế hồng vậy không cầm chúng ta thế nào trừ cái thành phố này thành phố khác trò chơi tiến hành rất thành công nàng đối với ta không có lớn như vậy thủ nếu như nói thật là vì đồ đệ của nàng lấy cựu thuế hồng bản lãnh muốn cứu r a đã sớm cứu r a nhưng là lý hân một mực ở ngục giam lợi ta ngày hôm nay còn hỏi liền khúc du nhiên lý hân thân thể yếu ớt cũng sắp chết cựu thuế hồng đều không ra tay như vậy vấn đề đã tới rồi thật muốn báo thủ không phải là trước cầm lý hân cứu g a lại tới tìm chúng ta trả thủ h nếu như quan tâm lý hân còn có thể nói tìm chúng ta trả thủ không quan tâm lý hân nàng báo cái gì thủ ta nghĩ m u ố n đối lao tần nói thằng nhóc n g ư ờ i đầu góc làm sao đột nhiên sử dụng tốt là thôi miên kết quả sao lao tần hướng ta hừ một cái nói người anh em ta đầu góc một mực sử dụng tốt chỉ là lười được dùng trò chơi nếu đã tìm tới cửa vậy thì gặp chiêu phá chiêu thôi muốn như vậy nhiều có cái thí dụ cầm ngươi đạo pháp tu lượt lên một đường n h ậ n ép âm mưu quỷ kế gì cũng vô ích ta đột nhiên nghĩ đến cựu thuế hồng thấy lao tần thời điểm vậy biểu tình kinh ngạc cùng với vậy một tiếng nho hơi ánh mắt ta liền sáng đối lao tần nói lao tần nếu như không phải là n h ầ m vào ta vậy thì nhất định là gim h ngươi còn nhớ cựu thuế hồng quản ngươi kêu heo hơi chứ còn nữa còn có liêu hà thôn chuyện ngươi đi mới có thể giải quyết vấn đề ngươi không đi hỏi để liền không giải quyết được vậy cũng không phải là gim h ngươi sao nếu không ngươi vậy đụng không được ngươi thủy hoàng tra à đúng rồi từ liêu hà thôn sau khi trở về n g ư ơ i biến thành cái này đức hạnh yêu buồn không được mỗi ngày trang đặc biệt mẹ yêu buồn vương tử n g ư ơ i biến hóa chính là từ liêu hà thôn bắt đầu sau khi trở lại chúng ta mới tìm từ giao thôi miên từ giao nguyên bản một cái tốt giáo sư đột nhiên bị cuốn vào khủng bố cực hạn trò chơi không phải g i ngươi còn có thể là nhằm vào ai lý văn na gia nhập khủng bố cực hạn trò chơi đó là nàng nguyên bản liền đối sự kiện linh dị cảm thấy hứng thú muốn làm tiết mục không du nhiên c u ố n vào là bởi vì là đó là nàng công tác nàng muốn điều tra chỉ có từ g i a o c u ố n vào không giải thích được ta nói đúng đúng không lao tần bị ta nói bối rối suy tính suy nghĩ đột nhiên cả giận nói tiểu ngư ngươi n à o động cũng quá đặc biệt mẹ luôn chứ ngươi tại sao không đi viết tiểu thuyết ta ta hướng lao tần mắng ta đặc biệt mẹ muốn sẽ viết tiểu thuyết còn cả ngày cùng ngươi phối hợp lao tần cảnh chức cổ nói ngươi cũng không phải là cái sơ l o h hômès ngươi ở điều này cùng ta suy luận cái gì chứ từ giao chuyện ta có thể giải quyết bảo vệ tốt ngươi tiểu cảnh hoa đi đúng rồi ngươi có thể đừng thật xin lỗi tam cô ạ ta lười được cùng hắn tiếp tục ồn ào đi xuống trầm m ặ t một chút nói lao tần ta tổng cảm thấy chuyện này không đúng chúng ta binh hợp nhất chỗ đem đánh một nhà đi cùng nhau làm cái trò chơi này phá giải nó lao tần hư một tiếng nói làm sao binh hợp nhất chỗ đem đánh một nhà chẳng lẽ chơi cái trò chơi còn được xếp hàng hoặc là chúng ta muốn tụ tập trung một chỗ làm trò chơi đừng quên trò chơi là có thời gian hạn chế căn bản tới không gấp từng bước từng bước tới h u n g chi người anh em bản lãnh cao cường đạo pháp cao thâm ta cũng không muốn như vậy nhiều có quỷ dị đồ chơi xuất hiện ta liền một đau một cái g i ế t sợ chúng g i ế t không sợ cứ tiếp tục g i ế t một mực g i ế t tới giây phút ta xem ai có thể ngăn trở ta tiểu ngư ả ngươi liền khỏi phải nói ta bận tâm quản tốt chính ngươi quản tốt ngươi tiểu cảnh hoa là được lao tần một bên âm v vừa nói vừa móc ra liền sát sinh đau ở trong tay tay máy sát khí trên người tràn ngập nhìn hắn cái này đức hạnh ta hận cũng không được thật giống như ta muốn đổ thừa hắn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ như nhau phải phải ngươi bản lãnh cao thanh đạo pháp cao thâm ngươi châu bỏ ngươi không muốn cùng chúng ta chơi vậy ta liền mình chơi ta rất tức giận không biết lao tần tại sao biến thành cái này đức hạnh trong lời nói còn có xem thường ta ý, nói với hắn phải phải ngươi châu bỏ vậy thì mạnh ai nấy chơi đi ta xoay người rời đi đi mau đến cửa sau thời điểm ta vẫn là dừng bước q u a y đầu hướng lao tần nói lao tần à, ta không biết ngươi là ăn không tiêu hóa đ ủ vẫn là tâm tình không tốt tóm lại ngươi nếu là đụng phải không giải quyết được nhớ gọi điện thoại cho ta ta đạo hạnh không bằng ngươi giúp ngươi ra n g h ị kê còn là không thành vấn đề đừng tự mình một người cậy mạnh kiên quyết đương đầu lao tần dừng dưng phất tay nói được, được ta biết vậy như vậy nhiều nói nhảm ạ hai ta so một trận đi xem a i bản lãnh lớn hơn xem ai có thể cầm chuyện này giải quyết lao tần khỏe miệng thoáng qua một nụ cười t r ầ m biếm nhưng là nụ cười kia cũng rất không biết làm sao nhất là hắn nhìn về phía mắt ta thần vô hình lại cảm giác có chút bi thương ta ngẩn, ngẩn ra lao tần đối với ta với tay đuổi đi ta nói mau c ứ đi chúng ta hải thứ nhất trải qua ngươi còn không qua hải thứ nhất đâu chăm sóc kỹ ngươi tiểu c ả n h hoa ta đi đi ra tiệm t ạ n hóa không đón xe đi bộ đi nhà đi ta cảm giác lao tần không đúng quá đặc biệt mẹ không đúng đầu tiên khí chất trên thì không đúng cái đó cả lơ phất lơ cái gì cũng không coi ra gì cười đùa cấm nhã liền liền y u bẩn đều mang trọc cười so hơi thở lao t lại vẫn đổi được trần b ồ n đâu có thể hắn không biết khích tướng của hắn pháp hoặc là nói c ô ý khích g i ậ n ta giọng rất cứng rắn sao hắn rốt cuộc là thế nào ta cũng muốn không rõ ràng cảm giác cùng lao tần đột nhiên tới giữa thì có khoảng cách tựa như cách một đạo ta không nhìn thấy bình phong che chở ta cười lạnh một tiếng lao tần cái này hàng còn cùng ta trang con bê ngươi cái này không đột phá nổi ta liền không có cách nào không phải còn có một từ i a o vậy sao ta cho từ i a o gọi điện thoại cỡ tại một cái tiệm cà phê gặp mặt đón xe chạy thẳng tới tiệm cà phê đợi hồi từ dao tới mang trên mặt mệt mỏi thấy ta cởi khổ ta cho từ dao điểm lý cạm p o u i n o hỏi từ giáo sư chắc hẳn ngươi cũng biết ta tại sao tới tìm ngươi chứ từ giao gật gật đầu nói liên quan tới khủng bố cực hạn trò chơi chuyện thật ra thì chúng ta trên bị vẽ ký hiệu sau đó ta đầu tiên nghĩ tới người là ngươi nhưng là tần thời n g u y ệ n không để cho ta cùng ngươi nói hắn nói hắn sẽ bảo hộ ta cùng ta muốn như nhau quả nhiên là lao tần không để cho từ giao cùng ta nói ta gật đầu một cái hỏi trò chơi là không có dấu hiệu nào lại tìm ngươi sao đúng vậy mấy ngày trước ta trở về nhà thời điểm ở trên cửa thấy được đầu ngôi sao năm cánh hình vẽ đồng thời trong điện thoại di động nhiều một cái trò chơi phần mềm nhắc nhở ta trò chơi sắp bắt đầu bởi vì ngày trước ta mới vừa cho tần thời nguyệt làm xong thôi miên cách tương đối gần cho nên ta liền cho hắn gọi điện thoại hắn đi tới nhà ta thấy được trên cửa hình vẽ cùng với trong điện thoại di động trò chơi để cho ta yên tâm sẽ không xảy ra chuyện còn dặn d ò ta đường cùng ngươi nói ta cũng không biết tại sao xem ra từ giao biết không hề nhiều ta gật gật đầu nói vậy ngươi liền đừng cùng lao tần nói hai ta gặp mặt chuyện hắn nếu là có chỗ không đúng ngươi nhanh chóng cho ta gọi điện thoại đúng rồi lao tần thôi miên thế nào ngươi không ở mấy ngày này tiến triển rất thuận lợi t a cảm giao á c được l biết không nhiều nàng đối quấn vào cái trò chơi này chứ không biết làm sao càng nhiều là không giải thích được ta trong lòng có đại khái suy đoán còn như có phải hay không đó cũng không biết ta để cho từ giao nhất định phải chú ý cũng dặn dò nàng dò trước h chuyện, nhất định phải thông nhà, nhưng chuyển không chót thuốc, thận khủng hạn ậ t ta, táo biệt từ vướt muốn điểm đầu lầu điếu bố đón vẫn chuyển cái không ngừng, lên sàn, cẩn có góc cái cái cực cái giao gỡ báo xe về ò chơi cùng. không thật ra thì này, t ra r khi bắt mê t ả n g trò chơi kém không nhiều chỉ bất quá trò chơi nhân vật thay đổi ta thành phụ trợ không riêng gì ta lão tần cũng là phụ trợ nói cách khác trò chơi căn bản không có tìm tới chúng ta mà là chúng ta người bên người tại sao không để cho chúng ta trực tiếp tham gia mà là tìm chúng ta người bên người là phải không như vậy trò chơi có thể thao túng chỗ trống sẽ lớn hơn suy nghĩ nửa ngày lấy được chỉ là suy đoán dứt khoát không muốn cho khúc du nhiên cứ gọi điện thoại để cho nàng buổi tối tới nhà ta trò chơi ở nhà ta tiến hành sở dĩ lựa chọn ở nhà ta không riêng gì bởi vì nhà ta bên này hẻo lánh người thiếu càng mấu chốt chính là đối diện trong phòng có hơn hai trăm cái tổ sư gia thật muốn có cái gì ta c h â n áp không được đồ tổ sư gia còn có thể giúp một tay c h â n áp ta đi tổ sư miếu cầm tổ sư ra cửa cũng tiêu lên nói cho chúng buổi tối ta muốn chơi một cái khủng bố cho chơi nếu như có vật gì muốn chạy trốn giúp ta bắt tổ sư ra cửa đáp ứng m ỗ nhã hỏi phải trang dùng nàng hỗ trợ ta nói cho m ỗ nhã không cần lo lắng để cho nàng đi tiệm vịt quay ngủ một đêm đổi tống bình an trở về mộ nhã thu thập một tí đi tiệm vịt quay đổi tống bình an tống bình an trở về rất nhanh trả cho ta gói một con vịt quay và hai cái nhỏ món hỏi sư minh lại có chuyện bình an gần đây xuất hiện cái khủng bố trò chơi ta nhận được nhiệm vụ muốn phá hoại trò chơi chúng ta như vậy ngươi ở trong bóng tối ta ở ngoài sáng bảo vệ tốt cảnh sát ta gì không để cho nàng bị thương tổn những thứ khác xem tình thế mà làm ai chữ bắt ngươi cũng không cần đeo ta cho tống bình an mấy tấm phụ vàng để cho hắn cầm dùm ta ngôi hoàng đế kiếm còn không đợi thương lượng xong khúc du nhiên tới cửa nàng lộ vẻ được tương đối gấp hỏi ngươi chuẩn bị xong ta hướng khúc du nhiên cười nói yên tâm ta bảo đảm ngươi một đường g i ế t tới cuối cùng từ tiệm tạp hóa trở về ta liền lấy định chủ ý lão thần nói hắn muốn bảo chức từ giao g i ế t tới cuối cùng thật giống như người anh em không thể tựa như liền tính ta một người người không thể cộng thêm tống bình an hai ta còn không được cho nên ta sách lược cũng là g i ế t tới cuối cùng khúc du nhiên tới cấp còn không ăn cơm ta điểm cái giao hàng trong nhà còn có tống bình an mang về vịt quay và hai cái nhỏ món đơn giản ăn một chút quá trình ăn cơm bên trong khúc du nhiên nói cho ta không nhiều hơn, ma âm có bất kỳ liên lạc nào giống vậy cũng không cách nào tìm được trò chơi ngọn mở mặc dù chúng ta một mực đang cố gắng niêm phong cái trò chơi này nhưng trò chơi vẫn là sẽ không giải thích được xuất hiện không cách nào niêm phong trò chơi vừa mới bắt đầu nếu có thể sảng khoái như vậy tìm được trò chơi n g o n n g u ồ n vậy cái trò chơi này cũng không có ý nghĩa tồn tại ta không có ở hỏi nhiều bởi vì ta biết hỏi cũng không được gì cho khúc du nhiên mấy tấm phụ vàng dạy cho nàng một cái đơn giản thủ quyết một cái đơn giản cương bức và thần chú để cho nàng luyện sẽ luyện dành thất khúc du nhiên chăm chỉ luyện tập ta ở một bên không ngừng chỉ điểm có câu nói lâm trận m à i thường khó chịu vậy q u ă n g nếu thật là đến thời khắc mấu chốt gặp mặt sẽ không khác biệt rất lớn chỉ sợ chỉ có thể tranh thủ trong n h y mắt đều là sống chết mấu chốt khúc du nhiên luyện nghiêm túc giáo ta ta cũng nghiêm túc tho Ta tỏ ý khúc du n h i ê n đ ừ vẽ song lịch ngôi sao năm cánh bắt đầu dựa theo trò chơi yêu cầu bày song tây nến giấy va bút chúng ta bấm thời gian chờ đợi ở sắp đến thời điểm mười hai h khúc du nhân dùng bút ở viết lên giấy nàng tiên chữ cũng trên giấy nhỏ một giọt mình màu tươi ta tắt đi trong phòng tất cả đèn khúc du nhiên ở nhà ta trước cửa gỗ đốt c â y nến cầm vậy t r ư ơ n g mang mình vết máu viết tên chữ giấy thả ở cửa hướng về phía cửa nhẹ nhàng gõ hai mươi hai hạng ta cầm khúc du nhiên điện thoại di động ở cho nàng chụp ảnh những thứ này đều ở đây trước mười hai giờ làm xong đến mười hai điểm chỉnh thời điểm khúc du nhiên mở ra cửa gỗ cũng thổi tắt c â y nến đóng lại nửa cửa gỗ đốt đến làm xong những thứ này tất cả quy trình mới tính là đi một lần tây nến mở tối ánh sáng chiếu ở khúc du nhiên khẩn trương trên khuôn mặt đột nhiên trong phòng nhiều thật là nhiều người ta sợ hết hồn cho là có ác quỷ xuất hiện mới vừa muốn đậu nhưng gặp những thứ này hoảng hoảng hốt hốt bóng dáng tất cả đều là tổ hơn hai trăm cái tổ sư ra à, chiếm cứ trong phòng mỗi một xó xỉnh tò mò nhìn khúc du nhiên đang chơi trò chơi ta cùng tổ sư ra cửa nói đúng tối hôm nay ta biết chơi cái có thể đưa tới ác quỷ trò chơi nếu như ta chưa bắt được các quỷ rồi mời tổ sư ra cửa ra tay giúp ta ngăn lại hoặc là bắt các quỷ ta ý tưởng là tổ sư ra cửa ở phòng mình n ợ i biết có, có chuyện ó c như vậy là được thật có động tĩnh ở khi xuất hiện không nghĩ tới tổ sư ra cửa tâm tò mò như vậy nặng lại chạy đến nhà ta tới xem trò chơi tới tàn ác vô nhân đạo vây xem khúc du nhiên gian nhà cũng đầy ác quỷ tới cũng di chuyển bất động p ư ơ n g mặc dù chỉ là mông lung trạng thái cũng là đủ nhìn cũng cái này biết ta cũng không có thể để cho các sư phụ tất cả trở về đi thôi trò chơi đã bắt đầu ta đều bắt đầu ghi video ở hù dọa khúc du nhiên sẽ không tốt vậy trước tiên đợi một chút xem đi ta ổn định không nói gì tổ sư ra cửa vậy không gây ra động tĩnh rất nhiều cầm náo nhiệt xem rốt cuộc gián điệu từng cái một chừng hai mắt còn kém trong tay bắt cầm hẳn dừa ta có chút nhức đầu ngay tại ta d ở khóc dở cửa như thế cái công phu ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa k e n k e n k e n rất nhẹ nhưng là rất rõ ràng rõ ràng khúc du nhiên cả người r u lên ta nhẹ nhàng hô một tiếng mời vào nước ở cạnh cửa tống bình an kéo ra cửa phòng k ế t lên tiếng cửa mở ra còn mở liền âm nhan dưới tình huống ta thấy một cái màu xanh bóng dáng đứng ở cửa vậy đích s á t chỉ là một bóng người hoặc là nói hình người đường danh ta lại không thấy được nó toàn cảnh càng không thấy được nó mặt trên người nó tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lá cây rất nhẹ ánh sáng rất quỷ dị vậy rất khó tưởng tượng ta không khỏi được toát ra một cái ý nghĩ đây là cái đó quỷ thả vẻo lông dài vẫn là cây h u n h quang thành tinh cửa mở ra rất đột nhiên đột nhiên đến cái đó màu xanh bóng dáng có chút không rõ không biết làm sao cửa liền mở ra sau đó nó thân hình động một cái quỷ dị chạy khúc du nhìn tới mới vừa đ ạ p một cái vào cửa nhà ta cảm giác không đúng nhìn bốn phía xem hơn hai trăm cái tổ sư ra và tổ sư bà ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn xem lại lại dọa cái đó quỷ đồ giật mình thật sự là giật mình ta thấy rõ ràng nó nhảy cất lên ta đặc biệt mẹ cũng sắc khóc thật tốt một cái khủng bố cho chơi chỉnh thần bí như vậy chỉnh cả người lục quang không hủ được chơi trò chơi người ngược lại vật quỷ này bị tổ sư ra cửa làm cho sợ hết hồn thật tốt bầu không khí kinh khủng lập tức sẽ không có càng để cho ta dợ khóc dợi phải ở hơn hai trăm cái tổ sư ra nhìn x o a mói cái đó quỷ đồ lại xoay người chạy xoay người chạy xoay người chạy người xoay người chạy là cái gì quỷ người vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ à lao hình người chạy coi như là chuyện gì xảy ra là coi là chúng ta qua hải thứ nhất còn chưa coi là ta mở ra khủng bố cực hạn trò chơi lại chưa từng có quan trò chơi trên màn hình xuất hiện một hàng chữ trò chơi tạm ngừng phải t r ă n g bắt đầu lại k h ú c d u nhiên mở mịt không biết phát sinh cái gì mười phần cảnh giác nhìn cửa ta nhưng thở dài cầm đèn trong nhà cho ân sáng ánh đèn liền sáng tất cả hắc á m nhất thời quét một cái sạch khóc dù nhiên mở mịt nhìn ta nói chúng ta qua cửa hải ta lắc đầu một cái vất đáp gì nói không vượt qua kiểm tra xảy ra sai lầm trò chơi hỏi phải t r ă n g bắt đầu lại khúc dù ưu nhiên vậy mơ hồ đối với ta nói nhưng có thể ta còn cái gì đều không cảm giác được cùng ta t r ư ớ c ở trong bót cảnh sát gặp gỡ quá không giống nhau xảy ra chuyện gì bót cảnh sát cũng không có hơn hai trăm cái tổ sư r a tàn ác vô nhân đạo vây xem ta bất đắc gì nói có thể là cái đó chương trình không đối nghịch một lần nữa đi khúc dù ưu nhiên gật đầu một cái tiếp tục đi chuẩn bị ta nhỏ giọng đối bên cạnh tổ sư r a nói cũng cùng ta lên sàn ta bước lên sàn sau lưng đi theo hơn hai trăm cái tổ sư g a và tổ sư bà ta không khỏi được thở dài người anh em quá cẩn thận rất sợ khúc du nhiên xảy ra chuyện cho nên cầm trò chơi sân thiết lập ở nhà ta đáng tiếc là quá đặc biệt mẹ an toàn đến nơi an toàn cái đó quỷ đồ đều không dám vào phòng xoay người chạy suy nghĩ một chút cũng phải hơn hai trăm cái các hành các nghiệp tổ sư ra ả mặc dù xa suốt nhưng trên mình vậy nhiều thiếu giữ nguyên điểm thần khí đừng nói c u n đấu một người cho nó nước miếng cũng có thể phun chết nó ai dám đi vào lên sàn ta đốt điếu thuốc yêu buồn hít vài hơi xem tổ sư ra cửa đi lên xong hết rồi ta cười khổ nói các sư phụ ai để cho các ngươi tới xem náo nhiệt cầm quỷ đô hụ chạy ta làm sao còn hoàn thành nhiệm vụ dạy được tổ sư bà hoàng đạo bà có chút ủy khuất nói ngư nhi ạ chúng ta chính là nhàm chán muốn xem xem náo nhiệt không dự định ra tay ạ chúng ta liền ho khan đều không dám ho khan ai có thể nghĩ tới cái đó quỷ đồ lá gan nhỏ như vậy ạ cái thứ nhì chân đều không bước vào liền xoay người chạy chúng ta không nhìn còn không được tất cả tổ sư ra cùng nhau gật đầu cùng ta giải thích như vậy bị con rổi vây quanh cảm giác lại tới ta có chút nhức đầu vội vàng đối tổ sư ra và tổ sư bà nói xem náo nhiệt có thể tránh xa một chút thấy có được hay không đừng để cho đồ quỷ kia phát hiện các ngươi có được hay không các người xem đến ta truy đuổi nó đừng để cho nó chạy có được hay không tổ sư ra và tổ sư cửa giải tán trò chơi bắt đầu lại k h ú c d u nhiên lại được lần nữa đi quy trình nàng rất buồn bực lầm bầm tại sao đổi theo lần không giống nhau đâu ta thuận miệng trả lời một câu có thể là chúng sợ ngươi chứ k h ú c d u nhiên một bên tay máy tay đến vừa nhìn ta nói ta có đáng sợ như vậy không ngươi không phải đáng sợ ngươi là một thân chính khí khí quỷ thần cũng n h i ngươi vậy ngươi cũng sợ ta sao k h ú c du nhiên hỏi ta không rõ ràng nàng sao còn cùng ta trò chuyện giết thì giờ liền đâu tại sao đổi theo lần không giống nhau ngươi trong lòng không có một chút đếm sao đương nhiên là bởi vì có ta cái này cấp bạc trắng tiểu pháp sư ở hạ ta nếu là không ở đây ngươi xem đổi theo lần như nhau không giống nhau ta thật ra thì vậy thật sợ ngươi nếu không tại sao ngươi một tìm ta ta giúp ngươi làm việc chủ yếu ta là cái trung thực hải tử có văn hóa có d à y công tu dưỡng có đức hạnh có ý tưởng bốn có thanh niên bảo vệ hòa bình thế giới đã kích tội ác phối hợp cảnh sát gì công tác là ta hẳn hết sức trách nhiệm ta hầu ngôn loạn ngữ trở về mấy câu khúc du nhiên đột nhiên liền không nói yên lặng cầm tất cả quy trình cũng đều làm một bên lộ vẻ được có chút yên lặng thời gian sớm liền qua mười hai h cũng không biết lần này trò chơi có thể hay không hoàn thành rốt cuộc lại đem tất cả quy trình đi một lần khúc du nhiên bắt đầu gõ cửa gõ hai mươi hai hạ lui trở về trong phòng đóng cửa lại ta cầm khúc du nhiên điện thoại di động thu hình yên lặng chờ đợi có một phút ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa ta nhất thời tinh thần chấn động biết cái đó quỷ đồ lại tới lần này ta không dám ở để cho tống bình an đi mở cửa ta sợ cái đó quỷ đồ chạy bởi vì ta thật không có nghĩ đến trò chơi triệu h ắ n tới lại là một người nhát gắn quỷ gõ ba cái cửa không có mở ngoài nhà chuyển tới lý văn na thanh âm tiểu ngư ta biết ngươi ở nhà mở cửa chơi ạ nàng làm sao tới ta không nhịn được nhức đầu càng buồn bực phải là trò chơi gì không triệu h ắ n tới mới vừa rồi cái đó l ụ c quỷ cầm lý văn na cho đưa tới khúc du nhiên mở mịt quay đầu xem ta ta thở dài để điện thoại di động xuống đi mở cửa mở cửa liền gặp lý văn na và trương tiểu hồ đứng ở ngoài cửa thấy trương tiểu hồ ta ngẩn ra ngay sau đó nghĩ đến ban ngày thời điểm để cho hắn tới giúp lý văn na Tiểu ta tiếng tham trò thảo tiểu tới ta, ngươi gia chơi phải Chơi ngươi để ngư, nghe không? nào gó được cửa, hay cho hồ có vậy vệ bảo ạ, lý ú c cùng cảnh cùng chỗ đầu ngươi phối hoa hợp ở cùng một l văn na vẫn là bộ kia cài nhống dáng vẻ một chút cũng không cầm mình làm người ngoài đẩy cửa liền hướng trong phòng vào trương tiểu hồ theo sau ta vội vàng hỏi các ngươi sao biết ta đang chơi trò chơi ta nghe được nhà ngươi tiếng động ở cửa liền hai mươi hai tiếng biết ngươi vậy bắt đầu trò chơi không nghĩ tới ngươi còn kim ố c tàng tiểu đây lý văn na vừa nói vừa hướng ta nháy máy mắt một bộ lao nương cái gì cũng biết thô bị diễn cảm cái gì mã liền thấy ta kim úc tàng tiểu h ta không nhịn được đối lý văn na nói chúng ta ải thứ nhất đều không qua đâu liền để cho các ngươi làm dối biết là được nhanh đi về đi chúng ta còn phải tiếp tục trò chơi đây bên cạnh trương tiểu h ổ cùng khúc du n h i ê n lên tiếng c h à o lý văn na làm bộ như kinh ngạc nói ai nha tiểu ngư ngươi còn sẽ thất bại đây thật không nghĩ tới à ngươi không phải bản lanh sao ngươi không phải bảo kiếm ca sao sao còn để cho chúng ta cho so không bằng không phải cùng ngươi thổi tỷ qua ải thứ nhất một lần liền đi qua được rồi được rồi ta biết ngươi châu bỏ có thể đi về không chúng ta còn phải tiếp tục vượt qua kiểm tra đây ta bắt đầu đổi u đi lý văn na và trương tiểu h ổ lý văn na không đi đẩy đều không đi nương nhờ nhà ta đối với ta nói trò chơi phải là nguyên điểm hoàn thành mới có tác dụng các ngươi như vậy một mực thí có cái thí dụ n g ta không đi ta ở nơi này chỉ điểm các ngươi ta có kinh nghiệm ta liền chụp cái coi thường nhiều lần không nói lời nào ngươi liền làm ta không tồn tại lý văn na thật là thuộc con c ó c ghẹ không cắn người cách chứng người à ta nếu là không đáp ứng nàng có thể giả hóa ta cái gì cũng làm không được còn không biết sẽ xảy ra cái gì yêu còn bướm trương tiểu hộ lại là một không chủ ý không ngăn được lý văn na ồ nào lên người anh em kia thật liền không có cách nào qua cửa thứ nhất này lý văn na lôi trương tiểu hồ đứng ở góc tường đâu tận lực không để cho mình nổi bật người anh em cũng sắc khóc nhà ta cứ như vậy lớn phòng khách rất nhỏ ở giữa địa phương dọn ra không gian để cho khúc du nhiên làm trò chơi cửa ẩn giấu cái tống bình an cộng thêm ta chụp ảnh góc tường lại ẩn giấu hai người nói đúng không ảnh hưởng chúng ta vậy cũng có thể sao năm cái người ạ không tính là ít đi ở đây sao cái nhỏ phá trong phòng có một cái bạc trắng tiểu pháp sư một cái long h ổ sơn đệ tử thân truyền một cái nữ cảnh sát một cái không cảm giác tồn tại người một người bị bệnh thần kinh ta nếu là ác quỷ, ta có thể quay đầu bỏ chạy hơn nữa lại cũng không tới có thể đã như vậy vậy cứ tiếp tục thử một chút tôi h vì vậy khúc du nhiên liền lại đi một lần quy trình dựa theo l y văn na nói chúng ta cầm thời gian bóp ở liền một chút đóng đồ ở đến một chút một khắc kia khúc du nhiên trước mặt g ó cửa điểm tây đến cũng làm xong đúng lúc mở cửa hơn nữa thổi tắt cây nến lại đóng cửa lại đốt cây nến khúc du nhiên lui về sau ba bước chờ đợi nửa đêm người đến cửa nửa đêm người cái trò chơi này thật ra thì không có quy tắc triệu hoán tới nửa đêm người chỉ cần không bị hắn bắt trò chơi nhắc nhở vang lên liền coi như quá ải rất tùy tính cho nên ở khúc du nhiên không có nguy hiểm dưới tình huống ta không hề muốn can thiệp quá nhiều ta cho nàng mấy tấm phủ vàng thiếp trên người tự vệ tuyệt đối không có vấn đề cộng thêm trong phòng còn có ta và trương tiểu hồ tống bình an nếu là như vậy còn có thể xảy ra chuyện thật là liền không có thiên lý cây nến đang cháy trong phòng hoàn toàn yên tĩnh đều đang đợi nửa đêm người đến cửa để cho tất cả người cũng không nghĩ tới phải đợi kém không nhiều hai mươi ba phút nửa đêm người vẫn không có đến cửa một phiến yên lặng yên lặng để cho ta buồn b ự c cái đó nửa đêm người thật sợ sao sợ cũng không dám tới vậy cái trò chơi này không khỏi cũng có chút quá đơn giản đi suy nghĩ một chút cũng phải lý văn na cái loại này hai thanh cao mang có không hòa thượng n i ệ m kinh liền hoàn thành trò chơi vừa có thể có bao nhiêu độ khó ta vừa nghĩ đến cái này lý văn na không nhịn được mở miệng nói các nơi g ư quy trình đều đúng cây nến là ở đó mua có phải hay không bảng đúng không cây nến chính là cây nến còn đặc biệt mẹ phân bài gì từ đâu ta hướng lý văn na trầm thấp giống lên tiếng i miệng m trương tiểu hổ vậy lôi một tí lý văn na tỏ ý nàng không nên nói bậy bạn cái này ngay miệng đột nhiên từ ngoài cửa cạo đi vào một hồi âm phong phức tiếng đem cửa cây đến cho thổi tắt liên quan cây đến bị thổi tới ta tinh thần chấn động tới lúc này trong phòng một phiến đen nhánh nhưng mở âm nhãn dưới tình huống cũng không ảnh hưởng ta tầm mắt từ nhà ta cửa g ỗ trên ta mơ hồ thấy nghịch ngôi sao năm cánh hình vẽ thoáng qua một chút ánh sáng yêu đ t một cái màu xanh bóng người xuất hiện ở cửa ta trận to hai mắt đi xem vẫn là không có thấy rõ ràng nó diện mạo đó chỉ là một màu xanh đừng danh Có trước cái phải hay không lần trước tới lần đặc ó có lục là lục là lại, là thụ cái cẩn cũng chạy Khúc cũng cảm cái Khúc quỷ quỷ Du Du ta biết, ta rất thận, thẳng tới ra đang không không không nhưng nhìn Nhiên, như Nhiên hô hấp này dừng động động, giống n gì, mà n nghề, hiện nhiên g k ú Du quỷ Nhiên cũng nhìn thấy cái này thấy Lách cách, cái đặc đồ. biệt nhỏ nhẹ tiếng bước chân văng lên cái đó quỷ đồ hướng khúc du nhiên đi tới khúc du nhiên hô hấp nặng nghề nhưng là động một cái cũng không động không có bất kỳ các biện pháp nhưng là ta có thể cảm giác được sự bất an của nàng và khẩn trương thật ra thì cái trò chơi này còn có một cái khác c h ơ i đó chính là mua một t u i muối nghe nói tốt nhất biện pháp chính là ở nửa đêm người còn không đến gần trước mau sớm dùng mối vây quanh mình họa một vòng như vậy nó vậy không làm gì được chơi trò chơi người nhưng không biết nguyên nhân gì trong trò chơi không có nói rõ cần dùng mối dĩ nhiên ngươi có thể dùng cũng có thể không cần còn như dùng mối vẽ một vòng tránh ở bên trong có tác dụng hay không ta cũng không biết nhưng khẳng định không có phủ vàng tác dụng p h ủ vàng ta đều vô dụng còn dùng mối làm gì cho đến bây giờ cái trò chơi này mới rốt cục có chút khủng bố trò chơi bộ dáng mọi người đang so hợp lại ai hơn c ó kiên nhẫn ai hơn kìm nén ta tay trái cầm điện thoại di động chụp ảnh tay phải sớm liền chuẩn bị tiếp tống bình ă n ngôi hoàng đế kiếm vạn sự đã sẵn sàng liền xem lục quỷ phải làm gì lục quỷ cũng không gấp đi bắt khúc du nhiên bóng người nhẹ nhàng di động mang tiết h ấu lách cách lách cách vây quanh khúc du nhiên lục quỷ thân thể nhìn qua rất căng cứng rắn cứng ngắc giống như là một cương thi khúc du nhiên hít một hơi thật sâu vẫn là động một cái không nút đ í c h cái đó lục quỷ vòng quanh khúc du nhiên sau khi vòng vo một vòng đột nhiên cùng khúc du nhiên tới một mặt đối mặt mặt đối mặt chỉ có ba bước khoảng cách sau đó ta thấy cái đó quỷ đồ cao độ đột nhiên đổi được cùng khúc du nhiên như nhau cao trước lục quỷ cao độ so khúc du nhiên cao hơn một cái đầu cơ đó vừa gây lại dài như vậy cái trạng thái nhưng là đột nhiên tới giữa thì có biến hóa không riêng gì thân cao cùng khúc du n h i ê n vậy thậm chí liền thân hình cũng cùng nặng vậy khúc du nhiên hô hấp đổi được hơn nữa nặng nề vẫn là không có động không thể không nói một cái không tu luyện qua đạo pháp cô gái có thể đối mặt quỷ dị như vậy tình hình không có tang vỡ tâm trí đó là tương đối kiên cường ta có chút do dự có phải hay không nên động thủ bây giờ vừa định đi về trước một bước khúc du nhiên nhẹ dọn nói ta không có sao đường tới đây khúc du nhiên những lời này là nói với ta nhưng kinh động nàng trước mặt cái đó quỷ đồ Đột nhiên hướng h k ú chỉ du n i ê n về phía trước kém nhưng nhưng một, một, một bước cuối cùng ta tin tưởng cái này màu xanh quỷ đồ đem sẽ thành được cùng khúc du nhiên mặt giống nhau như lúc ta không khỏi được thoát ra cái ý tưởng cái này mẹ hắn là ít chiến cảnh bên trong ma hình nữ tới đóng vai sao còn là mới thứ tám phách ta không thể ở để cho cái này quỷ đ ồ tiếp tục đến gần khúc du nhiên nếu không n ó một cái xoay n g ư ờ i cho ta tới cái thật giả khúc du nhiên sẽ phiền phái hơn ta kêu lớn kiếm tới chương năm trăm hai mươi chín đạo l o ạ t không được chương năm trăm hai mươi chín đạo l o ạ t không được trên thực tế lục quỷ cũng không là ma hóa nữ cũng không phải thứ tám phách ta hô một tiếng kiếm tới nó lại vẫn ngu nghiêng đầu xem ta tống bình an thanh đại bảo kiếm nhét vào ta trong tay ta thuận thế hướng đồ quỷ k i a m một kiếm bổ xuống ta cho rằng nó được cùng ta tới cái đấu pháp cũng không có cái đó quỷ đồ căn bản cũng không dám tiếp ta một kiếm này thân hình về phía sau một phiêu xuyên thấu cửa phòng vừa chạy ra ngoài dạo đầu chỉnh như vậy đủ cũng chỉ là một chiến năm c ạ t bã cái này ta thật không nghĩ tới ta rất kiếm liền truy đuổi lúc này khúc du nhiên điện thoại di động r e o liền một tiếng âm thanh nhắc nhở nhắc nhở trò chơi đã hoàn thành trò chơi là hoàn thành nhưng ta được bắt cái đó lục quỷ xem xem nó rốt cuộc là cái đồ chơi gì đem điện thoại di động ném cho khúc du nhiên kéo cửa ra đuổi theo ta đuổi theo lý văn na cái thứ hai đuổi tới giơ trước điện thoại sát theo ta chụp nàng linh dị video ta theo lầu nóc h ư ớ n g xuống mới vừa chạy ra bài một cửa liền gặp lục quỷ bị tổ sư ra và tổ sư bà cửa vây quanh cái nước chạy không nhọn từng cái cùng xem khỉ vậy nhìn cái đó lục quỷ đồ quỷ kia một khi rời đi khúc du nhiên lập tức liền khôi phục ban đầu đức hạnh lục hồ hồ lại cao lại nhỏ không thấy do khuôn mặt gấp cùng con kiến trên chảo nóng tựa như hướng tổ sư ra mánh xung ố lên bị bác sĩ thu ý được tổ sư ra bá nhạc một cước cho đạp trở về tổ sư ra cửa liền càng cảm thấy hứng thú hơn không chỉ xem náo nhiệt còn lời bình đâu r a kịch đèn chiếu tổ sư ra lý thiếu ông nhìn vậy lục quỷ tí tí nói đây là cái thứ quỷ gì xấu xí lại như vậy mát mẹ thoát tục chân g ò hun khói được tổ sư ra tông trạch đáp lại nói xấu xí không phải điểm chính điểm chính là một cổ từ vẻo vị chẳng lẽ lên múc lục mao thành tinh ấp chứng được tổ sư gia lục tướng công lại là kêu lớn cũng né tránh để cho ta cho nó một quyền hơn hai trăm cái tổ sư gia và tổ sư bà ả nói chuyện với ta thời điểm dẹ đặt còn vo v e cùng vây quanh một đám con rồi tựa như một khi bưng ra đến bên ngoài năm một bảy miệng phát biểu ý kiến vậy thì thật rất kinh khủng có chút cánh tình nóng này tổ sư ra vì lấy lòng ta đưa tay đánh liền nếu không sẽ dùng chân đạp lục quỷ mặc dù có đặc thù kỹ năng đến gần chơi trò chơi người có thể đổi được cùng người chơi giống nhau như lúc nhưng không hề như thế nào hưng ác cũng chính là chết vậy không đến trăm năm như vậy cái đạo hạnh không có hơn đáng sợ cộng thêm không có quan hệ nhân quả thì càng không có uy lực gì bị tổ sư ra đạp sống không bằng chết mắt thấy ta đi ra đoán chừng là bị ép hướng ta trợn nào tới vậy ta có thể n u n chịu hắn sao hai tay bắt được ngôi hoàng đế kiếm hướng vậy bóng quỷ nên đón một kiếm một kiếm này người anh em trẻ chính là hổ hổ sinh phong uy phong mười phần mặc dù về khí thế rất đầy đủ nhưng lực đạo không dùng như vậy đủ ta cho rằng bóng quỷ sẽ né tránh sau đó ngôi hoàng đế kiếm càn quét nó một tí cầm trên người nó âm khí quét cái tan cảnh đang dùng bữa chú bắt một sống cha hỏi một tí làm sao cũng không nghĩ tới c á ta, tiếng tiếng ta, ta vừa nghĩ đến cái này lý văn na giơ chiếc điện thoại ở ta sau lưng hô nhu bức cả bảo kiếm ca vội tới ta cái ngay mặt ta giơ bảo kiếm quay đầu nhìn một cái lý văn na nàng còn giơ chiếc điện thoại chụp ảnh đâu mặt đầy hưng phấn ta vội và nói đường hướng về phía ta chụp nên đập đã quay xong lý văn na đem điện thoại di động thu về đối với ta cười hát hát nói bảo kiếm ca chính là ngữ bức ta chơi trò chơi thời điểm có không hòa thượng lại là niệm kinh lại là n ặ n quyết ta còn dùng thủy tinh c ầ u đ ầ u cùng nó đấu nửa ngày mới cầm nó đ ổ i chạy ngươi vừa xuất hiện một kiếm liền cho chém vẫn là ngươi lợi hại lợi hại ngươi nhị đại gia hả, ngươi liền không cảm thấy lục quỷ yếu có chút không giống sao thậm chí có điểm giống như là đưa đầu người ta lắc đầu một cái tổng cảm thấy sự việc không đúng ta hơn hai trăm cái sư phụ xông tới ồ nào ồ nào ầm đối với ta nói đồ nhi ạ cái đó lục đồ chơi thật vui ngươi đang kêu gọi một lần thôi lúc này chúng ta cho ngươi bắt còn chơi một lần ta thật là không có tránh sự làm cười khổ đối các tổ tông nói các sư phụ à, không sao về ngủ đi đã lớn tuổi rồi liền đ ừ n g thức khuya có chuyện liền ta ở tìm các ngươi ta để cho các sư phụ về ngủ đóng kỹ cửa đối diện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm các sư phụ đích sắc là n g ư b ư ớ c lợi hại nhưng vậy thật để cho người sợ nhất là năm mồm bảy miệng cái đó sức mạnh có thể đem người hành hạ điên rồi đây cũng là ta tại sao không tới thời khắc mấu chốt cho tới bây giờ không tìm tổ sư ra cửa rút nguyên nhân thật sự là quá đáng ghét về đến nhà trương tiểu hồ đang phụng bồi khúc du nhiên ta rất vui vẻ yên tâm ạ vẫn là tiểu hồ hiện vậy giống như là lý văn na cái đó điên điên k h ủ n g k h ủ n g phụ nữ l i ề u mạng xông ra quay video khúc du nhiên nhìn qua tâm trạng rất ổn định gặp ta trở về hỏi thế nào còn không đợi ta đáp lời lý văn na trách trách hô hô nói tiểu ngư lão n g ạ m ạ n một kiếm cầm cái đó quỷ đồ rết cái tan thành mây khói ta cũng c h ụ ta quan sát một chút khúc du nhiên hỏi ngươi không có sao chứ khúc du nhiên nói ta không có sao trò chơi đã thông báo ta qua cửa thứ nhất nhưng là hình ảnh trò chơi xuất hiện không giống nhau địa phương ta ở đợi ngươi trở lại ta trong điện thoại di động cũng không có khủng bố cực hạn trò chơi khúc du nhiên lên trên điện thoại di động có ta tiến tới xem nàng điện thoại di động quả nhiên trò chơi đổi được không giống nhau trò chơi biểu tượng lên nghịch ngôi sao năm cánh bên trái một góc biến thành màu xanh những thứ khác bốn cái sừng vẫn là không cái này chẳng lẽ chính là hoàn thành ải thứ nhất trò chơi chứng minh và ký hiệu trong video chuyển sao ta hỏi khúc du nhiên bất đắc dĩ nói tự động chuyển lên trò chơi cùng ta ma âm tài khoản tương liên tiếp căn bản không cần tự mình ra tay mặc dù ngươi đánh mười mấy phút video nhưng là tự động chuyển lên một phút ngươi xem xem ta nhận lấy khúc du nhiên điện thoại di động mở ra ma âm video quả nhiên đã truyền một phút tiktok đoạn video này chính là tối hôm nay kích thích nhất một màn kia cái đó lục quỷ cùng khúc du nhiên mặt đối mặt đi về phía trước động hai bước biến đổi cùng khúc du nhiên thân hình quần áo vậy video rất ngắn nhưng là rất xuất sắc ta không khỏi những mày khủng bố cực hạn trò chơi còn có tự động biên tập lại tự động truyền lên chức năng đâu hơn nữa truyền lên nội dung không hề bị người chơi k h ô n g chế ta suy tính suy nghĩ nếu không cùng bắt mê tảng trò chơi như nhau ta cũng đao loạt cái trò chơi tiến vào chơi trong nhà mới có thể tốt hơn rõ ràng cái trò chơi này ta móc ra hoa bị ngạn tay bài cơ hội mở ra ma âm video lục ra được liên quan tới khủng bố cực hạn trò chơi l ề tài khúc dù nhiên video đã có mặt trên còn có trò chơi đao loạt kết nối ta điểm xuống chợ kết nối không có động tĩnh ta vội vàng lại điểm mấy cái vẫn là không có động tĩnh điện thoại ta căn bản đao loạt không được cái trò chơi này đây là ra cái gì yêu còn bớm không mang theo t a chơi tiết tấu ta không cam l ò n g lại tìm mấy cái video mỗi một cái video đều có đao loạt kết nối có thể ta chính là đao loạt không được ta không biết là chuyện gì xảy ra đối trương tiểu h ổ nói tiểu h ổ người đao loạt cái trò chơi thử một chút xem ta trước giúp trương tiểu hồ kế tiếp cái ma âm t i k dạy hắn làm sao đao loạt khủng bố cực hạn. trương tiểu hồ dựa theo giáo ta đi đa loạn cùng ta như nhau giống vậy đa loạn không được khủng bố cực hạn trò chơi ta có chút bối rối nếu như nói chỉ có ta đa loạn không được có thể là điện thoại di động vấn đề hoặc là trò chơi nhằm vào ta nhưng mà liền trương tiểu hồ cũng đa loạn không được liền có chút kỳ quái chẳng lẽ là có đạo hạnh biết pháp thuật cũng đa loạn không được ta vội vàng cho lão tần gọi điện thoại lão tần không có nhận ta lại cho m ã triều gọi điện thoại m ã triều đang ngủ bên đầu điện thoại kia nghe ra hắn mơ mơ màng màng nghe điện thoại hàm hồ nói n ư ớ c ca tối khuya ngươi không ngủ tìm ta có chuyện gì h má triều gần đây ra gọi là khủng bố cực hạn trò chơi ngươi giúp ta đao loạt một tí ta cầm sự việc cùng m ã triều nói một lần m ã triều được đáp ứng cúp điện thoại dựa theo ta nói đi đao loạt khủng bố cực hạn trò chơi ta đốt điếu thuốc kiên n h ẫ n chờ đợi đợi kém không nhiều có mười phút m ã triều cầm điện thoại đánh trở về đối với ta nói n g ư ca ngươi nói vậy cái trò chơi căn bản đao loạt không được ta nhìn bên trong video có chút ý tư ả dùng ta hỗ trợ không ngươi gần đây không có nhận được giải quyết khủng bố trò chơi nhiệm vụ sao ta thuận miệng hỏi một câu không có ả lão đại ta chưa cho ta như vậy nhiệm vụ ngược lại là trước một trận cho ta cái nhiệm vụ để cho ta cách mỗi mấy ngày đi ngay vùng lân cận trong thôn một gia đình dùng roi rút ra một đầu lửa mỗi ngày rút ra một tiếng rút ra đủ rồi chín lần mới tính là hoàn thành nhiệm vụ ta đã quất tám xích còn có một lần chưa xong đây nghe được mã triệu nhiệm vụ ta ngẩn có ba phút mã triệu cũng là một tiểu pháp sư lao đại là mã diện ta cho rằng nhiệm vụ của hắn sẽ theo ta kém không nhiều giải quyết các loại các dạng sự kiện linh dị không nghĩ tới căn bản thì không phải là có chuyện như vậy mã diện cho nhiệm vụ của hắn lại là cầm roi đi rút ra một đầu lửa không riêng gì không thể tưởng tượng nổi ta còn rất hâm mộ hà đánh từ suất đạo bắt đầu người anh em nhiệm vụ vẫn luôn là rất nguy hiểm t r ừ đối phó vậy mấy cái phú nhị đại giả dạng làm vết d c h nữ tất cả đều là cầm mạng để liều không nghĩ tới còn có rút ra lửa là có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu vừa ung dung lại không nguy hiểm còn có thể đổi lấy giá trị công đức đều là tiểu pháp sư t r ê n lệch sao lại lớn như vậy chứ này ngư ca ngươi sao không nói đâu mã triệu nghe được ta không nói vội vàng này này liền mấy tiếng ta thở dài nói phải ta biết đáp loa không được liền đao loa không được đi ngư ca ngươi có phải hay không đụng phải chuyện gì chúng ta huynh đệ ngàn vạn đừng cùng ta khắc khí có chuyện ngươi cứ nói, nói. dù sao chừ rút ra lửa ta cũng không có chuyện gì liền nghe một chút lời nói này có nhiều bực người chừ rút ra lửa vậy không có chuyện gì liền ta đặc biệt mẹ cũng muốn rút ra lửa đi chẳng muốn rơi vào cái này trò chơi nguy hiểm trong đó nhưng ta không cái đó mệnh thở dài nói ta nếu là có chuyện liền cho ngươi gọi điện thoại được rồi không sao ngươi ngủ đi đi ta cầm điện thoại cút suy nghĩ một chút đối khúc du nhiên và trương tiểu hồ nói mã triều vậy đao loa không được trò chơi ta cảm thấy cái trò chơi này ở kỳ thị có đạo hạnh biết pháp thuật người chương năm trăm ba mươi vẫn là ngươi xấu xa chương năm trăm ba mươi vẫn là ngươi xấu xa dây vo đến nơi này sẽ đã là hai giờ khuya nhiều ta cầm khúc du nhiên an bài đến đối diện tổ sư g i a gian nhà ngủ đuổi đi trương tiểu h ổ và lý văn na về đến nhà đ ố t điếu thuốc hỏi tống bình an bình an ngươi thấy thế nào tống bình an trên mình dán ta chữ b á t tìm ta muốn điếu thuốc quất miệng nói cầm biết nói pháp người bài trừ ở ngoài cũng không ngăn cản có đạo pháp người hỗ trợ có thể đây chính là trò chơi mục đích đi ải thứ nhất nửa đem người không có gì khó cũng ở đây tình lý trong đó nếu như đặc biệt khó khăn người chơi số người liền không lên nổi ảnh hưởng cũng chỉ không lên nổi sư huynh trò chơi vừa mới bắt đầu ngàn vạn chớ k i n h thường tống bình an nói cũng chính là ta muốn trừ cái này ra cũng chưa có đầu mối khác ta nhưng cảm giác đặc biệt không được tự nhiên cái loại này không được tự nhiên không phải bởi vì không có đầu mối mà là ta phát hiện sợ hai cực hạn đuổi theo lần bắt mê tảng trò chơi như nhau ta lại bị nắm mũi dẫn đi dựa theo cựu thuế hồng đ á m người kia thiết kế tiết tấu chơi trò chơi nữa cái loại này bị thao túng cảm giác đặc biệt không tốt tại sao ta lại không thể nắm giữ chủ động đâu cho dù là ở trò chơi không bên trong liền không có cách nào sao mỗi lần đều là đối phương ra chiêu ta đang hủy đi chiêu tại sao ta lại không thể trước ra chiêu đâu ta rơi vào trầm tư trong đó suy nghĩ hồi lâu cũng không có quá tốt biện pháp ta cảm thấy ta cần người giúp đỡ bình an người ở nhà coi được khúc du nhiên ta đi ra ngoài một chuyến ta để cho tống bình an ở nhà trông chừng khúc du nhiên mở từ thẩm hạo vậy lấy được xe chạy thẳng tới đường sắt nhà trọ ta phải đi địa phủ cùng mạnh hiệu bà trò chuyện một chút không thể ở người chết cũng không thể mặc cho cựu tuế hồng không chút kiên kỵ làm sự việc càng không thể để cho ta một người lao tâm lao lực một đường bình an được liền tiệm tạp hóa lao tần không coi ở đây ta chạy thẳng tới cầu l ạ i hà đầu cầu l ạ i hà đầu cùng thường ngày náo nhiệt xếp hàng uống canh bị hồn thấy ta liền kêu người xấu trái hồng miệm tỉ, tỉ vẫn chờ tình nhân còn có cái đó vĩnh viễn đang uống canh mạnh hiệu ba thấy mạnh hiệu ba ta thì có một loại muốn bùng nổ xung động thật sự là nàng trên đỉnh đầu vậy đoạt của mây quá trói mắt vậy vốn nên là thuộc về ta tiểu vân vân à mạnh hiệu ba thấy ta bung ô xuống chén canh hỏi người làm sao tới ta tới tim xin giúp đỡ lão đại mới một vòng trò chơi bắt đầu ta cầm ta biết ngày hôm nay trải qua cùng mạnh hiệu ba nói một lần hỏi lão đại đã người chết lớn như vậy thành phố lớn như vậy cái địa phủ sẽ không chỉ có ta một cái tiểu pháp sư giải quyết chuyện này chứ mạnh hiệu ba nói đương nhiên không phải tạ tiểu kiểu và mập m ạ n còn có lao thần k mạnh hiệu đ đây t ba nói ta sửng sốt một chút một bụng nói lại nói không ra lời ta còn lấy là chỉ có ta nhận được nhiệm vụ này bởi vì ta lắm mồm hỏi một câu má triều hắn cùng ta nói không có nhận được khủng bố cực hạn nhiệm vụ không muốn lại có nhiều như vậy tiểu pháp sư cũng nhận được nhiệm vụ vậy ta áp lực nhất thời liền nhỏ liền rất nhiều xem ra địa phủ cũng coi là coi trọng lần này khủng bố cho chơi vấn đề là thật giống như nước càng hồn ta c a o mày cẩn thận đi nghĩ nơi này đạo đạo mạnh hiểu ba đối với ta nói người nhà chính là cái đó chuyện cũng muốn quá nhiều theo ta biết lần này ít nhất có năm mươi sáu cái tiểu pháp sư nhận được nhiệm vụ đều là tương đối mạnh ví dụ như tạ tiểu t i ể u ví dụ như ông nghệ tiểu đệ trung gió đều là người xuất sắc mã triệu như vậy đều không phái nhiệm vụ nghe được cái này ta có chút thay mã triều cảm thấy bị a y không phải hắn lao đại chiếu cô hắn để cho hắn đi rút ra lửa mà là cảm thấy hắn không được r ứ t khoát liền không cùng hắn nói cái này chẳng lẽ chính là người yếu bị hay không nghĩ tới người anh em hoàn thành cao thủ đâu ta cũng không biết là nên cao h ứ n g à, hay là nên tức giận lại có chút không lời có thể nói mạnh hiệu ba gặp ta cái bộ dáng này hỏi trong lòng phải mái liền chứ được rồi trong lòng phải mái đi trở về đi ngươi muốn thì nguyện ý khoe tài liền thêm sức lực không muốn khoe tài ngươi liền phối hợp dù sao cũng không phải là một mình ngươi tiểu pháp sư mạnh hiệu ba nói ung dung ta đây là muốn phối hợp tới vấn đề là ta không có cái đó từ cái cả nếu như bắt mê tảng trò chơi có như thế nhiều tiểu pháp sư tham gia ngươi xem ta phối hợp không phối hợp ta có thể lẫn vào mạnh hiệu ba hoài nghi lời người vấn đề là lần đầu tiên trò chơi liền ta một cái tiểu pháp sư cầm cựu thuế hồng đắc tội gắt gao lần thứ hai trò chơi để cho ta phối hợp cựu thuế hồng sẽ đồng ý sao hơn nữa ta luôn cảm giác lần này trò chơi là nhằm vào ta hoặc là lao tần người anh em không có cách nào phối hợp à ta lắc đầu một cái đối mạnh hiệu ba nói lão đại ta không phải là một h ô tử ít nhất lần này không phải đúng rồi ngươi cảm thấy chuyện lần này có phải hay không cùng lão tần có quan hệ mạnh hiệu ba lắc, lắc đầu nói ta không biết ta chỉ là một nấu canh đề nghị ngươi hỏi một chút lao thôi ta gật đầu một cái thật ra thì ta lần này tới cầu đại hà vốn là cũng không phải tìm mạnh hiệu b á ta còn có một cái khác thân phận cha án ti p h á n quan lao thôi dưới một người ta chủ ý chính là tới hành xử quyền lực có quyền không cần quá hạn hủy b ỏ hạ cùng mạnh hiệu ba ở nơi này nói chuyện vậy đơn thuần bởi vì nàng là lao đại ta không cùng nàng nói một tiếng có chút không giống mấu chốt nhất là ta không dám một mình đi phong đô không đi qua không h i ể u bên trong quy củ lô mang đi lấy lao thôi lao g i a cự hoạt khẳng định sẽ cho ta chủ bao hãm hại ta một tí sau đó thu ta phán quan bảng Còn được để cho ò n được nên ta l i chỉ h có thể ở cầu nại hà đầu cùng thôi phán quan giao thiệp dẫu sao có mạnh hiệu ba ở đây lão thôi không biết làm quá mức mạnh hiệu ba hiển nhiên nhìn thấu tâm tư của ta mới sẽ nói ra tìm để cho ta lão thôi mà nói hơn đặc biệt mẹ đáng sợ hã cùng ta con run trong bụng tựa như ta ừ một tiếng một cái kéo qua đầu cầu uống nhanh cầm ta phán quan bảng cho nó nói uống nhanh giúp thiếu ra ta chuyện đi thăm dò á n ti tìm thôi phán quan cùng hắn nói ta có chuyện tìm hắn uống nhanh nhìn ta trong tay cái đĩa mặt mày ủ r ụ c hỏi thôi phán quan sẽ đến không không đến nói s a o không đến ngươi đi là được uống nhanh nghiêng đầu nhìn một cái mạnh h i ể u ba mạnh h i ể u ba hướng hắn gật đầu một cái uống nhanh cầm bảng chạy phong đều đi mạnh h i ể u ba thở d à i nói tiểu ngư ạ bây giờ biết lão đại ta tầm quan trọng chứ ta nhìn xem mạnh h i ể u ba trên đỉnh đầu tài mây thở g i i nói lão đại ạ không thu ta cái này tiểu đệ ngươi mới có thể có như vậy mắt sáng tại mây sao mạnh hiệu ba hừ một tiếng không phản ứng ta tiếp tục uống canh đi uống mấy hớp canh đột nhiên mở miệng nói lao thôi sẽ không tới ta ừ một tiếng nói ta biết lao thôi sẽ không tới bọn ta cũng không phải hắn mạnh tiểu ba hỏi vậy ngươi ở chờ ai dương sâm ta nhẹ nhàng trả lời một câu mạnh hiệu ba liền không nói ta đứng ở đầu cầu kiên nhận chờ đợi bên kia hứa sư phụ đang mang vương hâm luyện thiết xây lên một cái lửa nhỏ lò lò lửa đang vượng cho âm l a n h thế nào x o n g đầu cầu cứ thế hơn tăng thêm mấy phần hơi nóng có lẽ luyện thiết đã đến thời khắc mấu chốt vương hâm cũng chưa từng có tới cùng ta chào hỏi lợi hồi dương sâm chưa có tới ta nghiêng đầu hỏi bên cạnh trái h tìm được nhà ngươi thiếu ra sao n g ư ơ i xấu n g ư ơ i xấu ta không muốn để ý ngươi ta nhất định sẽ tìm được thiếu ra nhà ta trái hồng miệng tỉ tỉ rất nạo k i ể u ta muốn cho nàng một ước nạo k i ể u ngươi đại gia à? ngươi cũng khối thành mạnh hiệu ba sùng v ậ t mỗi ngày ở nơi này cầu lại hà đầu bay tác dụng gì cũng không có nếu không phải xem ngươi ngu mạnh hiệu ba sẽ lưu ngươi ở nơi này ta quay đầu nhìn về phía mạnh hiệu ba nói lão đại trái hồng miệng tỉ tỉ mỗi ngày cứ như vậy không có chuyện làm lưu lại ở đầu cầu ngươi lại không thể cho nàng tìm chút chuyện làm mạnh hiệu ba ngạc nhiên buông xuống chén kiểu trong tay nói nàng há miệng có thể làm gì ta cho mạnh hiệu ba ra vẻo cười nói ngươi có thể để cho nàng báo giờ hả, cách mỗi một tiếng liền để cho nàng đúng giờ báo giờ sau này cũng không cần nhìn thời gian tới đầu cầu uống canh quỷ hồn g i ã quỷ thấy có há miệng ở báo giờ nhất định rất kinh ngạc nhất định không nghĩ tới nhất định rất sợ nhất định rất ngạc nhiên mừng d ỡ có phải hay không à lão đại mạnh hiệu ba ánh mắt sáng lên nói cái này ta vẫn thật không nghĩ tới vẫn là ngươi xấu xa hả. mạnh hiệu ba hướng trái hồng m i ệ n g tỉ tỉ n g ó tay trái hồng m i ệ n g tỉ tỉ liền không kèm hãm được hướng mạnh hiệu ba nhẹ nhàng đi qua mạnh hiệu ba trầm giọng nói với nàng ngươi ở nơi này ta ngây n g â ngày không n n muốn tiếp tục đợi tiếp phải có chuyện làm sau này cho ta nguyên điểm báo、giờ. cho ngươi cái video học một ít đi mạnh h i ể u ba cũng có hoa bị ngạn tay bại cơ hội tìm một đúng giờ báo giờ video cho trái hồng miệng t ỷ t ỷ xem trái hồng miệng t ỷ t ỷ căn bản không dám chống lại mạnh h i ể u ba lòng không phục đi học nguyên điểm báo giờ đi ta nhìn trái hồng miệng t ỷ t ỷ không khỏi được cười lạnh một tiếng để cho ngươi đặc biệt mẹ thấy ta liền người xấu người xấu kêu thật cho rằng lao tử là thiện nam t ỷ nữ không cái hố ngươi một cái ngươi cũng không biết hai âm hiểm hai chữ viết như thế nào gài bẫy trái hồng miệng tỉ tỉ một cái ta tâm tình đã sớm biết lao thôi không trở lại lớn như vậy cái phán quan người anh em không mời được ta phải đợi cũng là dương sâm thôi phán quan biết hai ta có giao tỉnh khẳng định sẽ phái dương sâm tới để cho ta không nghĩ tới phải trừ dương sâm còn có chín cái quỷ sai xem ra lão thôi đã biết ta tìm hắn là chuyện gì dương sâm tới ta mục đích cũng đã tới nhưng là ở cùng dương sâm nói sự việc trước ta còn có chuyện nghiêng đầu hỏi theo trở lại uống nhanh uống nhanh ta phán quan bằng đâu giao về tới đi uống nhanh r ũ một gương mặt già mua cũng sắc khóc bất đắc dĩ nói thiếu ra bài bảng ném chương năm trăm ba mươi mốt thâm linh canh gà chương năm trăm ba mươi mốt thâm linh canh gà uống nhanh nói bảng thất lạc ta kinh ngạc cũng không được hỏi uống nhanh đang tra án t i còn có thể đổ ném đâu uống nhanh ủy khuất nói không phải ta làm ước ta cầm bảng đưa cho thôi phán quan thôi phán quan nhìn xem để cho quỷ sai đi gọi dương sâm tiện tay đem bảng đặt ở một bên thôi phán quan bận bịu xử lý công vụ ta cũng không dám quấy dày hắn liền chờ ở một bên đến khi dương sâm tới thôi phán quan để cho nàng tìm chín cái quỷ sai cùng ta hồi đầu cầu dặn do xong ta hỏi thôi phán quan bảng đâu suy nghĩ muốn quay về cùng ngươi giao nộ không nghĩ tới bảng làm sao vậy không tìm được thất lạc ta dĩ nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra l o thôi cho ta cái quan chức và bảng vốn chính là lòng không phục nộ biến t ù n g quyền người anh em không cần tấm bảng kia khá tốt một khi dùng khẳng định chính là bánh bao thịt đánh chó đi một lần không trở về không có bảng chỉ có cái chức vị ai sẽ thừa nhận ta nhìn xem mạnh hiệu ba trên đỉnh đầu tài mây mạnh hiệu ba nhìn ta một cái chế nhạo cười cười nói tiểu ngư ả mất liền mất đi nhất định là không tìm về được vậy một bộ cười trên sự đau khổ của người khác hình dáng nhìn thật để cho người tức giận đáng tiếc ta không tức giận mạnh hiệu ba có thể cướp ta tài mây thôi phán quan là có thể làm ra như vậy chuyện không hề hiếm lạ người anh em cười hát hát nói mất liền mất đi cũng may ta làm nhiều liền mấy cái nhãn hiệu ta từ trong túi lại móc ra khối cùng chiếc bảng giống nhau như nút lệnh bài thả ở trong tay áng chừng tới áng chừng đi mạnh hiểu ba nhìn ta trên tay lệnh bài kinh ngạc một chút hồi lâu không lên tiếng qua một hồi mới thở dài một tiếng nói tiểu ngư ạ ngươi trưởng thành nói nhảm nhựa i ạ phải đã thành dài các ngươi quá đặc biệt mẹ không hạ chót tài mây cho ta dạy bảo cũng khá lớn ta nếu là còn không điểm chuẩn bị vậy ta thật chính là óc heo cho nên người anh em sớm có chuẩn bị tìm điêu khắc đại sư cho ta làm lại năm khối giống nhau như lúc lệnh bài bất kể là vật liệu vẫn là thợ yêu khác giống nhau như lúc ta cũng không phân ra được vậy mau là thật khối kia là giả thôi phán quan cho ta bảng hiệu thời điểm cũng là dưới tình thế cấp bách tùy tiện gây ra cho nên thôi phán quan cũng không phân biệt ra được tới dương sâm âm thầm đưa ra ngón tay cái cho ta điểm cái khen đối với ta chấp tay nói cá phán quan có gì phân phó khủng bố trò chơi tái xuất giang hồ ta chẳng muốn đuổi theo lần như nhau bị nắm mùi dẫn đi dương sâm ngươi hiện tại cũng có thực lực q u ỷ sai hy vọng ngươi có thể giúp ta các ngươi mười cái tốt nhất tách ra ở trong thành phố này do xét có chơi khủng bố cực hạn trò chơi đưa tới ác quỷ trực tiếp bắt đi ác quỷ nếu là bắt không đi ác quỷ vậy được giữ được chơi trò chơi người tóm lại chúng ta đoạt giải động ngươi so ta kỳ não thông minh còn dư lại ngươi nhìn làm nếu có thể tìm được đầu mối vậy thì càng tốt hơn không tìm được cũng có thể phòng ngừa có chuyện kịp thời liên lạc với ta còn dư lại chờ ta ti n t ứ c dương sâm chính là bị bắt mê tảng trò chơi hại chết cũng may có người anh em tầng quan hệ này cộng thêm nàng bản thân thực lực lên làm quỷ sai vẫn là cha án ti tiểu đầu m ụ hôm nay quy về ta điều khiển đi thăm dò khủng bố trò chơi chuyện không cần ta nói nhiều nàng vậy sẽ đem hết toàn lực dương sâm hướng ta chắp tay một cái mang chín cái quỷ sai đi dương gian tìm đầu mối đi ta cũng không có ở cầu lại hà đ ợ i thêm chủ yếu là nhìn mạnh hiệu bà trên đỉnh đầu tài mây thương tâm ta xoay người đi trở về mạnh hiệu ba đối với ta nói nhiều như vậy tiểu pháp sư ngươi liền thiếu khoe tài có thể phối hợp liền phối hợp đi ta quay đầu hướng mạnh hiệu ba nói lão đại ta không phải là một hố tử ngươi phải biết hướng nhất định mục tiêu đi xuống là trí một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nửa đường tuyệt không ngừng là khí hai người hợp lại chính là trí chí khí đời người thành bại cũng quyết định bởi nơi này mạnh hiệu ba trận mắt hốc mồm nhìn ta hỏi ngươi ở cho ta rót canh gà không cùng ta nói là đâu nàng hướng ta trầm thấp hô một tiếng lan lan liền lan thôi nói thấp như vậy nặng làm gì ngươi cũng không phải là cái nữ bên trong âm người anh em xoay người rời đi chuyến này không hưởng công ít nhất ta biết có không ít tiểu pháp sư cũng nhận được nhiệm vụ người anh em kia thì không phải là đơn độc tác chiến còn chiếm được dương sâm lãnh đạo chính cái quỷ sai làm trợ thủ nếu là làm việc tốt lắm lần này cựu t u ế hồng tất nhiên không trốn thoát người anh em đột nhiên thì có lòng tin từ câu nại hà trở về vẫn là không có thấy lao tần hắn đã không yêu buồn tựa vào góc tường trên môn u cha phỏng đoán đang bồi tự dao cái này là đúng bởi vì cũng không ai biết cái trò chơi này mục đích rốt cuộc là cái gì nhất định phải bảo vệ tốt tự dao một khi rời đi xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp những ngày kế tiếp ta đến lượt một mực phụng bồi khúc du nhiên cho đến cái trò chơi này kết thúc về đến nhà tống bình an còn ở đời ta ta cùng hắn nói một tí sự việc đi qua hai ta lại thương lượng thương lượng ngủ ở ta ngủ mơ mơ màng màng tựa như mộng không mộng thời điểm bị người cho lay động tỉnh mở mắt ra lý văn na nắm ta bả vai lay động tiểu ngư tiểu ngư mau tỉnh lại khác đặc biệt mẹ ngủ xảy ra chuyện ta giật mình một cái thanh tỉnh lại thấy được lý văn na và trương tiểu h ổ vội vàng hỏi xảy ra chuyện gì tối ngày hôm qua một buổi tối thông qua trò chơi hải thứ nhất người liền vượt qua ba mươi người ngươi xem ma âm video còn nữa ngươi nổi danh ta móc ra điện thoại di động mở ra ma âm tiktok sợ hai cực hạn đề tài phía dưới video trong một đêm thời gian lại nhiều hơn hơn ba mươi cái nói cách khác ngày hôm qua một đêm quá quan trò chơi người chơi liền vượt ra khỏi ba mươi cái đây thật là ra ta dự liệu ta cho rằng trò chơi mới vừa bày ải thứ nhất làm sao vậy được từ từ mới biết bị người biết nhiều hơn không nghĩ tới tối ngày hôm qua lại buộc phát một sóng cộng thêm t r ư ớ c chơi trò chơi người đã vượt qua bốn mươi người trò chơi rốt cuộc muốn làm gì trình ra như thế nhiều người chơi trò chơi cựu thuế hồng có thể điều khiển được không ta có chút sợ không rõ trò chơi xáo lộ trước khi bắt mê tảng là đoàn thể trò chơi nhưng là khủng bố cực hạn chính là một người trò chơi nói cách khác càng khó khống chế ta vừa nghĩ đến cái này lý văn na mở ra nàng trang chính video đối với ta nói ngươi xem ngươi có phải hay không nội danh rất ngắn video là người anh em tay cầm ngôi hoàng đế kiếm nhất kiếm cầm cái đó lục quỷ cho b ổ cái tan thành mây khói video nhìn qua không việc gì hiếm lạ ta bảo kiếm cơ múa đi ra ngoài chỉ có thể nhìn được bảo kiếm chém tới liền một đoàn lục khói giống như vậy nhưng chính là như thế cái ngắn ngủn tiktok dưới đây nhắn lại lại vượt qua thiên điều mau t ớ i xem ạ bảo kiếm ca tái xuất giang hồ thật là nhớ sờ một cái bảo kiếm ca vậy uy vũ hùng tráng ngôi hoàng đế kiếm bảo kiếm ca cũng ở đây chơi khủng bố cực hạn trò chơi chứ chúng ta chơi trò chơi là né tránh nửa đ ê m người bắt bảo kiếm ca ngược lại tốt một kiếm cầm nửa đ ê m người r ế t đi cái tan thành m â y khói đây chính là thực lực sao bảo kiếm ca thực lực lại khủng bố như vậy vậy đoàn màu xanh đ ồ không phải hiệu quả đặc biệt chứ bảo kiếm ca ngươi nói cho ta đồng dạng là hơn hai mươi tuổi tại sao ngươi như thế tú n h a bảo kiếm ca đấu hoàn g ngoại quốc nữ quỷ lại trở về tham dự quốc gia chúng ta linh dị sự nghiệp ta yêu bảo kiếm ca vừa b ụ n nhắn lại cái gì cũng có ta nhìn mấy cái liền không nhìn đối với nổi danh chuyện này ta thật ra thì không hề kháng cự nhưng là lấy bảo kiếm ca danh hiệu x u ấ t đạo ta là thật đặc biệt mẹ không chịu đ ổ i hơn nữa như vậy tình huống phức tạp hạ lý văn na còn ra yêu còn bướm tối ngày hôm qua người anh em thật sự là không giành phản ứng nàng quên nàng như vậy có thể đứng nước càng không có nghĩ tới người ta đều không qua đêm liền đem cầm video cho phát đến lưới đi lên đây là xâm phạm ta chân dung quyền ạ đi qua ta đồng ý hay không ta cũng biết những đạo lý này cùng lý văn na không nói rõ ràng ngược lại nàng còn sẽ nói là thay ta nêu cao tên tuổi hẳn cảm ơn nàng ta nhức đầu nhìn vẻ mặt hương phân lý văn na đối một bên giống vậy nhức đầu trương tiểu hồ nói ngươi có thể để ý một chút hay không ngươi bái cầm hưng trương tiểu hồ bất đắc dĩ nói ta quản lý không lý văn na mơ hồ hỏi quản ta làm gì na tị hạ đối ngươi mà nói tham gia trò chơi chính là một trò chơi là cái trẻ chén say sưa đối ta lại nói là nhiệm vụ là nguy hiểm rất nhiều chuyện ngươi không biết ta cũng lời được cùng ngươi nói cầm tiểu hồ gọi tới bảo vệ ngươi chính là bởi vì quá nguy hiểm ta van cầu ngươi ngươi để cho ta tiết kiệm t r ú ớ c tâm yên lặng chơi trò chơi của ngươi có được hay không lý văn na chừng hai mắt nói không phải chơi với nhau sao nếu như lý văn na không phải phụ nữ ta thật rất muốn đánh hắn nhưng là lý văn na chưa thấy được bị ta đẩy ra nhà đi còn cảnh cáo hắn không muốn ở cho ta quay vì đ e o phát ở trên mạng nếu không ta có nguy hiểm tính mạng không như thế hủ dọa nàng lý văn na căn bản coi thường còn như bị dọa sợ làm coi thường đều là cái không biết đuổi đi lý văn na ta muốn đi đánh thức khúc du nhiên tống bình an nói cho ta người ta khúc du nhiên dậy sớm không chỉ tỉnh còn đi làm ta lại có chút nhức đầu những đồ chơi này liền đặc biệt mẹ không có một cái tình tâm ta vội vàng cho khúc du nhiên gọi điện thoại hỏi nàng có thể hay không xin nghỉ mấy ngày cùng cầm trò chơi chuyện giải quyết lại đi làm khúc du nhiên nói không được nàng mỗi ngày đều muốn cùng trong cuộc báo cáo tình huống、ta đời trước là làm cái gì nghiệt lại biết những thứ này đặc biệt có cá tính không nghe lời còn không bình thường bằng hữu ta cùng khúc du nhiên không có như vậy quen thuộc không thể há miệng mắng chửi người nhưng ta thật muốn mắng chửi người cúp điện thoại một mình sinh sẽ khó chịu không khỏi rất đ ố i mình sinh ra hoài nghi người anh em liền mấy người bên cạnh cũng nguyên không rõ ràng đều không người nghe ta muốn khống chế khủng bố cực hạn cái trò chơi này có phải hay không có chút nói vớ vẩn giờ khác này ta lại sinh ra cảm giác vô lực thậm chí có điểm mất hết ý chí nhanh chóng cho mình đổ chén tâm linh canh gà tự lẩm nghịch cảnh là rèn luyện ý chí dung cưng đỏ khốn khổ là hoàn thành nhân cách chất xúc tắt cháy lý tưởng là xây dựng cuộc sống hàng tiêu đèn lòng tin là đến mục tiêu nguyên động lực thi thâm nhiều lần cảm giác thư thái một chút chuẩn bị đi bót cảnh sát tìm khúc du nhiên nếu người ta không muốn phối hợp ta vậy ta liền phối hợp nàng thôi sự việc luôn là phải làm đừng bởi vì ta mất hứng nàng xuất hiện ở chuyện mới vừa mặc xong quần áo chuẩn bị ra cửa thẩm hạo điện thoại tới ta mới vừa nghe điện thoại bên đầu điện thoại kia thẩm hạo hưng phấn kích động thanh âm liền truyền ra sư h u n h sư h u n h ta thấy người video người đang chơi khủng bố cực hạn là phải không ta mới vừa kế tiếp vậy cái trò chơi ta cùng chơi đùa với ngươi. Sư mình, ngươi mang mang ta thôi nhận được thẩm hạo cú điện thoại này ta rốt cuộc hỏng mất tâm linh canh gà đối với ta không tạo nên tác dụng ta không thể kiểm được hướng về phía điện thoại hô to ta để cho ngươi chơi sao ngươi liền chơi ngươi có phải bị bệnh hay không ngươi có phải bị bệnh hay không chương 532, b ị lợi dụng chương 532, b ị lợi dụng ta làm sao cũng không nghĩ tới khủng bố cực hạn cái trò chơi này lại cầm người bên người ta cơ hồ một lưới bắt hết liền thẩm hạo đều lấy xuống trò chơi đối ta lại nói gánh vác quá lớn bởi vì ta sẽ lo lắng mỗi người an toàn lại không thể bảo đảm mỗi người an toàn vậy thì đồng nghĩa với ta có quá nhiều xương sần mềm bị bắt được ta đột nhiên rất hoài niệm bắt mê tàng trò chơi mặc dù rất nguy hiểm thế nhưng chỉ là ta một người nguy hiểm mà hiện tại là ta tuyệt đối không có nghĩ tới ta hướng thẩm hạo phát tiết vậy m ắ n g mấy câu lại không thể bỏ mặc hắn để cho nàng đến khúc du nhiên chỗ ở bót cảnh sát tìm ta lại cho mã triều gọi điện thoại vậy để cho hắn cũng tới bót cảnh sát tìm ta thẩm hạo kế tiếp trò chơi vậy thì nhất định phải có người bảo vệ hắn mã triều mặc dù không phải là rất lợi hại nhưng ít nhất là mã diện tiểu đệ dũng cảm tóc hối q u ca so thẩm hạo mạnh gấp trăm lần có hắn bảo trước thẩm hạo ta có thể an tâm không thiếu cúp điện thoại lái xe đi tìm khúc du nhiên đến bót cảnh sát tìm một địa phương dừng xe cho ta khúc du nhiên gọi điện thoại điện thoại tiếp thông ta bất đắc gì nói cảnh sát ta gì chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác có thể hay không chiếu cố một tí ta cảm thụ thật lại không thể xin nghỉ hai ngày đang đi làm sao hoặc là cùng ngươi cục trưởng nói một chút ngươi hiện đang điều tra vụ án rất nguy hiểm không thể mỗi ngày đi làm cùng vụ án kết thúc ngươi ở bình thường đi làm không được sao ta nói một chồng lớn khúc du nhiên chỉ hỏi ta một câu nói ngươi ở đó ta ở đơn vị các ngươi dưới lầu sợ ngươi xảy ra chuyện ngươi cũng không phải không biết cựu thuế hồng có nhiều quỷ dị coi như không phải cựu thuế hồng có thể chỉnh ra cái trò chơi này có thể ra roi lục quỷ cũng không phải người bình thường đại tỷ nghe điểm khuyên đi số tuổi không nhỏ đừng cùng công chúa nhỏ như nhau như vậy tự do phăng khoáng ta h o á n trách một chút tác dụng đều không v ậ y không dù n h i ê n vậy không phản bác cái gì mà là nhẹ nhàng đối với ta nói đi cho ta mua ly cà phê đưa đến phòng làm việc của ta Băng, tiếng, điện ngủm, này luận cảnh gọi gì thoại cho ta、ngủ. treo ta cái này gọi là một cái dầu. Cảnh sát ta gì là mấy cái cái cho là dầu, không khách khí như vậy sao ta thiếu chút nữa không đưa điện thoại cho đập ngồi ở trong xe quất xe điếu thuốc suy nghĩ vẫn là được cho đi một chuyến dẫu sao biết nàng ở đó một phòng làm việc cả thật muốn xảy ra chuyện cũng có thể tìm tới cửa bất đắc dĩ đứng dậy đi bên cạnh mặc donald ép mua một ly cà phê bưng cà phê vào bót cảnh sát cao ốc dọc theo đường đi bị ta hỏi đường các cảnh sát nghe nói ta muốn tìm khúc du nhiên đều dùng một ánh mắt khác thường xem ta hỏi thăm đến lầu hai tìm được khúc du nhiên phòng làm việc nàng chính là một cảnh sát trẻ cấp bậc không đủ không có phòng làm việc riêng Cũng không đại ca kia nhìn xem trên bàn cà phê dùng một loại ta cái gì cũng rõ ràng tư thái gật đầu một cái còn hướng ta cười một tiếng không phải vị đại ca này là ý gì vậy ngươi liền nhìn ra ta là khúc du nhiên bạn trai ta cũng không muốn tìm một nữ cường nhân làm bạn gái người anh em điều khiển không được nàng cũng không phải ta thích số tiền kia ta vừa định cùng vị kia đ ạ i ca giải thích một tí k h ú c d u nhiên trở về hiên năng tư thế vai hùng nhìn ta một cái mua cà phê m ặ t không chút thay đổi nói ta thích uống cờ ép cờ cà phê không thích mcdonald ép sau này cho ta mua cà phê nhớ đi cờ ép cờ được rồi ngươi đi xuống trước đi ta thu thập một tí đi ngay t ì m ngươi k h ú c d u nhiên không giải thích được quá đáng cũng lộn xộn cái gì đây là mcdonald ép cà phê và cờ ép cờ cà phê có khác biệt sao còn không đều là cà phê hòa tan chỉ sợ ngươi nói tất thắng khách cũng được cả ta còn không đợi nói chuyện đâu khúc du nhiên hướng ta phất tay người anh em cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi xuống lầu mơ hồ đưa ly cà phê mơ hồ đi xuống lầu ta đều không nói lên hai câu làm ta đi ra b ó p cảnh sát cửa thời điểm ta đột nhiên bừng t ỉ n h h i ể u ra rõ ràng là chuyện gì xảy ra người anh em đây là bị khúc du nhiên làm thương sự ạ trời ạ nha cây súng này làm ta rất mơ hồ à trở lại trong xe tiếp tục trở đi mới vừa ngồi vào trong xe liền thấy mã triệu mở hắn đại phá xe cặt lạ cặt lạ tới mã triệu cái này xe cả tàng quá làm người khác chú ý muốn không thấy được cũng không được ta xuống xe nên đón hướng mã triều vây tay mã triều đậu xe ở liền một bên xuống xe đối với ta hô ngư ca ta tới ngươi tìm ta chuyện gì hắn mới vừa xuống xe bên cạnh một chiếc bi em đ ú c năm hệ ấn tiếng loa cầm mã triều sợ hết hồn thẩm hạo vậy tiểu tử cũng tới ta hướng thẩm hạo vây tay tỏ ý hắn đem xe ngừng một bên là được vì vậy thẩm hạo bi em đ ú c năm hệ dừng ở mã triều n ằ m tay s ạ n tạ nạ bên người làm sao hình dạng loại cảm giác đó đâu giống như là một tinh xảo người đẹp đứng bên người một người xấu xí hoặc là nói một cái nhà giàu lao ra bên người đứng cái ăn mày một cái chỉ lái xe sang thẩm h một cái chỉ mở nằm tay sạn tạ nạ mã triều cái này hai vị chung một chỗ thật không biết sẽ va chạm ra như thế nào tiết lửa ta lắc đầu một cái bỏ ra suy nghĩ bậy bạn hướng hai người k h o á t tay hai người cùng nhau hướng ta k h o á t tay sau đó hai người bọn họ còn nhìn nhau một cái mã triều con ngươi trợn tròn thẩm hạo mau chạy tới hồ sư huynh ngươi đều mắng ta một bữa còn để cho ta tới đây làm gì ngại mắng không đủ muốn tận mặt mắng ta không phản ứng hắn đẩy ra thẩm hạo hướng mã triều chắp tay nói m ã huynh vẫn khỏe chứ mã triều đại đại liệt liệt nói rất tốt rất tốt ngư ca ngươi tới tìm ta nhất định là có chuyện chúng ta huynh đệ không nguyên những cái tia giả có chuyện ngươi nói chuyện là được ta một cái kéo qua thẩm h ạ o cho mã triều giới thiệu vị này là ta sư đệ lại một chỉ mã triều đối thẩm h ạ o nói vị này là mã diện phe pháp sư mã triều mã huynh đệ sinh tử chi giao hai người lại nhìn nhau một cái thẩm h ạ o hơn cơ t r í à, lập tức thuận can ba nói ai n h a nguyên lai là sư huynh bằng hữu đó chính là ta ca ca ca ca tốt mã triều gật đầu một cái đệ đệ tốt nên khách khí khách khí ta đem hai người quăng đến bên lề đường ngồi xuống một người phát điếu thuốc đốt hút một hơi đối mã triều nói mã huynh ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi nhắc qua một khoản quỷ dị trò chơi mà ta thăm ra tiểu hổ và lao tần cũng đều thăm ra hiện tại cũng bảo vệ người có thể ta cái này sư đệ không đỡ lo ở trên mạng thấy được trò chơi vậy không thông báo ta liền kế tiếp còn để cho ta mang mang hắn hiện tại hắn là không tránh khỏi ta cũng thật rút ra không ra thân tới muốn mời mã huynh giúp ta một tay giúp ta chăm sóc tốt ta sư đệ mấy ngày nay tiếp thân đi theo hắn đừng để cho hắn xảy ra chuyện mã triệu là vào sanh r a tử lão huynh đệ bây giờ để cho ta cảm động không nói gì vô ngực một cái đối với ta nói ngữ ca chúng ta người anh em không nói những cái kia lời k h á c h khí chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta được rồi ngươi chớ xế bảo ta nhìn hắn bảo đảm sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện ngươi yên tâm ta xảy ra chuyện đều không thể để cho ngươi sư đệ xảy ra chuyện nhìn một chút lời nói này hơn m a n tim à, lại xem xem thẩm hạo cùng kẻ ngu tựa như ta đứng lên cho thẩm hạo m ộ t c ước nói nghe ngươi mã ca lời của sao ngươi đặc biệt mẹ cũng không nói cảm động một tí nhớ à, để cho ngươi làm gì làm cái đó nếu không xem ta làm sao thu thập ngươi thẩm hạo bị ta mức ước đàng hắn nói ta biết sư huynh bất quá cũng không cần thiết thân đi theo chứ còn không đợi ta nói chuyện mã t r i ề u mở miệng nói như vậy sao được không thiếp thân đi theo ngươi làm sao bảo vệ ngươi ngư ca giao phó chuyện ta nếu là không làm xong sau này ta cũng không mặt mũi gặp hắn mã t r i ề u như thế nghiêm túc ta rất vui vẻ yên tâm à, cảm thấy buổi t r ư a hẳn mời mã t r i ề u ăn bữa cơm đang thương lượng đi chỗ đó ăn đây khúc du nhiên từ trên lầu đi xuống đổi thân thường phục nhìn bốn phía xem thấy được chúng ta ba cái đứng ở bên lề đường hút thuốc hướng ta đi tới cách ta còn xa liền hô tiểu ngư ngươi bất hút một chút thuốc lá thầm hạo đứng lên mặt đầy tươi cười đối khúc du như nói vị này là tẩu tự chứ tẩu tử tốt ta kêu thầm hạo ngư ca sư đệ. rất hân hạnh được biết ngươi ta trận mắt hốc m ồ m n h ì n thầm hạo cái này bắt hai cũng kêu tẩu thử kỹ năng là học của ai khúc du nhiên ta đứng lên đối khúc du nhiên nói tới tới chúng ta bên này nói ta cùng khúc du nhiên đi qua một bên hỏi nàng cà phê uống xong khúc du nhiên gật đầu một cái ngại quá đối với ta nói ta không phải cố ý lợi dụng ngươi thật sự là chúng ta trong đơn vị người cả ngày suy nghĩ cho ta giới thiệu đối tượng rất phiền ta cũng là không có biện pháp cùng bọn họ nói ta có bạn trai ngày hôm nay ngươi tới vừa vặn để cho bọn họ xem xem sau này cũng sẽ không phiền ta ta mỉm cười gật đầu một cái hỏi ta cây súng này khá tốt dùng sao khúc du nhiên cũng cười nói tạm được ít nhất mọi người tin ta đem mặt một rũ nghiêm túc nói cơm t r ư a ngươi mời cơm t r ư a đích sắc là khúc du nhiên mời người anh em không thể cho không nàng đỡ đạn để cho ta vui mừng phải khúc du nhiên cuối cùng là nghe ta mà nói cùng cục trưởng hồi báo tình huống cục trưởng để cho nàng đặc biệt phụ trách khủng bố cực hạn vụ án không cần mỗi ngày tòa ban nhưng là có tình huống phải tùy thời cùng trong cục báo cáo trên bản cơm ta cho mọi người giới thiệu, lẫn nhau liền tí, giới thiệu một tí thẩm hạo trò chơi của chúng ta cũng hoàn thành chỉ có thẩm hạo ngu mới vừa kế tiếp trò chơi như vậy thì có cần phải mang thẩm hạo đi chơi cái trò chơi này tốt nhất là có thể bắt được cái đó l ụ c ủy, coi như ép hỏi cũng không được gì cũng biết nó rốt cuộc là cái thứ gì chúng ta thương lượng nửa n g à y thẩm hạo lúc này mới biết hắn chọc bao lớn họa mặt cũng hù liếc đối với ta nói sư sư minh ta bây giờ có thể thối lui ra cái trò chơi này sao ta không chơi được không ngươi có thể thử một chút à loại bỏ trò chơi thử một chút nếu là ngươi thật là có bản lãnh có thể không chơi ta cũng thiếu thao một phần tim thẩm hạo sợ vội vàng đi xóa trò chơi làm thế nào vậy loại bỏ không được xem hắn kinh hoàng hình dáng Ta không khỏi đ ư ợ c t h ở giải nói, nói với hắn, đây chính với đây đ là mù ư ợ c n ư ớ c g i phải á trả, c ũ n g m a y t a mời m ã huynh b ả o vệ n g ư ơ i ba được việc ế chưa đủ chương n h m t h ă m hạo ba t lại y ta, sâu mươi i khổ kiểm nói, ba ta được thật việc, việc chưa đủ thẩm hạo gia nhập trò chơi đã thành định cục nói gì nữa để vô dụng đã như vậy vậy thì không bằng lợi dụng tốt hắn lần này trò chơi tốt nhất có thể tìm ra điểm đầu mối thương lượng thương lượng quyết định đem thẩm hạo tối hôm nay trò chơi định ở hắn sang lại bên trong cửa hàng tiến hành một là cửa tiệm quá lớn thi triển được m hai là cửa tiệm đang đang sửa chữa giai đoạn gây ra động tính tới cũng không có sao ta dạy cho liền thẩm hạo một cái cương bước hai cái thủ quyết ba cái thần chú trả lại cho hắn mấy tấm phụ vàng để cho mã triều giám sát hắn buổi triều lệ dành hẹn xong buổi tối m ư ơ i một h ở cửa, cửa hàng tập hợp ta và khúc du nhiên trở về chuyến nhà mang theo tống bình an và ngôi hoàng đế kiếm mua mấy túi muối đi chuyến vật quang t ì m quái d mà, mà nói nói lần h này trò chơi hắn ta cầm trên thanh thiên nhịp bước dạy cho khúc du nhiên không nói để cho nàng đạt tới trình độ nào ít nhất thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng khúc du nhiên học rất nghiêm túc người anh em vậy rất nghiêm nghiêm túc nói cho nàng cái này trên thanh thiên nhịp bước ta là dùng mạng đổi lấy qua ba cửa mới học như thế một tay tùy tùy tiện tiện liền c h u y ể n cho ngươi không quá dễ học cũng thật xin lỗi khấu tiên sinh luyện một buổi chiều khúc du nhiên mặc dù còn không thuần thục nắm giữ ta dạy cho nàng những thứ này nhưng vậy có chiêu có thức mắt thấy sắc trời tối xuống hai ta tìm một địa phương ăn một chút cơm lại luyện sẽ thủ quyết thần chú đi thẩm hạo sang lại cửa tiệm đến cửa tiệm vẫn chưa tới mười một điểm mã triệu và thẩm hạo đã chờ ở cửa chúng ta buôn cái lên lầu tìm lầu hai một cái rộng rãi gian phòng ta ở, vùng lân cận cầm tàn nhang tung ở trên mặt đất và trên tường mười một giờ rơi thời điểm để người. Người c rất nhanh thời gian liền đi tới nửa đêm một mươi hai h mấy người chúng ta toàn đều an tính lại thẩm hạo vẽ xong lịch ngôi sao năm cánh ký hiệu thổi tắt cây nến đóng lại cửa gỗ nhanh chóng lại đốt cây nến trò chơi đã chính thức bắt đầu nửa đêm người cái trò chơi này đối với người bình thường mà nói kinh khủng địa phương ở châu ngươi không biết tới cùng ngươi chơi trò chơi là thứ gì hơn nữa ngươi muốn né tránh nửa đêm người đổi giết mà người chơi muốn làm chính là ở dạng sáng ba trăm ba mươi ba trước không bị nửa đêm người bắt lại đối với ta lại nói nhiệm vụ là bắt nửa đêm người cũng biết nó rốt cuộc là cái thứ gì cùng với như thế nào xuất hiện năm cái khủng bố trò chơi nếu như ta có thể ở cái đầu tiên trò chơi liền nắm giữ chủ động có lẽ là có thể ở cái thứ hai trò chơi khởi động trước bắt cựu tế hồng phá giải trò chơi cho nên ta so thẩm hạo lộ vẻ phải trả khẩn trương tay phải bóp một tấm phụ vàng yên tính chờ đợi qua có như vậy hai phút thẩm hạo trước mặt cây n ế n phốc tiếng bị thổi t ắ t thà đồng thời ta cảm giác được có món đồ nhích tới gần một cái màu xanh quỷ đồ đột nhiên xuất hiện ở cửa đồng dạng là không thấy rõ mặt mũi muốn hướng thẩm hạo đến gần thân thể cũng bị chậm lại giống như là bị một cổ lực lượng vô hình kềm chế lại ta vừa muốn tiến lên thẩm hạo đột nhiên kêu lớn có quỷ hạ chất này bất thình lình một giọng không riêng gì làm ta giật cả mình cầm quay video mã triệu giật này mình cái đó quỷ đồ lại là ngần ra xoay người chạy người anh em một cái bước dài đi lên t ụ n niệm thần chú tiêu nhận p h tăng chư phương mùi thơm nồng hà nguyên vàng n g ệ thật ngưng kết môi Minh huy mang, chín Huy h ợ phía gấp ba o cao a An ma. nhai. Quốc quần tiêu, luật chim thiên chân nhiếc chặt thần hổ đế, thần tiêu, hình như h tiên kiếm, đại trừ tà. Lên dương ngự đế, lệ. vô、nhai. Cấp cấp p đông giới c h ú cùng với ta ở trong phòng miễn bố trí phủ vàng và tàn nhang cộng thêm ta trong tay phủ vàng hoàn toàn có thể cầm cái đó lục quỷ cho vây ở chỗ này để cho ta tuyệt đối không có nghĩ tới phải mã triệu động tác so ta còn nhanh trong tay nhiều hơn cái đen tủi lùi bảng một bên rơi chiếc điện thoại một bên cơ múa đi ra ngoài la lớn to gan yêu nghiệt chạy đi đâu nhà ngươi mã ra ở chỗ này đồ quỷ k i ê muốn chạy nhưng là bị tàn nhang kèm chế lại giống như lâm vào vũng bùn thân thể rất là không ngỡ nẻo chuyển động hạ cũng không có chạy mất sau đó mã triều vậy lớn thân thể từ liền đem ta trở lại ta vừa định gửi mở mã triều liền gặp mã triều lệnh bài cắn quét phúc tiếng cầm cái đó lục quỷ đánh cái tan thành mây khói ta cờ m ơ n ở mất lớn như vậy sức lực vì chính là bắt sống vậy cùng ngươi mã triều nói ngươi sao còn như thế x u n g động đâu thảo nào lao đại ngươi không cho ngươi khủng bố cực hạ nhiệm n vụ mà là để cho ngươi đi rút ra lửa ta phỏng đoán mã diện cũng đã đối mã triều tuyệt vọng chứ thứ mã triều tiêu diệt lục ủy thẩm hạo điện thoại di động chuyển tới âm thanh nhắc nhở nhắc nhở hải thứ nhất trò chơi đã hoàn thành mã triều còn ngưu bất đ ầ u từ h một cái nói liền cái này bản lĩnh vậy dám ra đây làm yêu mã ra ta làm không chết ngươi ta d ở khóc dở cười nhìn mã triều nói mã huynh ta không phải cùng ngươi nói qua bắt sống sao mã triều ừ một tiếng nói là bắt sống à, ta cũng không dùng sức lực n ó liền xong đời ngư ca trò chơi này không có gì độ khó à. chuyện cho tới bây giờ ta có thể nói gì oán trách mã triều hắn là ta mời tới bảo vệ thẩm hạo bảo vệ rất tốt đ ồ quỷ k i t đều không đến gần thẩm hạo bên ta không khỏi được thở dài ta những thứ này cái bạn đồng đội như heo ả thật là đặc biệt mẹ để cho con nhức đầu khúc du n h i ê n vậy không phản ứng kịp nhìn ta hỏi chuẩn bị một buổi chiều cái này cái này thì xong chuyện thần hạo đối mã triều đưa ra ngón tay cái nói mã ca ngưu bức quá ngạo mạn lập tức giết chết cái đó quỷ đồ ta cũng không thấy do nó là d i ặ c gì ta phục ngưu bức ngưu bức gờ ra đi tới lui ta mời mọi người đồ ăn kia ta há miệng một cái không nói gì mã t r i ề u đánh một tí bả vai ta hỏi lần sau trò chơi khi nào thì bắt đầu ta cảm giác còn không nóng người liền xong chuyện quá không cho lực hy vọng lần sau có thể kích thích một chút cảm tình ngày hôm nay rằng con một ngày chính là cho mã triều làm ra vẻ chuẩn bị ta vung tay lên đi ăn đồ ăn khuya thẩm hạo mời khách ta và khúc du nhiên theo đuổi tâm tư của mình thẩm hạo và mã t r i ề u vui vui tươi hớn hở bốn người đi ra ngoài mau đi ra lầu hai thời điểm ta nhìn một cái mới vừa rồi chơi trò chơi địa phương còn chưa bắt đầu liễn kết thúc biết bao giống như là những cái kia năm ta đã từng mất đi tình yêu bỏ m ặ t ta là biết bao không tình nguyện và không vui thẩm hạo cái đầu t i ê n trò chơi đều kết thúc lái xe tìm một chuỗi gian hàng thẩm hạo muốn một đống chuỗi v à b ị a cùng mã triệu uống cái kinh khủng còn thường xuyên cùng ta và khúc du nhiên mời rượu ta có chút một mực khúc du nhiên đã nhìn ra nhỏ giọng đối với ta nói ta làm sao cảm giác mã triệu có chút không đáng tin cậy đâu ta nhìn một cái mã triệu và t h ẩ m hạo cái này hai hàng đối diện bình thổi đâu mới qua cái đầu t i ê n trò chơi liền cao hưng đến như vậy cùng làm liền rất lớn chuyện như nhau bắt đầu l i ề u mạng uống rượu cái này hai hàng chung một chỗ nào chỉ là không đáng tin cậy à, nhất định chính là thai nạn n g ọ n nguồn ta cảm giác đầu mình lại bắt đầu đau đầu muối không có ta cũng rất không biết làm sao cùng khúc du nhiên thương lượng nên làm sao theo vào cái trò chơi này trò chuyện mấy câu cũng không có quá tốt biện pháp đang thương lượng đâu điện thoại đột nhiên văng lên ta lấy điện thoại di động ra vừa thấy lại là ta tiểu kêu gọi điện thoại cho ta Các nàng này cầm ta có thể hạ i thảm đánh t ừ quản nàng mượn n h i ế phách p lệnh bài ta liền không yên tĩnh nàng cho ta gọi điện thoại làm gì ta nghe điện thoại không cùng ta này tạ tiểu kiều giọng l ệ n h như băng kia liền từ m ị d vô bên kia chuyển tới n g ư ơ i ở đó đâu ta ở cùng dẫn đường già ùn trà màn ăn cơm đây thương lượng đợi hồi đi cái tinh cầu kia đánh tiểu cái thú đi sao rồi có chuyện gì không tạ tiểu kiều thích lên tìm nói hay khoe khoang đi n g ư ơ i liền n g ư ơ i ở chỗ nào ta liền đem điện thoại cút tạ tiểu kiều cái đó đi lại điện tủ lạnh tìm ta khẳng định không chuyện tốt ta đã bị nàng cái hô đ ê n rồi mượt khối nhất phách lệnh bài thiếu chút nữa không c Từ đó về sau l i ề n không l i ê n l ạ c qua, đ ộ t n h i ê n liên l ạ c ta, không b i ế t lại xảy r a cái g ì y n h chúng ta nói h tiếp h trò chơi chuyện g đi cái đó ta cảm thấy các ngươi vẫn là phải đem trò chơi chuyện đi cái đó ta cảm thấy các ngươi vẫn là phải đem trò chơi ngọn nguồn tìm được mặc dù là sự kiện linh dị nhưng chơi cao đoan như vậy động một chút thì là trên điện thoại di động áp tất nhiên là có người làm không thể nào là quỷ làm tạ tiểu, tiểu, ta ta tiểu kiều pháp khí là câu hồn lệ bài mặc dù không phải là tạ thất gia trong tay tránh tông câu hồn nhất phách lệ bài nhưng vậy rất lợi hại là tạ thất gia cho nàng đặc chế pháp khí cho không ta ta sợ đây là cái cái hố nhưng còn có chút không đỡ được cắm rỗ trở về cái giọng nói là cho không ta sao ta cũng không muốn lại ai cái hố tạ tiểu kiều hồi tin tức rất nhanh cho không ngươi ta không cùng thất gia nói chuyện lần trước ta thật ra thì cũng không biết là thất gia phân phó ngươi nếu là không tin chúng ta có thể ở áp ký kết khế ước viết rõ ràng pháp khí tặng không cho ngươi không có bất kỳ thêm điều kiện tạ tiểu kiều vừa nói như vậy ta tò mò rốt cuộc là chuyện gì tìm ta gấp như vậy lại đem nàng pháp khí cũng cho ta vẫn là tặng không không có thêm điều kiện ta suy tính một tí thông qua tiếp xúc mấy lần thật ra thì tạ tiểu kiều không khó đối phó khó đối phó là sau lưng nàng tạ thất g i a chỉ cần tạ thất ra không dính vào bằng người anh em chỉ số thông minh có thể cầm tạ tiểu kiều ăn gắt ta rất thấy thèm tạ tiểu k i ể u pháp khí ta là thật thiếu một khối có thể câu hồn nhất phép bảng vấn đề là lão đại ta không có trung tâm mua sắm bên trong mua đi mười lăm nghìn giá trị công đức người anh em bỏ không được thật nếu là có thể nguyên tới tay coi như không có ngôi hoàng đế kiếm trong người người anh em cũng có pháp khí nơi tay ta đột nhiên rất nhớ ta thiên đồng xích ta cuối cùng là không ngăn cản câu hồn bài c á m rỗ quyết định cùng tạ tiểu k i ể u nói một chút trước thăm nàng là chuyện gì có cái hô không nhảy không cái hô nói đều dễ thương lượng ta suy nghĩ một chút cho tạ tiểu kiều phát cái xác định vị trí chương năm trăm ba mươi b ố vì nhiệm vụ chương năm trăm ba mươi b ố vì nhiệm vụ thần hạo và mã t r i ề u uống nhiều rồi hai người lôi lôi kéo kéo giống như là thất lạc nhiều năm h ì n h đệ ruột còn kém không khóc lóc nước mắt chạy ta và khúc du nhiên đều rất không biết làm sao theo lý thuyết cái này sẽ đến lượt tan cuộc có thể ta được cùng tạ tiểu k i ể u tới đợi kém không nhiều có nửa tiếng tạ tiểu k i ể u đến đón xe tới nàng cùng khúc du nhiên biết khúc du nhiên cùng nàng lên tiếng chào tạ tiểu k i ể u chỉ là gật đầu một cái h ừ một tiếng tiêu ngạo một ép tạ tiểu k i ể u đến một cái ta cảm giác bốn phía nhiệt độ cũng t h ấ p xuống cái này độc hành khác biệt điện tủ lạnh bỏ mặc đến vậy cũng có thể cầm bầu không khí làm lạnh có thể cái này chính là nàng tiên p h đi sau t i đó ta phát hiện ta không có cách nào hoàn thành bởi vì ta không nhận biết chơi trò chơi người nhưng ta biết ngươi khẳng định biết bởi vì ngươi bạn bè không tốt nhiều cho nên ta đến tìm ngươi hỗ trợ hoặc là ta cùng ngươi cùng nhau bảo vệ tham gia trò chơi người giá trị công đức cũng cho ngươi ta chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ ta không biết tạ tiểu kiểu trải qua cái gì nhưng nàng đích sắc là một cái người kỳ quái lạnh xem khối băng không nói càng kỳ quái chính là nàng cùng ta một chút cũng không giống nhau nàng đối giá trị công đức không có nhu cầu đối vật chất cũng không có nhu cầu nàng chỉ là đơn thuần phải hoàn thành nhiệm vụ có thể phải nói vô dụng vô cầu cũng không đúng nàng đối tất cả loại nhiệm vụ có trách nhiệm thật là đặc biệt mẹ cô gái kỳ quái cho nên nàng không tìm được người chơi ta một chút cũng không kỳ quái bởi vì nàng không có bằng h ư u hơn nữa rất cao ngạo còn lạnh âm u so quỷ còn dọa người chứ coi như là người chơi cũng có thể bị nàng hụ chạy cho nên nhiệm vụ đã tuyên bố hai ngày nàng hay là tìm không tới người chơi đi trợ giúp nhớ tới ta tới mà ta thì vừa vặn cùng hắn ngược lại người ta quen biết đều được người chơi lý văn na khúc du nhiên thẩm hạo từ giao bốn người thậm chí ta cũng chiếu cô không tới đây chính là ta cùng tạ tiểu kiều trích lệnh ta trầm ngâm không lên tiếng chờ tạ tiểu kiều mở ra điều kiện lúc này uống nhiều rồi thẩm hạo vừa nghiêng đầu thấy tạ tiểu kiều ánh mắt liền sáng lớn đầu lưỡi nói ừ là n g ư ơ i ngày trước là ngươi ngồi sư huynh kim bôi đua xe tới ta biết người ngươi là sư h u n h ta bạn gái chứ tậu từ tốt tới ta kính ngươi và sư h u n h một ly thẩm hạo cho tạ tiểu kiều róc rượu tạ tiểu kiều nhướng mày một cái c h ầ m giọng đối thẩm hạo nói cút sang một bên trên mình khí lạnh cũng có thể đem người đỉnh cái ngã nhào thẩm hạo sửng sốt một chút không dám được nước tiếp tục đi uống rượu mã triều cùng tạ tiểu kiều rất không hợp nhau thư một tiếng không phản ứng tạ tiểu kiều tạ tiểu kiều liền xem đều không xem hắn một mắt thật là coi rẻ tới cực điểm hiện trường bầu không khí có chút lúng túng còn có chút lạnh ta nhưng cờ ư i nhạt thẩm hạo và mã triều cái này tổ hợp người anh em vẫn rất lo lắng bởi vì hai cái đều không t r ư ớ điều nhưng nếu là thêm một tạ tiểu kiều vậy ta an tâm nhưng điều kiện tiên quyết là phải cầm chỗ tốt chức thu vào tay ta đối tạ tiểu nói ngươi còn thật nói đúng. ta đích xác là bạn bè nhiều không dối gạt ngươi nói ta có bốn người bạn đều lấy xuống trò chơi ta chỉ một cái khúc du nhiên nói khúc du nhiên khúc cảnh sát các ngươi gặp qua nàng hiện tại chính là ta phải bảo vệ đối tượng chính là ta nhiệm vụ người ta có nhưng ngươi cùng ta nói qua pháp k h ta tiểu kiều kinh ngạc nhìn khúc du nhiên và ta nói hai ngươi làm đối tượng sau đó đ ố i khúc du nhiên nói ngươi phải là hơn ngủ mới có thể vừa ý t i ế u ngư ta cả giận nói đối tượng ở chỗ này là cái khái niệm từ không phải xác định từ đối tượng có hai loại giải thích một loại là hành động hoặc suy tính lúc thành tựu mục tiêu người hoặc sự vật ví dụ như cách mạng đối tượng nghiên cứu đối tượng bảo vệ đối tượng một ngoài ra một loại mới là đặc biệt là yêu đối phương ngươi đặc biệt mẹ không có lên qua tiểu học sao nói đến đây ta cảm thấy không đúng đúng tạ tiểu k i ể u nói ta kém ở đó dựa vào cái gì liền coi thường ta xem thường ai đó đây là ngươi đặc biệt mẹ nói cho ta rõ ràng khúc du nhiên vui cũng không được cũng không chen vào nói liền ở một bên xem náo nhiệt tạ tiểu k i ể u gặp ta tức giận lạnh lùng nói ngươi đẹp trai nhất ngươi rất nhu bức ngươi nhất gốc ngươi là một tỷ bốn thiếu nữ ngộng có thể sao ta rất tức giận chẳng muốn cùng tạ tiểu kiều nói chuyện nói với nàng ngươi không thành ý ta không muốn nói với ngươi ngươi trở về đi thôi tạ tiểu kiều trần mặc từ trong túi móc ra một tấm lệnh bài tới một khối đen t h ủ i không kim không phải gỗ chất liệu rất đặc thù một tấm lệnh bài tới phía trên phong cách cổ xưa chữ t r i ệ n là cái câu chữ lệnh bài vừa lấy ra ta cũng cảm giác được trên bảng hiệu mặt âm v ũ và vô tình hơi thở thứ tốt câu hồn lệnh bài à tạ tiểu kiều cầm lệnh bài bỏ lên b à n nói chỉ đùa một chút không nghĩ tới ngươi như thế tức giận vậy ta tìm người khác hỏi một chút ta đột nhiên đổi một tươi cười nói ta cũng ở cùng ngươi làm trò đùa biết thời gian dài như vậy ta là hẹp hỏi như vậy người sao người quá coi thường ta đúng rồi ngươi cầm bảng c h u y ể n cho ta đi ta lập tức cho ngươi tìm một cái người chơi để cho ngươi hoàn thành nhiệm vụ tạ tiểu kiều không để ý tới ta mà nói lại từ trong túi móc ra cái nhãn hiệu tới cái này tấm bảng hiệu đồng dạng là đen thui phía trên viết nhất chữ ta không nghĩ tới nàng còn có tấm bảng hiệu hỏi ngươi làm sao có hai tấm lệnh bài câu hồn một khối nhất phách một khối à, rất hiếm l à sao tạ tiểu kiều tò mò nhìn ta ta hết ý kiến đều là cho địa phủ đại lão làm tiểu đệ có thể tiểu đệ và tiểu nội tới dựa trên lệnh cứ như vậy lớn sao xem xem người ta tạ thất ra đối tạ tiểu k i ể u tốt biết bao câu hồn lệnh bài nhất phách lệnh bài mặc dù không phải là ta trước đã dùng qua như vậy nhưng xem cái này hai tấm lệnh bài cũng có năm đầu là bảo bối tốt ở xem xem ta mạnh hiểu ba để cho ta đi tìm lôi kết mục còn được cho nàng mang nhiếp không thảo thật vất vả có cái pháp lý nhét vào sông vòng xuyên trong nàng đều không quản đến nay người anh em cũng chỉ có thể mang ngôi hoàng đế kiếm thật là tiểu đệ so tiểu muội tức chết người ta nhìn vậy hai tấm bảng hiệu yên lặng không nói hai mắt nước mắt bi thương địch chạy thành sông tạ tiểu kiều hỏi người muốn khối kia ta hít một hơi thật sâu ổn định tâm thần đối tạ tiểu kiều thận trọng nói ta đều muốn được không tạ tiểu kiều l ắ c l ắ c đầu nói được voi đòi tiên liền có chút không biết xấu hổ muốn mủ tim cũng không khả năng cũng cho ngươi hả đều cho ngươi ta liền tay không có đạo lý có đạo lý làm người không thể quá tham có thể nhìn hai tấm lệnh bài thật là có chút khó mà lựa chọn suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy câu hồn hữu dụng dẫu sao á c quỷ đều là hồn nếu không tại sao gọi quỷ hồn không cứ gọi quỷ phách cho nên câu hồn so nhất phách là hiếu thắng một chút ta đối tạ tiểu kiều nói ta muốn câu hồn lệnh bài tạ tiểu kiều gật đầu một cái có thể nói xong có thể sau này lại không động ta tò mò nói vậy ngươi ngược lại là cho ta à, áp trên biết cái chuyện đ ể cho tỉnh lão đại ngươi tìm ta phiền thoái t ạ tiểu kiều ừ một tiếng nói một tay giao tiền một tay giao hàng à, ta được xem ngươi cho ta an bài là người nào ngược lại cũng bình thường t ạ tiểu kiều thật nếu là cho ta lệnh bài vạn nhất ta không nhận chướng làm thế nào dẫu sao người anh em làm được ta hướng nàng cười một tiếng nói ngươi muốn người chơi không phải ở bên người ngươi vậy sao t ạ tiểu kiều kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một cái thẩm hạo thẩm hạo cảm thấy tạ tiểu kiều ánh mắt đờ vẫn quay đầu lại nhìn tạ tiểu kiều hì hì cười ngây ngô tạ tiểu kiều trầm giọng nói hút sang một bên thẩm hạo cười hh nói được rồi tẩu tử ta cái này thì l a n người muốn xem ta thuận kim đồng hồ lan vẫn là ngược kim đồng hồ lan tạ tiểu kiều cầm lên trên bàn hai tấm lệnh bài nghiêm túc đối với ta nói xin lỗi q u ấ y dày xoay người muốn đi thảo nào nàng không tìm được người chơi quá kén cá cho canh mặc dù thẩm hạo không điều nhưng cũng là cái thật đẹp trai phú nhị đ ạ i uống nhiều rồi điểm có thể thế nào lại không thể vì nhiệm vụ nhẫn l ạ i một tí không thể tạ tiểu kiều làm một chút cũng không nhịn được nhưng mà nàng không nhịn được ta có thể nhịn à vội vàng gọi lại nàng nói ở thương lượng một chút tạ tiểu kiều dừng bước lại chỉ một cái khúc du n h i ê nói n ta bảo vệ nàng ngươi muốn là đồng ý ta hiện tại liền đem lệnh bài cho ngươi khúc du nhiên cũng không phải là ta người gì ta có đồng ý hay không có gì dùng à ta nhìn một cái khúc du nhiên khúc du nhiên nói ta đồng ý dẫu sao chúng ta đều là cô gái chung một chỗ cũng dễ dàng một chút để cho tạ tiểu thư bảo vệ ta đi ngươi đi bảo vệ sư đệ của ngươi tạ tiểu kiều nhìn ta nói ngươi còn có lời gì muốn nói sao ta có thể có lời gì nói khúc du nhiên đều đồng ý nói sau đích xác là tạ tiểu kiều bảo vệ khúc du nhiên có ưu thế hai người đều là nữ khẳng định so với đi theo ta cái hỏng bét các lao ra ở chung một chỗ thuận lợi ta đưa tay một cái nói không ý kiến lệnh bài cho ta tạ tiểu kiều cầm c â u hồn lệnh bài đưa cho ta móc ra điện thoại di động tại địa phủ trí khôn sinh hoạt giáp trên cho ta truyền một phần chuyển để cho sách thuyết minh c â u hồn lệnh bài là nàng đưa cho ta không có bất kỳ thêm điều kiện phía trên có tạ tiểu kiều giấu tay ta nhìn kỹ xem đích xác là không có cặp ấy nhấn xuống giấu tay lệnh bài là được của ta lớn nhỏ thích hợp tùy tiện cắm ở bên hông một chút cũng không dễ thấy tạ tiểu kiều gặp ta sờ lệnh bài đức hạnh khinh thường thích lên tiếng nói còn có việc sao không có sao ta liền đi cầm câu hồn thần chú cho ta phát tới ta hướng tạ tiểu kiều kêu một câu tạ tiểu kiều ừ một tiếng một cái ném lên khúc du nhiên trầm giọng nói với nàng ta kêu tạ tiểu kiều không cứ gọi tạ tiểu thư ngươi kêu tên ta là được đang quản ta kêu tiểu thư đừng trách ta không k h á c h khí tạ tiểu kiều cái này đức hạnh là thật để cho người không nghĩ tới ta cho rằng khúc du nhiên sẽ giận không nghĩ tới khúc du nhiên lại cười cười nói được ta biết còn nữa bắt đầu từ bây giờ đến trò chơi kết thúc ngươi đều phải nghe lời của ta hiện tại cùng ta đi tạ tiểu kiều một chút cũng không biết cái gì gọi là k h á c h khí vết mặt hất hàm sai khiến chỉ huy nổi lên khúc du nhiên khúc du nhiên lại không có phản đối cũng không biết cảnh sát ta di làm sao đột nhiên liền biến tính khí tốt người phụ nữ tâm tư ta là thật không đoán ra tạ tiểu kiều mang khúc du nhiên rời đi ta hướng hai nàng hình bóng vây tay đi thong thả hả có chuyện có thể cùng ta thương lượng tạ băng dương chúng ta bù đắp nhau hả cũng là vì nhiệm vụ tạ tiểu kiều nghe được tạ băng dương ba chữ dưới chân một lần xoay đổ lại tàn bạo n h ì ta chương năm trăm ba mươi lăm hỗ trợ rút ra lửa. chương năm trăm ba mươi lăm hỗ trợ rút ra lửa khúc du nhiên đi theo tạ tiểu kiều đi ta rất yên tâm tạ tiểu kiều so chúng ta cấp còn cao đứng phía sau cái bao che c o n cái tạ thất ra bảo vệ khúc du nhiên khẳng định không thành vấn đề như vậy ta cũng chỉ có thể bảo vệ t h ầ m hạo nhìn uống nhiều rồi t h ầ m hạo ta không khỏi được than t h ở câu ngươi cái loại này ở trong tiểu thuyết không sống qua mười trường định trước bị đạp phú nhị đại không nghĩ tới hoàn thành nhân vật chủ yếu chủ yếu hơn chính là ngươi nói mời đồ ăn k i h ố i cùng lại là ta trả tiền thần hạo đích sắc là nhân vật chủ yếu bảo vệ người hắn có ba cái ta ma triệu tống bình an đội hình rất sang trọng à, ta muốn đem mã triều cho hồ lấy đi có thể một suy nghĩ làm như vậy thật không chỗ nói phải dùng tới mã triều liền mã huynh mã huynh đều không cần liền vứt qua một bên cầm mã triều làm giấy vệ sinh về nhà đi thanh toán nợ đỡ hai vị uống nhiều rồi lên xe lái xe về đến nhà đã là sau nửa đêm ta muốn đem thẩm hạo và mã triều dứt khoát liền ném ở trong xe lại sợ hai người bọn họ xảy ra chuyện dứt khoát dùng nước suối tới tỉnh hai người để cho bọn họ đến nhà ta ngả ra đất nghỉ rằng con nửa ngày trời đã sáng rồi ta đây trên giường liền ngủ ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai mới dậy ở xem thẩm hạo và mã triều cái này hai vị ngáy khỏ khỏ còn đang ngủ đây thức dậy rửa mặt một cái cho khúc du nhiên phát cái tin tức hỏi nàng có tình trạng không có khúc du nhiên nói không có nàng ngày hôm qua cùng tạ tiểu tiểu trực tiếp về nhà ngủ ta dặn dò nàng đôi câu để cho nàng có tin tức nhất định phải thông báo ta khúc du nhiên đáp ứng ta lại cho lão tần gọi điện thoại lao tần không có nhận cho trương tiểu h ồ gọi điện thoại hắn nói cho ta ngay tại lý văn na trong nhà đâu mấy ngày nay vì bảo vệ lý văn na bị lý văn na lôi khoan hết mấy quỷ chạy đi tìm tài liệu thực tế tóm lại trò chơi cũng không có ảnh hưởng cái gì tựa hồ chính là trong cuộc sống một cái khúc nhạc đệm có thể càng như vậy ta càng cảm giác bất ăn cựu thuế hồng cái đó lao yêu bà đang dở trò quỷ gì nàng đang nổi lên cái gì lại chiêu cách một năm lại có cái gì nhiều kiểu mới ta rất cảnh giác nói cho bên người mỗi cái người cũng muốn chú ý muốn ngàn lần không thể khinh thường tựa hồ cũng không có tạo tác dụng không người cầm ta nói để ở trong lòng càng kỳ quái chính là trò chơi tới nơi này đột nhiên yên tĩnh lại cũng không có thông báo hải thứ hai ngày tháng và bắt đầu mở ra trò chơi cũng chỉ là nhắc nhở mời đợi lần sau trò chơi bắt đầu vậy thì chờ đi thoáng một cái hai mươi ba ngày liền đi qua cái này hai mươi ba ngày chúng ta bốn cái trời thiền trung một chỗ tống bình ăn lận thân chúng ta ba cái trừ đấu địa chủ liền mù đi dạo còn cầm mã triệu phá sản tạ nạ tu lại tu nhắc tới cũng là kỳ quái mã triệu đối hắn phá sản tạ nạ có trách nhiệm mỗi ngày mở thẩm hạo b em đúc ngược lại d ừ n g ở một bên ngày này ta tìm một g i ã ngoại huấn luyện thẩm hạo dạy hắn học cưỡng bước sau khi trở lại ngồi chung một chỗ ăn cơm mã triệu đối với ta nói ngư ca buổi tối cùng ta đi hoàn thành nhiệm vụ đi ta tò mò hỏi lão đại ngươi cho ngươi phái nhiệm vụ mới không có ả rút ra lửa ta trước không phải cùng ngươi nói qua sao mã triệu nói một chút ta liền nhớ ra rồi hắn lao đại mã diện cho hắn tìm một rút r a lửa nhiệm vụ nếu không còn chuyện gì vậy thì bồi mã t r i ề u đi một chuyến thôi ta cũng thật là tò mò tại sao hắn lao đại để cho hắn đi rút r a lửa hỏi ngươi không có hỏi hỏi l a o đại ngươi tại sao để cho n g ư ơ i tắt lửa mã t r i ề u nghiêm túc đối với ta nói chân chính q u ố t không phải lửa là nuôi lửa nhà kia lao đầu lao đầu kia ở trong thôn dựa vào trong nhà có mấy cái tiền dỡ bẩn có hai tên lưu manh con trai hoành hành hương lý lửa kinh sợ cầm một quả phụ nhà hài tự động bị thương liền theo liền hai trăm đồng tiền người ta là cái quả phụ lôi kéo đứa nhỏ không dễ dàng vậy hai tử bị lừa đụng rơi xuống cấp bệnh cũng không cho người ta trị quả phụ cầu nói với không cửa tố cáo âm trạng chuyện này đi không đ á n g tội chết nhưng cũng không thể nhạy tha cho nên lao đại ta liền để cho quỷ sai cầm nhà kia lao già kia sinh hồn lôi ra ngoài đưa đến lừa thân bên trong liền lừa một khối rút ra mỗi lần rút ra một tiếng rút ra đầy một tháng lại đem lửa chân cho đánh gãy coi như xong việc mã triệu không có nói câu chuyện thiên phú chuyện này để cho hắn nói liền khô cằn gọn sóng không sợ hãi nhưng là ngẫm nghĩ nhưng lại không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ cuối cùng người xấu tổng cảm thấy làm chuyện xấu có thể trốn tránh được thật lạ là, là có thể trốn tránh sa trước mắt mã t r i ề u nhiệm vụ cũng rất thuyết minh vấn đề ngươi nên chịu đựng từ làm sao cũng được chịu đựng vậy thì đi đi mấy người chúng ta ăn cơm mã t r i ề u mở hắn đại phá xe cắt l ạ cắt l ạ hướng bên ngoài thành mở cắt l ạ cắt là mở hai ba tiếng đến buổi tối hơn mười hát mới tới cái thôn một cái không lớn thôn mã t r i ề u xuống xe từ cốp sau lấy ra một roi còn cầm liền cầm c á i bữa thẩm hạo hưng phấn cũng không được đi theo mã t r i ề u bên người hỏi ma ca ma ca đợi hồi có thể để cho ta rút ra hai roi không mã triệu đại, đại liệt nói phải ngày hôm nay cái này roi cũng để cho ngươi tát ta cho ngươi mở nhãn để cho ngươi kiến thức một chút trên thế giới chuyện chính là như thế kỳ quái hai ngày trước hai người bọn họ gặp nhau còn lẫn nhau không thích đứng đâu lúc này mới mấy ngày thì khỏe cùng huynh đệ ruột tựa như thẩm hạo liền xe mình cũng không mở ngồi mã triều đại phá xe cặt lạ đều không ý kiến thật đúng là kỳ quái duyên phận ta cũng không để ý hai người bọn họ nhìn mã triều cho thẩm hạo mở âm nhãn thôn không coi là nhỏ nhưng là rất hẻo lánh mặt đông có gia đình x ư ơ n g mù m ở mịt ta thấy x ư ơ n g mù m ở mịt trong đó có hai cái quỷ sai đi lang thang rất hiển nhiên là tới chợ g i ú p mã triều mã triều mang thẩm hạo đi về phía trước thẩm hạo chỉ hai cái quỷ sai kinh hô tiếng nói vậy đó là cái gì đó là lão đại ta dưới tay quỷ sai t r o n g t r ư ờ n g địa ngục tới giúp ta vội vàng không cần sợ mã triều an ủi đôi câu thầm h ạ o ta đi theo hai người bọn họ sau lưng không khỏi được thở dài một tiếng xem xem người ta lão đại này tiểu đệ không mạnh liền cho tìm tốt hoàn thành nhiệm vụ xem cái này hai cái quỷ sai giáng liệu đã sớm ở trong thôn thiết lập tốt lắm quỷ che mắt đừng nói khoảng thời gian này trong thôn không có người nào coi như là có người vậy không thấy được gia đình này chuyện gì xảy ra thật chu đ á o hả lại nhìn ta một chút lão đại tuyên bố nhiệm vụ cũng tràn đầy bất kinh tim bất quá não tùy tiện biên tở sau đó liền để cho chính ta phát huy cho nên người này à, mệnh không cùng ai cũng không có biện pháp mã triệu đi tới gia đình kia cửa hai cái quỷ sai đối mã triệu ô m g vừa nói chúng ta chuẩn bị xong tùy thời có thể bắt đầu nói đến đây hai cái quỷ sai nhìn xem thẩm hạo và ta mã triệu nói cái này hai vị là ta huynh đệ tới xem náo nhiệt các ngươi không cần phải để ý đến một cái trong đó quỷ sai tựa hồ là b i ế ta t ánh mắt liền sáng hướng ta ô m g vừa nói c a phán quan người anh em mất tự nhiên gật đầu một cái nói vất vả hai vị quỷ sai đại ca các ngươi bận bịu các ngươi không cần phải để ý đến ta thẩm hạo nhưng mắt buộc đốm sáng nhỏ đối với ta t i ế n ó i sư hình n g ư ơ i thật có bài diện ta vậy thì có cái gì bài diện bất quá là trên cầu n ạ i hà đi nhiều lui tới quỷ sai cũng gặp qua ta thôi phải nói bài diện trái hồng miệng t ỷ t ỷ còn có bài diện cái đó không gặp qua nàng à ta cười một tiếng không nói gì vậy hai cái quỷ sai gặp người đến đ ô n g đủ bắt đầu làm việc bên phải quỷ sai dùng sau l ư n g thoáng một cái lôi ra cái chiêu hồn phía tới một hộ thật lớn người ta v i ệ n tử cũng rất lớn đậu một chiếc xe hơi nhỏ làm sao cũng có mấy người ở lúc này yên lặng i ố n g như là một ngôi mộ trong sân nuôi một con chó vàng c ũ n đôi teo liền cũng không dám teo xoay người run run bên phải cái cọc gỗ trên b u ộ c đầu hắt lửa mắt khóc rừng rừng đừng nói tê u động cũng không dám động trong sân côn trùng tiếng tê u cũng không có quỷ sai lôi ra liền chiêu hồn t h i ê n hướng về phía miếng ngói phòng bên phải gian nhà cơ múa b a hạ một cái ông bắc hơn năm mươi tuổi hồn phách liền bị mang ra ngoài xi、si、ngốc ngây ngẩn bên trái quỷ sai trong tay nhiều một xích s á t hướng lao đầu kia vung lên vũ lao đầu liền bị xích sắt bỏ trên kéo một cái liền c h t bỏ trên kéo một cái liền cho lôi đến hắt lửa bên cạnh quỷ kia kém tương đương cậy mạnh hướng lao đầu ngay ngược một cước một cước liền đem lao đầu hồn phách Ta gặp được, vậy Bạch Nhãn tần số đặc biệt mười phần thanh thúy nhìn một màn trước mắt này người anh em không khỏi được thợ dài một tiếng kiến thức rộng ả có vài người còn sống bao ứng đã đến người anh em nếu không phải cho mạnh hiệu ba làm tiểu đệ đừng nói chính mắt nhìn thấy người khác cùng ta nói ta đều không tin thầm hạo sức lực nhỏ khá vậy quất vậy lựa ửa ửa ửa kêu cái không ngừng gia đình này bị quỷ sai phong người khác vậy không nghe được càng không thấy được chuyện gì xảy ra b u t mười mấy roi thẩm hạo có chút không đành lòng cầm roi trả lại cho mã triều mã triều quăng lên tới liền rút ra hắn đã thuần t h ủ nhìn sẽ ta cảm thấy có chút nhàm chán trà sẽ điện thoại di động từ trong túi móc ra điếu thuốc tới mới vừa điểm thẩm hạo điện thoại di động tưng tưng vang lên một tiếng thẩm hạo móc ra nhìn xem hướng ta chạy tới nói sư minh vòng thứ hai trò chơi bắt đầu rồi ta đoạt lấy thẩm hạo điện thoại di động vừa thấy vòng thứ hai trò chơi quả nhiên bắt đầu giới diện cũng đổi đổi thành một cái nhà ầm chầm cao lầu hình dáng cùng với trò chơi nhắc nhở dị giới thang mời tới kim nguyên thương vụ cao ốc hoàn thành trò chơi phương pháp cụ thể mời và ngươi chụp ảnh trợ thủ ở trong thang máy giữ thư tự đẻ xuống bốn trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm mười lăm những thư này tầng lầu mong đợi ngươi vượt qua kiểm tra ta nhìn lên đồng hồ đã là buổi tối gần mười một giờ nữa nếu như hiện tại chạy trở về còn có thể tới kịp tham gia trò chơi có thể trò chơi này bắt đầu vậy quá đột nhiên ta mỗi ngày cùng nó thời điểm nó không đến ta vừa có chuyện nó đã tới rồi bỏ mặc như thế nào ta đều phải chạy tới vội vàng đối mã triều nói mã h i n h nhanh rút ra vòng thứ hai trò chơi nhiệm vụ bắt đầu mã triều nghe được t ắ đều vội vàng nói lập tức tốt đùng đùng một lần rút ra vậy hắc l ừ a đau đều không kêu lên đoán chừng cũng kém không nhiều đến một giờ m ã triều s ố c lên trên đất c á i b ú a hướng vậy lừa đ u ổ i phải trợn một cái búa đập thao tổn hắc l ừ a cũng không dám lớn tiếng kêu phốc thông liền té xuống đất m ã triều xoay người đ ố i hai cái quỷ sai nói ta hoàn thành nhiệm vụ còn dư lại các ngươi xử lý đi ta có chuyện đi t r ư ớ cả c hai cái quỷ sai âm chầm gật đầu một cái mấy người chúng ta nhanh chóng trở lại trong xe m ã triều lái xe liền đi hỏi ngư ca địa chỉ nói cho ta ta cầm địa chỉ nói cho ma triều trầm giọng nói với hắn mau mở thật là nhanh mở mau hơn đừng chậm trễ ma triều đạc một cất cần ga nghiêm túc nói ta hết sức chương 536, quảng cáo nữ quỷ chương 536, quảng cáo nữ quỷ mã triều đại phá xe thời khắc mấu chốt không trông cậy nổi qua một trăm cắt lạ cắt lạ vang lên lợi hại không chỉ vang lên lợi hại lay động còn lợi hại hơn ta đều sợ hẳn cái này nằm tay sạn tạ nạ giải tán cái khung không dám dùng sức thúc giục cũng may mã triều cũng không dám dùng sức mở duy trì tám chín mươi bước đi hồi mở trên đường ta dùng điện thoại di động tra xét một tí liên quan tới dị giới thang máy cái trò chơi này dị giới thang máy khủng bố trò chơi khởi nguyên từ hàn quốc rất nhiều người cho rằng thang máy là tiến vào dị thế giới lối vào chỉ cần dùng một loại đặc thù nào đó phương pháp liền có thể mở ra dị giới cửa muốn đi thang máy đến một cái thế giới khác đầu tiên phải phải là ít nhất có mười tầng lầu thang máy lựa chọn một cái thời điểm đêm khuya vắng người một thân một mình ở trong thang máy giữ thứ tự đẻ xuống bốn trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm mười lăm những thứ này tầng lầu khi cuối cùng đi tới lầu năm lúc đó sẽ có một cô gái đi vào và ngươi cùng nhau chở thang máy ngàn b ạ n không nên cùng nàng đối mặt cùng với nói chuyện liền làm nàng là không khí là được tiếp theo lại đẻ xuống lầu một nước tấn mà lúc này thang máy sẽ không n h ả y trực tiếp lên cao đến mười lầu đến mười lầu sau này ngươi cũng đạt tới một cái thế giới khác đây là người phụ nữ kia sẽ hỏi ngươi muốn đi đâu mà ngươi vậy ngàn b ạ n không nên trả lời nàng nếu không ngươi vĩnh viễn sẽ bị buồn ngủ chết ở cái thế giới kia bên trong mà phải rời khỏi cái thế giới kia thì cần lập lại giữ một lần trước cái đó tầng lầu là được trở lên nội dung đều là tới từ hệ thống nghe nói có người chơi qua cái trò chơi này bị vây ở dị giới chưa ra mà chúng ta cái trò chơi này rõ ràng cùng trên mạng giới thiệu trò chơi có chút không cùng quy trình nhìn qua là giống nhau nhưng quy định có chút không giống ví dụ như trò chơi cũng không có hạn chế số người không có yêu cầu phải là một nhân tài có thể tiến hành trò chơi mà ta cũng có cảm lộ đó chính là đến nay mới ngưng khủng bố cực hạn xuất hiện hai cái trò chơi đều không phải là sáng tác tất cả đều tới từ chân thực cũng đã tồn tại rất lâu khủng bố trò chơi rất nhiều người cũng chơi qua như vậy vấn đề đã tới rồi tại sao không giống lần trước vậy bắt mê t à n g tiến hành sáng tác mà là muốn mượn lưu truyền rất lâu khủng bố trò chơi đâu chẳng lẽ là cải tạo một tí trò chơi mượn trò chơi bản thân tính đặc thù càng thêm ác liệt và khủng bố ta cảm thấy đặc biệt có cái loại này có thể suy tính suy nghĩ vậy không suy nghĩ rõ ràng hết thẻ cẩn thận là hơn đi ta cầm trò chơi nội dung cùng bọn họ ba cái nói một lần nghiêng đầu đối thẩm hạo nói con chuột lát tới ca o úc ngàn vạn theo s á t ta không nên chạy loạn biết không thẩm hạo gật đầu một cái ta lại hướng mã triều nói mã huynh v ậ y ngàn vạn đ ừ n g xung động đừng chỉ suy nghĩ đ ấ u pháp chúng ta ổn định tới đánh phối hợp bình an n g ư ơ i cơ t r í một chút gặp ta hướng ai d ơ ngón tay giữ a lên n g ư ơ i liền thọt hai cận dặn dò xong ba người ta lại cho khúc du nhiên và lý văn na gọi điện thoại hai người điện thoại lại không gọi được ta lại nhìn mắt thẩm hạo điện thoại di động trò chơi biểu tượng đang vận chuyển nhất là cái đó nghịch ngôi sau năm cánh vĩnh vẽ chúng ta phải đi nhất định là văn phòng bởi vì thương trường không có một mươi tầng xe hướng bãi đậu xe mở tùy tiện tìm một chỗ đậu xe xuống xe ta nhìn xem các ốc đen đùi liền bảo ăn cũng không nhìn thấy không riêng gì không nhìn thấy bảo ăn cũng không có thấy khác người chơi chẳng lẽ là trò chơi cho chúng ta phát địa chỉ không giống nhau mã triệu dừng xe xong đứng ở bên người ta theo n cửa a lập tức 2 giờ, có giờ, vào hông đi. Đi vào, tới, tới tới ý ý vào cao ốc vừa đi vào ta cũng cảm giác được cao ốc bên trong một cổ tử bóng dâm không phải như vậy trung ương máy điều hòa không khí bóng dâm mà là có âm khí tồn tại đèn phòng khách không có mở chỉ có lối phòng cháy bảng nhỏ phía trên có ánh sáng lượng ta hướng bên phải vừa tìm tìm thấy được thang máy rất thông thường thang máy chi ít ở bề ngoài không nhìn ra cái gì ta ấn hướng lên ấn tiện kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh thang máy bên bảng điều khiển chữ đỏ ở chất động là hướng lên đến tầng sáu dừng lại sau đó hướng xuống chúng ta ba cái mặt không cảm giác chờ đợi có ba phút thang máy rốt cuộc d ừ n g ở một tầng đông tiếng cửa thang máy rốt cuộc rừng ở một tầng đông tiếng cửa thang máy rốt cuộc v rừng ở một tầng đông một c ư ớ c d ầ m ở trong thang máy không có gấp đi vào mà là cẩn thận cảm thụ hạ nó i như thế nào đây trong thang máy hơi thở rất sốc x ế t không khỏi cảm giác rất nguy hiểm nội tâm có chút kháng cự tiến vào thang máy thang máy từ ngoài mặt xem rất phổ thông có thể chịu đựng mười ba người như vậy tầng l ầ u có tầng mười tám chuyện cho tới bây giờ biết do núi có hổ vậy được nghiêng về hồ sơn được rồi ta bước vào thang máy thẩm hạo đi theo vào tiếp theo là mã t r i ề u và tống bình an sau khi đi vào hết thẻ bình thường mã t r i ề u giơ lên thẩm hạo điện thoại di động bắt đầu hướng về phía thẩm hạo chụp ảnh ta dựa theo trò chơi cho thứ tự nhấn xuống con số thứ nhất bốn tầng lầu không nghĩ tới phải ta mới vừa ấn hoàn cái cuối cùng con số năm thang máy đột nhiên run một cái trước mắt nhất thời đen nhánh một phiến ta trong lòng không khỏi được run lên nhưng ở ngay tức thì ổn định mã triệu mắng một câu trời ạ thẩm hạo kinh hô tiếng chỉ có tống bình a n một tiếng không cái hố tương đối ổn được biến hoa rất đột nhiên nhưng cũng không có nhiều khó khăn hiểu chúng ta không phải tới thăm người thân tham bạn kinh khủng trò chơi cũng không khả năng đối với chúng ta k h á c h khí ẩn t ì n h đ ư a mắt nhưng nói thật bất thình lình một tí vẫn là làm ta sợ hết hồn ta siết chặt từ tạ tiệu kiểu vậy có được câu một bài nhẹ dọn mặc n i ệ m thần chú trong thang máy phát sinh sự kiện linh dị người anh em đã không phải lần thứ nhất trải qua lần trước bắt mê t à n g trò chơi c h à n g thứ nhất bệnh viện thời điểm ta liền trải qua trong thang máy chuyện lạ một lần nữa cũng không có hơn hiếm lạ ta buồn bực phải cũng chơi qua một lần loại thủ pháp này còn chơi cũng chưa có điểm mới mẹ liền sao thang máy chậm chạp lên cao trừ đột nhiên hết đệ ra hết thể bình thường cũng không tính là quá đen dẫu sao mã triều trong tay còn cầm trước thẩm hạo điện thoại di động đâu còn ấn mở tay ra cơ tự mang đ ẹ n tin cộng thêm ta mở âm nhãn cũng không phải là đen cái gì cũng không thấy được thang máy đi lên cũng không chậm rất nhanh thì đến lầu bốn đông tiếng nhẹ vàng cửa thang máy、mở. nhưng mà trong thang máy ánh đèn cũng không có sáng lên bên ngoài thang máy mặt hành lang cũng không có ai ta thấy rõ ràng thang máy là đến tầm bốn ta đưa tay ấn một tí con số thứ hai sáu cửa thang máy chậm chạp đóng lại nhẹ nhàng r u n một cái tiếp tục lên t h a n g trong thang máy h ắ t cám như cũ thẩm hạo ở há mồm thở dốc mã t r i ề u ở thu hình ta mặt không cảm giác nhưng là ngay sau đó ta thấy một bóng người xuất hiện ở thang máy quảng cáo thủy tinh trên mặt k i ế n g đó là một cái huấn luyện trường học quảng cáo không phải tầm gương không hề phản xạ ánh sáng nhưng sẽ soi sáng ra bóng người mà ta nhưng thấy quảng cáo bên trong không dải thích được nhiều một người phụ nữ một cái không nhìn ra bao nhiêu tuổi người phụ nữ mặc cả người màu trắng quần áo túi t h ấ p đầu h á t dài thẳng tóc che lại mặt mũi hai cánh tay r u xuống theo cánh tay vết máu ở từng điểm từng điểm nhỏ xuống dưới đáp không riêng gì ta thấy được mã t r i ề u vậy cảm thấy không kèm h á m được vừa nghiêng đầu hắn cách vậy quảng cáo khoảng cách so thẩm hạo cách mướn gần thẩm hạo ở hai ta ở giữa cho nên mã triều vừa nghiêng đầu liền cùng cái đó nữ quỷ nửa người xem nhưng mà mã triều nghiêng đầu sang chỗ khác trong nháy mắt nữ quỷ đột nhiên biến thành chân dung nói cách khác đầu ở trong nháy mắt chiếm cư nguyên quảng cáo không tiếng còn c ầ mã đầu ngừng lên, cùng. m triều tới một khoảng cách gần đối mặt đó là một t ấ m thất khiếu chạy máu mặt quỷ đặc biệt tâm u nhưng vậy đặc biệt lưu hành và thông tục như thế nói là bởi vì nữ quỷ cái loại này hình tượng trên căn bản thành định luật đặc biệt phù hợp đại chúng đối nữ quỷ tưởng tượng nhưng thình lình cái này một tí cũng là đủ lạnh người mã triều có chúc động ta cho rằng hắn sẽ né tránh phù v a n g vừa muốn hướng vậy cái mặt quỷ vô qua đi mã triều động động thủ ở chỗ này là cái hình dung tử cũng không đại biểu hắn động là tay bởi vì mã triều động là đầu hắn lại hướng người nữ kia quỷ dùng đầu trợt dập đầu đi qua、Phịt. tiếng、vang. ta thấy người nữ kia quỷ trên mặt thoáng qua một chút kinh ngạc phỏng đoán nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại có người dám cùng nàng mặt đối mặt thời điểm dùng đầu đỉnh hắn trời ạ mã triều cái này tóc hối c u ố c a thuộc tính thật đúng là đủ mãng ta biết mã diện tại sao sẽ tìm mã triều làm tiểu đệ mã triều chỗ đặc thù chính là ở chỗ không biết cái gì là sợ cái gì cũng dám cứng rắn đụng trong lòng tư chất cực kỳ mạnh mẽ quả nhiên mỗi một cái tiểu pháp sư đều không phải là cho không mã triều cho cái đó, trùy, cái đó nữ quỷ cho trùy biến mất ta cũng thấy đờ ra thẩm hạo mới phản ứng được hốt hoảng hỏi sao sao thế nào mã triều hoàn toàn thất、vọng. không có sao mới vừa mới ra ngoài cái quỷ đồ bị ta một đầu cho đình không ta cũng hướng mã triều gật đầu nói mã huynh n g ư ỡ bức vừa mới nói hai câu lông tiếng thang máy đến lầu sáu cửa thang máy chậm chạp mở ra ta thấy rõ ngoài cửa đứng một người không đó không phải là một người đó là cái đồ trắng nữ quỷ thang máy cửa mở ra ta thấy rất rõ ràng đứng ở cửa cái đó mới vừa rồi còn ở quảng cáo không tiếng bên trong nữ quỷ âm u đứng ở bên ngoài thang máy mặt trước ta thấy chỉ là một nửa người bây giờ thấy toàn thân liền gặp cô gái này quỷ người mặc bẩn thịu còn trắng tóc hai bù xù trên chân không có giày trôi lơ lửng cách mặt đất có một q u y ề n khoảng cách túi t h ấ p đầu âm khí dày đặc ta chặt vội vàng đi ấn hai tầng ấn vạn cùng với đóng cửa thang máy ấn vạn thang máy nhưng không có phản ứng chưa đóng cửa tựa hồ là ở c h ờ nữ quỷ lên thang máy nữ quỷ vậy không có phản ứng xem là cố ý tới dọa chúng ta túi t h ấ p đầu ta vừa muốn quăng ra phụ vàng mã t r i ề u hai bước chạy tới giương tay một cái hướng người nữ kia quỷ chính là một miệng rộng băng, tiếng đặc biệt thanh thúy giống như là không khí bạo liệt liền xuống như vậy tiến vang một cái t ắ hoản mã chiều chỉ người nữ kia quỷ lỗ mũi mắng cợt mờ ngươi cản cửa thang má người rốt cuộc có vào hay không tới chương 537. quảng cáo người đẹp chương 537. quảng cáo người đẹp mã t r i ề u là thật m á n h dù sao ta là không dám đạn nữ quỷ bạc thai coi như là đ ấ pháp cũng là phụ vàng ra pháp khí đưa tay liền bạc thai pháp sư ta chịu phục không riêng gì ta phục nữ quỷ cũng phục bị t ỉ n h mộng đột nhiên buộc mặt hu hu hu khóc ta vội vàng dùng sức đi ấn thang máy không có phản ứng mã t r i ề u tới nóng nảy、Bặng. lại cho người nữ kia quỷ một lỗ thai to quang máng người đặc biệt mẹ rốt cuộc có vào hay không tới nữ quỷ xoay người chạy b u mặt thu khóc chạy ta cũng xem ngu ngươi là cái quỷ a hung ác quỷ a ngươi hẳn dọa người bóc ổ nhập vào người nguyền rủa những thứ này bất tải là ngươi nên làm chuyện sao giống như là một cô bé v ậ y bù mặt khóc chạy coi như là chuyện gì xảy ra t h ẩ m h ạ o một bên run run một bên trận to hai mắt đối mã triệu ngựa mã ca ngươi quá mạnh mã triệu đắc ý ngẩng đầu một cái nhàn nhạt nói cái loại này quỷ đồ thấy liền được cứng r ắ n thép càng sợ chúng càng mạnh hơn ta cảm thấy trong thang máy tràn đầy nồng nặc làm ra vẻ m ù i vị lại sâu có đồng cảm gật đầu một cái rất lâu người và quỷ gặp nhau chính là so với ai khác lá gan lớn hơn người nếu như sợ d i n g khí một tiết dương khí yếu quỷ khí thế liền đủ thật nếu là đụng phải mã triều cái loại này không nói lý chơi cái gì âm u kinh khủng cũng vô ích trừ phi đặc biệt lợi hại h o à linh trực tiếp có thể cầm mã triều giết chết nếu không không làm gì được hắn nhắc tới cũng là kỳ quái cái đó nữ quỷ một chạy cửa thang máy liền đóng lại lần này thang máy hương xuống đi thẳng đến lầu hai đồng dạng là đông tiếng cửa thang máy mở bên ngoài không có gì cả đừng nói người ngay cả một quỷ cũng không có ta đưa tay đi ấn bốn tầng ấn vạn thang máy chậm chạp đóng lại ngay tại cửa thang máy lập tức đóng lại trong n h y mắt một đạo âm phong theo cửa th ta trong tay phủ vàng hướng vậy đạo âm phong một c h ụ vậy đạo âm phong t r ậ n một q u o ả i quẹo vào liền khắc một quảng cáo trên đó là một cái môi son quảng cáo quảng cáo là một cái đặc biệt diêm rúa loẹ loẹt nước ngoài người đẹp môi tử sức cũng không biết là gì sao s ắ c hệ có chút như lắm rất cười đến rũ vậy rất có đánh vào thị giác lực ta vừa muốn cầm phủ vàng vô qua đi trong hình cái đó mỹ nữ ngoại quốc đột nhiên nói chuyện n g ư ờ i khỏe còn đặc biệt mẹ rất biết lễ phép chính là thanh âm không có một tia một hào tức giận đặc biệt ngờ nghệ và âm u ta cũng không khắc khí phủ vàng đủng vô qua đi nói ta không tốt phù vàng quay chụp trên quảng cáo cũng không có toát ra khí cũng không có bất kỳ biến hóa nhưng là dính vào mỹ nữ ngoại quốc ngoài miệng cũng không có tạo tác dụng cái đó mỹ nữ ngoại quốc lại đối với ta nói ngươi tại sao không tốt ngươi cũng nói chuyện ngươi cảm thấy ta có thể được không ta một bên đ á p lời một bên bắt được câu hồn lệnh b à i còn không đợi ta đậu thủ mã c h i ề u t r ợ t xoay người hướng về phía mỹ nữ kia dùng đầu t r ợ t một dập đầu bắp tiếng cầm quảng cáo không cho đụng nát quảng cáo bên trong cái đó mỹ nữ ngoại quốc lại không chuyện không có giống trước cái đó đổ trắng nữ quỷ vậy kinh ngạc mà làm ở miệng họ nói ngươi tại sao dùng đầu đụng ta một tấm quảng cáo họ bên trong mỹ nữ ngoại quốc nói chuyện nhưng chỉ là sức môi son miệng đ a n g động diễn cảm nhưng một chút biến hóa cũng không có ngay cả là thấy quen trái hồng miệng tỉ tỉ cái đó độc lập tồn tại ta cũng cảm thấy có chút sợ hãi càng để cho ta buồn một chuyện cái này quỷ đồ tựa hồ là cái nói lao hơn nữa không sợ mã triều dùng đầu đụng nàng mã triều rất tức giận bởi vì hắn mới vừa giải quyết cái đồ trắng nữ quỷ thổi xong như b ư ớ c liền đụng phải một không cùng tiểu không chỉ đầu đụng không có dùng còn cùng hắn đối thoại mã triều liền đụng cảnh trước cổ đỉnh đầu lại đụng tới bị ta một cái kéo lại trời ạ ta có chút không thể hiểu mã triều ta biết ngươi là tóc hối q u ố ca cái gì cũng không sợ nhưng có cần hay không thấy nữ q u ỷ sẽ dùng đầu đụng à, ngươi lại không thể cách dùng khí sao ta ngày hôm nay rốt cuộc lãnh giáo cái gì gọi là đầu thiết nhưng mà đầu ở thiết hiện tại chỉ là một bắt đầu ngươi quan g dùng đầu đụng lại đem mình đụng chết đụng không chết đụng ngu vậy cái mất nhiều hơn cái được à, ta kéo lại mã chiều còn không đợi tất cả động tác thang máy ngừng dừng ở tầng bốn cửa thang máy một lần nữa mở ra không thấy người ta vội vàng đi ấn một tầng một cái tròn vo đổ từ bên ngoài l à n tới đây trong thang máy vậy quảng cáo phía trên mỹ nữ ngoại quốc nhắc nhở câu tới cái đầu người chú ý đích sắc là tới cái đầu người một viên nhăn bóng đầu người không có tóc không có lông mày không có dâu là cái người đàn ông đầu người xí xô xí xào đi trong thang máy lăn ta bay lên một cước đầu người kia lại sẽ né tránh đột nhiên hướng bên phải một lăn ta không đá đầu người lăn vào trong thang máy hướng thẩm hạo liền há miệng ra thẩm hạo quái khiếu tiếng muốn né tránh có thể thang máy cứ như vậy lớn ngươi có thể trốn vậy đi càng cờ mờ nờ là cửa thang máy đóng lại bắt đầu hướng một tầng hướng xuống thẩm hạo vừa quay người đ ụ n g vào mã triều trên mình trên cái đầu người kia nhảy cỡn lên cắn người mã triều hụ ở hải quần đánh không đánh mắt thấy đầu người thì phải cắn phải thẩm hạo thời khắc mấu chốt tống bình an cầm ta ngôi hoàng đế kiếm nhất h à n h chặn lại đầu người đầu người theo bản n ă n g một cắn cắn ngôi hoàng đế kiếm suy tiếng đầu người bắt đầu bước khói đen trên quảng cáo cái miệng đó đỏ mỹ nữ ngoại quốc thở dài một tiếng nói ta đều nói cho các ngươi có người đầu để cho các ngươi chú ý chú ý làm sao liền không nghe lời đâu lúc này vậy có thời gian cùng nàng nói nhảm ta dùng câu hồn bài đi đập đầu người kia đầu người đột nhiên miệng rộng rơi xuống đất phát ra phanh tiếng vang hướng bên phải một vòng lăn hay là đi cắn thầm h ạ thầm h ạ hù bối rối một cử động cũng không dám cũng may mã chiều che ở hắn bay lên một cước sau đó cái đầu người kia liền cắn ma triều bên phải càng chân ma triều ngao đích một tiếng liền này sức lực quá lớn giấm thang máy một hồi lay động kịch liệt ta sợ hết hồn trên quảng cáo môi son người đẹp miệng không cần thiết ngừng đối ma triều nói nó cắn ngươi ngươi cắn nó à ngươi nhảy dậy tới làm gì chú ý à cái đầu người này không chỉ sẽ cắn chân còn sẽ cắn đang đây ta mo phiền chết vậy quảng cáo lên mỹ nữ ngoại quốc cũng không biết là cái đồ chơi gì phủ vàng đều không tác dụng càng để cho ta phiền lòng phải cái đầu người kia cùng vương bắt vậy cắn ma triều càng chân cũng không túng miệng ma triều không người dùng quả đấm đi đập đầu người kia bình bịch đánh đặc biệt tàn nhẫn cái đầu người kia q u a n g chạy giống như là một tươi da sắc trứng gà bị mã t r i ề u đánh máu tươi l ò m địa thành cái máu phần phật đầu người nhưng chính là không tung miệng mã t r i ề u quá mãng tiếp tục như vậy căn bản không tác dụng phải được đánh phối hợp ta hướng mã t r i ề u hô ngươi đứng thẳng đối phó trên quảng cáo mỹ nữ ngoại quốc ta tới giúp ngươi đối phó cái đầu người này mã t r i ề u lên tiếng đáp lại tốt không có ở đây cùng cái đầu người kia so tài mà là đứng thẳng hướng vậy trên quảng cáo người đẹp dùng đầu lại là đụng một cái phanh tiếng trên quảng cáo người đẹp ai u lên tiếng nói ai nha ngươi tại sao lại dùng đầu đụng ta ta không g i n phản ứng mã triệu và quảng cáo mỹ nữ đấu pháp tụng niệm thần chú thiên viên địa phương sáu làm c i ể u trường bây giờ ta hạ bút vạn quỷ phục giấu trong tay câu hồn bài làm bút ở trên đầu người kia vẽ một phù đầu câu hồn lệnh bài đi bên ngoài m ở hướng dẫn ta cũng không biết ta câu đi ra cái thứ gì xem như ờ s ề n sệt giống như là một đoàn to lớn nước m ú i câu là câu đi ra nhưng là không hoàn chỉnh móc ra tới chỉ câu đi ra một nửa nhưng là đầu người kia vậy tung miệng càng quái gì phải tung miệng đầu người bị ta xách lưu ở trong tay ta cùng đầu người ở giữa chính là vậy đoàn nước n u i giống như vậy có có giãn đặc biệt cách cứ người ta lần đầu tiên dùng câu hồn bài lại là cái hiệu quả này muốn cầm vậy vật đáng ghét cho hất ra nhưng là ta sợ r ắ c không chế trụ được đầu người lại đi hổ cắn b ệ n h người thang máy cứ như vậy lớn không gian cắn chúng ta và mã triều cũng được đi còn có biện pháp nếu là cầm thẩm hạo cắn liền thao đản cho nên ta chỉ có thể một tay rút ra trước đầu người cách thẩm hạo xa một chút miệng niệm thần chú rút ra trước đầu người đến cửa thang máy đầu người qua loa giấy r u ộ n m u ố n cắn ta bị ta kiềm chế nhất là câu đi ra ngoài cái vật kia c o g i ã n còn thật lớn đầu người bị lắc lư có chút ngộng cắn mấy cái không cắn phải mắt thấy thang máy sắp đến lộ một chỉ cần thang máy đến lầu một cửa thang máy mở ra người anh em bay lên một cước liền có thể đem người đầu đá bay ra ngoài ta đã chuẩn bị xong có thể để cho ta không có nghĩ tới phải m ã triều cùng trên quảng cáo người đẹp chiến đấu hơn nữa như hỏa như đồ ta mắt thấy m ã triều dùng đầu đi đụng cô gái đẹp kia đụng mấy cái ầm ầm văng r ộ i trên quảng cáo mặt người đẹp cũng gấp đột nhiên há miệng ra cắn m ã t r i ề u tóc m ã t r i ề u dùng hành động thực tế chứng minh hắn không riêng gì ác đối với người khác đối mình đắt hơn bị quảng cáo trong bức họa người đẹp cắn tóc sau đó má triều giống giật tiếng về phía sau còn gọi cứ thế cầm tóc mình cũng rất xuống liền một cái đ a u mắng nhất cho dù là như vậy vẫn là không phục hướng quảng cáo họa lên người đẹp h ử phun một bãi nước miếng sau đó sau đó liền cách thứ người n g quảng cáo trong bức họa người đẹp bắt đầu phản kích hướng về phía mã triều hử phun ra trong miệng tóc mã triều giận dữ hướng quảng cáo họa lên người đẹp hử lại nổ nước miếng quảng cáo họa lên người đẹp hướng mã triều hử vậy le le mạt thang máy còn chưa tới một tầng mã triều cùng quảng cáo trong bức họa người đẹp ngươi một hơi ta một hơi hử hử hử hử chiến đấu thật là đặc biệt mẹ buồn nôn h ta cho tới bây giờ không nghĩ tới xem chúng ta cái loại này pháp sư có một người à vàng y cùng chú, c phù không thần quỷ đấu pháp, lại không phải phù vàng thần chú, pháp khí lại ơ n hướng về phía le le mạc. Mã triều, thật thần như vậy. Ta chỉ khen ngợi g bước, biệt đặc mạc. mà mẹ Mã Mã tạm là le le Triều, Triều, thật Ta t phía chỉ h về vậy. cũng không giúp được hắn giúp cái không hắn người giúp giúp gì, anh em trong tay còn rút ra trước đầu một người đâu thời khắc phòng ngừa đầu người cắn trả chỉ có thể là né tránh ta là tránh ra nhưng mà ở mã triều sau lưng thẩm hạo không tránh thoát têu thảm thiết liên tục trên mình bị ói mấy miệng nước miếng ta thật sự là không nhịn được đối mã triều hô ngươi cùng hắn hướng về phía le le mạn vậy ói không chết nó ngươi cùng hắn hộp máu ả đầu lưới máu ta vừa nhắc mã triều quay lại lúc trước vội vàng cắn đầu lưỡi hắn là thật dùng sức cắn ta thấy mã t r i ề u đau con ngươi cũng t r ợ n tròn vừa muốn hướng quảng cáo bên trong người đẹp le lưới nhỏ máu đông tiếng thang máy đến một tầng thình lình thang máy dừng lại mã t r i ề u thân thể đi theo một lần cắn bể một hơi đầu l ư ớ i máu không phân l u n ra t ngực một tí nuốt xuống ai nha má ơi cầm ta cho chẳng ghét vậy không thời gian lì hắn ở cửa thang máy được mở ra trong nháy mắt ta bay lên một chân đạp ở đầu người trên vành tiếng người đầu theo mở ra cửa thang máy cho đạp bay ra ngoài chương năm trăm ba mươi tám làm lại một lần chương năm trăm ba mươi tám làm lại một lần đầu người là bị đạp bay ra ngoài nhưng là ngoài cửa có người ta cũng không thấy rõ liền gặp đầu người kia gào t h é t chạy một cái trong đó người đi ta hô một tiếng chú ý liền gặp thang máy người bên ngoài so ta động tác no hơn bay lên một ước lại đem đầu người cho đá trở về trở về sức mạnh so ta đá ra ngoài đi sức mạnh còn nhanh đây ta căn bản không cách nào tránh sau lưng còn có mã triệu và thẩm hạ đâu ta là có thể t r á n h thoát nhưng đầu người kia không biết sẽ cắn ai không kịp suy nghĩ nhiều hướng về phía đầu người kia lại là một ước lần nữa người đầu đá ra ngoài lần này người ngoài cửa chợt lấy người đầu người thác thân m ặ qua ta cũng thấy rõ đứng ngoài cửa là ai khúc du nhiên và tạ tiểu tiểu thấy rõ ràng là hai nàng ta ngẩn ra tạ tiểu kiều lôi khúc du nhiên một cái bước dài vọt vào thang máy đưa tay đi ngay ấn bốn tầng ta sợ hết hồn bắt lại tạ tiểu kiều hỏi ngươi muốn làm gì tạ tiểu kiều nói chơi trò chơi ạ chơi ngươi đại gia ả trò chơi ạ chúng ta tới trước dựa theo quy trình bốn trăm sáu mươi hai nghìn bốn trăm mười lăm chúng ta còn kém cái cuối cùng tầng năm ngươi tiến vào trực tiếp ấn tầng bốn vậy có phải hay không chúng ta muốn lần nữa đi quy trình thật may người anh em phản ứng m a u bắt được tạ tiểu kiều tay ta cho rằng ngăn cả nàng không nghĩ tới các nàng này tốc độ tay so ta tưởng tượng nhanh hơn nàng đã ấn tầng bốn thang máy run một cái chậm chạp lên cao nhìn thang máy bảng điều khiển vậy bắt mắt tầng bốn ta không nhịn được hướng tạ tiểu k i ể u hô ngươi đặc biệt mẹ có bệnh à. mù ấn cái gì không biết chúng ta chỉ còn lại cái cuối cùng tầng lầu liền sao ta vừa mắng tạ tiểu k i ể u một bên vội vàng đi ấn năm tầng cùng ta tưởng tượng như nhau cái trò chơi này một khi bắt đầu cũng chỉ có thể dựa theo thứ tự đi hơn nữa ở trong quá trình chỉ có thể ấn một lần bởi vì ta dùng sức đi ấn năm tầng một chút phản ứng cũng không có tạ tiểu kiều thân sắc bất thiện nhìn ta nói ngươi bắt ta tay làm gì muốn lưu manh đùa bỡn sao ta cũng nổi giận ngươi có thể hay không cân nhắc một tí người khác có thể hay không đừng chỉ lo mình ngươi chờ một tí vào thang máy có thể chết ta ngươi làm mù sao không thấy được trong thang máy có người tạ tiểu kiều không cam lòng yếu thế thang máy là của nhà người sao cửa mở ra ngươi liền hướng ta đá đầu người ai độc hơn tổn ta khi run l y bầy chỉ tạ tiểu kiều lỗ mũi mắng ngươi có phải hay không cầm địch địch ý làm cô c a uống cầm ngươi vậy tám m a o tiền sáu kg đầu uống tự treo chọc tạ tiểu kiều một n ả n h cổ bên kia khúc du n h i n hô hai ngươi đ ợ i chức lạ hoàn ra sao gặp mặt liền d ù n men chớ ồn ài nha thật là áp dơm cũng không phải là buồn nôn sao rồi bên kia mã triều còn ở cùng trên quảng cáo mặt mỹ nữ ngoại quốc ở đó n g ư ờ i một hơi ta một hơi nước miếng đại chiến đâu cái này hai đấu lên tựa hồ còn làm không biết mệt thang máy cứ như vậy lớn đã có sáu người không dù nhiên không thể tránh khỏi bị phun tạ tiểu kiều hư l ạ n h một tiếng không để ý tới ta trên né tránh có thể thang máy cứ như vậy lớn có thể tránh vậy đi ta cũng lười được phản ứng tạ tiểu kiều dùng sức đi ấn tầng bốn hy vọng hủy bỏ sau đó thang máy có thể vượt qua tầng bốn đến năm tầng dừng lại đáng tiếc là ta phán đoán là chính xác thang máy đến tầng bốn đinh tiếng dừng lại cửa thang máy tự động mở ra trong máy thang máy, máy. ba quảng cáo bên trong. Trong thang máy 3 quảng cáo ạ môi ộ son đã có chủ còn có một cái xe quảng cáo một cái khác chính là cái đó huấn luyện quảng cáo tựa hồ là quen việc dễ làm vậy đạo âm phong v è o vào huấn luyện quảng cáo ta nhìn một cái chính là trước cái đó đổ trắng lưỡi quỷ tóc thai bù xù thất khiếu chảy máu vị kia bị mã triệu một đầu đụng không có còn bị mã triều quá hai miệng không nghĩ tới lại lại xuất hiện tạ tiểu kiều các nàng này không chỉ lanh cốc còn rất hào hành hướng vậy quảng cáo nhảy một bước lệnh b à i trong tay hướng trên quảng cáo đánh ra vậy vừa lúc đó đối diện cái miệng đó đỏ quảng cáo ở giữa mỹ nữ ngoại quốc thử hướng mã triều n ó i một cái lớn mã triều vừa nghiêng đầu b ằ n tiếng đánh vào tạ tiểu kiều gò má trên tạ tiểu kiều ngẩn ra ngay tức thì sắc mặt đổi được xanh mét vừa quay người lệnh bài hướng cùng mã triều nước miếng đại chiến quảng cáo người đ i giận dữ hét ta trước giết chết người ta sắp đi rồi thật vốn là mấy người chúng ta ở trong thang máy cũng đã đủ loạn ta đều không thời gian cùng quảng cáo bên trong cái đó quỷ đồ so tài bởi vì không để ý tới đầu tiên ta được dựa theo thứ tự ấn thang máy bởi vì thang máy vận hành tốc độ không chậm thứ nhì ta được coi giữ cửa thang máy phòng ngừa có quỷ đồ đi vào không thể bị quân lấy làm sao cũng không nghĩ tới nửa đường giết ra cái tạ tiểu k i ể u và khúc du nhiên cầm ta thứ tự làm rối loạn không nói cũng không muốn cùng ta hợp tác thậm chí đều không đi quản mã triều cùng quảng cáo mỹ nữ nước miếng đại chiến nhưng là đối thoại y nữ quỷ thời điểm xuất thủ nàng bị phun một bãi nước miếng thất nhiên giận dữ liền thang máy thứ tự đều không ấn ta đây là một mực ở ấn năm tầng đây á n là cái gì nguyên lý trò chơi trình độ quỷ dị và thiết kế vượt ra khỏi ta tưởng tượng ta mắt gặp tạ tiểu k i ể u lệnh bài vô và quảng cáo mỹ nữ trên mặt quảng cáo bên trong cái đó mỹ nữ ngoại quốc kinh ngạc h ô ai nha ta không phải cố ý ói người ta ở ói thằng nóc kia ép ngươi đừng cùng ta so tài ạ tạ tiểu kiều ngũ lôi sứ giả nam đ ì n h cũng ti treo trên bầu trời đại thánh xét đánh oanh oanh hướng lên trời ngũ nhạc chấn định cắn khôn dám không h ề tử làm chém ngươi hồn cấp cấp như luật lệ thẩm hạo run lẩy bẩy đối với ta nói sư sư m i n h mới vừa rồi cái đó đồ trắng nữ quỷ lại giấu vào quảng cáo trong nàng đang đối với ta cười mã triều tránh ở một bên do đầu hướng trên quảng cáo người đẹp h thử lẽ lẽ m ạ n ta sắp điên rồi la lớn trò chơi còn vào được không tiến hành còn vào được không tiến hành các ngươi ngược lại là đặc biệt mẹ ấn thang máy tầng lậu h ta tiểu kiều không để ý tới ta sắc mặt âm trầm còn ở cùng m ô i son trên quảng cáo người đẹp so tài khúc du nhiên một bước vượt qua tới ấn một tí hai tầng cửa thang máy khép lại thang máy run run một cái hướng dưới lầu chậm chậm đi mà trong thang máy đã loạn cùng một nồi c h á o tựa như ta sắc mặt âm trầm đặc biệt không tốt xem khúc du nhiên xin lỗi nhìn ta nói thật xin lỗi chúng ta không muốn như vậy nhiều ta mặt đầy chết lặng có chút buông tha cuộc sống như vậy cái cảm giác nghiêng đầu nhìn một cái tạ tiểu kiều còn ở cùng trên quảng cáo cái đó mỹ nữ ngoại quốc so tài nhắc tới cũng là kỳ quái quảng cáo bên trong cái đó quỷ đồ đặc biệt quái dị tiến vào liền không ra câu hồn nhất ph hơn nữa nói đặc biệt nhiều tạ tiểu tiểu tụng niệm thần chú nó sẽ dùng hầu như không còn sinh khí thanh âm l ầ m b ầ m ai nha ngươi cái này thần chú không hữu hiệu hạ ngươi đổi một cái cái khác thử một chút tạ tiểu tiểu cô nương kia hơn mới vợ hạ cùng trong cầu tiêu cục băng tựa như vừa túi h vừa cứng căn bản không đổi thần chú nàng đổi tay quyết và p h ù vàng hướng về phía vậy quảng cáo dùng sức ta cảm thấy bên trong lòng nàng nhất định rất tắm vỡ không nghĩ tới trò chơi vừa mới bắt đầu liền nối nàng tạo thành cường lực đ ặ kích lại liền quảng cáo bên trong như thế cái quỷ đồ cũng không thu thập được thật ra thì không thu thập được ngươi liền đừng thu thập tại sao cần phải cùng quảng cáo bên trong cái đó quỷ đồ so tài đâu chỉ cần ngươi không rời nó quá gần căn bản không tạo được uy hiếp có được hay không hơn nữa nó vậy không dám đi ra đi ra khẳng định không phải ngươi đối thủ vậy ngươi còn sợ gì nhưng tạ tiểu kiều chính là liệu mạng cùng vậy quảng cáo lên môi son người đẹp so tài tựa hồ muốn chứng minh mình phải ở xem mã triều ói mấy nước miếng c h i ế m thượng phong sau đó thẩm hạo kéo một cái hắn nói cho hắn trước cái đó đồ trắng nữ quỷ lại xuất hiện cũng là ở quảng cáo bên trong mã triều vừa quay người dùng đầu hướng vậy quảng cáo ẩm dầm đi đụ trò chơi quỷ dị ngay cả là phối hợp ăn ý cũng không tốt phá giải chúng chi còn có như thế nhiều không đáng tin cậy bạn đồng đội như heo nha không đúng bọn họ không phải bạn đồng đội như heo bọn họ là một đám bệnh thần kinh à tạm thời không gặp nguy hiểm ta cũng không muốn ra tay chúng chi ta còn được giữ cửa đâu thang máy rất nhanh thì đến hai tầng đông tiếng thang máy cửa lại mở khúc du nhiên vội vàng đi ấn bốn tầng thang máy chậm chạp đóng lại ngay tại thang máy sắp đóng lại để gặp từ trong hành lang đột nhiên xông lên một người tiến vào đầu bánh xe trước liền tiến v à o ta muốn bay lên một ước khúc du nhiên chặn lại ta sau đó cái đầu người kia ngay tại cửa thang máy sắp đóng lại một khắc kia lan bảo vẫn là viên kia trơ trụi người t r ư ớ đầu không có tóc không có lông mày không có râu liền mắt lông mi mao cũng không có lan sau khi đi vào t hướng khúc du nhiên cẳng chân bụng liền c ắ n ta đưa ra chân t hướng lên khều một cái đầu người bị ta gáy bay phanh tiếng đụng phải thang máy trần nhà đi xuống một hết phải nói đầu người kia cũng là đủ t a tính rất xuống thời điểm hám i ệ n g ra t hướng tạ tiểu k i ể u đầu liền c ắ n khúc du nhiên kinh hô tiếng chú ý tạ tiểu k i ể u nhưng hắt đầu trở tay một lệnh bài đâm ở cái đầu người kia trên ở đưa tay một cái năm ngón tay dưng ra cùng cựu âm bạch cốt trào tựa như bắt được cái đầu người kia hướng n ô i son quảng cáo cái đó mỹ nữ ngoại quốc liền đoán hận liền đi qua Phanh tiếng、vang. viên a n g v tia người chết đầu dương ra miệng lớn hướng quảng cáo bên trong mỹ nữ ngoại quốc liền cắn quảng cáo bên trong mỹ nữ ngoại quốc ai u lên tiếng vậy há miệng ra cắn hai cái quỷ đồ cắn vào nhau cắn thẳng bước khói đen, lúc khúc thẳng đen, này đinh tiếng, hai tầng đến, khúc du nhiên bút khói du vậy ộ i đi liền lại, vàng v này ấn lần không con thang hạng, đóng thẳng lên tầng yêu máy ra bướm, mở vừa lúc đó quảng cáo trong bức họa mỹ nữ ngoại quốc trên mặt đột nhiên thoáng qua một chút hắc khí bọc lại viên kia người chết đầu vẹo tiếng cầm viên kia người chết đầu lôi vào liền quảng cáo bên trong vì vậy quảng cáo bên trong trừ cái miệng đó đỏ người đẹp còn nhiều hơn một viên quang không ra xem ngu không sót mấy người chết đầu chương năm trăm ba mươi chín thang máy kinh hồn chương năm trăm ba mươi chín thang máy kinh hồn môi son tấm bảng quảng cáo yên tĩnh nhưng mà một bên khác mã triệu và cái đó đồ trắng nữ quỷ tranh đấu vậy tiến vào ác liệt giai đoạn không biết từ lúc nào bắt đầu mã triệu đã không cần đ ấ u đi dập đầu quảng cáo bên trong nữ quỷ mà là bóp nữ quỷ cổ nữ quỷ cùng trinh tử vậy lộ ra nửa kéo thân thể đưa ra hai cánh tay bóp mã triệu cổ mã triệu và đồ trắng nữ quỷ lẫn nhau bóp cổ đối đong đ ư a tần số đó là tương đối mau mã triệu đầu bị lay động cùng dập đầu cơ hội tựa như ta vội vàng hướng người nữ kia quỷ q u ă n g ra một tâm p h ù vàng tụng n i ệ m thần chú nguyên hưởng lợi trinh quần quận thần chú nguyên hưởng lợi trinh quần quận chín vượng phạm huế tinh tả d i ệ t hình khôi chuyển c ư ơ n g tinh thôn ly hử cấp cấp như luật lệnh phù vàng hất ra bắp đánh vào trên quảng cáo mặt nữ quỷ hét thảm tiếng trên mình toát ra khói đen nửa kéo thân thể vèo hạ rụt trở về ta vừa định dùng câu hồn lệnh bài cầm nữ quỷ móc ra tới tạ tiểu kiều lệnh bài tới trước in ở nữ quỷ trên đầu lúc này đinh tiếng vang thang máy đến lầu sáu ta cảnh giác cũng không được vội vàng xoay người không có gì phát sinh khúc du nhen tay mắt lanh lẹ nhân xuống một tầng thang máy dừng lại đóng cửa hướng một tầng đi xuống tạ tiểu kiều vậy không móc ra quảng cáo bên trong đồ trắng nữ quỷ ma triều tức giận dùng đầu lại đi đụng vậy quảng cáo. ta bất đắc dĩ hướng mã triều hô mã huynh ngươi pháp khí đâu tay ngươi quyết và thần chú đâu đừng chỉ dùng đầu hạ mã triều ngần ra không có ở đây dùng đầu đụng từ trong túi móc ra cái đen thủi lùi lệnh bài tới hướng quảng cáo bên trong nữ quỷ rất đập tới la lớn ta giết chết ngươi mã triều cùng nữ quỷ so tài lại không nói đối diện quảng cáo bên trong vậy xuất hiện yêu còn bướm viên tiêu người chết đầu vào quảng cáo sau đó mười phần không tam l ò n g hơn nữa rất tức giận lại cùng chiếu phim vậy chạy vậy quảng cáo ở giữa người đẹp cắn quảng cáo bên trong người đẹp ai nha lên tiếng nói hai ta là một phe ngươi cắn ta làm gì trong thang máy không gian thật sự là quá có hạ xoay người cũng tốn sức căn bản không thi triển được phàm là xuất hiện một lợi hại một chút quỷ quái chúng ta liền được loạn thành nhất đoàn cũng may khúc du nhiên và tạ tiểu kiểu trò chơi đã tiến hành được liền một tầng chỉ cần một tầng không ra chuyện đến năm tầng chúng ta liền có thể đi theo đi mười tầng đến nay mới ngưng trong thang máy có ba cái quỷ đồ tổn thương tính chừng mực làm lục tính cực mạnh mấy người chúng ta pháp sư lại không giải quyết hết như c ũ tồn tại còn làm ầm ĩ cái kinh khủng nếu như chỉ là ta một người có thể sẽ đối với mình năng lực sinh ra hoài nghi nhưng là trong thang máy còn có một tạ tiểu kiểu đâu nàng pháp sư cấp bậc so ta cao cũng không phải là làm bụi văng đầy người mà hơn nữa để cho ta kinh ngạc chính là trong thang máy ba cái quỷ đồ rốt cuộc là một cái tồn tại gì ở khẳng định không phải thông thường cô hồn giã quỷ nhưng cũng không phải yêu ma không biết là đồ chơi gì mười phần khó dây dưa thang máy chậm chạp h ư ớ n g xuống mắt thấy phải đến lầu một ta một cái kéo qua khúc du nhiên nói bảo vệ bảng điều khiển đến lầu một liền ấn năm tầng ngàn vạn không muốn để cho người khắc đụng ư ờ i anh em thật sự là chịu đủ rồi trong thang máy dày vò lần trước chính là đến một tầng thứ tự này ra chuyện tiến vào khúc du nhiên và tạ tiểu kiều lần này không thể ở xảy ra ngoài ý mớn phải trước thời hạn p ò n g n g a ngàn vạn đ ư n g xuất hiện ở yêu con bướm khúc du nhiên bị ta lôi đến thang máy bảng điều khiển trước dùng thân thể che ở bảng điều khiển chờ đến một tầng liền ấn năm tầng đinh thanh âm thanh thúy vang lên thang máy đến một tầng cửa thang máy mở ra quả nhiên ra yêu còn bướm cửa lại đứng t r ư ơ n g tiểu h ổ và lý văn na thấy cái này hai hàng ta là nên giật mình đây vẫn là cảm thấy ta đã đoàn đúng đâu ta vội vàng đối khúc du nhiên hô ấn năm tầng khúc du nhiên vội vàng đi ấn năm tầng lý văn na đã tiến vào thấy chúng ta n h i ệ tình t lên tiếng chào các ngươi đều ở đây h đủ náo nhiệt lý văn na vừa tiến đến chương tiểu hồ đi theo đi vào nhìn một cái trong thang máy tình hình mơ hồ hỏi tình huống gì thang máy đóng cửa vừa muốn đi lên môi son quảng cáo bên trong cái đó nữ quỷ đột nhiên q u a y khiếu tiếng tiếng kêu lạ như vậy nhọn trói thai ngay sau đó quảng cáo bên trong cái đầu người kia phanh bắn đi ra thang máy đ ộ n g một cái chậm chạp hướng lên đầu người đi ra chạy thẳng tới lý văn na trương tiểu hổ khảo quỷ đ ồ n g đưa ngang một cái đầu người cắn khảo quỷ đ ồ n g ta dùng c â u hồn lệnh bài trở tay vỗ vào đầu người trên hướng ra phía ngoài kéo một cái kéo cùng lớn nước muối giống như vậy lại bị ta từ đầu người bên trong cho lôi đi ra đầu người kia bông lỏng cắn khảo quỷ bồng miệng nhưng hết sức giữ tợn giấy r u ộ n u ố n tránh thoát chói buộc trương ti t r ờ i ạ các ngươi chơi thật lớn à quá kích thế lý văn na hưng phấn hô một tiếng lấy điện thoại di động ra liền chụp ảnh mà lúc này trong thang máy đã tám người ta đối trương tiểu hổ và lý văn hô hai ngươi gần sát đừng ngăn cả cửa lý văn na vỗ đầu một cái ta quên trò chơi quy trình các ngươi đây là muốn dẫn chúng ta đi chỗ đó ta trong tay rút ra trước câu hồn bài câu hồn bài treo cái đầu người kia đầu người đang điên cùng giấy r u a trong thang máy hai bên quảng cáo bên trong cũng có một cái quỷ đồ quá chen trúc ta đã đi theo khúc du nhiên và tạ tiểu kiều lại hoàn thành một lần thứ tự đến năm tầng hẳn không có vấn đề mà năm tầng là cái điểm mấu chốt dựa theo trò chơi quy trình làm thang máy đến lầu năm lúc đó sẽ có một cô gái đi vào cùng nhau chở thang máy lúc này ngàn vạn không nên cùng nàng đối mặt cùng với nói chuyện liền làm nàng là không khí là được tiếp theo lại đẻ xuống lầu một n ú tấn mà lúc này thang máy sẽ không nhảy trực tiếp lên cao đến m ộ ư ơ i lầu đến m ộ ư ơ i lầu sau này vậy đã đến một cái thế giới khác đây là người phụ nữ kia sẽ hỏi ngươi muốn đi đâu ngàn vạn không nên trả lời nàng nếu không vĩnh viễn sẽ bị buồn ngủ chết ở cái thế giới kia bên trong mà phải rời khỏi cái thế giới kia thì cần lập lại giữ một lần trước cái đó tầng lầu là được quy trình chính là như thế cái quy trình chúng ta đã đến năm tầng bước này không thể để cho, cho để lý văn na cũng h phá hư, chờ chúng trình, trình hiện o xong ngươi ta tỉ, ta một tại Na nữa quay vội vàng Văn nói, đi dối. lần bên, đừng Na cầm c đã quy quy ở Lý chuẩn bị đi ấn thang máy ấn ngắt nghe được ta nói dừng lại đầu người dùng sức vùng đẫy ta lắc lắc câu h ồ n bài không để cho nó cắn phải ta linh tiếng thang máy đến l ầ u năm tất cả mọi người đều hướng cửa thang máy nhìn đi lên bởi vì dựa theo trò chơi thuyết minh ở nơi này một tầm nên có một người phụ nữ vào thang máy cửa thang máy chậm chạp mở ra ngoài cửa quả nhiên đứng một người phụ nữ một chút xíu hiện ra chân thân tất cả người đều nín thở ánh mắt lom lom nhìn, nhìn cửa liền liền quảng cáo bên trong quỷ đồ đều không làm yêu giống vậy tò mò nhìn về phía cửa rốt cuộc cửa thang máy mở ra mà ta thấy rõ đứng ở cửa người phụ nữ thấy rõ ràng đứng ngoài cửa người phụ nữ ta không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh không riêng gì ta ngược lại hít một hơi khí lạnh trong thang máy tất cả người tất cả đều ngược lại hít một hơi khí lạnh bởi vì đứng ở cửa lại là một người quen k h ô n g dù nhiên trước khi tới mỗi cái người cũng điều tra trò chơi tư liệu điều tra tiến công chiếm đóng mặc dù trò chơi không có nói rõ đến bước này khẳng định sẽ có phụ nữ vào thang máy nhưng dựa theo quy trình chạm đến lầu năm thời điểm sẽ xuất hiện một người phụ nữ mọi người đều có chuẩn bị tâm lý chỉ sợ xuất hiện bao kinh khủng nữ quỷ hơn không thể tưởng tượng nổi người phụ nữ chắc hẳn đều sẽ không như vậy khiếp sợ nhưng là xuất hiện một cái khác khúc du nhiên thật sự là ai cũng không nghĩ tới ngay sau đó tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn một cái bảo vệ ở thang máy bảng điều khiển trước mặt khúc du nhiên hôm nay khúc du nhiên ăn mặc quần jean tiểu bệnh dày một bộ màu trắng non áo khoác r i m cái đuôi ngựa đứng ở ngoài cửa khúc du nhiên một loại là quần jean tiểu bệnh dày non áo khoác gim cái đuôi ngựa quá đặc biệt mẹ linh dị ta cũng không do được toát ra cái ý tưởng lão n g n không sai chính là lão ngạnh ta nhớ lại một cái khác mạnh h i ể u bà nghĩ tới thứ tám phách còn nghĩ tới mấy ngày trước lục quỹ cơ hồ phải đổi thành khúc du nhiên dáng vẻ nhưng ta không rõ ràng là trò chơi gì sẽ đối với giả mạo người khác cố chấp như thế rốt cuộc muốn làm gì thật khúc du nhiên kinh ngạc háo n i ệ n g ra ta vội vàng hướng nàng lắc đầu một cái tỏ ý không cần nói trong quy tắc trò chơi mặt có điều này không muốn cùng người phụ nữ đối thoại tất cả mọi người đều ngây ngẩn nhìn người phụ nữ kia thang máy cũng không có muốn khép lại ý giống như đối lập giống vậy trầm mặc mấy chục giây ta câu hồn bài sách giữ lại đầu người nói chuyện tới một giống nhau như lúc người phụ nữ các người muốn làm gì tê liệt một mình ngươi đột nhiên người xuất hiện đầu gặp ai cắn ai lại hỏi chúng ta muốn làm gì chẳng lẽ ngươi cùng bên ngoài thang máy mặt cái đó khúc d u nhiên không phải một bọn sao vẫn là ai cũng không nói nói ngoài cửa khúc d u nhiên nhìn xem trong thang máy tình hình tao mày nói có chút c h ê n à, ta có thể vào không ta nội tâm thật ra thì rất kháng cự nàng tiến vào nhưng mà đã đến năm tầng nếu như nàng không đi vào có phải hay không lại phải bắt đầu lại mới một vòng khi đó lại phải xảy ra cái gì yêu con bướm ta nghĩ mướn hướng người phụ nữ kia gật đầu một cái tỏ ý nàng có thể đi vào trò chơi tiến công chiếm đóng nói qua không muốn cùng người phụ nữ đối thoại nhưng chưa nói không thể gật đầu ngoài cửa khúc du nhiên thấy ta gật đầu nói tiếng c ả m ơn bước vào thang máy lúc này trong thang máy đã là chín người không đúng nếu như cộng thêm hai cái quỷ đồ và đ ồ người đã là mười hai cái giả khúc du nhiên lá gan lớn vô cùng vào thang máy đứng ở cửa thấy bảng điều khiển bên cạnh trận mắt hốc mồm che miệng không để cho mình gọi ra khúc du nhiên gật đầu một cái không biết tại sao viên kia hung tản gặp ai cắn ai đầu người lại lui về phía sau một chút không dám ở qua loa giấy r u ộ i được đàng hoàng đứng lên thật khúc du nhiên không dám động ta nhẹ giọng nói với nàng có ta ở đây đ ừ n g sợ ấn một tầng khúc du nhiên lúc này mới nhớ tới nàng còn có một nhiệm vụ chưa hoàn thành muốn ấn một tầng thang máy mới b i ế t động vội vàng ấn xuống một tầng quả nhiên như trong trò chơi miêu tả như vậy khúc du nhiên nhân xuống một tầng thang máy cũng không có hướng xuống mà là hướng đi lên thang máy động một cái một cái khác khúc du nhiên hướng túi đầu nhìn ta một cái trong tay rút ra đầu người hỏi ngươi sủng vợt cái này câu hỏi rất là ra người dự liệu à, ta lắc đầu một cái không lên tiếng người phụ nữ kia gật đầu một cái lại đối với khúc du nhiên hỏi tại sao ngươi cùng ta lớn lên giống như vậy ngươi cũng là khúc du nhiên sao khúc du nhiên sắc mặt đổi được thẳng trắng thân thể đang khẽ run nhưng là cái gì cũng chưa nói tạ tiểu kiểu gậy mở mã chiều đi tới khúc du nhiên bên người sau đó người phụ nữ k i a đột nhiên mở miệng lại hỏi các ngươi đi chỗ đó vẫn không có người nào nói chuyện người phụ nữ đột nhiên tức giận trầm giọng nói các ngươi không lệ phép như vậy sẽ không sợ ta tức giận sao tiếng nói rơi xuống trong thang máy ánh đèn lờ mờ đột nhiên tắt không riêng gì thang máy ánh sáng tắt liền ngay cả điện thoại di động ánh sáng vậy đột nhiên tắt cùng lúc đó một tiếng bén nhọn kêu tiếng văng lên a chương năm trăm bốn mươi di độ không gian chương năm trăm bốn mươi di độ không gian h á cám phối hợp một tiếng thê lương tiếng thét chói hai hạ xuống tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn ta cũng không ngoại lệ vội vàng đẩy ra cái đó giả khúc du nhiên nhưng đẩy cái không cùng lúc đó ta trong tay sách giữ lại đầu người à tiếng vậy bắt đầu thét lên ta vừa định một cước đem nó cho đá bay ra ngoài bên cạnh khúc du nhiên đột nhiên gỡ ra ta hướng cửa thang máy bên ngoài sông ra ngoài cũng ổn định ta kêu lớn thân thể lại bị một gầy tạ tiểu kiều xông ra ngoài đồng thời hô còn ổn định cái gì đến chỗ rồi ta liền chức bị gầy liền hai cái không k h i được có chút căng tức mới vừa đứng vững trong thang máy đèn sáng vẫn là trước mở tối hình dáng kỳ dị phải hai bộ quảng cáo họa lên quỷ đồ cũng không coi ở đây hai cái khúc du nhiên không thấy tạ tiểu k i ể u vậy không coi ở đây những người khác đều ở đây liền ta trong tay rút ra đầu người đều ở đây mã triệu ngây n g ẩ n nhìn ta hỏi ngư ca thế nào chúng ta cùng không cùng đi ra ngoài ta hướng bên ngoài thang máy nhìn một cái nơi này nhất định là mười tầng cuối cùng một tầng không đi ra chẳng lẽ còn muốn lần nữa đi một bên quy trình vừa nghĩ đến cái này bên ngoài thang máy mặt chuyển tới thê lương tiếng quát tháo ta lo lắng khúc du nhiên xảy ra chuyện trầm giọng nói đi ra ngoài ta nói tiếng đi ra ngoài xếp giữ lại đầu người quái dị kêu hô lên đừng đi ra ngoài quá dọa người vẫn là trong thang máy an toàn m ũ i người một viên người chết đầu vương bắt vậy c ắ n người đã đủ dọa người còn rêu r a o không để cho chúng ta đi ra ngoài ta nắm câu hồn bài hướng xuống liền v u n g liền trước người chết đầu ở giữa cùng nước m u i giống như vậy lập tức bị kéo dài ta mượn lực bay lên một c ước đem cái chết đầu người đá bay ra ngoài người chết đầu một bay ra ngoài ta chặt đi theo ra đồng thời hô một tiếng đi theo ta phía sau đá bay người chết đầu không riêng gì vung b ỏ quần áo còn có để cho người chết đầu dò đồng ý nếu là bên ngoài có cổ cái gì vậy có thể có cái hỏa hoang chỗ trống người chết đầu bị đá bay ra ngoài hết t h ẳ n tiếng bắt đầu mắng đường phố khốn tiếp lao tử cùng các ngươi ngồi nửa ngày thang máy lại cầm ta đá đi ra à à khốn tiếp một bước bước ra thang máy cả thế giới mau chóng lại chính là biến đổi căn bản không phải một cái nhà trọc trời nên có hình dáng ta lại thân ở ở một cái trong rừng cây ta cảnh giác đi về phía trước hai bước không có phát hiện gì thường quay đầu tiếp ứng trong thang máy những người khác phát hiện cùng đi ra ngoài chỉ có chúng ta một tổ này người thẩm hạo ma triều tống bình an trương tiểu hổ và lý văn na lại không có cùng đi ra ta vội vàng hỏi tiểu hổ và na tì đâu cái này ba cái tất cả đều mơ hồ nhìn ta lắc đầu một cái ta cuốn c ù n hỏi Các người phía sau đi ra ngoài không biết chuyện gì thầm h ạ o nói sư m i n h người nói đuổi theo người ta liền hướng thu nhập thêm đi không thấy tiểu hổ ca và na thị hạ ta lại xem mã triệu và tống bình an hai người bọn họ tình huống như nhau chẳng lẽ tiểu hổ và lý văn na không có dựa theo thứ tự hoàn thành cho nên căn bản không ra được ta hướng thang máy nhìn một cái thang máy không thấy đúng vậy thang máy biến mất ở mắt ta trước bốn phía là một phiến rất rậm rạp cánh rừng là ảo thuật hay là thật ngồi thang máy xuyên việt đến khắc không gian chẳng lẽ nơi này thật sự là gì thế giới ta chầm mặc nhìn chung q u n h trò chơi linh dị một chút đều không khoa học lúc này thẩm hạo điện thoại di động reo thẩm hạo nhìn một cái đưa cho ta nói sư huynh trò chơi tới chỉ thị ta nhận lấy thẩm hạo điện thoại di động trò chơi trang bịa chiếm cứ nguyên cái điện thoại di động màn ảnh rõ ràng hiện ra một nhóm chữ tìm được trở về nhà cửa nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này ta trả điện thoại di động lại cho thẩm hạo cẩn thận quan sát xem xét bầu trời màu xám cho đẻ rất thấp âm trầm bốn phía nổi lơ lửng một tầng sương mù n h ạ t nhạt cả thế giới là đèn trăng có chút giống là trên đường suối vàng cảm giác nhưng hơi thở trên nhưng hoàn toàn không cùng không biết mọi người có hay không xem qua yên tĩnh lĩnh loại cảm ra đó càng quái dị phải trên bầu trời bay xuống trước giống như là hoa tuyết giống như vậy đưa tay đón lòng bàn tay bên trong chỉ có cháy qua cho tàn giống như là tiết thanh minh tiền vàng b ạ c đốt xong sau cho tàn phương xa chuyển tới thật thấp cười quái dị một con đường mòn ở trong rừng quanh co về phía trước mã triệu nhìn xem con đường kia nói gì cũng không có sợ gì ta phía trước dẫn đường các ngươi đi theo ta sau lưng mã triệu co cẳng liền đi không thèm để ý chút nào mã triệu bản lánh bao lớn không nói chỉ bằng phần này rút khí người anh em liền rất bội phục vậy đừng quan sát không cần biết nơi này là địa phương nào cũng phải đi sông sáu một phen tìm được đường trở về trò chơi chính là như thế t h i ế t trí mã triệu một người một ngựa ta để cho thẩm hạo ở ta trước mặt tống bình an ở ta phía sau bốn người bước lên đường mòn đường mòn suốt thậm chí còn có chút thuộc về đất bùn đặc biệt tập ướp toàn bộ cánh rừng nhưng phơi bày ra một phiến tính mịt chết yên t ĩ n h giống nhau đi không bao xa ta liền thấy trước mặt trong rừng treo rất nhiều người đúng vậy treo rất nhiều người chết tất cả đều là treo cổ nữ có nam có có, lao có nhỏ có treo cổ cao có treo cổ thấp rất bất quy tắc treo cổ thời gian vậy không giống nhau có chút thi thể còn rất tươi có chút đã nửa rửa nát thậm chí có chút xương cũng lộ ra một mắt nhìn xăng có chút chi c h í cánh rừng trên đất có rất nhiều tả tơi quần áo g i â y cùng với một ít tư nhân đồ dùng thậm chí ở một ít treo chết người dưới thẳng cây còn dùng giấy cắt tờn viết cùng cái thế giới này lời tư giả hơn nữa số lượng không thiếu ta thấy bên phải một thân cây treo người tuổi trẻ dưới chân để một cái giấy cắt tờn từ phá lệ nổi bật muốn không thấy được điều khó phía trên dùng màu đen bút bi viết mẹ không thích ta ba ba không thích ta l ã o sư không thích ta bạn học cũng không yêu ta thế giới không thích ta thật xin lỗi v ấ y dày các n g ư ờ i nhìn trên cây treo cái đó trẻ tuổi thi thể ta phỏng đoán cũng chỉ m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi dáng vẻ không k h i được thở dài một tiếng Đứa nhỏ nốc, n coi một r n cái thế giới này, tất cả mọi người không tự c ngươi, ngươi sát thánh địa hạ ta đột nhiên nghĩ đến nhật bùn tự sát rừng rậm chẳng lẽ chúng ta thông qua thang máy đi tới nhật b ồ n tự sát rừng rậm không thể nào đâu cách biển đâu hơn nữa tất cả chăn trối tất cả đều là chữ hán tại sao có thể là tự sát rừng rậm coi như là tự sát rừng rậm cũng không khả năng như vậy kỳ quái tất cả đều là treo cổ người chết đi chẳng lẽ cũng chưa có cắt cổ tay uống thuốc tự sát sao tất cả đều là treo cổ chết thật sự là quá nguy nga t h ầ m hạo đã sớm sợ không được ta nhỏ giọng an ủi h ắ n nói con chuột ngươi ở trong lòng mặc niệm ta dạy cho ngươi thần chú không cần sợ chúng ta ở bên người ngươi, bảo đảm ngươi sẽ không xảy ra chuyện phải phải ta biết sư minh ngươi nói nơi này có phải hay không là nhật b u ồ n tự sát rừng rậm thẩm hạo run lẩy bẩy hỏi hắn cùng ta nghĩ đến một khối đi vấn đề là ta đặc biệt mẹ nào biết ta, ta lại không đi qua nhưng xem những chữ kia hành động không giống như là nhật b ạ n chữ còn không đợi ta đáp lời mã triều ở trước mặt nói q u ả n mẹ hắn là kia đâu dù sao cũng được xông vào một lần mã huynh chú ý ngàn vạn chớ khinh thường ta dặn dò một câu mã triều nhưng gặp mã triều ngừng lại đầu hướng bên phải nhìn ta tỏ mò theo hắn ánh mắt đi xem liền gặp ở một thân hướng cây trừ một cái treo cổ người đàn ông bên ngoài bên cạnh còn đứng một cái đặc biệt cao lớn người phụ nữ người phụ nữ âm u túi t h ấ p đầu một bộ nữ quỷ giới đặc biệt lưu hành hình dáng hát dài thẳng q u ầ n trắng chân trần bẩn thiệu bất đồng chính là người phụ nữ này quá đặc biệt mẹ cao ngoài miệng đeo đồ che miệng mũi còn đeo đỉnh đầu màu trắng nón che nắng ít nhất được có hai phẩy năm em mở hướng lên trên xem nàng được ngước đầu m ã triều hừ một tiếng hỏi thứ quỷ gì m ã triều tiến lên một bước liền muốn đậu thủ ta vội vàng hô m ã huynh đừng xung động chớ đậu thủ hỏi một chút nàng đường ma triều hừ một tiếng ổn định không có đậu thủ đổi cái đó vóc dáng cao người phụ nữ hỏi ai để hỏi cho đường chúng ta phải về nhà làm sao trở về t h ầ m hạo đang run run ta và tống bình an chuẩn bị xong độc thủ gắt gao nhìn chằm chằm cái đó cao cái người phụ nữ người phụ nữ kia nghe được mã triều hỏi nguyên bản nhìn thẳng ánh mắt thấp r ũ xuống giống như là xem học sinh tiểu học vậy nhìn mã triều hỏi ngươi đang nói chuyện với ta phải không người phụ nữ thanh âm khẳng hạn mang run d i à y sóng âm và âm u đặc biệt quái dị nghe vào lỗ hai bên trong vô hình liền sẽ cho người cảm giác được không t h í chứng ta hít một hơi thật sâu về phía trước liền một bước mã triệu nhưng không thèm để ý chút nào liếc k i n h bị nói không phải cùng ngươi nói chuyện là cùng bên người ngươi cái đó ma quỷ nói chuyện sao vóc dáng cao người phụ nữ nhìn một cái bên cạnh treo cổ tử thi nghiêm túc suy nghĩ một chút đối mã triều nói ngươi nói có lý hơi dừng lại hỏi mã triều ngươi mới vừa nói cái gì tới mã triều lớn tiếng nói ta để hỏi cho đường chúng ta phải về nhà làm sao trở về người phụ nữ nga một tiếng nói n g u y ê n lai là ngươi hỏi cái này à, ngươi có thể hỏi ta vấn đề nhưng là cần phải trả giá thật lớn ta đã rất lâu không có ăn t h ị t người ta trả lời vấn đề của các ngươi ai để cho ta ăn à ta còn không đợi nói chuyện mã triều hô ta để cho ngươi ăn mau nói cho chúng ta đường đi cao phụ nữ nghe được mã triều để cho nàng ăn hài long gật đầu một cái từ hông của mình sau níu lại một cái nĩa một cái dao ăn cầm ở trong tay thấy một màn này ta có chút s ữ n g sở quỷ quái thấy nhiều nhưng không gặp qua ăn thịt người còn muốn mang dao nĩa như thế yêu n h a sao vẫn là tây phương phương pháp ăn mã triều về điểm kia nhìn qua giống như là bò bị tiết thấy cao phụ nữ lấy ra dao nĩa mã triều rất tức giận đ ố i cái đó cao phụ nữ hô ngươi đặc biệt mẹ hiện tại thì phải mở bữa ăn ngươi còn không có nói cho ta đường đây cao phụ nữ trong tay dao nĩa dừng lại nói thật xin lỗi thật xin lỗi ta quá lâu không có ăn thịt người có chút gốc quên ngươi vấn đề ngươi mới vừa rồi hỏi cái gì tới mã triệu muốn nổ tung ta vội và nói g n mã huynh ổn định trả lời hãn mã triệu để lại nóng này nói lao t h ử ở cùng ngươi hỏi đường chúng ta phải về nhà làm sao trở về à ngươi hỏi chính là chuyện này à, rất đơn giản ngươi xem treo ở trên cây người chết chân phải nhọn hương cái hương kia dao động liền hương cái hướng kia đi ta trả lời ngươi vấn đề hiện tại ta có thể ăn ngươi sao mã triệu nhìn một cái treo ở trên cây tự thi vừa bộn m ũ i chân chỉ hương cái hướng kia đều có đôi cái đó cao phụ nữ nói vừa bộn thấy thế nào cao phụ nữ hướng rừng cây chỉ một cái nói đó không phải là gió nổi lên mà theo r ư n g cao p ụ phụ nữ. Trưng nữ. t cao h cao người phụ nữ chỉ một cái trong rừng cây đột nhiên liền gió nổi lên nguyên bản bất động thế giới lập tức động treo ở trên cây thi thể theo gió tung bay đung đưa tầng tầng lớp lớp sáng đẹp nguy nga để cho người g i ậ n cả tóc gáy kỳ dị phải tất cả thi thể mũi chân toàn đều chỉ hướng bên phải phía trước chẳng lẽ thật phải dựa theo treo cổ người mũi chân phương hướng tìm trở về nhà cửa ta đang do dự đâu cao phụ nữ đối mã triều nói hiện tại ta có thể ăn ngươi sao mã triều giống g i t tiếng ta đặc biệt mẹ trước giết chết ngươi bước lên trước lôi ra hắn cái đó rút ra lửa roi tới hướng cao phụ nữ có tới t m ã t r i ề u động thủ tốc độ còn rất nhanh cao phụ nữ mới vừa r ơ lên giao n ĩ a m ã t r i ề u roi đã đến nếu là người bình thường khẳng định rút được chính là trước ngực và đầu nhưng là cao phụ nữ quá cao m ã t r i ề u một roi này lại chỉ rút được cao nhân người phụ nữ eo sau đó cái đó cao phụ nữ cùng đ ầ u hũ làm như nhau bị mã t r i ề u một roi rút ra liền hai nửa vậy không chảy máu vậy không kêu t h n g thiết đột nhiên thì trở thành hai nửa nửa người trên một rơi xuống đất miệng còn không dừng hướng mã triệu nói ngươi nói không giữ lời lắc lư lập tức hai nửa cao phụ nữ biến thành hai cái cùng trước như nhau tất cả đều dơ giao n ĩ a hình tượng trên không có nhiệm vụ khác biệt chỉ là đổi l ồ n biến thành một e m mở ba tả hữu cao cái nữ hai cái cao cái nữ cơ giao n ĩ a hướng mã triệu nhào tới ta sợ hết hồn hô một tiếng kiếm tới nhận lấy tống bình an đưa cho ta trong tay ngôi hoàng đế kiếm hoành quất tới ba tiếng cầm bên phải hướng mã triệu giơ lên giao n ĩ a cao cái nữ chém thành hai đoạn một chút trở ngại cũng không có cảm giác giống như là chém vào không khí trên sau đó hai nửa liền cao cái nữ lắc lư lập tức biến thành hai cái mã triệu roi vậy quất đi ra ngoài một cái khác cao cái nữ vậy biến thành hai cái trong chốc lát cao cái nữ liền cùng bị phân giải vậy biến thành bốn cái bốn cái cao cái trong tay người đàn bà đều cầm g a o n ĩ a hướng chúng ta cơ múa t h ầ m h ạ o q u á i kiêu tiếng không song sư huynh các nàng là siêu cấp p h â n thân chạy hướng tử thi chân phải nhọn chỉ phương hướng chạy ta kêu lớn tống bình an đ ẩ y hạ thẩm h ạ o hướng bị gió thổi động thi thể bên phải mũi chân phương hướng chạy mau ta và mã triều cản ở phía sau người anh em ngôi hoàng đế kiếm cơ múa hổ hộ sinh phong cao cái nữ căn bản không có lực p h ả n kích chỉ cần bị c h ạ m trúng liền sẽ biến thành hai cái mã triều bên kia cũng phải p h ạ m là bị roi quất c h ú n g cao cái nữ liền sẽ phân giải thành hai cái trong chốc lát hai ta sau lưng cùng mười mấy giờ a o nghĩa cao cái nữ bất đồng chính là cao cái nữ mỗi phân giải một lần liền sẽ thành nhỏ một lần bây giờ cao cái nữ đã cùng m è o lớn nhỏ như nhau vẫn là tàn bạo dơ d a o nghĩa hướng hai ta tấn công không riêng gì thân thể nhỏ đi người cũng thay đổi nhẹ nhảy là lại cao vừa nhanh trong tay d a o nghĩa là người thiệt châm đến trên người cũng là thật bị thương thật đau à ta một cái không cẩn thận bị trong đó một cái cao cái nữ dùng nghĩa t r ọ n chúng thẳng chân thật châm ra máu đau ta không được may là không có châm quá sâu sau đó cái đó cao phụ nữ bị ta dùng ngôi hoàng đế kiếm cho vỗ bẹp vỗ bẹp từ chân ta trên bụng t a xuống bị vỗ bẹp cao phụ nữ đầu lắc lư một cái liền lại dậy rồi tiếp tục tàn bạo nào h tới đánh từ xuất đạo bắt đầu ta cho tới bây giờ không có đụng phải như vậy khó dây dưa quỷ quái do một ép vừa đụng liền bể chém một cái liền hai nửa sau đó liền phân t hân nhỏ lại tiếp tục hướng ta và mã triều xung phong đánh không được không đụng được cũng không đánh không đụng người ta liền lấy dao nĩa cho ngươi không chỉ như vậy còn cao giọng tiếng kêu q u á i gì chớ chạy để cho ta ăn chớ chạy để cho ta ăn càng ngày càng nhiều cao cái nữ hôn loạn thét trói t a i điên cuồng nào tới ta có chút nóng nảy đối phó cao cái nữ vật lý công kích không hữu hiệu không thể tiếp tục lớn đánh tiếp càng giết càng nhiều dết tới cuối cùng cùng những thứ này cao cái nữ tất cả đều cùng con kiến lớn nhỏ như nhau dơ d a o đ ĩ a khó đối phó hơn ta hướng ma triều kêu lớn ma huynh đừng dùng roi quất dùng phụ vàng đạp cơm bước đ ạ p hô xong ta vội vàng thanh đại bảo kiếm đổ con ở sau lưng lôi ra tấm phụ vàng lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên thần h à n h phủ thiên đạo tự nhiên thần h à n h phủ giết hại quỷ thần tự biết không thật không làm ta thật tự biết không thần không làm ta thần tránh người không tổn thương làm người diệt vong trong thiên hạ mưa bên trên theo phụ đi trước hiện lộ thật hình minh chương báo ứng cấp cấp như luật lệ phù vang hướng đuổi theo tới cao cái nữ q u a n tới không có ở đây dùng bảo kiếm chém mà là dùng chân đạp không thể không nói ta cái biện pháp này tác dụng ta và mã t r i ề u chân đạp cương bước quanh thân hình thành lực lượng vô hình những cái kia cao cái nữ lại không đến gần được hai ta phàm là có đến gần cũng là chân đạp cương bước một tức đạp cao cái nữ đặc biệt thần kỳ không biết là cái gì cấu tạo chỉ cần bị đạp phải liền cùng đạp phải cái bóng nhỏ người như nhau phúc tiếng liền bị đạp bẹp nhưng là bị đạp bẹp cao cái nữ chỉ cần vừa bỏ dậy liền sẽ phân thân thành hai cái cho nên chúng ta chỉ có thể ngăn cản được tạm thời không ngăn cản được nhất thế chạy sẽ cao cái nữ càng ngày càng nhiều giống như vào vương quốc t í hon tựa như mã triều đối với ta hô ngư ca chúng ta dùng hỏa phụ đi mau dùng mau dùng có biện pháp sẽ dùng không cần cùng ta xin chỉ thị ta hướng m ã triều hô một tiếng từ phù trong túi móc ra một tấm hỏa phụ tới không phải người anh em không nghĩ tới dùng hỏa phụ mà là cao cái nữ càng ngày càng nhiều nhảy về phía trước phập phồng mười phần khó dây dưa ta muốn là dùng hỏa phụ có thể khẩn trương một chút lôi ra ngoài là khiển trách phụ cũng chỉ có thể trước h ế t ra cũng may mã triều cùng ta nghĩ đến một khối đi móc ra hỏa phụ ta cũng móc ra hỏa phụ hai ta cơ hồ là cùng nhau cao g i n g tụng n i ệ m nổi lên tần chú sáu ngày lượt bộ ném h ỏ a lưu trông bay lên trời ma chạm đất tinh bất tránh sơ tiêu cùng nhau thú bắt ôn vàng ác quỷ, diện hành động trừ hình thượng đế sát hạ lớn xiển uy linh cấp cấp như luật lệnh sắc thần chú tiếng chế trụ cao cái nữ môn quần hô kêu loạn hai ta mới vừa cây đ u ố c p h ù hất ra đánh vào hai cái cao cái nữ trên mình cái này hai vị cao cái nữ còn không đợi đ ê u thảm thiết trời mưa cái này mưa rơi quá đặc biệt mẹ đột nhiên ngay tức thì liền hạ dạy rồi hơn nữa còn là mang máu canh mặn mụi vị màu đỏ mưa giống như là máu máu màu đỏ mưa rơi xuống nhất thời liền đem hai ta hất ra phủ vàng cho tới tắt càng cờ mờ n ở phải nhỏ đi cao cái nữ cùng kêu lên hoan hô ở mưa máu hạ mà lại ở dần dần trở nên lớn trước cùng con chuột lớn nhỏ như nhau cao cái nữ đội được cùng m è o lớn nhỏ như nhau cùng m è o lớn bằng cao cái nữ thời gian đảo mắt đội được cùng hật kỳ lớn như vậy đang biến hóa đi xuống thì phải khôi phục nguyên trạng cái này cờ mờ n ở làm sao con chơi thời khắc mấu chốt vậy không nhiều như vậy ý nghĩ ta dứt khoát ở lớn bảo kiếm trên d á n t ấ m phủ vàng hay là dùng ngôi hoàng đế kiếm chém đi ta một kiếm chém ra đi chém tới ba cái hướng tai nào lên cao cái nữ sau đó các nàng biến thành sau cái mã t r i ề u bị vây công càng đổ gây dối những cái kia cao cái nữ chân muốn cầm mã t r i ề u ăn d a o nĩa q u ơ mã t r i ề u cũng gấp dùng cả tay chân còn dùng đầu đi đỉnh đỉnh bay hai cái tiếp tục như vậy không được à, không bị cao cái nữ dùng dao nĩa t h o t chết vậy được bị mẹ chết đi được ngay tại ta nghĩ biện pháp thời điểm cánh rừng chỗ sâu chuyển tới tạ t i ể u kiều thanh nhâm dùng câu hồn bài ta vội vàng móc ra lệnh bài hướng cách gần mấy cái cao cái nữ phần phật liền đi qua lớn tiếng tụng niệm thần chú thiên làm quy về ta tim chín tầng trời đổi theo người hồn trưởng thủ luân ba xuân trân dẫn bốn phương hồn bàn dạch một cái kéo cách ta gần mấy cái cao cái nữ thân thể t r ợ t hơi chậm lại trên lệnh bài mặt móc ra mấy cái tia máu giống như vậy điên c u ồ n g giấy ruộng i ố n g như cái dị màu đỏ công chúng không biết là cái gì quỷ câu hồn bài tác dụng làm ta tinh thần chấn động ngay sau đó thẩm hạ hoan hô tiếng hô nữ ca phía trước có cái nhà ta hướng thẩm hạ phương hướng nhìn ở phía sau chúng ta một trăm em mở tả hữu địa phương có cái lẻ loi nhạc gỗ máu mưa rơi là càng ngày càng lớn đ ầ y trời mưa máu rơi vào cao cái nữ trên mình cao cái nữ đang không ngừng lớn lên trước bị ta câu ra tia máu cao cái nữ giống như là lấy được bổ súng vừa có thể động hướng chúng ta tiếp tục nào tới t ạ tiểu kiệu thanh em chính là từ cái đó trong phòng chuyển tới ta kêu lớn đi chỗ đó cái mộc nhà c h ạ y mau ta một bên cao giọng tụng niệm thần chú vừa dùng chiêu hồn bài dùng sức phân phật lớn diện tích phân phật mặc dù đối với cao cái nữ không tạo được thực chất tổn thương nhưng là ít nhất có thể để cho các nàng dừng lại một tí cho chúng ta tranh thủ thời gian không thể không nói câu hồn bài thật tác dụng không cần vỗ vào cao người nữ trên mình cách năm ba bước khoảng cách t h ở một cái rồi là có thể câu ra tia máu giống như vậy sau đó cao cái nữ liền đờ đẫn cái mười giây tả hữu thời vọt tới mã huynh trên trên cả ta cản ở phía sau mau hướng nhà nhỏ chạy chạy mau ta lôi một cái mã triều để cho hắn chạy mau mã triều giống giật tiếng hướng nhà gỗ nhỏ vào tới lúc này tống bình an đã che chở thẩm hạo đến nhà gỗ nhỏ nhà gỗ cửa bị mở ra tạ tiểu kiều đưa tay kéo lại thẩm hạo quăng vào trong nhà ra tới tiếp ứng ta các người chơi dựa vào các người chơi dựa vào ta muốn ăn các người ta muốn ăn các người giám đại hội công phu đã có mấy chục cái cao cái nữ khôi phục thành một m bảy mươi tám thân cao d ơ cao giao nghĩa t r ê n trúc hướng nhà gỗ nhỏ tới giống như là một cái quỷ quái đại quân thiên làm quy về ta t ì m chín tầng trời đuổi theo người hồn trưởng thủ luân ba xuân trấn dẫn bốn phương hồn ta và tạ tiểu kiệu thần chú tiếng thống nhất đến một nơi cơ câu hồn nhất phách lệnh bài phàm là dựa vào gần cao cái nữ bị hai ta tìm kiếm đến liền sẽ đ ỡ đẫn đứng ở mưa máu bên trong nhưng là phía sau như cũ hướng chúng ta sông ngang đánh thẳng cũng không để ý trước mặt có người hay không cản trở phía sau cao cái nữ đánh ngã ngây người cao cái nữ sau đó cùng những cái kia đờ đẫn cư trú cao cái nữ khôi phục sau đó bỏ dậy tiếp tục hướng chúng ta tới lại hình thành một cái kỳ diệu tuần hoàn cũng may tạ tiểu k i ể u kịp thời xuất hiện hai ta dưới sự phối hợp hướng nhà gỗ nhỏ thối lui mắt thấy thì phải rết tới trong nhà gỗ trong rừng cao cái nữ đột nhiên điên cuồng không có ở đây là chạy nhanh trạng thái mà là nhảy lên hướng chúng ta n h à o tới trong chốc lát ta và tạ tiểu k i ể u trước mắt tất cả đều là cao người nữ bóng người bầu trời tựa hồ cũng bị chiếm hết cũng may tạ tiểu kiều đã vào trong phòng dùng sức một chảo ta cổ á o đi về sau kéo một cái mã triều ở một bên thấy rõ vành tiếng đóng cửa、lại. t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai trở về nhà cửa t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai trở về nhà cửa cửa bị đóng lại bên ngoài nhà gỗ mặt giống như hạ sủi cào như nhau đùng đùng vang cái không ngừng còn lắc lư mấy cái h i ệ n nhiên là những cái kia cao cái nữ nào vào trên nhà gỗ thật may các nàng không có xông lên vào trong nhà tới ta không dám kinh tưởng ở nhà gỗ trên cửa rán hai đạo phù vàng rất nhanh đùng đùng thanh â m lại biến mất ta thở v à o nhẹ nhõm quan sát một tí cái này nhà gỗ rất thiên nhiên một gian nhà gỗ cụ Cũ nát cũng không được tràn đầy mạng n ệ n cũng không có một vách tường tất cả đều là thiên nhiên gỗ thô chỉ có một cây bổ d a gỗ bày đặt ở trong phòng trừ cái này ra liền cái gì cũng không có không cũng không thể nói không có còn có một ly tiểu cũng đèn dầu treo ở bên phải trên vách tường tản ra hoàng hôn ánh sáng hai cánh cửa sổ rất nhỏ gỗ t h ủ cần kỳ dị phải trong phòng lại rất ấm áp không chỉ ấm áp bên ngoài mưa g do rót không đi vào cho người cảm giác rất an toàn khúc du nhiên ngồi ở trên gỗ sắc mặt b ạ c màu nhìn ta yên lặng không nói ta điểm xuống số người cũng không ai thiếu chính là mã t r i ề u t h ả m một chút thẩm hạo đang dùng bằng cá nhân cho mã chiều chữa thương đây ta nhìn một cái tạ tiểu tiểu hỏi cái đó giả khúc du nhiên đâu vào cánh rừng Cái đó giả khúc giả nhiên đó đã không du tạ h hơi, chúng phía phải không phản ứng nàng. Cái đó, cao cái nữ đuổi theo hỏi chúng ta có phải hay không muốn hỏi đường. Ta cho nàng một bảng, nàng biến thành hai ấ y tâm ta trước, ta ta ta một muốn đi cái cái cái cái đổi biến cái. cao cao có đụng nữ, ứng nàng, nữ đường, nàng bảng, nàng đó về tiểu kiều đem nàng trải qua nói một chút theo chúng ta gặp gỡ cơ hồ không có khác biệt không phải là mã triều cùng cao cái nữ bắt chuyện cao cái nữ nhưng cùng tạ tiểu kiều đến gần khác biệt nhưng là tạ tiểu kiều một mực dùng là câu hồn lệ bài không biến hóa ra chúng ta nhiều như vậy cao cái nữ giống vậy cũng nhìn thấy cái này gian nhà gỗ sau khi đi vào không bao lâu thấy mấy người chúng ta vào tới trò chơi chơi càng ngày càng lớn à cao cái nữ cũng nguyên đi ra ta hỏi tạ tiểu k i ể u n g ư ơ i biết cao cái nữ là cái đồ chơi gì sao tạ tiểu k i ể u trầm m ặ t một chút nói hẳn là nhật bùn tám xích nữ tám xích nữ ta ngẩn ra ngay sau đó nhớ tới nhật bản nổi tiếng đô thị truyền thuyết tám xích nữ lại bị gọi là tám thước lớn người nghe nói tám xích nữ vốn là cổ đại một cái quỷ quái bị phong ấn đứng lên nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu tám xích nữ chạy ra ngoài sẽ phát ra phái nam quái dị tiếng tề ư yêu mặc váy màu trắng có nói là màu trắng dư phục ũ n g có nói là màu trắng t á p h ụ bị tám xích nữ mê mội đến người trong vòng mấy ngày sẽ bỏ mạng bình thường đứa nhỏ dễ dàng bị mê môi đừng nói cái đó cao hơn hai em mở người phụ nữ còn thật cùng tám xích nữ rất giống nhưng vấn đề là nơi này không phải nhật bản à cách biển đâu nhưng vậy nói không chừng bởi vì cái này rừng cây rất giống tự sát rừng rậm chẳng lẽ có người rời được lầu mới tới vậy phải là bao lớn số lượng và bản lanh à thần tiên vậy quá sức có thể làm được chứ có thể phải nói không phải thực tế đang ở trước mắt lại không thể do ngươi không tin quá đặc biệt mẹ cổ quái càng để cho ta không lời chính là nhật bản đô thị trong truyền thuyết tám xích nữ xuất hiện ở nơi này cũng được đi nhưng mà vừa đụng liền bệ chém một cái liền hai nửa phân thân là chuyện gì xảy ra tám xích nữ không có cái loại này thuộc tính chứ vẫn là nói người nhật b u ồ n không phát hiện nàng cái loại này thuộc tính tóm lại ta cảm giác hết t hệ các thứ này vừa hoang đường vừa kinh khủng còn không pháp giải thích được rồi không có cách nào giải thích liền thả một thả vấn đề là chúng ta nên làm gì bây giờ ta liếc nhìn tạ tiểu kiều hỏi ngươi có biện pháp gì hay không tạ tiểu kiều lôi ta đi tới một phía sau nhà cửa sổ đi bên ngoài chỉ một cái nói ngươi thấy được vậy có cánh cửa liền sao ta thấy được từ sau cửa sổ hướng ra phía ngoài xem hai trăm em mở chừng khoảng cách xa bên ngoài có một cánh cửa một miếng nhìn qua rất thông thường gô lim cửa ta h thường giống như là trong nhà bên như ô n giống trong bên g là b vậy o bên n cửa c gỗ, một á hỏi cửa cây cối, cây cối chết. chính cửa. gian hai phía Ta lẻ loi là là trong treo hiện, người phiến ở trở xuất trên rừng bên nhà h Đây vậy về một câu ngay sau đó ta liền thấy cao cái nữ từ bên ngoài đi lang thang mặc qua còn cúi người xuống xuyên thấu qua cửa sổ tới xem chúng ta ngay sau đó lại một cái cao cái nữ xuất hiện giống nhau động tác ít nhất mấy chục cái cao cái nữ cầm nhà gỗ và cánh cửa kia tới giữa trận cái nghiêm nghiêm thật thật ta tiểu kiều trầm giọng nói ta không biết nhưng trò chơi trên nói đúng tìm được trở về nhà cửa lại là như thế tình huống ta cảm thấy cánh cửa kia nhất định là mấu chốt ta cũng cảm thấy cánh cửa kia là mấu chốt vấn đề là chúng ta có thể xông tới sao cái này được phải thật tốt hoạch định một tí ta vừa nghĩ đến cái này nghe được mã t r i ề u mắng đi mẹ n g ư ờ i đừng cùng ta nói chuyện chết xa một chút ta quay đầu đi xem liền gặp mã t r i ề u trên đầu trên cánh tay trên cổ rán đầy băng cá nhân cùng băng cá nhân thành t ì n h tựa như đang nóng nảy theo trước mặt phía bên ngoài cửa sổ thứ gì măng chiến ta tò mò đi tới hỏi mã huynh thế nào đây là với ai sinh lớn như vậy khỉ h mã t r i ề u đi phía bên ngoài cửa sổ chỉ một cái cùng bên ngoài vậy mấy cái ma quỷ ta hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn liền gặp ở trước nhà gỗ m ặ t mấy thân cây treo ma quỷ lại tất cả đều m ặ t hướng về phía nhà gỗ không chỉ m ặ t hướng về phía nhà gỗ hơn nữa tất cả đều có thể nói chuyện cách chúng ta gần đây là một cái hơn ba mươi tuổi ma quỷ đã sớm c h ế t đấu cổ bị xiết cũng sắp chết thẳng tắp treo đầu lưỡi ruồi ở bên ngoài ánh mắt lật trắng bị gió thổi lắc lư lắm đẵng lại nói nói muốn tự sát cũng nhanh chút à bên cạnh ta còn có một vị trí nhánh cây rất bền chắc sẽ không hao tổn vị trí rất tốt tới cùng ta đi cái này họng mét thế giới có cái gì tốt lưu luyến đúng vậy chính là các ngươi tới làm sao không chết t mau tới bồi chúng ta đi ngươi xem chúng ta treo tư thế hơn đẹp trai chết à chết à tới chết à chết, à, chết liền mới sung sướng mau tới đi chúng ta cùng nhau là một bạn chi chít rừng cây trên cây treo người chết người chết mở miệng nói chuyện khuyên chúng ta cùng chúng như nhau treo cổ thanh âm còn mang mị hoặc lực lượng nghe vào trong lỗ thai để cho người có chút hôn mê khủng bố sao vậy khẳng định là khủng bố à thẩm hạo đã sợ nói đều không nói ra được ta cũng có chút không biết làm sao chỉ có m ã triều cùng những cái kia treo cổ ma quỷ m a n g nhau chết xa một chút m ụ lao tử hiện tại chính là không thời gian phản ứng các người cùng lão đại ta tới Ta toàn để cho c hắn ầ mã các ngươi kéo triều còn ở vậy nhảy chân mắng đường phố ta nhưng trong lòng động một cái một cái kéo qua mã triều nhỏ giọng nói mã huynh đừng kích động ta trước cùng bọn họ trò chuyện một chút mã triều hư một tiếng không nói ta đứng ở bên cửa sổ trên đ ố i cách gần đây hai cái quỷ treo cổ phất tay nói thì các ngươi được c tốt ngươi tê liệt chúng ta nếu là tốt còn có thể treo ở cái địa phương quỷ quái này ngươi làm mù sao lại cầm ta mắng ẩn trời ạ cũng không phải là chúng ta tìm các ngươi nói chuyện các ngươi treo ở trên cây phiêu phiêu đáng đáng m à quỷ đức hạnh há miệng liền mắng người quá thất đ ứ c có thể hay không làm một cái có tư chất quỷ treo cổ ta cũng không luôn chịu cái đó mắng người quỷ treo cổ mở miệng mắng chết thành cái này ép dạng còn nói thô tục đâu c ũ n g đặc biệt mẹ thịt muối tựa như treo ở cái này cô hồn giã quỷ cũng so các ngươi thể diện có thể hay không làm một văn minh quỷ treo cổ, quỷ treo cổ bị ta mắng bối rối lắc lư hạ nói không phải ta không văn minh là cái đó bằng cá nhân trước mắng ta quỷ treo cổ t r ì còn rất bị khuất ta đặc biệt không nói một mình ngươi ma quỷ chết thành cái này ép dạng còn bị khuất cái gì ta ho khan tiếng nói chúng ta thật tốt trò chuyện một chút đây là cái cái gì rừng c â y ạ ta không biết à nhà ta là đông bắc lao bà ta cho ta đ e o n ó n xanh ta tìm tới cửa còn bị hắn tình phu cho đánh cho một trận ta về nhà cầm đao giết hai người bọn họ mình liền treo cổ tự vận cũng treo cổ mấy năm vậy không có tìm được thế thân mỗi ngày đều lập lại một lần treo cổ quá trình treo thật tốt đột nhiên liền đến nơi này bên người tất cả đều là quỷ treo cổ đồng hành ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra ai ngươi nói chúng ta có phải hay không bị tập hợp tới một chỗ liền ạ nghe ta sửng sốt một chút cùng ta đáp lời quỷ treo cổ còn rất chân thực hỏi cái gì nói gì vấn đề là cái cánh rừng này cũng không phải là hắn treo cổ vậy mảnh r ừ n g tử như vậy vấn đề đã tới rồi những thứ này quỷ treo cổ là bị dạng gì lực lượng cho mang tới đây nơi này thật chẳng lẽ là một cái dị độ không gian sao ta cũng làm không rõ ràng suy nghĩ một chút hỏi quỷ treo cổ một cái mấu chốt vấn đề ngươi xem ngươi treo cổ cây này có phải hay không ngươi lúc đầu cây kia vậy quỷ treo cổ ngay cả người thét to ta làm sao không nghĩ tới sau đó ta liền gặp vậy quỷ treo cổ bắt đầu đi lang thang trên cổ dây thừng ngắt một vòng Quỷ treo cổ đi theo vòng vo một vòng chuyển trở lại mặt h ư ớ n g ta mở miệng nói đúng vậy đúng vậy chính là ta treo cổ cây kia ta quá quen thuộc cây này dây thừng cũng là treo cổ sợi dây kia ồ ngươi nói tại sao hoàn cảnh chung quanh không giống nhau cây còn như nhau treo cổ dây thừng cũng giống vậy ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây nhưng là ta cũng nhận được một cái tin tức những thứ này quỷ treo cổ cũng không phải là treo cổ ở cùng phiến trong rừng nói cách khác nơi này không thể nào là nhận bùn tự sát rừng rậm cái đó cao cái nữ vậy không nhất định chính là tám xích nữ ta lời được phản ứng q u treo cổ xoay người lại cái đó quỷ treo cổ gặp ta không phản ứng hắn mười phần không vui đối với ta hét lên ngươi làm sao không để ý tới ta à trò chuyện tiếp sẽ tôi h trò chuyện tiếp năm trăm triệu tiền vàng bạc ta không phản ứng quỷ treo cổ mã triều tìm bòi đầu hướng ra phía ngoài cái đó quỷ treo cổ mắng trò chuyện ngươi tê liệt chết xa một chút cái đó quỷ treo cổ thấy là mã triều không cam lòng yếu thế mắng xấu xí băng cá nhân mọi n g ư ơ i chết đi tới cùng ta c ũ n g chết ta dây thừng cho ngươi mượn ta nghiêng đầu đi xem tạ tiểu kiều trầm giọng hỏi là h ảo ảnh h ảo trận vẫn là dị độ không gian tạ tiểu kiều lắc đầu một cái ta không biết lúc này thầm hạo q u á thiếu tiếng nhảy cỡn lên đối với ta hô Sư Minh, trò chương ơ i tới tin tức, để cho, để cho h n ta năm h h a n trăm bốn mươi ba chạy mau dáng lên đồng dạng là khủng bố trò chơi đồng dạng là trang ở điện thoại trên so với trước kia bắt mê tảng trò chơi tỉ mỉ nhiều b ắ t mê tàng chỉ là cho ngươi cái quy tắc và đại khái cách chơi những thứ khác liền bỏ mặc đến khủng bố cực hạn trò chơi tiến hành thời điểm nhiều không ít nhắc nhở mà theo nêu lên xuất hiện một nhà lắc lư giống như là động đất loại cảm giác đó cổ quái tiếng khóc từ xa tới gần đất hai phía dưới từng cục gỗ lên tựa như có vật gì muốn dưới đất trôi lên nhất định phải nhanh lên một chút rời đi cái này gian nhà gỗ ta móc ra một cái phù vàng nhặt ra mấy tờ hòa phủ đôi tống bình an nói bình an ngươi đi ra ngoài cây đốt phủ từ nhà gỗ bắt đầu từng tờ một thả đến bên kia cửa gỗ cất xong ngươi liền đốt lửa chúng ta liền xông ra trước mắt mới ngưng ta có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất chỉ có cái này tống bình an nhận lấy ta trong tay phù vàng thanh đại bảo kiếm đưa cho ta tạ tiểu kiều hưu oán nhìn ta nói tống bình an vốn là ta trợ thủ xin lỗi bây giờ là ta s ư đệ hắn không phải ngươi đã từng l ạ i yêu đừng nói những thứ kia đợi sẽ thấy ngọn lửa dâng lên hai ta một trái một phải bảo vệ bọn họ xông qua cửa đi ta vừa định đi cho tống bình an mở cửa tạ tiểu kiều hô một tiếng chờ một tí không cần như thế phiền thoái ta có thể cho đòi tới chín tử quỷ mẫu cầm phía ngoài phòng q u đồ đều ăn rồi chúng ta dĩ nhiên là có thể xông ra chín tử quỷ mẫu trong truyền thuyết ác quỷ đạo ở giữa lứa Công ác vô cùng, thiên thiên quỷ một trong, bởi vì ô c ù n đối ê n phó trong rừng ác quỷ cho đòi tới chín tử quỷ mẫu vấn đề là chín tử quỷ mẫu so những đồ quỷ này khó đối phó hơn lại đem mấy người chúng ta ăn ta lác lắc đầu nói không được triệu hoán chín tử quỷ mẫu so xông lên đánh ra nguy hiểm hơn vẫn dựa theo ta biện pháp tới ta tiểu k i ề u ừ một tiếng không có nói nữa nhà gỗ chợt lay động s a n g chói mặt đất gồ lên từng cái túi lớn không ngừng bằng ngoại có đồ sắp dưới đất t r u i lên ta vội vàng kéo cửa phòng ra ta một mở cửa phòng cửa một cái cao cái nữ liền đưa tay móc đi vào bị ta một ngôi hoàng đế kiếm cho đâm đi ra ngoài tống bình an nhân cơ hội chạy ra r a n h à không c h ữ bắt người không có cảm giác tồn tại thuộc tính thật rất đặc thù trong rừng cây nhiều như vậy quỷ đồ lại không người nào có thể thấy tống bình an cao phụ nữ cũng cùng mù tựa như tống bình an dựa theo ta phân phó cơ hội là ở hai ba cỡ mười em mở khoảng cách liền ném xuống một tấm hoạp h ủ chạy như lên dưới hỏa p h ù bố trí c h i n trường đúng vậy hỏa p h ù chỉ có c h i n trường người anh em chỉ còn sót c h i n trường vấn đề là ta cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải cao cái nữa khó như vậy dây dưa quỷ đồ tất cả loại p h ù vàng cũng mang theo một ít hỏa p h ù tự nhiên sẽ không mang quá nhiều cũng may tất cả đều bố trí trên đường hết thẻ thuận lợi tống bình an vội vàng đ ố t lửa ánh lửa cùng nhau ta đối mã chiều nói xông ra chạy thẳng tới phía sau cửa gỗ năm phút thời gian thoáng qua rồi biến mất hiện tại đã qua bốn phân hơn giờ không thể đang dừng lại gian nhà lay động càng ngày càng lợi hại lập tức phải tán cái giá tiết tấu đất trong đất quỷ đồ đã ló đầu ra n ậ u vậy quái vật không biết là cái đồ chơi gì nhìn qua không phải là tốt lộ số mã t r i ề u một người một ngựa trong tay bảng qua loa cơm múa hắn bảng hiển nhiên không phải câu hồn n h ấ p phách lệnh bài nhưng vậy đen nhánh vô cùng rất là thần kỳ nhất định là mã diện đại lao cho hắn còn như tác dụng trước kia không nhìn ra cái gì tới ngày hôm nay nhìn ra điểm con đường mã t r i ề u cơ múa đi ra ngoài tựa như cùng có dây thừng k i ể m chế cao cái nữ từng cái một động tác cứng ngắc giống như là bị trói lại hắc bạch vô thường tỏa hồn truy mệnh nhu đầu mã diện trông chừng mười tám tầng địa ngục lệnh bài tác dụng dĩ nhiên có không cùng mã triệu cái này cái nhãn hiệu không phải câu hồn phách, mà là tìm cầm bộ tác dụng dù sao ta là nghĩ như vậy có đúng hay không cũng không biết tác dụng là được thôi mã triều dẫn đầu xông lên sau khi đi ra ngoài bảng vây khốn ba cái cao cái nữ ngay sau đó người anh em liền xông ra ngoài xông lên sau khi đi ra ngoài không có hướng phía sau chạy xoay người tiếp ứng khúc du nhiên và thẩm hạo khúc du nhiên và thẩm hạo đi theo mã triều lui về phía sau chạy tạ tiểu tiểu là cái cuối cùng chạy ra nàng chân trước đi ra chân sau toàn bộ nhà gỗ liền sụt không riêng gì nhà gỗ sụt còn từ đất đai bên trong chui ra mấy cái không có mắt cùng sâu lớn vậy quái vật thật dài thân thể chỉ có miệng trong miệng tràn đầy răng nanh chạy chạy chạy đ ừ n g ngừng ta cơ câu hồn b à i lớn tiếng gào thét tạ tiểu k i ể u cùng ta một trái một phải che ở ba người hướng trong rừng vậy phiến cửa gỗ l i ề u mạng chạy mau chúng ta cử động chọc giận cao cái nữ mấy chục cái cao phụ nữ toàn đều nhìn về chúng ta hướng chúng ta dơ lên d a o nghĩa còn có nhiều hơn cao cái nữ q u ầ n quận không ngừng từ trong rừng chạy ra d ơ d a o nghĩa điên c u ồ n g truy kích cũng không chỉ mấy chục cái ít nhất được có trên trăm cái cao cái nữ vốn là vóc dáng liền cao hơn hai m m ba độ cao mét cộng thêm trong tay d a o nghĩa chạy nhanh vậy mau vậy chân dài lớn chạy quá đặc biệt mạnh a n h hòa phù tiếp liền bốc cháy mã triệu chưa từng có từ trước đến nay theo hỏa phù về phía trước sông lên thẩm hạo truy đuổi mã triệu khúc du nhiên truy đuổi thẩm hạo tạ tiểu kiều lạc hậu ta một bước thần chú tiếng vang cái không ngừng tay trái phù vàng tay phải lệnh bài động tác vô cùng mau cùng động tác mạng lớn tự a như c a o phụ nữ lại không cách nào đến gần tạ tiểu kiều cái này đi lại điện tủ lạnh thật đúng là đặc biệt mẹ có bản lĩnh ít nhất so ta cường thượng như vậy một thế nào thế nào người anh em cũng không cam chịu yếu thế lớn tiếng tụng niệm thần chú ơ m ố i lệnh bài hai ta phối hợp dưới cao cái nữ mặc dù quỷ dị nhưng cũng không có thể đối với chúng ta tạo thành thực chất tổn thương và uy hiếp đáng ghét là những cái tia treo ở trên cây quỷ treo cổ chúng không có da yêu con bướm không có từ trên cây nhảy xuống r a nhập công kích chúng ta đội ngũ ngược lại chúng tựa hồ đứng ở chúng ta bên này năm mồng bảy mười hô chạy mau chạy mau dáng lên dáng lên còn có h á t lên về phía trước chạy đón mắt lạnh và cười nạo tiếng kêu sen lẫn ca hát tiếng này thay nhau vang lên cùng đội cổ động v i ê n t ự ợ n h ư hơn nữa mặt toàn bộ mặt hướng cửa gỗ phương hướng bắt đầu kêu có chút lộn bừa bãi hô đến phía sau lại vẫn chỉnh tê đâu chia làm ba bộ phận một phần kêu chạy mau chạy mau một bộ khác phân ê ơ dáng lên dáng lên còn có một phần chia hát về phía trước chạy đón mắt lạnh và cười n ạ o thật đáng ghét đâu phiền chết ta cũng mau bởi vì quỷ treo cổ tiếng kêu chế trụ ta tạ t i ể u k i ể u thần c h ú nhiều tiếng hai ta đừng nói giống cổ kêu coi như một cái trong tay xốc lên cái loa lớn vậy kêu bất quá một rừng cây quỷ treo cổ à, cũng may là hai khoảng trăm thước không tính là quá xa mã triều đã một người một n g ư ờ i vào tới ngay sau đó thẩm hạo và khúc du nhiên chỉ còn lại cản ở phía sau ta và tạ tiệu kiều mắt thấy cách vậy phiến cửa gô đã không xa trên dưới một trăm cái cao cái nữ và như vậy sâu lớn đã mãnh liệt nào tới ta vội vàng đối tạ tiểu kiều hô mau vào đi ta cản ở phía sau tạ tiểu kiều hư lạnh một tiếng ngươi vào cửa trước ta sau đó liền đến được rồi ta cũng không khách khí t u n g người hướng mở cửa mau chạy tới tạ tiểu kiều không nghĩ tới nàng một khuyên ta đáp ứng ngẩn ra ngay sau đó nổi giận đứng lên la lớn không biết xấu hổ cá chết ngươi liền khách khí cũng không hiểu sao ngươi cũng không biết để cho cô gái sao chơi à lúc này c ù n g ta còn chơi cái gì chiêu thức cả c h ờ ta khách khí đâu người anh em giống như là sẽ khách khí người sao để cho ngươi đi trước ta cản ở phía sau ngươi không làm ngươi để cho ta đi trước ta đi trước ngươi lại mắng người ta đặc biệt mẹ không bị khuất sao đó đương nhiên là rất ủy khuất lúc này không thời gian cùng nàng kiểu cách ta một cước vào bước vào cửa gỗ đen t h u i tựa hồ là khác một cái không gian không có ở đây trong rừng cây ta không kịp tiếp tục nghiên cứu vừa q u e n người thấy tạ tiểu k i ể u hướng cửa nhào tới ta tay phải bắt được c ạ n h cửa tay trái bắt được tạ tiểu k i ể u tay trái dùng sức kéo một cái tay phải dùng sức đóng cửa một cái lắc lư lập tức mang vào một cái cao cái nữ cao cái nữ phía sau đi theo cái sâu lớn mới vừa tới cửa bị ta đóng cửa một cái chụp ở trên mặt phanh tiếng cửa đóng lại tạ tiểu kiều bị ta kéo ra chạy ra ngoài chập ra đi rất xa dậm chân muốn muốn đứng lên lại bị cao cái nữ n í u lại tạ tiểu kiểu bành tiếng đụng phải trên tường tựa hồ có chút vắng váng cao cái nữ tay phải giơ lên dao ăn liền hướng trên người nàng đâm thời khắc mấu chốt mã triều nên đón dùng đầu hướng về phía cao người nữ đầu phịch đụng cái bền chắc một tiếng tiếng kêu quái gì, cao cái nữ vỡ vụn hóa thành một cổ sáng khói biến mất ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm lúc này mới có thời gian đi xem chúng ta đến địa phương nào liền thấy là một cái hành lang còn thấy một cái du lịch công ty ký hiệu không có ánh đèn chỉ có lối đi an toàn nêu lên lục bảng có ánh sáng l ư ợ n đây là từ trong rừng trở về lại mười tầng văn phòng ta vừa nghĩ đến cái này tạ tiểu k i ể u ngồi dậy hướng ta mắng tiểu ngư n g ư ơ i rốt cuộc có phải hay không cái người đàn ông ta kinh ngạc nhìn tạ tiểu k i ể u nói ngây thơ như vậy vấn đề ngươi cũng tốt ý hỏi ta đương nhiên là đàn ông ngươi nếu là không tin ta có thể để cho ngươi s ờ một cái xem không biết xấu hổ đồ lưu manh x ú n g ngư ta cùng ngươi khách khí m ộ t câu ngươi quay đầu chạy còn nói ngươi là người đàn ông ta buồn bực hỏi là ta chạy tư thế không đúng sao để cho ngươi sinh ra hiểu lầm tạ tiểu k i ể u không du nhiên vội và nói hai ngươi chờ nào chúng ta trở lại bình thường thế giới nơi này hẳn là bình thường văn phòng có phải hay không chúng ta chỉ cần tìm được thang máy dựa theo quy trình n h ấn một lần là có thể đi ra ngoài là có thể về nhà vòng thứ hai trò chơi cũng chỉ kết thúc xem xem vẫn là cảnh sát a di có t r á n h sự biết nặng nhẹ vậy giống như là tạ tiểu k i ể u cái đó lạnh như băng phụ nữ không để cho nàng chạy trước liền một mực cùng ta so tài ta lời được phản ứng tạ tiểu k i ể u gật đầu nói cảnh sát a di nói đến điểm chính ta cũng cảm thấy là có chuyện như vậy chúng ta nhất mau sớm tìm được thang máy trở về ta nhìn chung quanh hoàn cảnh chỉ có thể là theo hành lang đi về phía trước liền một bước tạ tiểu kiều t h a nhâm từ phía sau vang lên chúng ta đi bên kia tìm khúc du nhiên khuyên đủ cãi nhau đừng nghiêm túc tiểu ngư cũng không phải thật bỏ mặc người hắn sau khi đi vào không phải thứ nhất thời gian đi tiếp ứng ngươi sao cầm ngươi lôi đi vào hắn người nọ cứ như vậy không c o i tránh hành lúc này chớ để ý khí tranh ta quay đầu thấy được khúc du nhiên đang khuyên tạ tiểu kiều hướng tạ tiểu kiều nói ngươi nghe một chút ngươi thật tốt nghe một chút thật tốt học một ít người ta cảnh sát đã di cái này rất n ộ ở xem xem mình bụng dạ đầu góc hẹp hỏi có ý tứ sao ngươi tạ tiểu kiều mặt liền biến sắc xoay người rời đi khúc du nhiên đuổi theo chương năm trăm bốn mươi bốn tất cả đều là ánh mắt ta tiểu kiều tên chữ dậy rất không khoa học dựa theo tính tình của nàng tính tình h ẳ n g ọ i c ả m ơn ngạo k i ề u hạ ta có lòng muốn phải gọi ở nàng người ta đã rẽ trước con đi xa mã t r i ề u đối với ta nói ngữ ca đừng để ý vậy lạnh như băng nương môn chúng ta tìm thang máy đi ta cũng cảm thấy vậy người phụ nữ đang bực bội trên liền đường trêu chọc càng trêu chọc nóng này càng lớn tìm được chiếc thang máy nói đi lầu mười cứ như vậy lớn phỏng đoán một lát liền đục phải ta xoay người rời đi thẩm h ạ đuổi theo run dậy hỏi sư sư huynh ta đột nhiên cảm thấy ta thật ra thì cũng không thích hợp làm một cái pháp sư vẫn là tăng cường trung hoa đẹp văn hóa ăn uống tương đối thích hợp ta thẩm hạo sợ khiếp đảm cũng bình thường phú nhị lại sao cái gì đều cảm thấy mới tìm kiếm khắp nơi kích thích nhưng kích thích tới lại k i n h sợ liền cung diệp công như nhau cần phải khá lắm l o n g thấy chân long lại sợ cùng chim c ú t tựa như ta đối thẩm hạo nói bây giờ nói những thứ này đã m u ộ n trò chơi đã bắt đầu trừ phi giải quyết trò chơi nếu không sẽ một mực tiếp tục coi như là cho mình cái d ạ y bảo đi sau này đừng được nước thẩm hạo cười khổ nói ta hiện tại cũng không muốn được nước ta biết thẩm hạo là muốn hiện tại liền thối lui ra nhất định là bởi vì những chuyện mới vừa rồi kia cho hắn kích thích quá lớn có thể ta cũng nói không tính là à, nói với hắn được nước hoàn rồi hay nói c u n g thẩm h ạ o vừa nói chuyện tìm thang máy tìm nửa ngày lại không tìm được lại tìm sẽ trở lại ban đầu cái đó du lịch cửa công ty cả tầng lầu cũng vòng vo một vòng vậy không thấy thang máy thang máy đâu không riêng gì không thấy thang máy vậy không thấy tạ tiểu kiểu và khúc du nhiên còn không thấy phòng cháy chữa cháy lầu thang lầu toàn bộ mười tầng giống như là độc lập đi ra ngoài mã t r i ề u trầm giọng đối với ta nói n g ư ca quỷ đánh tường chứ ta có chút buồn bực nói không thể nào hai anh em ta còn có thể bị quỷ đánh tường ta và mã triệu bản lãnh không tính là quá lớn nhưng quỷ đánh t ư ờ n g khẳng định không làm khó được hai ta hơn nữa mười t ầ n g cứ như vậy lớn quỷ đánh t ư ờ n g cũng là cần điều kiện ta suy tính suy nghĩ đối mã triệu và thẩm thảo nói đi theo ta sau lưng chân đạp cương bước nhẹ giọng tụng niệm thần chú n h ậ t n g u y ệ t minh càn k h ố t v ố i nhân đạo hưng quỷ đạo phế ta từ tiên h bồng nhập thiên bên trong lướt qua thiên sông lên gặp phụ lui phản t r â u trời cầm cùng t i m đúng cầm thiên trụ hề đảm nhiệm a n h sẽ đấu bước đi lại giữ thuần thần nhân đạo thông hề quỷ đạo ngại ngàn tạ vạn huế đều là tránh cấp cấp như luật lệ ô n đấu cương bước ô n đấu cương chú phá giải quỷ đánh tưởng đó là một chút vấn đề cũng không có vậy thật sự là một chút vấn đề cũng không có đạp cương bước nhớ tới thần chú chúng ta cấp cái đâu đâu vòng vo một chút rốt cuộc lại chuyển trở về vậy khẳng định không phải quỷ đánh tưởng còn như là nguyên nhân gì tạm thời ta cũng không tìm ra lại đi nửa vòng ẩn thân tống bình an thật sự là không nhịn được đối với ta nói sư m i n h mười tầng không chỉ có hành lang còn có nhiều như vậy công ty và viết chữ gian bên trong tống bình an nói có lý ạ vấn đề là giấu ở đó một công ty và viết chữ gian mười tầng ít nhất có mười mấy nhà tất cả lớn nhỏ công ty thật muốn đi vào a i cái lục xoát sao húng chi người ta cũng khóa cửa đâu càng để cho ta lo lắng chính là cũng không ai biết phía sau cửa có cái gì nếu như khi tiến vào đến tương tự mới vừa rồi như vậy địa phương lại phải phí một phen công phu ta vừa nghĩ đến cái này bên phải chuyển tới một tiếng thét kinh hãi người phụ nữ thanh âm ta vội vàng một cái bước dài đi theo lên quẹo vào một cái hành lang phía bên phải ta thấy cái bóng người hướng một gian công ty cửa lắc mình đi vào mà cái bối cảnh kia lại là quen thuộc như vậy giống như là lao tần hình bóng ta kêu lớn lao t ầ n không người đáp lại ta ta vội vàng đuổi theo hướng trong căn phòng kia vào tới trước mắt một cái hoảng hốt ta lại tiến vào một cái trong rừng sau lưng mã triều thẩm hạo tống bình an tất cả đều đi theo vào mã triều còn hỏi đâu n g ư ơ i thấy lao thần ta thấy lao thần cỡ mờ nờ chúng ta tại sao lại trở lại vậy phiến trong rừng ta mắng liền một câu vội vàng xoay người muốn thừa dịp công phu này trở về nhưng mà tiến vào cửa đã không có ở đây thẩm hạo dậm chân nói sư minh chúng ta trở về lại mới vừa rồi trong rừng không phải mới vừa rồi cánh rừng các người xem trên cây đều là cái gì mã triều hô một tiếng ta hướng trên cây nhìn liền gặp trên cây sắt từng con ánh mắt mỗi thân cây đều có mỗi thân cây tối thiểu cũng là mười mấy con ánh mắt không sai chính là từng cái từng cái người ánh mắt có mắt da có mắt lông mi mao có hắc mắt nhân và t r ồ n g trắng nháy một cái nhìn chúng ta d ừ n g cây lan tràn về phía trước cũng không phải biết có bao sâu xa bầu trời âm trầm lại không có sương mù vô số ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mấy người chúng ta ta không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh nói thật trước xem vào trong rừng cây treo đầy quỷ treo cổ mặc dù nguy nga không hề nhiều sợ vậy không hơn sợ hãi có thể trên cây sắt từng con ánh mắt hơn nữa nhìn thấy được vô biên vô tận vậy thì thật có chút kinh khủng theo sát ta đi về phía trước ta hô một tiếng chân đạp cương bước về phía trước thầm hạo mã triều chặt theo sau chúng ta động một cái trong rừng cây ánh mắt tất cả đều theo động tác của chúng ta mà động có ánh mắt lạnh lùng có ánh mắt kinh ngạc có ánh mắt rừng rừng có ánh mắt tò mò còn có ánh mắt sợ vô số con mắt lại có các loại c á c dạng tâm trạng ở phun trào loại cảm giác đó quá quỷ dị ta mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra không thể ở tiếp tục như vậy ta nhất định phải nắm giữ chủ động muốn không dứt khoát cầm cánh rừng đốt chứ nghĩ tới đây ta hỏi mã triều còn có hỏa phù sao mã triều đưa cho ta một tấm ta nhận lấy tụng niệm thần chú d a n h tiên x é đánh điện xế lôi buôn Sáu ngày ném hỏa lưu truông bay lên trời ma chạm đất tinh bất tránh sơ tiêu cùng nhau thú bắt ôn vàng ác quỷ, diện hành động trừ hình thượng đế sát hạ lớn xiền uy linh cấp cấp như luật lệnh sắc hỏa phù hướng một thân cây quan tới hỏa phù toát ra một cổ màu xanh ngọn lửa mới vừa hất ra trên trời trời mưa vẫn là trước khi như vậy mưa máu đấy đ ấ y lạp lạp rơi xuống l ử a trên p h ù ngọn lửa đụng phải mưa máu phốc phốc vùng vây hai cái dập cát phủ vàng là t i ế p đến trên cây nhưng là tác dụng gì cũng không có những cái kêu ánh mắt nháy một cái nhìn ta không biết ta đang làm gì để lộ ra ánh mắt tò mò trời ạ hỏa p h ù đều vô ích ta hít một hơi thật sâu phát hiện những thứ này ánh mắt tựa hồ không có tính công kích vậy hay nhanh đi ta về phía trước đi mau tìm kiếm khắp nơi trong rừng mặt cửa gỗ ta tin tưởng trong rừng khẳng định còn sẽ có cửa gỗ vì tìm được cửa gỗ ta móc ra điện thoại di động mở ra máy thu hình khắp nơi đi chiếu trong ống kính mặt biểu hiện không ra nơi đó có cửa gỗ thậm chí biểu hiện không ra trên cây vô số ánh mắt trong ống kính mặt chỉ có mở mịt một phiến điện thoại di động cho tới bây giờ không có như vậy qua cái này đặc biệt mẹ rốt cuộc là một địa phương quỷ gì ta đem điện thoại di động cất vào trong túi sau lưng mã chiều đối với ta h bên phải có cái lao thái thái ta vội vàng lui về sau một bước hướng bên phải tay nhìn nơi đó thật có một cái lao thái thái một tấm đặc biệt già nua m lại nhợt nhạt mặt mũi già nua m là bởi vì là lao thái thái ra mặt cùng ra trái quất như nhau tất cả đều là nếp nhăn thảm trắng là thật thảm trắng trên mặt không có một tia huyết s ắ c môi cũng không đỏ s ắ c cả khuôn mặt giống như là dùng bột mì nặn đi ra ngoài lao thái thái sắc mặt chết lặng trong tay giơ cái cây nặng còm lưng không có mắt chỉ có hai cái đen tui h ố mắt người mặc màu đen rách dưới áo chẳng n ắ n lớn lên vậy thì thật là một lời khó nói hết kha tr thật là anh tuấn cũng không được ở nơi này trên cây treo đ ầ y mắt người trong rừng cây đột nhiên nhiều hơn cái kinh tởm lao t h á i cái còn là một người mù loại tương phản to lớn này vậy thật là để cho nhân tâm bên trong phát m a u ta nhớ tới trước đây cái đó cao cái nữ đồng dạng là ở một viên bên cạnh cây xuất hiện đảm nhiệm v ờ v ờ cờ cùng cái này lao thái tương tự biết bao chẳng lẽ cái này lao thái thái cũng là nở bờ cờ mã triệu gặp ta không n ú c đ í c h không nhịn được nói n g ư ca cái này mù lao thái thái khẳng định không là đồ tốt chúng ta đánh n à n g đi mã triệu là tóc hối q u ố ca tứ chi không gặp được như thế nào phát đạn nhưng đầu góc thật rất đơn giản người anh em không thể như vậy lỗ mãng nhất định phải bình tĩnh hiện tại ta đối mặt mắt mù lao thái thái có hai cái lựa chọn một cái chính là mã triều nói đi lên đánh nàng một cái khác ở c h ờ các loại suy nghĩ một chút xem xem hoặc là thử cùng nàng cầu thông một tí cầu thông không được công lại đánh nàng cũng không muộn ta lên trước một bước còn không đợi mở miệng nói chuyện cái đó mắt mù lao thái thái nói chuyện trước các người bốn cái thấy ánh mắt ta liền sao nghe được lời của lao thái thái ta trong lòng lộ bục h ạ biết chúng ta có mấy người không hiếm l ạ không ánh mắt còn có lỗ thai đâu nhưng nàng lại có thể nghe được có tống bình an tồn tại đủ ta tính à tống bình an thuộc tính lại không tránh khỏi mắt mù lao thái thái lỗ thai sao quả nhiên người mù tính giác muốn so với người bình thường mạnh ta không trả lời lời của lao thái thái mà là hỏi một câu ngươi là nở đ ợ cờ sao mắt mù lao thái thái vinh thai hỏi cái gì là nở đ ợ cờ ta lớn tiếng nói nở đ ợ cờ là trong trò chơi mà không người chơi nhân vật là trong trò chơi một loại nhân vật loại hình là chỉ trong trò chơi không chịu người chơi thao túng trò chơi nhân vật hướng dẫn người chơi trò, chơi tiến hành, là trò chơi trọng yếu hạch tâm nhân vợt người ở nơi này chờ chúng ta là nở vợ cờ sao mắt mù lao thái thái lắc lắc đầu nói không biết ngươi là nói cái gì các người xem đến ánh mắt ta liền sao ta đào trong mắt một vòng kỳ dị chuyện xảy ra ta đào trong mắt một vòng trong rừng cây tất cả con ngươi cùng ta con ngươi đột nhiên vậy vòng vo v ừ a c h u y ệ n trời ạ tình hình kia thật sự là mười phần minh nga vô cùng cái gì? ngươi muốn tìm ánh mắt phải không ta lớn tiếng hỏi đúng vậy ánh mắt ta thất lạc ta ở tìm ánh mắt ta các ngươi có thể giúp ta đáng thương này mù lao thái thái tìm được ánh mắt sao ta từ trong lòng n ự c móc ra tấm phủ vàng lặng lẽ đến gần mắt mù ông trời quá nói trong rừng cây tất cả đều là ánh mắt một cái một con rán vào trên cây ít nhất được có hơn mười ngàn con mắt có lớn có nhỏ có người đàn ông vậy có đàn bà ngươi muốn tìm là dạng gì ánh mắt ta lao thái thái sầu mi khổ kiếm nói ta không thấy được ngươi nói như vậy nhiều ánh mắt ta muốn tìm là ánh mắt ta à các ngươi có thể hay không hảo tâm giúp ta tìm đến ánh mắt ta cười lạnh một tiếng hỏi giúp ngươi tìm được ngươi ánh mắt chúng ta có ích lợi gì lao thái thái trầm giọng nói các ngươi có phải hay không lạc đường ta có thể giúp các ngươi về nhà à mắt mù lao thái thái những lời này vừa ra miệng ta cũng không nhịn được nữa phủ vàng hướng lao thái th Câu hồn bài hướng bài lao ta h thái, thái trên mình gọi, lớn, đánh á i gọi, trên têu Trưng 545, Mắt lớn, nàng. mù l o thật á thái. i Trưng Mắt Ta t mù lao h sự là chịu đủ rồi mắt mù lao thái thái giả thần giả quỷ còn đặc biệt mẹ để cho con giúp ngươi tìm ánh mắt khắp thế giới ánh mắt coi như ngươi không ra yêu c ò n bướm chúng ta được tìm tới khi nào đi vậy thì động thủ đi không đánh ngươi vẫn trở lưu ngươi ăn tết ta trong tay c â u hồn trên bài đi chính là một trụ mã triệu và thẩm hạo vào tới hướng về phía vậy mắt mù lao thái thái một lần đạt nhất là thẩm hạo đạt vậy kêu là một cái hổ hổ sinh phóng chê ta cản trở cũng cầm ta đẩy đi sang một bên ta trận mắt hốc mồm nhìn thẩm hạo ngươi đặc biệt mẹ lúc trước sợ cùng cháu trai tựa như đụng phải một mắt mù lao thái thái phấn khởi thật là ngươi làm người d a n h giới cuối cùng đâu ta vừa định mắng hai người họ câu thẩm hạo và mã triều cũng dừng tay ngu nhìn vậy lao thái thái ta vừa thấy nhất thời cũng thay đổi được ngu bởi vì vậy lao thái thái bị một lần dám chuyện cũng không có đứng ở đó không n ú p ních trên mặt vẫn là một chút diễn cảm cũng không có tựa hồ mã triều và thẩm hạo đánh căn bản không phải nàng thẩm hạo còn nghiêng đồ hỏi mã triều ma ca ngươi cảm giác đá nàng sao không không có ạ nhưng giống như là đạp ngã liền không khí lần trước dạng đúng ta cũng là loại cảm giác này cái này hai hàng lại vẫn trò chuyện g i ế t thì giờ mắt mù lao thái thái thở dài một tiếng nói các ngươi có giúp hay không ta tìm ánh mắt à? thì ngươi nhị đ ạ i g i a cháy mau ta hô một tiếng mã triệu và thẩm hạo quay lại lúc trước mắt mù lao thái thái rất quỷ dị không giống như là chân thực tồn tại người cũng không phải quỷ không biết là cái đồ chơi gì đánh nàng căn bản không tác dụng ta c h i ê u hồn bài đều không tạo tác dụng không chạy làm gì thật g ú p mắt mù lao thái thái tìm ánh mắt mã triệu và thẩm hạo nhất chân chạy ta vội vàng đi theo ai biết mắt mủ lao thái thái lắc lư lập tức đã đến ta sau lưng giơ lên trong tay cây nặng hướng ta gõ tới đây hỏi các ngươi có giúp hay không ta tìm ánh mắt tả ta? ta dùng chiêu hồn bài hướng lao thái thái cây nặng v ừ a đỡ kỳ dị chuyện xảy ra chiêu hồn bài xuyên qua lao thái thái cây nặng cái gì đều không đ ụ n g phải nhưng lào l a thái thái cây nặng nhưng đập vào bả vai ta trên p h ì tiếng đặc biệt đau hơn nữa còn là một loại âm l á n h thấu xương đau c ũ n g bị người dùng cái búa đập đinh đập vào xương thủy cảm giác tựa như quá đặc biệt mẹ đau đau ta mồ hôi lạnh đều xuống vội vàng dùng chân đi đạp cái gì ta gào tiếng xoay người chạy mắt m ù lao thái thái lắc lư lập tức cùng t h ấ n di tựa như thoáng đến bên người ta dọn âm vũ hỏi ngươi chạy cái gì hả các ngươi rốt cuộc có giúp hay không ta tìm ánh mắt à. cũng lôi chủ người phụ mệnh hành hình bà ôn cũng x o á i m a n h lại hẳn thần tôi núi đổ nhạc ói xương mù hương mây ba tim anh tướng bắt môn độc lôi cấp bách phát thiên cổ đòi tóm tả tinh hàng ma phù gác mặt đất thăng bình cấp cấp như luật lệ đáp lại lao thái thái chính là người anh em lôi làm chú và lôi, lệnh phủ. Ta bị ép, lôi, phủ và lôi chú cũng dùng đến lôi phủ dính vào lao thái thái trên mình vậy lao thái thái trên mình thử liệu tiếng sáng lên một chùm ánh lửa lao thái thái cùng điện giật liền tựa như run lên nhưng là run run uy về run run n h ư n g căn bản không làm trở ngại nàng tiếp tục dùng cây nặng gõ ta phịch tiếng đập vào ta trên cánh tay thật đau h ạ đau ta tinh thần phân chấn còn có chút như đưa đám lôi lệnh phủ cũng dùng đến liền rán vào lao thái thái trên mình có thể đối với nàng ảnh hưởng thật sự là quá có hạn cái trò chơi này bên trong rốt cuộc còn có nhiều ít cái tương tự lao thái thái cổ quái như vậy tồn tại ta nhấc chân chạy lao thái thái run dậy đi theo ta sau lưng Vì、vậy căn bản không bỏ rơi được run rẩy hướng ta đuổi phải trên gõ một quả trượng đau ta lập tức liền quỳ trên đất mắt m ù lao thái thái nói lầm bầm m a u g i ú p ta tìm ánh mắt ta ngươi quỳ xuống làm gì tê liệt một mình ngươi lão m ù tử là làm sao biết ta quỳ xuống ta lại lôi ra một tấm phụ vàng lúc này ta thấy lao thái thái eo của xuyên qua một đoạn mũi kiếm chính là tống bình an gặp ta có nguy hiểm từ phía sau đánh lén một kiếm xuyên tấu h lao thái thái nhưng mắt mủ lao thái thái ta tính thật lợi hại bị ngôi hoàng đế kiếm xuyên tấu vẫn là chuyện gì cũng không có cây nặng còn hướng ta gõ ta vội vàng một lăn tức ta vậy không thể đ biết m chuyện gì chính là cảm thấy rất ngộng thậm chí lao thái thái bị tống bình an dùng ngôi hoàng đế kiếm đâm xuyên qua đều không quay đầu vậy không đi gõ tống bình an vẫn là đuổi theo ta dùng cây nạ gõ trong miệng reng reng reng ngươi mau giúp ta tìm ánh mắt ta n g ư ơ i giúp ta tìm đến ánh mắt ta mới có thể giúp ngươi tìm được trở về nhà cửa hạ tống bình an không cam l ò n g rút ra ngôi hoàng đế kiếm tiếp tục hướng lao thái thái cật rất đâm lại đâm cái đôi xuyên lao thái thái căn bản không quan tâm hay là dùng cây nặng gõ ta ánh mắt ta ạ ta xinh đẹp ánh mắt ngươi mau giúp ta tìm đến ánh mắt ta tống bình an còn ở gai ngoài ra hai cái hàng liền ở vừa nhìn muốn phải giúp một tay cũng rất do dự hoàn toàn mất đi mới vừa rồi đánh lao thái thái tích cực tống bình an gai lão thái thái không hữu hiệu người anh em hai chân bị gõ làm đau không đứng lên tại chỗ một lăn né tránh lao thá nơi này cũng là một rừng c â y tử hơn nữa còn là rất rậm rạp một rừng c â y tử trước sau cỡ đó tất cả đều là cây trên cây sắt từng con ánh mắt cho nên ta căn bản không tránh thoát lật đật dưới đụng phải một viên không tính là quá cường tráng trên cây đụng cái cây k i a một hồi lay động cứ thế từ trên cây lay động xuống mấy con mắt lao thái thái bị một con mắt đập trúng trên đầu k h á i dị một màn xảy ra vậy chỉ hết ở lao thái thái trên đầu ánh mắt lại dính ở vậy con mắt điên cùng chất động muốn thoát khỏi lao thái thái lao thái thái nhưng sờ đầu một cái đ ì n h ánh mắt nói đây không phải là ánh mắt ta dùng sức một cái bắp tiếng vậy con mắt bị mắt mủ lao thái thái cho bấp b ỡ lao thái thái lại hướng ta thoáng một cái ta nhặt lên một con mắt hướng nàng n é m tới la lớn ngươi muốn ánh mắt rơi xuống đất đi nhanh n g à c c lao thái, thái thật á i t h nghe lời túi đầu đi nhặt ánh mắt mò tới một cái nhét vào mình hắt trong hốc mắt chấp động hai cái nói đây không phải là ánh mắt ta đưa tay một cái lấy ra trong hốc mắt con người b ắ m tiếng lại cho bấp b ỡ mà ta cũng tìm được đối phó lao thái thái biện pháp đối thẩm hạo và mã chiều hô còn đặc biệt mẹ ngớ ra làm gì mau đong đưa cây cầm trên cây ánh mắt cho nàng quay xuống tới thừa dịp lao thái thái nhặt ánh mắt như thế cái công phu ta đ hướng về phía một cây dùng sức đạp m ộ t ước cây này lên ánh mắt tương đối nhiều được có hơn hai mươi chỉ bị ta một chân đạp cây lay động đùng đùng đi xuống ánh mắt phàm là rơi vào lao thái thái trên mình liền đều bị niêm trụ không n ú c đ í c h không riêng gì ta thẩm h ạ o mã triệu tống bình an toàn đều bắt đầu đặt cây vây quanh lao thái thái bên người cây dùng sức đạp ánh mắt đùng đùng đi xuống đi xuống ánh mắt không một ngoại lệ lộ ra hoảng sợ ánh mắt thật nếu là không khí trầm lặng ánh mắt cũng không có hơn sợ để cho người sợ hay phải những thứ này ánh mắt liền cùng người sống ánh mắt là giống nhau có người tâm trạng sợ hai tâm trạng ánh mắt cửa tựa hồ rất không muốn đến gần mắt mù lao thái thái nhưng là bị chúng ta đong đưa xuống vậy không có biện pháp đùng đùng đi xuống trong tháng qua mắt mù lao thái thái trên mình liền tất cả đều là ánh mắt nàng giống như là một cái ánh mắt làm thành người trên đầu trên mình trên đùi trên chân trên cánh tay tất cả đều là ánh mắt chi chít ánh mắt hơn nữa những thứ này ánh mắt đều ở đây c h ấ p động đều có tâm trạng hoảng sợ nhìn mấy người chúng ta nếu như có d à y đặc trứng sợ hãi người thấy một màn này nhất định sẽ hù được đã hôn mê cho dù là không có cái này giống như ác mộng giống vậy hình ảnh cũng là đủ buồn nôn và lạy người mắt mù lao thái thái trước chỉ là thiếu hai con mắt hiện tại nàng lấy được xa s o mất đi nhiều trên mình tất cả đều là ánh mắt thậm chí ánh mắt điệp ánh mắt mười phần khủng bố chúng ta bốn cái còn ở đong đưa lao thái thái nhưng nắm lên trên mình ánh mắt đi hốc mắt bên trong a n trong miệng nói lầm bầm không phải ánh mắt ta không phải ánh mắt ta c h ạ y mau ta hô một tiếng xoay người nhấc chân chạy thừa dịp lao thái thái ai cái thì ánh mắt công phu không chạy vậy không phải người ngu sao thẩm hạo và mã triều vậy nhấc chân chạy ta cho rằng lao thái thái có nhiều như vậy ánh mắt sẽ không ở quân chúng ta trên thực tế ta suy nghĩ nhiều nàng chính là tới qu lao thái thái thân hình thoát một cái mang một thân ánh mắt chạy ta đã tới rồi còn hướng ta hô giúp ta tìm ánh mắt ta những thứ này đều không phải là ánh mắt ta trước vẫn là cầm cây nặng gõ ta lúc này tồi tệ hơn từ nàng trên mình tháo xuống con ngươi hướng ta đập còn đặc biệt mẹ đính chuẩn ta cơ múa câu hồn bài ngăn cản bay mấy cái có thể vẫn bị con ngươi cho đập chúng rất đau ta không nghĩ tới con ngươi đánh người cũng có thể như thế đau cùng g à n ná bắn ra n ê h o à n tợ như không chạy ra ngoài bao xa mắt m ù lao thái thái liền đuổi theo một người không riêng gì hướng ta ném con ngươi c ò người d ù n cây nặng không nhịn gõ ta, ta thật sự là đ ợ c các la lớn, n g ư anh em là thật n ó n g n ả y tê liệt quá khi dễ người vừa vừa ta một người khi dễ thật là đặc biệt mẹ mủ ta một tiếng kêu thầm h ạ o m ã triệu thống bình an ngừng lại dùng sức đi đong đưa bên cạnh cây trên cây con ngươi đùng đùng đi xuống ta chợt xoay người khuôn mặt dữ tợn trong tay chiêu hồn bài nhắm ngay lão mù từ hốc mắt tàn nhẫn đâm xuống hồ ta cho ngươi đào sâu một chút hơn nhét hai cái con ngươi mù lao thái thái một tay bắt con ngươi một tay dùng cây nạng gõ ta căn bản không nghĩ tới ta đột nhiên xoay người cùng nàng chơi tàn nhẫn vậy không khách khí cây nặng đập vào bả vai ta trên người anh em cố nén thấu xương kia đau đớn trong tay chiêu hồn lệnh bài hướng mắt mủ lao thái thái vậy đen thủy lùi hốc mắt tàn nhẫn đâm xuống ta cho rằng lần này sẽ xem trước như nhau chỉ là thọc cái cô q u ạ n g nhưng là ta đã lôi ra cái ngàn cân ép phủ vàng tới đâm nàng chỉ là một hư chiêu tuyệt đối không nghĩ tới một bảng đâm đến mắt mủ lao thái thái m ệ n h trên cửa liền nghe mắt mủ lao thái thái nào một tiếng hét thảm hốc mắt của nàng tử bị ta một lệnh bài đâm ra máu tươi thân thể run dậy kịch liệt phủi xuống một thân con người. chương năm trăm bốn mươi sáu lại trở về một bảng đâm ở mắt mù lao thái thái hốc mắt mắt mù lao thái thái liền điên cuồng không riêng gì phủi xuống một thân con người bị ta đâm trúng trong hốc mắt máu tươi chảy ra đặc biệt thê lương dữ tợn nàng không phải là không có nhược điểm nhược điểm của nàng là không có con ngươi hốc mắt ta không khỏi được tinh thần chấn động lệnh bài hướng mắt mù lao thái thái một cái khác hốc mắt đâm tới mắt mù lao thái thái giơ lên cây nặng liền gõ ta lắc mình né tránh tống bình an tìm được cơ hội dùng ngôi hoàng đế kiếm hướng mắt mù lao thái thái một cái khác hốc mắt hung hăng mắt m ù lao thái thái bị tống bình an cho đâm nổ đâm nổ ở chỗ này không phải là một hình dung tử là thật đâm nổ mắt m ù lao thái thái cùng khí cầu vậy vỡ ra tán lạc đầy đất con n g ư ờ i cùng lúc đó thẩm hạo hô một tiếng sư m i n h bên kia có đạo môn ta theo thẩm hạo ngón tay phương hướng nhìn liền gặp bên phải quả nhiên xuất hiện một cánh cửa thông thường cửa gỗ đột ngột đứng sừng ở trong rừng cây vậy còn chờ gì nhanh đi ra ngoài hạ ta hô một tiếng đi ra ngoài sai bước hướng cánh cửa kia đi tới lại cũng không có phát sinh chuyện vị trên cây ánh mắt nháy một cái nhìn mấy người chúng ta cửa nhẹ nhàng kéo một cái liền mở ra ta trước tiên đi ra ngoài trước. một cái hoảng hốt lại trở về trong hành lang thẩm hạo m ã triệu đi theo ra ngoài quay đầu vừa thấy là từ một cái tài chính công ty trong cửa đi ra ngoài thẩm hạo điện thoại di động tướng tưng liền vang lên tiếng thẩm hạo nhìn xem đối với ta nói sư huynh chúng ta qua ải thứ hai ngươi xem ta nhận lấy thẩm hạo điện thoại di động vừa thấy trò chơi trên màn hình biểu hiện phải chúc mừng ngươi thông qua ải thứ hai lần này không có trong video truyền không có bất kỳ yêu con bướm cứ như vậy đột nhiên hoàn thành sau đó chúng ta đặc biệt dễ dàng liền tìm được thang máy nhẹ nhàng một tấn thang máy đến mở ra cửa thang máy trong thang máy trên quảng cáo mặt hai cái quỷ đô đều biến mất hết thệ cũng khôi phục bình thường tối hôm nay trải qua giống như một tràng hoang đường đ ộ n g vào thang máy dễ dàng xuống lầu một vẫn là không có xảy ra bất cứ vấn đề gì chờ chúng ta đi tới cao ốc bên ngoài lại thấy được khúc du nhiên và tạ tiểu kiều khúc du nhiên thấy ta hỏi một câu các ngươi làm sao mới ra ngoài ta tò mò hỏi chẳng lẽ các ngươi đã sớm đi ra đúng vậy chúng ta đã sớm đi ra chúng ta tách ra sau đó ta trên điện thoại di động trò chơi liền thông báo ta qua cửa hải rất nhanh ta tìm được thang máy tạ tiểu kiều nói trước xuống chúng ta liền đi ra chẳng lẽ các ngươi không phải sao không chờ ta nói chuyện thẩm hạo vội và nói g n không phải à chúng ta lại vào một cánh cửa tiến vào một cái tràn đầy con ngươi rừng cây còn đụng phải cái mắt m ù lao thái thái mắt m ù lao thái thái để cho chúng ta hỗ trợ tìm con ngươi sư m i n h cầm hốc mắt của nàng tự cho thọc chúng ta mới ra ngoài Từ, giáo sư, lao tần đâu? từ giao á o sư, l sắc mặt thật không tốt xem một bộ chưa tình hồn dáng vẻ thấy có người hướng nàng nên tới đây thân thể cũng cứng lên thấy là ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm đi mau hai bước đối với ta nói lao tần lại trở về hắn nói sự việc vẫn chưa xong để cho ta về nhà trước lao tần lại đang xảy ra cái gì yêu con bướm chẳng lẽ lao tần tìm được trò chơi mấu chốt hoặc là nói thấy được cựu tế u hồng muốn hoàn toàn kết thúc trò chơi ta nhìn nhìn ra được mấy người trên căn bản không có việc gì ta đối bọn họ nói cũng về nhà trước ta lên đi xem xem tìm một chút lao tần và tiểu hồ mã triệu d ừ n g dưng nói ta cùng ngươi trở về không cần ngươi bảo vệ tốt thẩm hạo và từ giáo sư ta nếu là có chuyện sẽ cho ngươi gọi điện thoại đi về trước đi ta không thời gian cùng bọn họ nói nhảm xoay người hướng cao úc đi trở về thẩm hạo đối với ta hô sư minh chú ý à vào cao úc ta trầm giọng hướng về phía sau hỏi bình an ngươi có phải hay không đi theo sau lưng phía bên phải chuyển tới tống bình an thanh âm ừ ta đi theo ngươi vậy sư minh thả ở bên ngoài lo lắng ngươi không bằng cùng ngươi cùng nhau mạo hiểm ngươi yên tâm ta còn làm ta người ẩn hình không tới thời khắc mấu chốt ta sẽ không xuất hiện Tống n b ì hai ta o t vừa nói chuyện bước nhanh đi tới tầng một thang máy nhấn xuống hướng lên ớ n vặn thang máy rất nhanh thì đến một tầng bước vào thang máy vẫn là trước khi cái đó thang máy bất đồng chính là thang máy tả hữu hai bên quảng cáo bị hủy bị sắc bén đao cho vạch vừa buộn thảm ế t h treo ở trong thang máy nhất là cái miệng đó đỏ người đẹp nửa bên mặt đều không hoa rớt nhưng là khung tranh và bề ngoài nhưng hoàn hảo không sứt mẻ giống như là lao tần làm ta và tống bình an đều không phải là người chơi nhưng vẫn dựa theo trước khi chương trình bốn t r ă hai n g h ì đi ấn phản ứng gì cũng không có đặc biệt thuận lợi không có đụng phải những thứ khác người chơi không có đụng phải đầu người cũng không có đụng phải bất kỳ chuyện quỷ dị dựa theo thứ tự chạm đến liền năm cũng không có trực tiếp lên tới mười tầng mà là đã đến năm tầng không n ú c đích c ờ h ạ đây là không để cho ta chơi lần thứ hai tiết tấu sao năm tầng đợi các loại ta dứt khoát liền n h ấ n xuống mười tầng thang máy thống thống khoái khoái đến mười tầng ra thang máy vẫn hết thẻ bình thường ta không dám kinh tưởng h mang tống bình an vòng quanh mười tầng đi mau đi tới đi lui vậy không phát hiện có cái gì chỗ không đúng đẩy ra mấy cái công ty cửa đồng dạng là cái gì đều không phát sinh ở lượn quanh đi xuống vậy không ý gì ta chầm mặc nghĩ biện pháp phía bên phải cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra ta vội vàng xoay người dưới chân đ ạ p cái cương bước liền gặp trương tiểu h ổ và lý văn na chật vật từ trong cửa phòng đi ra đó là thật chật vật t trương tiểu hồ và lý văn na một thân canh cháo nước giống như là từ cống thoát nước đi ra ngoài ta vội vàng nên đón hỏi, chuyện gì xảy ra tướng tưng ơ lý văn na điện thoại di động đeo đồng dạng là nhắc nhở hai người bọn họ trò chơi qua cửa ải trương tiểu hồ thấy là ta trầm giọng nói ngư ca các ngươi hoàn thành trò chơi hoàn thành các ngươi là chuyện gì xảy ra lý văn na nhảy lên nói chúng ta tiến vào một phiến trong rừng mặt đụng phải một cái cao cái người phụ nữ còn có đầy trên cây quỷ treo cổ ai nha nếu không phải lao thần hai chúng ta liền không ra được lao tần h đâu ta vội v à n g hỏi trương tiểu hồ nói lao tần còn ở bên trong hắn để cho chúng ta trước đi ra đừng làm trở ngại hắn độc thủ hắn phải tìm được trò chơi người sau lưng ta đối trương tiểu hồ nói những người khác đều đi ra ngoài ngươi mang na tỷ về nhà đi ta đi vào tìm lao tần trương tiểu hồ nói ngươi nếu lại lần đi vào ta đi tìm lao tần ta cảm giác hết t hệ các thứ này nhằm vào đều là lao tần hắn đầu góc đơn giản ta sợ hắn xảy ra chuyện các ngươi về trước ta tìm được lao tần sẽ xuống ngay đợi điện thoại ta vậy ta cùng ngươi cùng đi trương tiểu hồ phải bồi ta lại tới một ván ta vội v à n g nói với hắn có bình an đi theo ta ngươi không cần lo lắng bên ngoài còn có nhiều người như vậy cần chăm sóc na tỷ từ giao khúc du nhiên thẩm hạo ngươi đi ra ngoài liên lạc các nàng bảo vệ tốt các nàng ta không cần ngươi lo lắng ta ngược lại lo lắng ngươi cái thúng quá nặng trương tiểu hồ n g ậ n ra suy tính suy nghĩ đối với ta nói cũng được nhưng ngươi muốn chú ý được rồi đ ừ n g chỉnh như vậy bị h oai đều là người đàn ông phiến cái gì tình c ả buồn nôn ai đó đây là ta vỗ xuống trương tiểu hồ bà vai xoay người muốn vào cửa trương tiểu hồ một cái kéo lại ta cầm trên mình phủ túi đưa cho ta nói hết thẻ chú ý tiểu hồ quá đặc biệt mẹ nó tâm có ở đây không đi ta thì phải cảm động mẹ cũng không phải là phim thần tượng chỉnh người anh em thật giống như không về được t ự như ta không có ở nói nhảm xoay người rời đi kéo cửa、ra. một bước bước vào trong cửa một cái hoảng hốt trước mắt vẫn là cái đó cánh rừng hồi đầu lại xem cửa đã không có ở đây ta kêu hạ tống bình an tống bình an nhẹ nhàng đ ắ p lại tỏ ý hắn đã theo sau cánh rừng vẫn là trước khi vậy mảnh dương tử trên cây treo quỷ treo cổ tung bay đung đưa ta đi về phía trước đi trên cây treo quỷ treo cổ lại tất cả đều đối với ta ồn ào ồn ào rêu r a o ngươi tại sao lại trở về ngươi tại sao lại trở về có phải hay không muốn phụng bồi chúng ta cùng nhau treo chết tại đây mau t ớ i à, ta cho ngươi lưu vị trí quỷ treo cổ cửa thấy ta lần nữa trở về tựa hồ rất thân thiết để ở đây cùng ta chào hỏi trời ạ có như vậy quen vậy biết sợ a cửa sau thanh o treo Các cũng cổ thành cái đó ép dạng, liền chớ nói chuyện, nói chuyện cũng chẳng người thành dạng, liền nói nói không phải dùng miệng nói, chẳng lẽ là dùng phải hô là đó ép lẽ âm. s là không sợ chính là cảm giác những thứ này quỷ treo cổ rất cách cứ người n g hơn nữa trải qua một lần ít nhiều có chút quen thuộc biết quỷ treo cổ từ trên cây không xuống được chính là nhìn tương đối l ạ n h người ta bước nhẹ nhàng về phía trước đi ra ngoài không bao xa ta đã nhìn thấy cao cái nữ đứng ở một viên bên cạnh cây mang nàng vậy đỉnh có chút tức cười non tròn còn đeo đổ che miệng mũi thấy cao cái nữ vẫn là ở chỗ cũ ta có chút im lặng còn dám nói mình không phải là nở bờ cờ ngay cả phương đều không đổi có được hay không ta không phản ứng cao cái nữ suy nghĩ đi vòng qua không nghĩ tới cao cái nữ thấy ta tò mò mở miệng hỏi nói ngươi tại sao lại trở về lúc này cao cái nữ trong tay không có d a o n ĩ a ta không tiết lời cách xa nàng điểm đã quyết định chủ ý chính là không n ú p đ í c h ngươi không đánh ngươi ngươi liền không thành được hai nửa liền chứ ngươi liền không có cách nào phân giải chứ cho nên ta chỉ cho cao cái vai nữ một cái thật to bệnh nhãn để cho chính nàng nhận thức đáng tiếc là nếu đ ư n g phải cao cái nữ không như vậy dễ dàng thả qua ta hướng ta bước đi tới túi đầu lại hỏi một câu ngươi tại sao lại trở về ta lại cho cao cái nữ một cái lên mắt cao cái nữ ổ t i ế nói g n ngươi chẳng muốn cùng ta nói chuyện có phải hay không vậy ta hỏi ngươi ta ăn ngươi ngươi có ý kiến sao ngươi nếu là không nói chuyện ta liền làm ngươi đồng ý à? ta ngần ra nờ ợ tờ cờ cũng cao như vậy chỉ số thông minh liền sao rốt cuộc lại dễ trở về muốn ăn ta cái này ta nếu là không trả lời nàng khẳng định liền sẽ cầm ra d a o nghĩa đuổi theo muốn ăn ta vậy không liền trở về lại trước khi tình cảnh ngay giữa sao ta đối cao cái nữ liếc khinh bỉ mắng đi mẹ ngươi ta làm ở miệng nói chuyện vậy ngươi lại không thể ăn ta chứ cái này suy luận bình thường ạ không nghĩ tới phải cao cái nữ cười khanh k h á c h nói ngươi nói thô tục không phải là một người tốt ta muốn ăn ngươi d ơ lên dao nghĩa liền chạy ta tới ta chuẩn bị xong hỏa p h ủ vừa muốn hất ra cao cái nữ sau lưng trên một thân cây nhảy xuống người tới mắng xuống ngư là ta ngươi muốn ăn hắn ta c h ư a hết giết trên ngươi. chết r ngươi ế n cửa gỗ. từ trên cây nhảy xuống người này đương nhiên là lao tần chứ hắn không người nào có thể như vậy xuất quỷ nhập thần ta ngẩm đầu đi xem lao tần dùng sát sinh đao cầm cao cái nữ từ bên trong cho rạch ra giống như là rạch ra một giấy trắng cao cái nữ biến thành hai nửa nhưng là không có đ ổ i thành hai cái mà là cùng bột mì vậy phốc toát ra cổ t ử bụi mù trên đất vãi một phiên trắng cao cái nữ biến mất lao tần nhìn ta thềm i lộng nhăn nói nhìn thấy không có đối phó như vậy diêm rúa hàng liền được từ bên trong rạch ra rạch ra mới tác dụng chém cũng không được bây giờ biết liền sao thấy lao tần không có sao ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm máng ngươi là thật đặc biệt mẹ có thể được nước à, người ta t ử giao trò chơi đều kết thúc ngươi còn nương nhở cái này không đi ngươi muốn làm gì ta ở tìm cựu thuế hỏng ta thấy lao già kia nàng chạy quá nhanh ta mang từ dao cái đó có vẻ căn bản không bắt được nàng cầm từ dao đưa đi ta tốt trở về bắt cửu thuế hồng ngươi trở lại làm gì ta tới xem ngươi chết chưa chết tốt cho ngươi n h ạ t xác lao tần hướng ta cười đùa cợt nhã nói ngoài miệng nói như vậy tàn nhẫn còn không phải là lo lắng ta sợ ta xảy ra chuyện cho nên mới đi vào tìm ta ta nói đúng không đúng à xuống ngư đối ngư ơ i nhị lại ra đi nhanh lên trò chơi kết thúc liền đường được nước ta cảm giác trò chơi chính là ghi ngươi nếu là nhằm vào ta trốn được m ộ t một không tránh khỏi mười lăm tại sao còn muốn đi lao tần căn bản không để ý ta cái này cha ta lại bị hắn nói á khẩu không trả lời được suy nghĩ một chút nói vậy hai ta đi ngay bắt cửu thế hồng ngươi xác định nàng ở trong rừng sao hẳn ở đi tìm một chút xem lao tân bước về phía trước ta đi theo lên đi ba bước cũng chưa tới thiên đ i ệ u bỗng nhiên biến đổi lại ra mặt trời cả buổi tối ra cờ mở nở cái gì mặt trời ạ hơn nữa còn là ở lầu mười ta ngẩng đầu nhìn một mắt mặt trời tà tà treo ở chân trời sáng sớm tám chín giờ cái đó trả thái ta có chút không hiểu được rốt cuộc là cái gì thủ pháp sẽ có như vậy biến hóa hướng lao tần hỏi đây là cái gì pháp thuật h ảo trận ở ảo trận bên trong đặt vào thuốc mê m i ế vật dẫn tới đây một ít cô hồn giá quỷ đặt vào hai cái tinh quái là được cái bộ rắng này tiểu ngư ngươi đặc biệt mẹ liền cái này cũng không hiểu sao trước ta liền đã đoán cả cái trò chơi là ảo thuật hoặc là là ảo trận nhưng không xác thực định bởi vì thấy trải qua thật sự là quá chân thật cái gì cao nhân và thủ pháp có thể bố trí ra như vậy ảo trận cựu tế u hồng l ã o giả kia hẳn không có bản lánh lớn như vậy chứ ta đi theo lão tần tiếp tục về phía trước toàn bộ rừng cây cũng đang biến hóa không có ở đây là âm khí dày đặc quỷ treo cổ vậy đều biến mất hết theo tới là một phiến phiến rừng đảo phảng phất là dương xuân tháng ba hoa đảo nhiều đoán nợ thả thật là lớn một phiến rừng đảo vô biên vô tận liêu đ â mau g i xuân đập vào mặt còn có con bướm sự biến hóa này để cho ta kinh hãi không thôi không rõ ràng tại sao sẽ biến thành như vậy nhìn về phía trước tựa hồ có bóng người ở hoa đảo bên trong đung đưa đồng thời một hồi tiếng hát du dương chuyển tới kiêm gia thương thương t i ế t bạch lộ là xương cái gọi là y t h ề nhân tại thủy nhất phương tố hồi từ đạo trở lại dài tố du từ viện ở thủy trung ương kiêm gia r ầ m rạp t i ế t bạch lộ không hi cái gọi là y t h ề nhân ở nước mi tố hồi từ đạo trở lại tễ tố du từ viện ở trong nước chỉ kiêm gia hai hái, hái tích bạch lộ không đã cái gọi là y thể nhân ở nước sĩ tố hồi từ đạo trở lại bên phải tố h du từ v i ệ n ở trong nước chỉ nhẹ nhàng tiếng hát điệu khúc cổ xưa cùng bây giờ ca hoàn toàn khác nhau đi đôi với ca tiếng v ă n g lên bầu trời bên trong bay qua một cái xinh đẹp t i ế n từ con rượu ta ngẩng đầu nhìn vậy con rượu trong lòng toát ra cái ý tưởng ảo trận liền ảo trận có cần hay không chỉnh ra một cái con rượu tới ả như thế tùy tính sao vẫn là mạnh làm ý cảnh ta vừa nghĩ đến cái này lao tần h đột nhiên hừ một cái nói hát đồ chơi gì đây là quá đặc biệt mẹ ba t ụ lại hát cái gì cái gọi là y hệ nhân ngủ tiếp phòng một còn muốn lùi về từ dựa vào cái gì ả ta cờ mờ nờ bị lao tần năng lực hiệu cho kinh hãi đây là thiên cổ tên thơ ca tại thủy nhất phương hà làm sao đến lao tần trong miệng là được ngủ tiếp phòng một đ ầ u còn giúp hồi từ thật tốt một bài tình yêu thơ ca cứ thế bị hắn hiểu thành hoàng đoàn tử hắn không riêng gì chỉ số thông minh trên có thiếu sót văn hóa trên còn có thiếu sót ta thật sự là không nhị n được đối lao tần nói nếu không ngươi hát cái không ba tù lao tần một chen lông mày nói hành à người anh em cho ngươi l ư ợ n g một giọng để cho giả thần giả quỷ nghe nghe cái gì, nhã, cái gì mới là nghệ thuật ho khan tiếng giống cổ hô chặt đánh trống tới trầm đánh la n ừ n g la ở trống nghe ca hát các loại rảnh rỗi nói vậy hát qua nghe ta hát qua mười tám sở lão b à n g h e mười tám sở không hoa ngân lượng không s ở được l ã o đầu nghe mười tám sở cả người trên dưới run run chàng trai nghe mười tám sở ôm trước gối kêu l ã o b à ta thiếu chút nữa l ã o đảo một cái ném xuống đất liền cái này còn cao nha đâu đây là nổi tiếng mười tám sở có được hay không người ta hát tại thủy nhất phương ngươi hát mười tám sở thật sự là vốn là ảo trận như vậy đồng cỏ a n h bay xuân ba tháng bầu không khí ở lão tần phá la d ọ n g h ạ phá hư không còn một mống liền cả ngày trên thả cái đó h ế n tử con rượu cũng một đầu tài đi xuống sau đó sau đó đối diện tiếng hát liền ngưng gió xuân đều không thổi tựa hồ là bị lao tần tiếng hát c h ấ n trụ không thể không nói lao tần cái này không giữ chiêu thức r a bài đức hạnh đích sắc rất thích hợp phá hoại ả o trợ chẳng những không có bị cắm rỗ ngược lại cầm đối phương cho nguyên mơ hồ thiên hạ này phá hoại không khí cao thủ bỏ lao tần hắn ai ta cũng không ngăn cản lao tần hát liền để cho hắn hát lao tần mở rộng ra dọc đảo gào đào, đào tốn hết đầy đất ta đi theo lao tần đi về phía trước lại thuận thuận lợi lợi liền đi ra cái này p h i ế rừng đảo phía trước là một nhánh sông nhỏ một cái rất trẻ trẻ sông chiều rộng chừng ba m trong suốt thời đấy thậm chí có thể thấy cá tôm ở trong nước nô đùa bờ sông bên kia vẫn là một phiến rừng đ à o hoa đ à o nợ vừa vặn bột t r ắ n g đỏ theo gió c h ậ p trờn cái này vốn nên là một bộ xinh đẹp hình ảnh nhưng mà ở cây đ à o ở giữa nhưng hiện ra hai cánh cửa hai phiến cùng chúng ta trước đi ra giống nhau như l ớ c cửa ở xinh đẹp như vậy trong hoàn cảnh hai cánh cửa tồn tại xấu xí giống như là hai cái miếng vá cái này hai cánh cửa mặc dù cũng là đan g đóng nhưng mơ hồ lại có thể thấy cửa tình hình bên trong rất khó hình dạng loại cảm giác đó cửa không phải trong suốt nhưng giống như là trong suốt hết sức quái dị bên trái cánh cửa kia ta mơ hồ thấy có một viên nở đầy màu hồng hoa đào cây đào dưới t ả n g cây đứng một người mặc cổ trang quần trắng cô gái xinh đẹp cửa bên phải nhưng là thang máy hành lang hình dáng ta đứng ở bờ sông giật mình nhìn đối diện vậy hai cánh cửa lao tần không hát h ú c dùng cánh tay thọc ta một tí hỏi như thế nào người anh em hát cũng không tệ lắm phải không ta nhớ tới trước lao tần cùng ta nói qua hắn giấc mộ kia mỗi ngày hắn đô thị nằm mơ thấy một người mặc quần trắng người phụ nữ ở hoa đào hạ đối hắn mỉm cười cùng sông đối diện bên trái cánh cửa kia có thể thấy tình hình tương tự biết bao ta buộc phát khẳng từ g i a o nói qua thôi miên lão tần thấy qua cửa làm thế nào vậy đầy không ra trong trò chơi mặt chính là các loại c á c giặc cửa trở về nhà cửa nhất là có lao tần ở đây tất cả loại âm u quỷ dị quét một cái sạch ngược lại xuân quang sáng rỡ tựa hồ chỉ muốn đẩy ra cánh cửa kia lao tần là có thể xúc tu có thể đụng trong mộng tình hình ta thấy được lao tần lại không ngủ hắn dĩ nhiên cũng có thể thấy bên trái trong cửa tình hình nhưng là lao tần phản ứng để cho ta có chút kỳ quái hắn chẳng lẽ không phải kích động không kèm h á m được chạy tới muốn đẩy ra cánh cửa kia sao tại sao còn cùng ta ở nơi này nói chuyện vỡ vẩn d ư n g dưng hỏi hắn hát ta trầm mặc một chút nói dễ nghe ngươi hát quá đặc biệt mẹ dễ nghe lao tần à ta không biết ngươi đang làm cái gì nhưng là lần này nghe ta một lần cùng ta đi v ề trước chúng ta từ từ giải quyết chuyện ngươi có được hay không lao tần hướng ta cười hát hát nói h à n h à hai ta chung một chỗ không phải vẫn luôn nghe ngươi mà ngươi ý đồ xấu nhiều không nghe ngươi còn có thể nghe ai phải vậy hai ta qua sông qua sông nói những thứ khác ta nhìn lao tần một mắt cũng không có yêu cầu hắn cùng ta đi bên phải có thể thấy cửa thang máy mà nói qua liền sông nói sau đó là bởi vì ta từ lao tần cười đùa cợt nhã bên trong thấy được một chút không dễ nhận ra được đắng chắt và lạnh lùng lao tần đáp ứng thống khoái như vậy chính là muốn đem ta ổn định người anh em không đốc suy nghĩ một chút biết nên làm gì bây giờ dẫn đầu chạy sông hướng đối diện đi tới lao tần ngâm nga khúc nhạt đi theo bên người ta ta nhẹ giọng lại có chút mơ hồ nhắc tới bình an đợi hồi g i ú p ta cầm cửa bên phải mở ra cầm cửa bên phải mở ra cơ chí một chút ta tới gần một chút liền đem cửa bên phải mở ra ta không dá sợ lao tần nghe được thật may lao tần ở hừ tiểu khúc ta tin tưởng lấy tống bình an cơ chí sức lực nhất định có thể rõ ràng ta l ầ m b ầ m l ầ m b ầ m mấy câu lao tần hỏi tiểu ngư ngươi đặc biệt mẹ ở đó l ầ m b ầ m gì chứ ta ở niệm chú tiếng nói đâu ta sợ trong sông có đ ồ bẩn nếu là đột nhiên đụng tới quái dọa người lao tần ngang một tiếng hỏi tác dụng sao tác dụng à ngươi không xem trong sông không bước lên ra thứ gì tới mà ta mới vừa hồi hoàn lao tần những lời này đột nhiên từ trong sông đưa tay một cái tay quỷ bắt được ta mắt cả chân kéo ta hướng hạ lào đảo một cái thiếu chút nữa ngồi ở trong sông lao tần quái khíu tiếng tr xuống ngư ngươi chú ngữ là đọc trò chó nghe sao lao tần một cái bước dài tới đây h ư ớ n g trong nước sông bắt ta cái tay kia hung hăng d ẫ m một cái rắc r ắ c tiếng cái tay kia tay quỷ bị lao tần một chân đạp hao tổn trong nước sông toát ra cái nạn lửa ngầm tan biến không còn dấu tích biến cố này làm ta sợ hết hồn vội vàng hướng bờ sông mau chạy tới lao tần vậy theo sau chạy đến bờ sông đi về trước mấy bước nhưng chính là hai cánh cửa ta chặn lại lao tần tầm mắt đi mau hai bước cùng lao tần đi tới bên người ta ta đột nhiên chỉ một cái bên trái cánh cửa kia hô trời ạ bên trong cửa cô kia muốn đi ra lao tần vừa nghiênh đầu tống bình An một cái lôi ra liền cửa bên phải. Ta chương Lao、tần、xuất thần n phu, bay năm một cước, c Lao trăm ầ n ơ i vào c bốn mươi tám qua loa phân tích chương năm trăm bốn mươi tám qua loa phân tích lao tần từ dưới đất bỏ dậy tò mò hỏi xuống ngư ta thật giống như nghe có người hô một tiếng không ta cũng từ dưới đất bỏ dậy nghiêm túc nói với hắn không có ngươi nghe lầm là ta mới vừa rồi thả cái r á m cái thanh âm kia là phốc lao tần chỉ một cái ta ngươi biết dùng miệng đánh rắm ta không phản ứng hắn quan sát b ú n phía lao tần hỏi xuống ngư ngươi đã sớm tính toán tốt l ắ m đúng không ta là sợ ngươi lầm vào đường rẽ ngươi trong mộng hoa đảo và cổ trang người đẹp một miếng có thể tùy tiện đẩy ra cửa tựa hồ là dễ như chở bàn tay kẻ ngu đều biết là đi ngươi lao tần à ta biết ngươi lợi hại nhưng không đầu ó c cứng rắn sông lên không thể được lao tần trầm mặc một chút nói về nhà ng ra văn phòng xuống ta mới phát hiện lại không có ai về nhà tất cả đều ở dưới lầu chờ chúng ta thấy ta và lao tần tất cả người đều thở phào nhẹ nhõm lao tần đưa từ dao về nhà ta lái xe chở thẩm thạo ma triệu trương tiểu hổ và lý văn na về nhà lý văn na rất hưng phấn nói không ngừng lắm mồm giống như là một yêu đại ngốc nàng ta nhưng đầu góc chuyển cái không ngừng thật sự là không để ý tới rõ ràng t i ự u thuế hồng tại sao hao hết quanh co đối phó lao tần coi như lao tần thật là tần thủy hoàng con trai tính toán hắn có thể làm gì hắn có cái gì tốt đồ cứ như vậy một cái phá tiệm tạng hóa nghèo cùng quỷ tợ như chẳng lẽ là phải dẫn lao tần đi đào tần thủy hoàng m ộ phần ta cái ý nghĩ này mặc dù hoang đường nhưng trừ khả năng này còn có thể có cái gì có thể ta nghĩ muốn thật là có đó chính là lao tần trước kia cùng ta nói hắn cho tới bây giờ không có c h ế c qua chẳng lẽ lao tần là trưởng sanh bất láo người tính toán lao tần là muốn biết trường sanh bất lão phương thuốc nghĩ tới đây ta sợ hết hồn trước kia lão tần nói mình cho tới bây giờ không có chết qua sống rất nhiều năm ta một mực cho rằng hắn là hay khoe khoang coi như hắn là tần thủy hoàng con trai chắc cũng là luân hồi c h u y ể n thế sau nhớ lại chuyện của kiếp trước nhưng là hiện tại ta có chút không xác định chẳng lẽ hắn thật sự là trường sanh bất lão suy nghĩ lung tung cũng muốn không rõ ràng về đến nhà ta để cho mã t r i ề u và thẩm hạo tống bình an đi tổ sư ra gian nhà đi ngủ một mình hút một điếu thuốc cầm tối hôm nay trò chơi phục mầm một tí phát hiện cái trò chơi này tính nguy hiểm cũng không có bao nhiêu thậm chí không có bắt mê tàng nguy hiểm hơn nữa lộ vẻ được có chút vội vàng giống như là còn không suy nghĩ rõ ràng liền lên kệ càng mấu chốt phải trừ bên người ta mấy cái này người chơi ngày hôm nay ta không thấy những thứ khác người chơi chẳng lẽ cái trò chơi này chỉ là nhằm vào chúng ta ta mở ra ma âm、um、tiktok phát hiện trừ lần đầu tiên trò chơi cần đâu lần thứ hai trò chơi cũng không có yêu cầu đâu cũng không có ai c h u y ể n lên cứ như vậy ta liền không có cách nào biết lại có bao nhiêu người tham gia vòng thứ hai trò chơi lại suy nghĩ một chút trời đã sáng rồi cũng muốn không rõ ràng dứt khoát nằm ở trên giường ngủ thật là có chút mệt mỏi ngủ một dấp đến buổi chiều ngày thứ hai ta mới lảo đảo lắc lư thức dậy ta là r ờ i giường thẩm hạo và mã triều còn đang ngủ ta không đánh thức bọn họ suy nghĩ một chút ta phải đi tìm một chuyến lao thần hỏi một chút hắn có phải là thật hay không sống hơn hai nghìn tuổi trưởng s a n h bất lão từ hắc liền thẩm hạo một chiếc xe sau đó người anh em dần dần thích lái xe chính là so cưới xe điện mau không đại hội công phu đã đến đường sắt nhà trọ hèm nhỏ ta đậu xe xong đi tới tiệm tạp hóa vẫn là không có mở cửa buôn bán bóc khẩu quyết vào tiệm tạp hóa thẳng đi cửa sau quả nhiên lao tần vẫn là tựa vào góc tường nhìn trời ta đá lao tần một c ư ớ nói lại đang muốn cha đâu lao tần nghiêng đầu xem ta hỏi người tới làm、gì? xem hắn cái đó đức hạnh làm sao xem cũng không giống là trường s a n h bất lao kỳ nhân chính là một cái bị sinh hoạt chui luyện phục phục tiếp t i ế p tăng ép ta móc ra điếu thuốc tới ném cho hắn nói ta tới hỏi ngươi c h ú t chuyện lao tần nhận lấy điếu thuốc tới đốt quất miệng nói ngươi tìm ta khẳng định không chuyện tốt ta cũng đốt ói cái cao viên viên vòng khói lao tần ánh mắt liền sáng bắt ta nói trời ạ đây tuyệt sống ngươi thật luyện ra ạ ngươi ở cho ta ói cái con dấu gì thôi người anh em chợt hít một hơi thuốc lá chậm rãi khạc ra cái con dấu di mặt tới lao tần ánh mắt liền l ư ợ n cùng bóng đèn vậy hô to nói ngư bức ngư bức ngươi quá n g ạ mạ ngư bức cá ma ta b á i ngươi làm thấy ta một cái lôi ra hắn tay chê vô vô bị hắn bắt bả vai hỏi lão tần ngươi cùng ta nói thật ngươi có phải hay không trường sanh bất、láo? lão l ã o tần bồi dối hạ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ta không biết nhưng là đánh từ ta bắt đầu có trí nhớ ta chính là bộ dáng bây giờ đã nhiều năm như vậy vẫn là cái bộ dáng này còn như có phải hay không trường sanh bất lão ta thật không biết vậy ngươi thật không có chết qua hình như là ta thật giống như thật không có chết qua ta không nhớ ta chết qua ta trầm mặc ta phát hiện ta hỏi một cái ngu vấn đề coi như là lao tần t r í c qua hắn vậy không nhớ à ai nhớ được từ mình t r í c qua ta nghi muốn đ ổ i một góc độ hỏi ngươi lúc ban đầu trí nhớ thật sự là đại thanh mất nước tần thời nguyệt gật đầu một cái đúng ta lúc ban đầu trí nhớ chính là đại thanh mất nước ta từ từ cấm thành đi ra người bên ngoài ở thả dây pháo ở cắt đuôi sam ta liền khắp nơi dạo chơi sau đó thì sao sau đó ta lại đụng phải lao thôi lao thôi mang hai cái quỷ sai muốn bắt ta quỷ án ta cùng hắn đánh đánh còn thật náo nhiệt ta nhớ ta cầm t r a án t i trên cửa treo biển cũng đập còn đánh lén lao thôi cầm lao thôi chỉnh rất chật vợt sau đó lao thôi cũng không cùng ta đấu hỏi ta có hay không ý hướng kết hội làm ăn ta cũng không địa phương đi càng không biết có thể làm gì muốn nhớ lại chuyện trước kia nhưng cái gì cũng không nhớ nổi liền cùng lao thôi kết hội mở nhà tiệm tạp h ó a tử thu một ít cái âm dương và kiện cứ như vậy ngu đến hiện tại lao tần nói xong đoạn trải qua này vừa vặn hút xong một điếu thuốc đưa tay đối với ta nói cho một cây nữa ta vốn là muốn nói bớt hút thuốc l à đối thân thể không tốt nhưng suy nghĩ một chút lao tần liền đặc biệt mẹ là cái quái vật không đúng còn là một trưởng xanh b ấ t lao quái vật rút ra nhiều ít khói vậy không chết được ta rút ra hai điếu thuốc đưa cho hắn nói cho hai n g ư ờ i cây lao tần lại đốt điếu thuốc học ta hói cao viên viên làm thế nào vậy p h u n không ra xem hắn cái đó đức hạnh giống như là một nh vấn đề là hắn vậy không nói có đúng hay không trường sanh bất l a o ạ hơn nữa xem hắn cái này ngu dạng nói đúng lời thật sao lao tần trải qua có chút ly kỳ ả ta nghĩ muốn hỏi nói vậy ngươi rốt cuộc có phải hay không tần thủy hoàng con trai ạ ngươi nói biết hay không ngươi cùng từ phúc ra biển từ phúc thật tìm được thuốc trường sanh bất lão sau đó ngươi chưa cho cha ngươi đưa về tới mình ăn cho nên trong lòng có thẹn mới sẽ cả ngày tựa vào góc tường ưu buồn một u cha chơi ạ vậy là ngươi cái con bất hiệu ạ lao tần ngay cả người hỏi có có thể là như vậy phải không ta hướng hắn liếc khinh bỉ ta đặc biệt mẹ nào biết ta là đón mò nhưng từ trước kia lấy được đầu mối mà nói câu chuyện tuyến chính là như vậy chẳng lẽ không phải như thế phát triển sao ta suy tính suy nghĩ hỏi lão tần ngươi nói có khả năng hay không là bởi vì là có người biết ngươi thân phận muốn để cho ngươi nhớ lại cha ngươi lăng mộ ở đó xong đi trộm mộ ạ l ã o tần cao mày suy nghĩ một chút nói không thể nào đâu ta h oán hận liền hắn một chút nói chắc có cái loại này có thể lão tần ngươi nếu là khôi phục trí nhớ chúng ta đi cầm cha ngươi tần thủy hoàng lăng cho trộm như thế nào cái gọi là nước phù sa không chảy rỗ ngoài ngươi là có quyền thừa kế ngươi thủy hoàng cha tài phú lao tần kinh ngạc nhìn ta nhìn hồi lâu nói Coi như ta thật là tần thủy hoàng con trai ngươi phải là có nhiều thất đ ứ c mới có thể để cho ta đi đảo mình mộ tổ tiên ngươi có còn hay không điểm làn danh danh rồi cuối cùng đồ chơi kêu muốn không muốn đi không ý gì ai ngươi cân nhắc một tí ta đề nghị này chúng ta mang theo bình an ma triệu bốn người nên vấn đề chừng mực mấu chốt chính là ở châu ngươi có thể hay không nhớ tới cha ngươi địa cùng vị trí lao tần hừ liền ta m ộ t hơi không phản ứng ta ta lại đốt điếu thuốc chờ mặc m hít vài hơi lao tần nói xuống ngư nếu như có một ngày ta chết ngươi biết hay không thương tâm ta phun một vòng khói khoan thai nói cái này giả thiết không đứng vững câu ca giao tốt người tốt sống không lâu gieo họa tặng ngàn năm ngươi có thể từ cuối nhà t h a n h sống đến hiện tại còn vui sướng lao thôi cũng cầm ngươi không có biện pháp ngươi còn có thể chết ta đặc biệt mẹ vẫn chờ ngươi cho ta dưỡng lao đưa chung đây lao tần bồi dối hạ nhảy lên hỏi ta cũng không phải là ngươi con trai dựa vào cái gì cho ngươi dưỡng lao đưa chung ta cũng nhảy lên hướng hắn hô ngươi cái lao bất tử nhiều năm như vậy đều không chết cũng không già đi chính là một cái v ậ t người anh em không giống nhau ta là người bình thường sẽ thành lão sẽ chết đi đến lúc đó ngươi còn trẻ như vậy cũng không liền cùng con trai ta như nhau ngươi đến linh tiền vừa khóc nói là ta huynh đệ ai đặc biệt mẹ tin à? l ã o tần suy nghĩ một chút nói hình như là như thế cái đạo lý ta đích xác là quá trẻ t u ổ i điểm người khác sẽ có hiểu lầm đợi chút ta đặc biệt mẹ bị ngươi k h u n g liền à, ngươi chết liền ta không đi không được sao tại sao phải đi ngươi linh tiền vì khóc ta nhìn xem lão tần nha đầu góc còn thay đổi song khiến cho đâu ngươi nói với hắn chúng ta là huynh đệ thật đến lúc đó ngươi không đưa ta một đoạn đường đơn giản là không lương tâm thật ra thì còn có một cái biện pháp ngươi muốn thật là trưởng sanh bất lão nhất định là có kỳ ngộ hoặc là bí mật ngươi nhớ lại cầm bí mật nói cho ta cầm ta cũng làm trưởng sanh bất lão không được sao như vậy ngươi cũng không cần đi ta linh tiền q u ỷ lao tần lại suy nghĩ một chút nói ta làm sao cảm giác bị ngươi lượn quanh tiến vào đâu ta một chụp lao tần bạ vài nói chúng ta là huynh đệ ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì đúng rồi thử giao cho ngươi thôi miên tiến triển thế nào lao tần cười khổ l ắ c l ắ c đầu nói vẫn là cắm ở cánh cửa kia trước ta cùng từ giao học thôi miên chính ta vậy chỉ là một miếng cửa gỗ nhưng mà đến khi từ giao cho ta thôi miên thời điểm bỏ mặc ta cố gắng như thế nào ta cũng không có biện pháp đẩy ra cánh cửa kia thật vất vả đụng phải một trò chơi gặp được cánh cửa kia cùng với ta trong n g ộ n tình hình còn bị ngươi cho đẩy ra ngoài Sú ngư ngư, cái, cái người ta tâm tư hướng bên trong này. Ngươi nói ngươi có phải hay không ngu chúng ta từ từ đi cựu thuế hồng không làm gì được ngươi liền sẽ tiếp tục kìm ngươi luôn có lộ ra chân tướng thời điểm đến khi đó chúng ta bắt được cựu thuế hồng không liền cái gì cũng biết lao tần ừ một tiếng hỏi mấy giờ rồi ta nhìn xem điện thoại di động đã buổi chiều năm giờ l chương năm trăm bốn mươi chín tầng tầng bố trí chương năm trăm bốn mươi chín tầng tầng bố trí ngồi chờ chết không phải người anh em tính cách bị người nắm mũi dẫn đi càng không phải là ta tác phong thật may trước ta từ t r a án ti điều m ư ờ i cái quỷ sai ở toàn thành phố trong phạm vi điều tra khủng bố cực hạn người chơi dương sâm chính là ta bố trí ở trong bóng tối điều tra viên ở vòng thứ hai trò chơi mới vừa thời điểm bắt đầu ta sẽ dùng hoa bị ngạn tay bại cơ hội cho dương xâm phát cái tin tức để cho nàng mang m ư ơ i cái quỷ sai thủ ở cao ốc vùng lân cận không muốn cách quá gần nhưng muốn nhìn chăm chú chết liền cao ốc không cần để ý người chơi đuổi theo hết thẻ người khả nghi đầu năm nay ai còn không có một chút hậu thủ ạ ai còn sẽ không cái binh pháp là sao rồi mặc dù ta cái này cũng không kêu binh pháp chỉ có thể coi như là một nhỏ tính toán nhưng là tác dụng là được vẹn vẹn chỉ là qua một ngày dương sâm liền tìm được ta nói vậy trời sáng sớm chúng ta rời đi cao ốc sau này một cái tóc bạc dâu bạc lao đầu từ cao ốc bên trong xuất hiện lên một chiếc xe lâu ở cái thành phố này đâu đâu vòng vo một chút liền hai vòng bỏ rơi đi theo hai cái quỷ sai cũng may dương sâm không tụt dây xích âm thầm cùng đến lao đầu kia chỗ ở dương sâm nói lao đầu vào một cái khu biệt thự mắc tiền nàng cùng đến khu biệt thự sau đó ở cạnh bên phải một gia đình phát hiện p h á p trợ có k i ế n g bắt quái và ngũ hành phụ trợ dương sâm và quỷ sai cửa không đến gần được dương sâm để cho hai cái quỷ sai giữ được đến tìm ta dương sâm nói ra vậy cái địa chỉ h o ạ i mặt bắc ba trăm bốn mươi mốt số khôi phủ thắng cảnh khu biệt thự ba mươi mốt nóc nghe được cái này địa chỉ ta kinh hãi địa chỉ này người anh em quen thuộc cả đó là cao ninh nhà ta nhớ lại cao ninh cùng ta đã nói hắn là cái vính sinh người còn có một người thần bí gọi là la phủ ban đầu ta cho cao ninh rót hoàn canh mạnh bà sau trốn còn thấy được người thần bí nhân la phủ xuất hiện trời ạ cái vòng này đâu chẳng lẽ đối phó lao tần chính là cao ninh sau lưng người thần bí la phủ ta đột nhiên liền có chút đầu mối lao tần trường xanh bất lão cao ninh vĩnh sinh la phủ cựu thuế hồng ta cầm cái này mấy cái tuyến xuyến liên một tí tựa hồ trong chỗ u minh sớm có ý trời thật ra thì ta rất sớm liền c u ố n vào lao tần sự việc ngay giữa nếu biết đầu mối vậy nhất định phải đi xem xem tốt nhất có thể ở cao ninh trong biệt thự tìm được cựu t ế hồng và la phủ sau đó một lần hành động bắt như vậy kế tiếp chính là điều binh kiệt tướng ta và dương sâm thương lượng một tí vì để tránh cho đêm dài lắm rộng tối hôm nay liền cho chúng tới cái đánh bất ngờ ta để cho dương sâm dẫn mười cái q u ỷ sai canh giữ ở bên ngoài trận pháp mặt vậy không để cho bất kỳ một người nào trốn ra được những người còn lại tay lao tần là không thể kêu những người đó mục tiêu chính là lao tần ta sợ xảy ra ngoài ý m u ố n vậy có thể dùng đến người cũng chỉ có ta và mã triều cùng với tống bình an chứ tiểu hồ được bảo vệ lý văn na và thầm h ạ o là không phải có thể mang theo tạ tiểu trừ i ể u t cái này ra ta còn có thể tìm tới những cái kia ngoại viện liều tiên bạch cô hồng loan cái này hai vị là cao thủ nhưng ta không quả mớn dùng tổng cảm thấy hai vị cao thủ này đối phó cựu tuế hồng và la phủ có chút dùng không đúng chỗ chân thực không được nói đúng rồi mang theo hoàng tứ lang để cho hắn tìm mấy cái nhỏ hoàng tiên trước hướng về phía cao ninh nhà bên trong biệt thự thả mời giám nếu là cũng xông ngã chúng ta liền bất chuyện suy tính suy nghĩ bắt đầu gọi điện thoại cmn ờ ở ta trước cho khúc du nhiên gọi điện thoại để cho nàng thông báo tạ tiểu kiều tới nhà ta họp sở dĩ trước thông báo khúc du nhiên và tạ tiểu kiều đó là bởi vì người anh em có dạy bảo đừng đuổi theo lần giúp từ giao t ự như bị hiểu lầm bắt lại không giải thích được nhất định phải có khúc du nhiên tham dự đến lúc đó không cần biết xảy ra chuyện gì đều có khúc du nhiên làm chứng chứng minh ta là giúp bọn họ làm việc có công không qua khúc du nhiên và tạ tiểu kiểu tới rất nhanh đến nhà ta khúc du nhiên sắc mặt thật không tốt xem nói cho ta nói chính là khuya ngày hôm trước có người chết ở cao ốc mười tầng có hai cái người chơi là treo cổ còn có một cái người chơi ánh mắt bị người cho trừ đi cao ốc bị đóng lại tin tức cũng ở đây phong tỏa trong đó trên mạng cũng đã có tin tức truyền đền ra trừ mấy người chúng ta người đặc thù ra những thứ khác người chơi đều bị mang vào bót cảnh sát tiếp nhận điều tra vốn là chúng ta cũng phải cần đi phối hợp điều tra nhưng là có khúc du nhiên làm chứng và bảo đảm mới không cầm chúng ta mang đi điều tra bóc cảnh sát bây giờ là bể đầu sức chán cũng biết muốn phải giải quyết như vậy chuyện vẫn là được dựa vào mấy người chúng ta pháp sư nghe được khúc du nhiên nói xong ta không khỏi c ư ờ i khổ vì mình lý trí lặng lẽ điểm cái khen cái thành phố này không phải ngoài vòng pháp luật chi địa cho dù chúng ta không có làm chuyện xấu làm là chuyện tốt cũng cần phối hợp cũng sẽ bị hoài nghi thật nếu là hành kém đạp sai rồi n ử a bước chỉ sợ cũng phải tiếp nhận chế tài cũng may có khúc du nhiên ta đối khúc du nhiên nói chuyện này ta đã có điểm manh mối trò chơi không thời điểm bắt đầu ta liền ở vòng ngoài bố trí người tìm được một cái hiểm nghi điểm cho nên tối hôm nay chúng ta phải đi xem xem tốt nhất có thể cầm người hiểm nghi bắt lại nhưng là các ngươi không thể đậu trước các ngươi đậu một cái liền sẽ bước dây động d ừ n g không bắt được yêu nhân còn được cầm bọn họ hủ chạy đến lúc đó phiền thoái hơn như vậy chúng ta trước sông lên một sóng các ngươi canh giữ ở bốn phía đội theo lần bắt mê tàng trò chơi như nhau chờ điện thoại của ta phối hợp ta có được hay không ta đề nghị vẫn là quản đ i ể m dùng dẫu sao nhà ta trên tường còn treo cờ thường đâu hơn nữa đã giút khúc du nhiên bọn họ phá không ít linh dị án kiện điểm này tín nhiệm vẫn phải có khúc du nhiên gật đầu nói ta sẽ đuổi theo mặt nói Ta một thông, tạ tiểu ta mực cùng khúc câu thông, chở không được cũng ở nhiên không nói, nghe ta nói xong, lạnh lung nói, ngươi kiều du bởi ố trí ta tới xong, còn gì? đêu làm b vì n g ư ơ i đạo hạnh cao h ả chúng ta phải đối phó người là cửu tế u hồng một cái bà phù thủy còn có một cái tự xưng là l à phủ lao đầu dâu bạc ta cùng cao ninh đã giao thủ hắn sẽ không đạo pháp nhưng là biết thuật tôi h miên rất lợi hại thuật tôi h miên của hắn chắc là cái đó gọi là phủ lao đầu dạy n g ư ơ i nhất lánh khóc vô tình tâm trí kiên định ta không tìm n g ư ơ i tìm ai tạ tiểu kiều nghe được ta nói nàng lánh khóc vô tình tâm trí kiên định lại hư một tiếng không nói gì hiển nhiên là thầm chấp nhận t r ờ i ạ làm ta đây là khen ngươi đâu tạ tiểu kiều các nàng này quả nhiên cùng người khác không cùng vô cùng quá dị nhưng không thể không nói nàng làm trợ thủ vẫn là rất tốt tiếp theo chúng ta đến tiệm vịt quay tập hợp người đến đông đủ ta mở ra một vòng nhỏ thiết trí tầng tầng trứng n g ạ i đầu tiên ta cùng tống bình an hoàng lao từ mang mấy cái nhỏ hoàng t i ê n tiên tiến biệt thự mã triệu và tạ tiểu kiều thành t i ể u t h ê đổi thứ hai nghe được ta tín hiệu liền xông lên đi và hỗ trợ vòng ngoài là dương sâm và mười cái quỳ sai khu biệt thự bên ngoài để cho khúc du nhiên an bài một ít bót cảnh sát người cái này bố trí trên căn bản là mười tám chín ổn nhiều người vây công như vậy còn tầng tầng làm nền mở ta cũng không tin không bắt được cựu tuế hồng đ á m kia tự yêu nhân bố trí xong ta liền để cho hoàng tứ lang đi tìm nhỏ hoàng tiên thừa dịp còn có thời gian nhanh chóng xào đậu nành uống nước lạnh cầm dắm cho ta kìm nén buổi tối thả ra ngoài ta định thời gian là buổi tối mười một h khúc du nhiên cùng dương xâm trước thời hạn trông nom đi tạ tiểu k i ể u vậy ngồi mã chiều xe cả tàng cắt lạ cắt lạ đi mai phục chỉ có ta và tống bình an kiên nhận chờ đợi hoàng tứ lang và nhỏ hoàng tiến cửa đến khi mo mười giờ hoàng tứ lang mang bốn cái nhỏ hoàng tiến tới bốn cái nhỏ hoàng tiên biến đổi hình người quái mô quái dạng đi theo hoàng t ta hướng hoàng tứ lang phất tay một cái hoàng tứ lang dành công tựa như đi mau hai bước đến bên người ta cười hì hì nói lao cô p h ù lao cô p h ù ta tìm hoàng gia đánh rắm nhất túi bốn cái nhỏ hoàng tiên ăn hai chấm năm kg xào đậu nành uống nửa thùng nước lạnh cũng n í n đâu liền cùng phân phó của ngươi ta nhìn xem bốn cái nhỏ hoàng tiên mặt cũng tìm nén tím c ò n ngươi cũng mau lòi ra ta sợ hết hồn cái này được nén thành cái dặn gì vội vàng hỏi hoàng tứ lang sẽ không đều đặt ở ta trong xe chứ hoàng tứ lang đắc ý lắc đầu một cái đối với ta nói lao cô phu ngươi cứ yên tâm đi ta lúc tới dùng vườn bắp cầm bọn chúng cửa sau cũng cho trận lại không tới chỗ sẽ không thả ra bên trái nhỏ hoàng tiên chân đều ở đây run run run lẩy bẩy đối với ta nói lão lão cô phu chúng ta m a u đi đi bị thật sự là quá khó chịu hai năm kg xào đậu nành nửa thùng nước lạnh có thể không bị khó chịu mà hoàng tứ lang và nhỏ hoàng tiên thật bỏ được hạ bản ta vội vàng chạy xe hoàng tứ lang mang nhỏ hoàng tiên mỗng cửa lên xe người anh em không dám k i n h thưởng đem xe cửa sổ cũng ấn xuống lái xe hướng cao ninh nhà biệt thự đi cũng không dám mở nhanh ta sợ nhỏ hoàng tiên một say xe, xe không khống chế được thả ra ta cũng chú ý thành như vậy vẫn là xảy ra ngoài ý m u ố n ở qua một cái chậm lại mang thời điểm một lắc lư chỗ phía sau một cái nhỏ hoàng tiên bị lắc lư ra d á m tới tờ tiếng thả cái kéo trường â m dắm ai nha trời ạ cái mùi kia thì khỏi nói mặc dù người anh em sớm c o i chuẩn bị đeo đồ che m i ệ n g mũi cũng thiếu chút nữa không cầm ta x ô n g chết rồi cửa sổ xe cũng mở nhưng không cách nào thổi tan trong xe dám vị hoàng tứ lang tức giận hướng cái đó nhỏ hoàng tiên mắng ngươi đặc biệt mẹ có còn hay không chút t r á n h sự xem ngươi dám túi cơ chí mới mang ngươi đi ra giúp lão cô phu làm việc lại thế nào như thế không hiểu chuyện lộ ra dám tới sông lão cô phu đâu để cho t a m cô biết ngươi sông xấu xa nàng r a môn xem nàng ngoi không ngoi các ngươi ra nghe hoàng tứ lan g mà nói ta đều kinh hãi ngươi là cái hoàng t i ề n có được hay không một bộ liếm chó hình dáng là chuyện gì xảy ra chúa chồng hoàng tứ lan g mắng tàn bạo cầm vậy nhỏ hồ tiên đôi cho mắng khóc hu hu hu cũng không dám khóc quá lớ tiếng ta có chút không nhân tâm đối hoàng tứ lan g nói chớ mắng bọn họ đều còn nhỏ đâu không c ẩ n t h ậ n lộ ra ngoài cũng không phải là cố ý bất quá các ngươi vẫn là đang cố gắng kìm lén xẽ cùng đến nơi mở ra nhà kia cửa sổ và cửa cho ta dùng sức thả cho ta tới cái một dăm trấn thiên nhìn một chút Cái đó bị hoàng lao ta ứ hấn nhỏ hồ tiên nghe t được ta thay hắn nói chuyện, nói n cảm đ ộ gật cũng không được, khóc khóc liệt liệt đối với ta nói, lao cô cho cầm cũng chết. không nói, ngươi yên tâm, đợi hồi ta bảo đảm cho ngươi cầm người ở bên trong g phu hồi đối đợi đảm liệt liệt lao với ta tâm, ta một Ta bảo ở đầu đáp ứng lái xe không nhanh không chậm an ủi nhỏ hoàng tiên mấy câu ta đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề ta đặc biệt mẹ ngu xuẩn ả ta suy nghĩ tiến vào lỗi lầm đụng phải chuyện luôn là suy nghĩ dùng đạo pháp giải quyết nhưng cầm hoàng tứ lang chúng quên không còn một mống ví dụ như lần này trò chơi ta nếu là mang hoàng tứ lang ở mang một kg xào đậu nành mấy chai nước lạnh đến mười tầng trực tiếp để cho hoàng tứ lang thả mấy cái vậy phải là hơn đặc sắc tình cảnh Ánh m ắ t ta không khỏi đ ư ợ c lúc này sáng. h o mười i là a luôn c một thấy họ hạnh không bọn đạo đủ. c h lái xe đến cao ninh chỗ ở tiểu khu hạng sang ta đem xe dừng rất xa chú ý leo tường đi vào dọc theo đường đi lại không thấy má triều bọn họ ẩn nút đều thật tốt người anh em cũng yên lòng hoàng tứ lang mang nhỏ hồ tiên sát theo ta tống bình an ở trong bóng tối ta còn thật liền không có gì sợ thận trọng nhích tới gần cao ninh nhà biệt thự đen đèn âm khí dày đặc bên trong tựa hồ không có ai ta cẩn thận cảm thụ hạ không nhận ra được có cái gì gì t h ư ờ n g vừa định dò xét một tí ê ờ đích một tiếng trường âm một c á i nhỏ hoàng tiên không nhịn được để lộ ra điểm ai nha mùi vì đó ta chê tránh ra chút hoàng tứ lang lúng túng nhỏ giọng đối với ta nói lao cô phu lao phu chúng tiểu nhân qua nhớ lập t n g s à o đậu nành và nước lạnh chỉnh có chút nhiều mau không nhịn nổi ta sợ hết hồn ngàn vạn đừng lúc này thả ra người anh em kia còn có sống hay không vậy đừng cẩn thận vào xem một chút đi xoay mình vào cao ninh nhà biệt thự vừa vào trong sân của biệt thự mặt nhất thời cảm giác và bên ngoài không giống nhau nhiệt độ có chút thấp hơn nữa có loại mơ hồ cảm giác cảm giác không đúng có mai phục ta vừa nghĩ đến cái này biệt thự cửa sau đột nhiên k á t một tiếng tự mở ta không k è m h á m được hướng trong cửa vừa thấy đèn trong nhà quang sáng lên không phải như vậy đặc biệt lượng đèn lớn giống như là chỉ mở trong phòng thai đăng ánh đèn mở mở lại có thể rõ ràng thấy trong phòng tình hình cửa vừa mở ra đêm do gió rót ngược đi vào cao ninh thân thể bồng bềnh khỏe miệng nứt ra tựa hồ đang đối với ta cười tê liệt thật là có mai phụng ta mới vừa móc ra tấm phụ vàng liền gặp vậy miệng màu vàng kìm quan tài tí tách lên tiếng lại mình nhảy lên một cái nhỏ hoàng tiên thật sự là kìm nén không ra đối với ta nói lão lao cô phu ta không nhịn nổi hướng về phía quan tài bắn ta kêu lớn lui về sau hai bước mấy cái nhỏ hoàng tiên và hoàng tứ lang k é liền lùi qua thật là k é nhảy lên đi qua đã là không g ằ n nổi nhắm ngay màu vàng kia quan tài và treo cao đ i n h phốc phốc phốc trời ạ quá đặc biệt mẹ nguy nga thả cũng b ư ớ c lên khói vàng cằng ngư b ư ớ c phải mới từ trong quan tài toát ra cái vật đen thùi lùi lại bị một cái trong đó nhỏ hoàng tiên bỏ vào vườn bắp đánh trúng nói như thế nào đây có thể là bịt quá độc ác liền vườn bắp cũng không kịp rút ra mấy cái nhỏ hoàng tiên liền bắt đầu thả sức lực quá đủ vườn bắp cùng đạn đại bác tựa như liền bay ra ngoài đánh vào cái đó vật đen trên mình sau đó sau đó ta nên cái gì cũng không thấy được nguyên cái bên trong biệt thự bị khói vàng bá và phủ nhỏ hoàng tiên cựa thả thống khoái thống khoái cũng dối ngâm chúng là thống khoái ta cũng kinh sợ mặc dù sớm có chuẩn bị đeo lên khẩu trang còn đ e o ba tầng bên trong còn gật một cái mát rời rầu có thể vậy cổ tử mùi vị vẫn l à như bóng với hình may m à gió không phải hướng ta cái phương hướng này thổi mà là thổi vào trong phòng mặt sau đó ta liền nghe được trong phòng chuyển tới tức giận tiếng mắng k h ố n k i ế p có loại đấu pháp đánh rắm coi là bản lánh gì trừ tiếng mắng ta còn nghe được một hồi ho sặc sụa đoán chừng là sặc muốn sống muốn chết ta nào dám đi vào hạ chờ bọn họ đi bên ngoài sông lên là được vừa nghĩ đến cái này từ trong nhà t r ợ t bay ra một cái máu đỏ đổ tới đồ quỷ kia quanh thân đỏ tươi máu đỏ trên mình mang m á n h liệt oán s á t k h í t ứ c cũng không biết là cái thứ quỷ gì nhìn qua liền không dễ chọc ở nơi này quỷ đồ quanh thân máu đỏ bốn phía còn bao phủ một tầng khói vàng cùng đùi bặm tựa như vậy đoán chừng là hoàng tiến cửa lưu lại dám vết mắt thấy đi ra như thế cái quỷ đồ ta sợ hoàng tứ lang và nhỏ hồ tiên cửa g ặ n họa vội văng hô đ ư n g thả c h ừ chút rút lui trở về hoàng tứ lang và nhỏ hoàng tiên c ử a thật là thả thông khoái cũng lộ vẹn nguyên hình sức lực thật đủ hạ thả đ ư ợ c n g a y còn ở thả đâu hoàng tứ lang nghe được t a t đều huýt sáo lên tiếng mấy cái nhỏ hoàng tiên lui trở về đi theo bên người ta sau đó sau đó ta liền thấy cái đó quanh thân đỏ thấm mang huyết sát hơi thở quỷ đồ đột nhiên không người một cái à đích một tiếng tiếng kêu cái gì túi đầu n ó i ra gặp qua người n ó i không gặp qua quỷ n ó i hả quỷ còn có thể bị hưu nói ta quá b u ồ mực sự thật là thật bị h ư nói cái đó quỷ đồ đừng nói đ ộ n thủ ói trời đất tôi sầm cầm trên mình huyết sát hơi thở cũng cho ói không có trên mình màu đỏ ánh sáng dần dần rút đi liền thấy là cái hơn ba mươi tuổi người đàn ông lớn lên rất kỳ quái thân mặc trường bảo màu đen quang chân gà v ậ y chân to vật quỷ này nhất định làm ai phục ta không nghĩ tới thiết kế song ấm chiêu đều vô dụng trên liền bị ép đi ra hơn nữa còn nói cái không ngừng cũng nói hiện nguyên hình ta vừa mới chuẩn bị đánh lén một tí cái này quỷ đồ ở đó một quỷ đồ sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng người đường trang một đầu tóc trắng không thấy rõ tướng mạo bởi vì trên đầu dùng giấy vệ sinh c u ố n mấy v ò n g h i ệ n nhiên là vì không nghe thấy đến giám vị nhưng ta vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra hắn la phủ trời ạ lao đầu này đến rồi lại cầm cao ninh giết chết ta kêu lớn thì phải n h ê n h địch hô to một tiếng không phải người anh em làm ra vẻ mà là nhắc nhở tống bình an phải làm việc để cho ta không nghĩ tới phải la phủ cũng không có hướng ta tới mà làm ộ t cước đá vào chân gà quái nhân trên mình chân gà quái nhân bị hắn đạp lảo đảo một cái hướng ta đánh tới la phủ đi theo chân gà quái nhân phía sau muốn đánh lấy ta biến hóa tới quá nhanh ta vừa định nghiêng người t r á n h thoát chân gà quái nhân đã đến ta trước người tốc độ thật nhanh ta trong tay chia hồn bài về phía trước một trụ bay lúc này hoàng tứ lang đột nhiên nhảy ra phanh tiếng cầm cái đó chân gà quái nhân cho đánh bay mấy cái nhỏ hoàng tiền từ ta và la phủ ở giữa xuyên qua cứ như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt cho ta tranh thủ thời gian ta lui về phía sau hai bước la phủ quái dị đặc biệt thân hình thoát một cái đến ta trước người ba bước khoảng cách đưa ra một bàn tay hướng về phía ta nhẹ nhàng v ừ a c h u y ể n theo bàn tay hắn chuyển động ta tinh thần một cái hoảng hốt toàn bộ hậu viện đột nhiên biến đổi từ nửa đêm biến thành ban ngày ta thất kinh muốn động nhưng phát hiện hành động chậm chạp vội vàng tụng niệm thần chú linh bảo thiên tôn an ủi thân hình đệ tử hôn phách ngũ tạng huyền minh sanh long mạnh hổ đội chiến đấu phân vân vân chu tước huyền vũ thị vệ thân hình tinh thần thần chú nghiệm này thần chú có thể làm bên trong thân thể bốn đang thần quy về tránh vị tiêu trừ thân nghiệp ủng hộ thân hình bảo vệ đạo thể dùng người tu đạo thân thể thanh tĩnh có thể lấy thanh tính thân cảm cho đòi thần linh chính thích hợp ta bây giờ loại chuyện này đáng tiếc là thần của ta chú thanh em đ ổ i được vô cùng chậm chạp đó là một loại không nói rõ ràng cảm giác rõ ràng ngươi đã rất nhanh đọc lên thần chú nhưng từ trong miệng đi ra ngoài cũng rất trưởng, từng chữ từng chữ đi bên ngoài nhảy suy nghĩ cùng động tác căn bản không phải chuyện xảy ra ta không biết tại sao sẽ như vậy nhưng vậy không hơn hốt hoảng người anh em bố trí nhiều người như vậy sẽ không xảy ra chuyện trong lòng không hoảng hốt tâm thần liền ổn tâm thần ổn cũng sẽ không bị thừa dịp hư mà vào cho nên ta bốn phía cảnh tượng biến hóa chậm lại nhưng ta vẫn là thấy được mình thân ở ở một cái vô cùng nguy nga lộng lẫy khách sạn lớn bên trong bốn phía tràn đầy vàng bạc châu báu tựa hồ là đang đối với ta nói tới nha thiếu niên tới cùng ta sung sướng à ta đôi trước mắt một mặt này cảm giác được vô cùng k i ế p sợ đây không phải là ta cho tới nay mơ ước sao cố gắng chen vào thượng lưu xã hội qua hạ lưu sinh hoạt ai nha như thế hiểu ta ta có chút mê man nhưng trong lòng còn duy trì thanh tình lúc này t ị n h thân thần chú đã n i ệ m tụng xong nhưng là không dạy tác dụng gì ngược lại người đẹp càng ngày càng nhiều không riêng gì những thứ này ta còn thấy được rất nhiều lao sư những thứ này cái đi cùng ta đi qua thời kỳ trưởng thành lao sư cũng tới ta cảm giác có chút muốn tăng vỡ hô hấp cũng nặng nề ổn định tâm thần tụng niệm thần chú bắt đầu bảy nguyên thần khí thống thiên thiên cương đại thánh uy quang n g u y n vạn ông trời xuống đất đoạn tuyệt t à nguyên n g thừa vân mà thăng tới hàng vò trước hạ xuống chân khí mặc nước nhọc khói truyền tam giới vạn ma kinh quyền chém yêu diệt u n g hồi chết lê tiên thần chú vẫn là từng bước từng bước chữ đi bên ngoài nhảy nhưng là các thầy giáo động tác vậy chậm lại ta biết rõ ta gặp thôi miên bất quá cái loại này thôi miên cũng quá đặc biệt mẹ lợi hại chứ tinh thần thần chú và bắt đầu đại thần chú đều không làm sao dậy làm dùng cái này l à p h ụ so cao ninh đáng sợ nhiều ta mặc niệm thần chú từ từ nâng lên cánh tay muốn hư không vẽ bửa lúc này tất cả vít to di ạ xí cờ dịt và các thầy giáo đối với ta cùng nhau nũng nịu nói làm ngươi thích làm chuyện làm có thể để cho ngươi chuyện vui sướng tới nhà chúng ta cùng đi vui vẻ cùng đi vui mừng ạ tới ạ không cần biết là vít to di ạ xí cờ dịt vẫn là các tất cả đều nói đến trung văn rất sợ ta nghe không hiểu thanh em kia như phụ cốt chi thư vậy chui vào bên trong lòng ta thật đặc biệt mẹ ngứa n g ấ y à, ta chán toát mồ hôi cánh tay nâng lên đặc biệt chậm chạp tâm thần đang run run dậy ta là cái bình thường lại thanh niên anh tuấn cái này đặc biệt mẹ ai chịu được à, đừng nói là ta có không hòa thượng tới vậy không chịu đ ổ i tâm thần trong sạch ở một chút x í u biến mất ta âm thầm kêu khổ tạ tiểu t i ể u và mã t r i ể u nên lên à, nếu không người anh em thì phải bêu xấu sẽ bị thu thập tới nhà làm ngươi thích làm chuyện làm có thể để cho ngươi chuyện vui sướng tới nhà chúng ta cùng đi vui vẻ cùng đi vui mừng ạ tới ạ cám dỗ vẫn đang tiếp tục ta hoa mắt một cái cảm giác còn có thể đang kiên trì một tí vừa lúc đó một cái nhỏ h ồ tiền đột nhiên quái khiếu tiếng hô ta nhất chuyện vui sướng chính là t h i lắm ta có thể thả thông khoái thả ả thả ả chúng ta cùng nhau vui sướng đánh giá ả phốc phốc chương năm trăm năm mươi mốt thả thông khoái chương năm trăm năm mươi mốt thả thông khoái la phủ thuật thôi miên đúng là n g ư u bức lớn diện tích thôi miên không riêng gì cầm ta cho thôi miên còn cầm hoàng tứ lang và mấy cái nhỏ hoàng t i ê n cho thôi miên mà hoàng tiên thấy và chuyện vui sướng khẳng định cùng ta không giống nhau cái này không b i ệ t quá ác nhỏ hoàng tiên c ử a trong lòng đều có bóng mờ để cho chúng làm nhất chuyện vui sướng chuyện gì còn có thể so cầm kìm nén dám thả ra ngoài vui vẻ hơn cho nên nhỏ hoàng tiên c ử a vui vẻ la phủ xui xẻo bị nhảy v ậ y kêu là một cái thảm cũng phẫn nộ cái đó móng gà quái nhân đã bị hưng ơ chết người anh em từ la phủ thuật thôi miên bên trong thanh tịnh lại giống g i ậ n tiếng bước lên trước trong tay câu hồn bài hướng la phủ đã tới la phủ thuật thôi miên s á t thực lợi hại nhưng hắn thi thuật đồng thời không làm được cái khác trừ phi ta bị chân chính độ sâu thôi miên hắn mới có thể dành tay đối pho ta một khi nửa được chặn xui x u o chính là、Hán. bây giờ tình huống chính là thuật thôi miên của hắn bị nhỏ hoàng tiên đánh d á m cho băng chặn la phủ lui về phía sau một bước ta câu hồn bài còn chưa tới tống bình an d ơ ngôi hoàng đế kiếm hướng hắn sau lưng hung hăng một thùng la phủ quái khiếu tiếng bị ta một bảng đánh vào lỗ thai trên tống bình an trước kia cũng bị thôi miên cũng không biết hắn nhìn thấy gì thẹn quá thành giận đi thoạt la phủ cận la phủ bị tống bình a n một ngôi hoàng đế kiếm vẫn bị đánh ta một bảng hét thảm tiếng đột nhiên tại chỗ một lăn từ trên mình sẽ xuống trường bảo màu đen hướng ta cái phương hướng này lên vùng thủ pháp rất đặc thù trường bảo màu đen triển khai hướng ta gạo t h é tới cùng một đóa hắt mây t ự như mang áng kình. một m ả n g lớn vừa vặn v ậ y ngăn trở lại tống bình an tống bình an ngôi hoàng đế kiếm hướng lên kêu một cái cầm trường b à o cho cho bay ta lại vừa thấy la phủ người không thấy thật đúng là thật lợi hại đều bị hoàng tiên g i á m sông thành vậy ép dạng c ậ t bị thọc vẫn bị đánh ta một tí câu h ồ n bài như vậy cũng có thể để cho hắn chạy thật là một nhân tài ta nhìn nhìn xuống đất trên la phủ ném ra trường b à o màu đen cũng không để trong lòng bên ngoài còn có ba tầng đâu ta cũng không tin hắn có thể chạy chạy qua ta cửa hải này chạy mã triệu và tạ tiệu một cửa hải kia sao coi như hắn ngữu bức chạy qua tạ tiệu kiều và mã triệu một cửa còn có dương sâm và mười cái quỷ sai đâu coi như vậy xông qua vậy hắn tiêu hao thành đức hạnh gì cuối cùng còn có khúc du nhiên và bót cảnh sát một cửa hải kia đâu cho nên ta một chút đều không lo lắng hắn có thể chạy ra ngoài thậm chí cũng lười được truy đuổi hắn quả nhiên cũng không lâu lắm ta liền nghe phía ngoài chuyển tới tạ tiểu kiểu thần chu tiến g ta hướng cửa biệt thự về phía trước liền một bước bên trong biệt thự còn có người ta nghe được mắng người thanh â m và tiếng ho khan không thể nào chỉ có một cái la phủ nói không chừng cựu tuế hồng vậy ở bên trong có lòng muốn phải đi dò kết quả có thể tới gần một chút cửa ai nha mà ơi mùi vị vậy đều là một cái xông lên đeo ba lớp khẩu trang cũng không ngăn nổi cầm ta bước lui về phía sau hai bước quá đặc biệt mẹ túi hoàng t i ê n đánh giám đích s á c là tác dụng có thể cái này g i ế t địch một ngàn tự tổn tám trăm con đường có thể không dùng còn chưa dùng tốt cũng túi thành như vậy hoàng tứ lang còn g i à n h công đâu đối với ta h ồ lao cô p h ù lao cô p h ù chúng tiểu nhân dám thả cú vị đạo chứ nào chỉ là cú vị đạo hà quá đủ mùi vị cũng không biết bọn chúng dám tại sao như vậy túi mùi vị tản còn chậm ta cho hoàng tứ lang một c ư ớ hỏi lúc nào có thể cầm mùi vị tán vừa tán làm sao vậy được nửa giờ hoàng tứ lang rất là đắc ý ta nhưng trận tròn mắt nửa giờ nhưng chính là một giờ tử tế hồng ở bên trong nếu là không chạy vậy không là người ngu sao ta vậy có hai tiếng cùng dám tán ta có chút nóng nảy nhìn một cái hoàng tứ lang không khỏi được ánh mắt liền sáng ta sợ dám túi hoàng tứ lang và nhỏ hoàng tiên cửa không sợ h để cho bọn họ đi vào trước tìm người so ta mạnh hơn nhiều ta một cái kéo qua hoàng tứ lang đối hắn nhẹ giọng nói dám qua túi ta tạm thời không vào được ngươi mang mấy cái nhỏ đi vào cho ta cầm bên trong biệt thự tìm tòi một lần tìm được gần múc người gặp được liền đành dám cắn người hô to kêu to biết không hoàng tứ lang tinh thần chấn động đối với ta cười quái dị nói lão cô phu ngươi chỉ nhìn mực rồi hoàng tứ lang huýt sáo lên tiếng mấy cái nhỏ hoàng tiên đi theo nó liền hướng bên trong biệt thự xông lên hoàng tứ lang một xông lên giống như là chạm phải cơ quan gì treo ở xà nhà lên cao ninh đột nhiên há miệng ra hói tiếng phun ra vô số nhỏ côn trùng nhỏ những côn trùng kia rất nhỏ nhưng dài trong suốt cánh xem môi ôi nhưng cũng không phải là môi ôi rất quái dị hoàng tứ lang quái khiếu tiếng ta vội vàng hướng nó hô vọt vào cửa chuyện ta giúp ngươi giải quyết hoàng tiên có thể đứng hàng năm đại tiên nhà không phải là không có đạo lý hoàng tứ lang đạo hạnh tuy cạn nhưng là rất lợi hại mắt thấy cao ninh thi thể trong miệng khạc ra quái trùng một quyển c á i mông hướng về phía vậy đoàn bay ra ngoài côn trùng phúc một cổ khói vàng sau đó những côn trùng kia liền mơ hồ c ũ n g bị phun d i ệ t hại linh tựa như đặc biệt tinh thần lao ra lại một lần nữa liền héo đi ta thấy rõ lôi ra trương hỏa phụ tụng niệm thần chú d ậ y chín tầm trời cũng hỏa lôi bộ vô biên đại lực thần vương chín xét l ử a trời phát điện nhiệt điện lửa bay lửa hốt hỏa lưu lửa thất tinh l ử a xét đánh hỏa viêm lôi liệt lửa phu vang hướng những cái kia q á i trùng q u ă n tới v anh tiếng phu vang đặt vào côn trùng bên trong đốt, đốt quái trùng kêu, kêu kêu loạn còn không đợi làm loạn đâu đầu tiên là bị Hoàng Tứ Lang một lại bị người anh em hỏa phú đốt đùng đùng đi xuống thành chết cô n t r ù n g ta phỏng đoán bên trong biệt thự cựu tuế hồng khẳng định không nghĩ tới nàng bố trí c ặ b ấy lại như thế dễ dàng liền bị phá hoàng tứ lan g vào vào mấy cái nhỏ hoàng tiên theo thật s á t ngay tại cái cuối cùng nhỏ hoàng tiên cũng phải vọt vào thời điểm từ vậy miệng màu vàng kim trong quan tài đột nhiên đưa ra một cái tay quỷ bắt được nhỏ hoàng tiên người anh em kia có thể để cho hắn được như ý sao từ trong lòng ngực móc ra cầm chu sa liền q u ă n tới t ụ n i ệ m thần chú chăm cốc sôi chào vì sao thần dám làm không phục vận hành miệng khổng gió vương, hỏa long lửa ngựa lửa lan h o à nữ từ trên trời hạ xuống hạ bánh đinh xung ra l ử a hổ vài khí tám dòng chạy bay chu sa tung ra đi ngay sau đó lại hất ra một tấm p h ù vàng p h ù vàng đụng phải chu sa ngọn lửa b a n h oanh đã thức dậy ngọn lửa trong đó cái đó tay quỵt nhưng dùng sức bắt được nhỏ hoàng tiên không tung tay hướng trong quan tài kéo gấp vậy nhỏ hoàng tiên hướng ta cầu cứu lao cô p h ù lao cô p h ù mau cứu ta ta không dám mới vừa rồi cái này nhỏ hoàng tiên thả qua thâu khoái thân thể cũng ngóc g i ố n g người anh em không thể không quản nó à kêu lớn kiếm tới tống bình an vội vàng thanh đại bảo kiếm nhét vào trong tay ta ta kìm nén một cái khí hai ngay được sau lưng cách đó không xa chuyển tới tạ tiểu k i ể u thanh âm lúc này liền đừng trăng bước không người xem mau làm hết cái đó dương h ò a quỷ thi t ì n h ta đặc biệt mẹ một hơi thiếu chút nữa không thư sướng tạ tiểu k i ể u cái này điện t ủ lạnh q u ả n ta làm gì ta vội vàng lại b ư ớ c bội một cái bước dài vào tới lúc này nhỏ hoàng tiên đế ề u quan sắp bị lôi ngôi tài, người vào hoàng trong anh em đ đế kiếm đến chật hướng đ ổ quỷ kia cánh tay hung hăng chém một cái giáp giáp tiếng màu vàng kim trong quan tài truyền ra một tiếng hét thảm quỷ trào tử dụ trở về nhỏ hoàng tiên tránh thoát hướng bên trong biệt thự t h o n đi vào nhỏ hoàng tiên cửa chân thực ở hạ mới vừa thiếu chút nữa mất mạng còn hướng bên trong sông vào đâu thật là tốt hoàng tiên nhỏ hoàng tiên được cứu rồi người anh em vội vàng lui về phía sau không có ở cùng cái đó quan tài so tài bởi vì nín thở vậy không chịu nổi bên trong biệt thự giám vị vậy thì thật là không chỉ mùi vị nặng còn sông ánh mắt cả có thể gặp hoàng tiên cửa giám vi lực bao lớn ta m a u lui lại mấy b ư ớ c lui đến trong sân miệng to hô hấp trong quan tài toát ra một cổ t ử khói đen hiện hiện ra một cái quỷ đồ tới đồ chơi gì đâu một cái cổ chứa nam tử m ặ t thân màu xanh quần áo gầy gò gầy gò giống như là thịt muối thành tinh như vậy cái trạng thái dài bốn con mắt hai con mắt là bình thường ngoài ra hai con mắt lớn lên ở trên lông mày bên cái này cũng đã đủ quái dị để cho ta không nghĩ tới là cái này bốn con mắt còn đặc biệt mẹ phối hợp bốn cái lông mày vậy thì thật là quái dị không nói ra được không có chân nổi lơ lường đúng dịp phải ta biết cái này quỷ đô trước tạ tiểu k i ể u cũng kêu lên nó tên dương hoa quỷ thi tinh là thiên địa tư thần bảy mươi hai tinh chung một thành viên trưng ơ tiểu h ồ kẻ thủ vật quỷ này thường thường ở ở giữa đêm chỗ yên t ĩ n h dạo chơi xem người như nhau gọi kêu tên của người người nếu là đáp lại người liền chết là lâu năm cứu con tinh nói rõ liền chính là một quan tài thành tinh thảo nào vật quỷ này không sợ dám bị bản thân chính là một t r ô n dưới đất quan tài thói quen liền thối giữa hơi thở cho nên hoàng tiên cửa dám đối nó tác dụng t r ư ờ n g mực cầm nó b à y ở cửa trừ giả thân giả quỷ nhất định là vì đối phó xông vào biệt thự người phối hợp sẽ oi côn trùng cao ninh thi thể thật là có điểm khó lòng phong bị nhưng người anh em cứ thế đưa cái này cục phá còn phá hư sạch sẽ ta cũng không nhịn được cấp cho mình điểm cái khen mang theo hoàng tứ lang và nhỏ hoàng tiên cửa quá sáng suốt dương hoa quỷ thi tinh hiện ra chân thân ta cũng không khắc khí hướng hắn lại quăng ra một tấm phụ vàng không biết xấu hổ dương hoa quỷ thi tinh không phải là một phá quan tài thành tinh mà thành tinh liền thành tinh thôi còn cầm mình chỉnh thành màu vàng kim thật không biết xấu hổ phù vàng hất ra dương hoa quỷ thi tinh hướng phù vàng phun ra một cổ hắc k h í cầm phù vàng chĩa vào phù vàng rơi xuống dương hoa quỷ thi tinh đối với ta quái gì h ồ ngươi dám nói cho ta ngươi tên gọi là gì sao muốn biết ta tên gọi là gì kêu gọi ta câu ta hồn chơi ạ như thế nhược trí cho chơi khẳng định lại là từ tây du ký học chứ không hiếm lạ trước ở trung nam sơn thời điểm bảy mươi hai tinh hai cái tinh quái liền cho ta đã tới như thế vừa ra hiện tại lại tới như thế vừa ra một chút cũng không kỳ quái người anh em có thể lên làm à dĩ nhiên không thể ta hướng phía trước một b ư ớ c đối dương hoa quỷ thi tinh hỏi n g ư ơ i muốn biết ta tên gọi là gì dương hoa quỷ thi tinh gật đầu một cái quái gì hướng ta kêu lên n g ư ơ i có dám hay không nói cho ta người tên chữ ta cười nói dám à, có gì không dám n g ư ơ i hãy nghe cho kỹ à? dương hoa quỷ thi tinh quái khiếu đạo ta nghe cho kỹ nghiêm túc nghe à, nhất định nên lắng t hay nghe ta chỉ nói một lần n g ư ơ i muốn không nhớ được cũng không trách ta nghe rõ chưa dương hoa quỷ thi tinh gật đầu một cái nói người dám nói là được ta nhất định nghiêm túc nghe vậy ngươi ngược lại là cầm lỗ hai dơ lên tới ả dương hoa quỷ thi tinh đột nhiên liền nổi giận chương năm trăm năm mươi hai thiếu chút nữa chết liền chương năm trăm năm mươi hai thiếu chút nữa chết liền dương hoa quỷ thi tinh ngu nữa cũng biết thái thượng lao quân là ai ngay cả người giận dữ nói ngươi là đang đùa bợ ta ta kinh ngạc nhìn hắn nói ngươi mới nhìn ra dương hoa quỷ thi tinh khí cũng không được khuôn mặt dữ thợn bốn con mắt tàn bạo trợn mắt nhìn ta cùng cái bốn mắt chó t ự như ta cũng chuẩn bị xong muốn thu thập hắn chỉ cần hắn bay ra cùng ta đấu pháp liền để cho có biện pháp để cho hắn có đi mà không có về làm sao cũng không nghĩ tới dương hoa quỷ thi tinh trận mắt nhìn ta hai mắt lại thân thể có giúp một cái lùi về trong quan tài đi chơi ạ cũng cần ngươi ép buộc thành như vậy ngươi cũng không ra cùng ta đấu pháp ngươi là dương hoa quỷ thi tinh ả còn là một vương bát tinh vậy ta cũng không cùng ngươi k h á c h khí lôi ra phủ vàng liền hướng trong quan tài vùng càng để cho ta không nghĩ tới chuyện xảy ra nắp quan tài còn đợi lại tựa hồ là đã quyết định chú ý không ra ngoài ta nhìn vậy quan tài đó là tương đối không nói thật giống như dương hoa quỷ thi tinh làm con rùa đen giúp đầu ta liền không có cách nào đối phó nó tựa như ta từ tùy thân trong túi đ e o vai móc ra một cái hồ lô nhỏ tới nhỏ bên trong hồ lô chứa là sông vòng xuyên bên trong nước sông sông vòng xuyên ở cầu l ạ i hà hạ lưu chạy nhìn như bình thường kỳ thư c â m hàn vô cùng nhất là ở r ừ n g gian vậy thì thật là chống lạnh tốt công cụ tùy tiện tìm chậu nước dọn một giọt sông vòng xuyên bên trong nước sông lập tức là có thể ngưng kết thành băng là ta để cho vương hầm cho ta chỉnh tới như thế một hồ lô nhỏ sông vòng xuyên nước chứa ở trong túi beo vai để phòng bất cứ tình huống nào cái này không liền dùng tới mà. Ta mắt gặp màu vàng kim quan tài thì phải trở thành một cái quan tài băng tải ta đều chuẩn bị xong ngôi hoàng đế kiếm cấp cho nó tới lần trước kiếm vậy quan tài đột nhiên chân dài quái khiếu tiếng hướng trong phòng chạy tới cỡ mờ nờ ai có thể nghĩ tới quan tài còn có thể chân dài hạ mặc dù nói dương hoa quỷ thi tinh chính là quan tài quan tài chính là dương hoa quỷ thi tinh vậy ngươi đổi hồi người hình dáng chạy không được sao tại sao quan tài chỉnh ra bốn chỉ chân tới chạy dương hoa quỷ thi tinh là ngu sao ta về phía trước một cái bước dài ngay sau đó lui về sau hai bước bên trong biệt thự mùi vị vẫn là như vậy xung lên hay ánh mắt à, cái này lúc nào là cái đầu ngay tại ta mới vừa lui hai bước bên trong phòng chuyển tới hoàng tứ lang tiếng kêu thảm thiết à phốc phốc tê i kêu, tiếng kêu không ngừng hiện nhiên hoàng tứ lang tìm được người lại không có la gọi ra lúc này ta còn sợ gì thối h nín giọng chập vào cùng lúc đó biệt thự tất cả cửa sổ đùng đùng tất cả đều được mở ra hoàng tứ lang thanh â m chuyển tới lao cô p h ù mau tới đây có cái lao t h á i thái lao t h á i thái vậy khẳng định là cựu tuế hưng à ta l i ề u mạng đi sách ngôi hoàng đế kiếm vào vào mới vừa vọt vào cửa biệt thự về phía trước liền hai bước đột nhiên một đạo máu ánh sáng màu đỏ thoáng hiện có cái máu đỏ bóng người hướng ta đỉnh đầu ta vội vàng thanh đại bảo kiếm đưa ngang một cái một cổ tử quái dị lực lượng cầm ta đỉnh đi ra ta cũng thấy rõ cửa là cái thứ gì là cao ninh cao ninh âm hồn đỏ tươi máu đỏ âm hồn sắc khí ngất trời trời ạ cao ninh không riêng gì bị người cho treo cổ, còn bị luyện thành ác quỷ. ta nhìn một cái treo cổ cao ninh thi thể vừa liếc nhìn bên trong phòng cao ninh âm hồn lúc này cao ninh âm hồn quanh thân bị h u y ế t sát hơi thở b o phủ dưới chân là một cái nghịch ngôi sao năm cánh hình vẽ tình hình này có chút giống là trong trò chơi mặt hình ảnh ta bị bước lui đi ra chân đạp nghịch ngôi sao năm cánh đồ án cao ninh liền gắt gao nhìn chằm chằm ta âm khí dày đặc hung á c vô cùng nhưng cũng không có đuổi theo ra thấy cao ninh thành cái này đức hạnh ta trong đầu toát ra một cái t ừ phế vật lợi dụng cao ninh bị ta đổ canh mạch bà đã sớm quên mất mình thân phận coi như hắn có thể tiếp tục đọc thai vậy sẽ quên trước kia đủ loại trên căn bản là ph nhưng ta không nghĩ tới cựu tuế hồng và la phù ác như vậy lại treo cổ liền cao ninh cầm cao ninh hồn phách luyện thành ác quỷ cao ninh bị luyện thành ác quỷ không thể rời bỏ hắn nhà mục đích chính là phòng ngừa người khác đi vào cao ninh loại trình độ này ác quỷ thật là có điểm dọa người đâu bất quá không dọa được ta là được ta móc ra chiêu hồn bài tay trái chiêu hồn bài tay phải ngôi hoàng đế kiếm bước lên trước hướng cao ninh hư hoàng liền hạ cao ninh thân thể chợt hướng ta thoáng một cái một cổ cực h ạ n máu canh sắc khí sắc khí xông tới mặt trước mắt ta nhất thời một phiến đỏ tươi không khỏi cảm giác sợ hãi ta cấp vội vàng lui về phía sau một bước lúc này hoàng tứ lang ở bên trong biệt thự la lớn lao cô p h ù lao cô p h ù lao thái thái tà tính chúng ta không chịu nổi ta có chút nóng nảy câu hồn bài bị ta làm á m khí dùng hướng cao ninh ập tới ta vốn là ý tưởng phải cao ninh chỉ cần trốn một chút ta sẽ dùng ngôi hoàng đế kiếm mở đường nhân cơ hội xông lại đi vào trước bên trong biệt thự nói không nghĩ tới phải câu hồn bài hướng cao ninh ập tới cao ninh lại không tránh không tránh thật cảm giác được mình n g mạn lại đưa tay bắt được câu hồn bài câu hồn bài h câu hồn phách người pháp khí một mình ngươi ác quỷ dám cầm ở trong tay ai cho ngươi giú khí cao ninh khi còn sống rất thông minh bây giờ bị luyện thành ác quỷ luyện ngu cao ninh bắt được câu hồn bài thân thể đột nhiên không tự chủ được run lên dưới chân nghịch ngôi sao năm cánh thật nhanh chuyển động muốn khống chế được cao ninh cao ninh nhưng run dậy âm hồn cũng mau giải tán cái này cơ hội ta nếu là cầm không cầm được há chẳng phải là phế vật người anh em cơ múa lên ngôi hoàng đế kiếm cao d ọ n g tụng niệm thần chú huyền kiếm r a thi thiên đinh vệ theo thiên đấu sát thần nam đấu trợ uy chỉ thiên tiên bất tỉnh chỉ đất, đất nước chỉ núi núi lợ chỉ quỷ quỷ diện thần kiếm một tí vạn quỷ diệt tuyệt cấp, cấp như luật lệ một kiếm chém vào cao ninh trên mình、bành. tiếng cao ninh trên mình toát ra một cổ tia máu màu đỏ ta nhưng là cũng không quay đầu lại vọt vào b i ệ t tự, t i ê u lớn tạ tiểu k i ể u thu thập cái này ác quỷ nói xong đánh phối hợp tạ tiểu k i ể u nút trong bóng tối quang xem náo nhiệt không ra mặt lúc này phải dùng đến nàng hô một tiếng ta không có ở lý cao ninh vọt vào b i ệ t tự, chui vào g i á m sương ngủ đúng vậy chính là g i á m sương ngủ vàng hồ hồ ai nha ta thiếu chút nữa không có bị sông chết rồi phấn chấn tinh thần hướng hoàng tứ lang tiếng kêu đi mau đi đến đại sảnh vào một vòng một căn nhà cửa mở ra trước ta thấy hoàng tứ lang và mấy cái nhỏ hoàng tiên hiện ra nguyên hình vây quanh một cái lao thái thái xung quanh giả hòa dám sương mù bốc hơi lên cựu thuế hồng cái đó lao thái thái chính là cựu thuế hồng cựu thuế hồng vẫn là lúc đầu hình dáng phải nói có cái gì không cùng tựa h ồ lộ v ẻ được trẻ một chút người mặc cổ trang thấy ta mặt không cảm giác đối với ta cái này bảy tuổi cứng rắn căn bản không để ở trong lòng ta nhưng là ánh mắt liền sáng lao tử tìm đúng rồi hướng cựu thuế hồng hất ra mấy tờ ngàn cân ép phù vàng lớn tiếng tụng niệm thần chú linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngơi đầu ép ngơi eo ép ngơi máu loãn thuận sông trôi không nốc đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm người đ ố t ngàn người không ngẩn nổi vạn người kéo không d ậ y nổi ta phụng thái thượng lao cân cấp cấp như luật lệnh ta ý tưởng là hơn mung mấy tờ ngàn cân ép phù vàng chỉ sợ có một tấm đánh trúng cựu thuế hồng người anh em cũng chỉ thắng phù vàng hất ra cựu thuế hồng ngón tay động một cái mấy tờ ngàn cân ép phù vàng lại thay đổi quy tích vây quanh nàng n h ấ t xoay vòng vòng cái này ta thật không nghĩ tới ngôi hoàng đế kiếm s ố c lên ở trong tay nhảy cỡn lên hướng cựu thuế hồng trên đầu liền trẻ cựu thuế hồng hướng ta khẽ mịt bụng vây quanh ở bên người nàng mấy tờ ngàn tiền nhem bắn ta một kiếm này nếu là đánh xuống liền được bị ngàn cân ép phù vàng đánh trúng người anh em cũng chưa có đánh lại đường sống ta chỉ có thể là nghiêng người trốn một chút lúc này ta sau lưng rắc rắc tiếng cái đó màu vàng chân dài quan tài t r ợ sông lên đánh tới quan tài không cao vậy không bay lên nhưng là vừa vặn đụng vào chân t a cong trên ta đầu gối mềm n ú n hướng phía trước rất đi cựu t h ế hồng đưa tay một cái bắt được t a c ổ cười nói ta chịu đựng mùi thúi chờ ngươi rất lâu rồi một cổ tử kỳ quái lực đạo bóp t a c ổ nhưng không ai có thể tới cứu ta bởi vì hoàng tứ lang và mấy cái nhỏ hoàng tiên bị ta ngàn cân ép phù vàng cho ép ở tư thế quái di động một cái không nh ta trong đầu tránh qua một cái ý niệm người anh em muốn chết tại đây mới xuất hiện cái ý niệm này lại đột nhiên cảm giác bóp ta cổ họng tay đột nhiên buông lỏng một chút sau đó ta liền thấy lao tần nhà đeo đồ che m i ệ n g mũi trầm giọng nói ta đặc biệt mẹ vậy c h ờ ngươi rất lâu rồi cựu thuế hồng bấm ta cổ cánh tay bị lao tần một đao cho chặt đứt tay hết hơi vẫn còn ở bấm ta cổ ta vội vàng đem căn bản không nhúc nít được bởi vì ta bị mình hất ra ngàn cân ép phủ vàng cho ép ở cựu thuế hồng sắc mặt đ ổ i được tương đương khó khăn xem xoay người phải chạy bị lao tần đuổi theo hướng giữa lưng chính là một đao vậy cái màu vàng kìm quan tài lại đột nhiên nhẹ cất lên hướng lao tần cái hót b á n h đập lao tần đưa tay một cái cầm trên người ta ngàn cân ép phủ vàng hai xuống chở tay vô vào trên quan tài cứ như vậy sẽ công phu i ể u thế u hồng chui qua trong phòng cửa sổ còn hướng phía sau vãi một cái màu trắng bột trong phòng nhất thời tràn đầy sương mù lao tần túng thân đuổi theo ta cũng vội vàng đi leo cửa sổ có thể chờ ta bỏ ra ngoài cửa sổ i ể u thế u hồng và lao tần đã đều không thấy ta hít một hơi thật sâu đột nhiên cảm thấy sợ nếu không phải lao tần đột nhiên xuất hiện ta liền bị cựu t u ế hồng bốc chết đúng vậy còn kém như vậy trong nháy mắt ta cảm thấy cựu t u ế hồng t ă n bản liền không muốn cùng ta nói nhảm nàng hạ sát thủ ta không kèm h á m được run lập c ộ n đồng thời âm thầm buồn b ự c lao tần làm sao tới ta cũng bố trí như vậy nghiêm mật lao tần là làm sao trộm cắp tiến bảo còn có cựu t u ế hồng câu kia chờ ta rất lâu rồi lại là ý gì chẳng lẽ cao ninh nhà bố trí c ũ n g chính là ta ta bình tĩnh liền bình tĩnh cảm thấy bên ngoài còn có ba tầng b a vây cựu t u ế hồng người bị thương nặng hẳn là không trốn thoát được ta vừa nghĩ đến cái này ta tiểu kiệu vào tới muốn cùng ta nói chuyện nhưng dơ dơ ống tay trong biệt thự giám vị vẫn là tiêu tán không đi ra thật sự là quá nồng nặc chương năm t r ă năm m ư hủy bỏ tư cách chương 553. hủy bỏ tư cách ta chịu đựng g dám túi cầm hoàng tứ lang và mấy cái nhỏ hoàng tiên ngàn cân ép phù vàng hai xuống để cho hoàng tứ lang và nhỏ hoàng tiên cầm bị ép ở quan tài tinh đốt không kịp đợi chạy trở lại hậu viện thật sự là trong phòng đùi vị quán ổng ta chống đỡ không nổi nữa lúc này trong sân x ư ơ n g trắng tràn ngập đều có điểm đưa tay không thấy được năm ngón như vậy sương mù tức thì m ù căn bản không có thể xuất hiện cựu thuế hồng cái đó lao yêu bà thật đúng là có thủ đoạn cao ninh thi thể còn ở treo âm hồn lại bị tạ t i ể u kiểu cất ta cho dương sâm phát tin tức hỏi nàng c ả n không ngăn lại kiểu thuế hồng dương sâm nói cho ta bắt được lao đầu dâu bạc la phủ nhưng là kiểu thuế hồng chạy còn c h ỉ n h x u ấ t hai năm km x ư ơ n g ngủ hai năm km x ư ơ n g ngủ ta biết nghe nói là một môn đã thất truyền pháp thuật có thể để cho hai năm km bên trong x ư ơ n g ngủ tràn ngập nếu như phối hợp mê h ồ n trợ càng thêm quỷ dị khó lường ta vẫn là coi thường kiểu thuế hồng cái này lao yêu bà yêu dị vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết tiếp theo chính là quét đôi ta bố trí ba t ầ n phong tỏa vẫn là không có bắt k i u t u ế hồng nhưng là trộm được la phủ ta tìm được dương sâm thấy được la phủ thi thể căn bản không phải người bình thường thi thể chính là một thân xác nên làm sao hình dạng đâu giống như là dùng máu thịt làm thành như vậy một cái thân xác c h ế t liếu đô không ra máu ở nơi này thân xác trước ngực nứt ra một cái lỗ hồng lớn bên trong cũng chỉ có một tấm quỷ dị hát phủ còn dư lại chuyện liền giao cho khúc du nhìn đi ta cả đầu tử u a n ti để cho hoàng tứ lang mang nhỏ hoàng tiên rời đi để cho mã triệu và tống bình an đi tìm thầm hạo ta lái xe đi tìm lao tần trên đường cho lão tần gọi mấy cú điện thoại lao tần căn bản là không có tiếp ta dứt khoát trực tiếp đi tiệm tạp hóa lao tần quả nhiên không có ở ta cũng không c u ố n g cuồng mở ra cửa sau vẫn là khói m ù đ ầ u trời s á n g t r ầ m t r ầ m tựa như vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi ta ngồi vào lao tần thường xuyên dựa vào góc tường đốt điếu thuốc không nóng n ả y từ từ chờ lao tần trừ cái này cái phá tiệm tạp h ó a tử căn bản không có chỗ khác có thể đi đừng nói đi tiệm tạp h ó a tử chân tường dựa vào một chút nhìn phía trước hoàng t u y ệ t lộ người tâm trạng đột nhiên rất khó hình dung trước kia ta tổng là cười não lao tần trang ư u bùn môn cha hiện tại có chút cảm nhận được lao tần cảm giác trông nom như thế cái phá tiệm tạp hoá mỗi ngày nhìn bầu trời âm u còn có vậy cái đi thông minh giới hoàng tiệm muốn tìm về mất đi trí nhớ nên là có bao nhiêu không biết làm sao và t h ê lương à lao tần rốt cuộc trải qua cái gì ta cảm giác lao tần thay đổi biến hóa rất lớn từ liêu hà thôn sau khi ra từ tần thủy hoàng nói là cha hắn bắt đầu lao tần liền biến đ ổ i được trầm mặc thậm chí cũng chẳng phải hồi náo mặc dù ngoài mặt không nhìn ra nhưng ta có thể cảm giác được chờ đi lao tần có thể một một ngày lại một ngày ư u bờn người anh em cùng cái này sẽ thời gian coi là cái gì chờ đợi chờ đợi các loại đợi mau hai tiếng ta nghe được tiệm tạp hóa bên trong vang lên tiếng bước chân lao tần đẩy ra tiệm tạp hóa cửa sau vừa nghiêng đầu thấy được ta ngay cả người, hỏi, tiểu ngư muốn cha đâu vẫn là muốn ta ư nhìn lao tần vậy trương hải hước mặt ta ném cho hắn một điếu thuốc vỗ vỗ bên người địa phương lao tần nhận lấy điếu thuốc ngồi vào bên người ta ta cho hắn điểm lửa hỏi ngươi làm sao biết ta sẽ đi cao ninh nhà lao tần hít một hơi thuốc lá sâu xa nói ngày trước từ cao ú c đi ra ta thấy dương sâm khiến cho điểm thủ đoạn h ỏ thì biết cao ninh nhà sẽ ra chuyện nói đến đây l a o tần thở dài nói ta vốn là muốn ẩ n nút hai ngày nghe lén bọn họ nói những gì làm rõ ràng sự việc đi qua đầu tủ không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền ra tay vậy ngươi đều biết cái gì ta hỏi lao tần nói không biết cái gì i ể u thế hồng vậy lao bà t ử rất cẩn thận la phủ là nàng thủ hạ các nàng giết chết cao ninh ở tính toán ngươi còn cách làm luyện hóa cao ninh mới vừa cầm cao ninh âm hồn luyện hóa x o n g thành ngươi liền giết vào tiểu ngư ả ngươi đặc biệt mẹ được việc chưa đủ bại chuyện rất có hơn à, ngươi lại không thể chờ hai ngày ở g i ế t tới cửa đi lao tần vẫn là cười đùa hí hừng đức hạnh nhưng ta lại biết đây không phải là hắn tâm lý mà nói nói với hắn ngươi chê ta bại chuyện có thừa tại sao không nói trước nói cho ta một tiếng đâu lao tần ả từ khi nào thì bắt đầu ngươi cầm ta làm người ngoài lao tần trầm mặc một chút nói ta không có đem ngươi làm người ngoài ta chỉ là không muốn để cho người gặp nguy hiểm lao tần lời này ta tin hắn là thật chẳng muốn để cho ta gặp nguy hiểm nếu không cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện chặt đức cựu t u ế hồng cánh tay bởi vì cái thời khắc k i a hắn không ra tay ta liền biết chết nhưng là có thể hay không đừng nói như thế buồn ô n ta kích linh linh dùng mình một cái nói ngươi đặc biệt mẹ thật dễ nói chuyện có thể hay không đừng cùng ta lừa tỉnh lao tần búng một cái t à n thuốc đối với ta nói chuyện này ngươi chớ xế vào ta cho ngươi giao phó ngươi thật tốt mở ngươi tiện vịt quay là được cái gì gọi là ta chớ để ý đó là ta nhiệm vụ lao tần ngươi có phải là có chuyện gì hay không đang là ta lao tần hướng ta t u é t miệng cười một tiếng không có à, ta có thể có chuyện gì là ngươi nhìn lao tần vậy không nói thật đức hạnh ta hận không có thể cho hắn m ộ t cước hít một hơi thật sâu nói lao tần à, ngươi thay đổi đổi được ta không nhận biết ngươi đổi được xa lạ đổi được không đang quay dối ngươi để cho ta rất lo lắng à. lao tần đột nhiên vậy kích linh linh dùng mình một cái đối với ta mắng ngươi đặc biệt mẹ có thể hay không đừng lừa t ì n h mau buồn nôn chết ta ta không phản ứng hắn hỏi kiểu thuế hồng đâu lao tần nói ta không đổi kịp để cho nàng trốn thoát ta buồn mực hỏi ngươi để mắt tới người còn có thể cho nàng chạy lao tần gật đầu một cái nói thật chạy tóm lại chuyện này ngươi chớ xế vào nghe ta một câu nói người anh em sẽ cho ngươi giao phó để cho ngươi cầm hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo lão tần liên tục chính là như thế một câu nói cùng đi học lại tựa như gì khác đều không nói ta cũng không có thể hỏi xảy ra cái gì tới dứt khoát cũng không nói nhảm liền ngồi ở tiệm tạp hóa cửa sau n g à người n sửa sang lại một tí ngày hôm nay chuyện đi qua lão tần gặp ta không nói dùng tui trò bán hận ta nói ai ngươi chiếm ta địa phương ta khinh bị nhìn hắn một mắt không phản ứng hắn lão tần cũng không nói chuyện hai ta cứ như vậy ngồi ở tiệm tạp hóa cửa sau u buồn nhìn bầu trời không biết qua bao lâu ta tiểu kiều từ đối diện tới thấy được ta và lao tần cũng xếp ngồi chung một chỗ cũng không ai nói u buồn nhìn bầu trời đi tới tò mò nhìn ta một cái hay hai ta ai cũng không phản ứng nàng tạ tiểu kiều tò mò hỏi hai n g ư ờ i muốn cha đâu ta mắt lạnh nhìn tạ tiểu kiều nói ngươi không phải cùng khúc du nhiên ở một chỗ sao tại sao lại chạy đến nơi này ta đi làm liền chút chuyện cha cao ninh tin tức từ nơi này trở về tương đối gần hai n g ư ờ i làm gì vậy đặc biệt mẹ cái này lạnh như băng phụ nữ cũng có chuyện gặp ta nếu không sẽ không giải tán sao đi phong đô vấn đề là nàng đi làm gì thật là đi thăm dò cao ninh tin tức sao ta không trả lời tạ tiểu kiều mà nói hỏi tra rõ cao ninh chuyện sao tạ tiểu kiều ừ một tiếng nói cao ninh không phải bình thường luân hồi là dựa vào đ o ạ t thai luân hồi cho nên l ã o đại ngươi mới sẽ để cho ngươi đưa cho hắn một chén canh uống để cho hắn quên chuyện trước kia địa phủ đã để mắt tới hắn an bài cho hắn kiều chết cùng hắn chết liền sau đó áp giải địa ngục bị tra tấn không nghĩ tới trước thời hạn bị người giết chết ta liền tra được những thứ này những thứ này còn dùng ngươi cha ta kinh ngạc nhìn tạ tiểu kiều không muốn để ý tới nàng tạ tiểu kiều vậy không phản ứng hai ta phất tay một cái nói không quáy g i hai ngươi tiếp tục suy nghĩ cha ta đi tạ tiểu kiều đi ta lại u buồn sẽ đứng lên đối lao tần nói bỏ m ặ t ngươi có chuyện gì cũng chớ tự mấy vác ngươi có bạn người bạn này chính là ta biết không lao tần liếc mắt nhìn ta một cái nói đừng lựa tỉnh lan ta bay lên một cước cầm lao tần đạp cái ngã nhào về nhà ngủ lái xe đi nhà đi trong đầu vẫn là rất loạn người anh em năng lực có hạn hơn nữa rất nhiều thứ móc nối không đứng lên thậm chí không có đầu tư loang thoáng cảm thấy ta lọt chút gì mấu chốt tin tức nhưng thủy trung không nhớ nổi đổ vào chính là cái gì mang một thân giám vị trở lại nhà ta cầm quần áo ném tới trên ghế salon hút một điếu thuốc vẫn là ngủ đi dẫu sao ta không có lao tần u đồn như thế nhưng là nằm xuống không ngủ một thân g i á m vị quá đ ộ n g lại nổi lên tới thật t ố t tắm lao nửa chai tinh dầu mới đem g i á m vị áp chế xuống một đêm ngủ ngon ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai ta thức dậy hơi rửa mặt một cái chuẩn bị xuống lầu ăn cơm tiếng gõ cửa vang lên ta kéo cửa ra trương tiểu hổ và lý văn na đứng ở cửa còn không đợi ta nói chuyện lý văn na trách trách hô hô nói tiểu ngư xảy ra chuyện ta sợ hết hồn vội văng hỏi xảy ra chuyện gì ta bị hủy bỏ trò chơi tư cách lý văn na lấy điện thoại di động ra cho ta xem các nàng này là thật rất hay ngươi liền không thể vào nói sau sao đứng ở cửa liền bắt đầu rêu、rao. không biết cả ta. ta vẫn chờ lần sau trò chơi bắt đầu đâu mới vừa rồi ta và tiểu hổ muốn đi ăn cơm điện thoại di động gieo âm thanh nhắc nhở ta mở ra vừa thấy trò chơi là được như vậy ta tới hỏi hỏi ngươi có phải hay không cũng gặp phải loại chuyện này ta vội vàng cho thẩm hạo gọi điện thoại thẩm hạo c ù n g mã chiều chung một chỗ nhận ta điện thoại mở ra trò chơi nói cho ta trò chơi không có thay đổi để cho hắn chờ đợi một t r à n g trò chơi bắt đầu ngay sau đó khúc du nhiên cũng cho ta gọi điện thoại tới nói nàng trò chơi tư cách cũng bị hủy bỏ không riêng gì các nàng còn có rất nhiều người trò chơi tư cách bị hủy bỏ ta mở ra ma âm tiktok quả nhiên rất nhiều người cũng lúc trước thâu video phía dưới nhắn lại nói bị hủy bỏ trò chơi tư cách về phần tại sao cũng không ai biết ta nhớ tới tối hôm qua đối cao ninh nhà vây công ta suy đoán phải l à phủ bị giết chết t i ể u thế u hồng bị lao tần dùng sát sinh đao thọ tổn thương đã không có tinh lực đi chiếu cố nhiều như vậy trò chơi người chơi nhưng từ thẩm hạo trò chơi không có bị hạn chế thuyết minh bọn họ mục đích còn không có đạt tới nghĩ tới đây ta cho t ử giao gọi điện thoại hỏi nàng trò chơi tư cách bị hủy bỏ không có t ử giao nói cho ta nói nàng trò chơi bình thường cùng ta đoán như nhau nói cách khác trò chơi sẽ không có năm vòng cựu thế hồng kiên trì không nổi nữa nhưng là khẳng định còn sẽ có một vòng trò chơi mà một vòng này trò chơi là được mấu chốt cuối cùng người anh em này hôm qua hành động lấy được rõ rệt hiệu quả nếu chủ động đánh ra như vậy tác dụng lại dọn ra nhiều người như vậy tay như vậy bỏ mặc kế tiếp trò chơi là cái gì ta cũng có thể ung dung đường đối thậm chí cho cựu t u ế hồng tới cái phản kích ta r ư n chân g tới bắt đầu là kế tiếp trò chơi làm chuẩn bị váy bửa tu luyện ngư u đồ đảo mắt một tuần lễ đi qua chuyện gì đều không phát sinh liền trước khủng bố cực hạn trò chơi nhiệt độ tất cả đi xuống bình tĩnh để cho ta có chút kinh ngạc chẳng lẽ cựu t u ế hồng bị lao tần thọt r ọ n g thương không trị đã chết thật nếu là như vậy trò chơi kia nên ngưng ạ có thể thẩm hạo trên điện thoại di động trò chơi vẫn ở vận hành nhắc nhở chờ đợi trò chơi bắt đầu thẩm hạo đã cùng không nhịn được m ặ t m à y ủ rột nhìn ta nói sư huynh lúc nào mới xong chuyện ạ ta còn được sửa sang ta hỏa h o a thành đây không trách thẩm hạo không nhịn được thật ra thì ta càng không nhịn được vì bảo vệ hắn mấy ngày nay ta mỗi ngày cùng hắn chung một chỗ thời gian dài hai ta đơn giản là tướng xem hai chán g h é t vậy thật không phải là người một cái thế giới thẩm hạo tiêu tiền không xem tính giá cả không xem tính thực dụng chỉ để ý có thích hay không chỉ mua quý không mua lối thật ra thì điều này cùng ta không quan hệ gì vấn đề là hắn hiện tại không có tiền cho nên hắn thời điểm xuất thủ quản ta mượn tiền mà ta chính là người bình thường không dưỡng thành hắn như vậy tiêu xài thói quen không chỉ muốn xem tính giá cả tính thực dụng ta còn được trả giá vì chuyện này thẩm hạo không thiếu xem thường ta ta cũng không ít m ắ n g hắn cái này không ta để cho tống bình an cùng thẩm hạo đi ra ngoài mua bữa ăn sáng vậy mà nói mua chút chè đậu hũ bánh tiêu có thể tốn mấy cái tiền nhưng là trầm đại công tử cứ thế đi một nhà rất có phong cách cháo tiệm xài ba trăm đồng tiền mua hai chén cháo mấy cái thức nhắm mấy cái tinh xảo cũng không chịu đựng đầy đủ điểm nhỏ tim tê liệt ba trăm khối ả ta cũng không ăn đầy đủ ta đoạt lấy thẩm hạo trong tay còn không ăn cái cuối cùng bánh bao nhỏ nói với hắn người tuổi trẻ ăn như vậy nhiều làm gì biếu sư huynh ta thẩm hạo n g â y cả người có chút muốn hỏng mất ý h ồ mau để cho trò chơi cầm ta giết chết đi mau để cho trò chơi cầm ta giết chết đi ta đặc biệt mẹ không chịu nổi cuộc sống này qua không nổi nữa đi theo sư huynh như thế cái quá nghèo không bị hắn dằn vặt chết vậy được bị hắn hành hạ đi lên rồi nhanh lên một chút đi nhanh lên một chút giết chết ta đi tựa hồ là nghe được thẩm hạo khẩn cầu tướng tưng hắn điện thoại di động reo thẩm ta nắm điện thoại di động hắn vừa thấy mới trò chơi bắt đầu trò chơi biểu tượng sống vậy chuyển động phía trên xuất hiện một nhóm chữ mời bây giờ thiên mười hai giờ khuya mang theo ngươi trợ thủ tập trung chỉ có thể mang theo một tên trợ thủ đến thanh sơn viện dưỡng lao mang theo một cái chén kiểu một đôi đỏ đũa dùng đỏ đũa gõ chén chiêu quỷ thấy trò chơi lên tuyết minh người anh em chân mày cao lại thanh sơn viện dưỡng lao chính là bắt mẹ t ả n g trò chơi cuối cùng một trạm địa điểm lần này lại cầm trò chơi thiết lập ở nơi đó tại sao gõ chén đó không phải là một cái đơn giản gặp quỷ trò chơi mà một chút cũng không đắt tiền càng giống như là đủa dỡn cựu thuế hồng ở xảy ra cái gì yêu con bướm ta ra hạ thần thẩm hạo run r ậ y hỏi sư h i n h sư h i n h có phải hay không bắt đầu mới trò chơi ta ngẩng đầu nhìn thẩm hạo nói đúng vậy trò chơi nghe được ngươi khẩn cầu cái này không đã tới rồi mà ngươi biết tâm tưởng sự thành trò chơi nhất định có thể giết chết ngươi thẩm hạo mặt cũng hủ liếc đối với ta nói sư h i n h ta đó là đ ù a g i ỡ n ngươi có thể ngàn vạn chớ coi là thật à ta cùng sư huynh ở chung một chỗ mấy ngày nay học được không thiếu trong cuộc sống triết lý đối với ta cả đời đều có ích ta cảm thấy ta đời này làm chính xác nhất là chuyện chính là cùng sư huynh ngươi phối hợp với nhau ngươi cũng không thể bỏ mặc ta h à ta dĩ nhiên không thể không q u ả n t h ẩ m h ạ o nhưng ta cũng lời được nghe hắn minh hot trước cho lão tần gọi điện thoại nhà không có nhận ta lại cho trường tiểu hồ ma triều gọi điện thoại còn liên lạc một tí dương sâm và khúc du nhiên ngay sau đó tạ tiểu tiểu điện thoại liền đánh tới rồi hỏi ta có ý kiến gì không ý tưởng đương nhiên là có hôm nay mọi người cũng dành tay địa điểm cũng biết người vậy đủ dĩ nhiên muốn cùng vây công cao ninh nhà như nhau vây bắt cựu tế u hồng ta không để cho bọn họ đến tìm ta mà là cúp điện thoại để cho thẩm hạo lái xe mang ta đi chỗ đó cái viện dưỡng lao vùng lân cận vòng vo vò một vòng chưa đi đến đi đang ở phụ cận đi loanh quanh quan sát bốn phía kiến trúc sau khi trở lại bắt đầu h ò a đồ thiết lập t ầ n g t ầ n g trở ngại lần này ta quyết định còn mang trên hoàng tứ lang nhưng là phải đem hoàng tứ lang an bài ở giáp danh nhất vùng không có thể bắt đầu chính là đ ị a túi công kích vậy cái trò chơi này liền tiến hành không nổi nữa tống bình an và ta bảo vệ thẩm hạo mã triệu và tạ tiểu kiều thành cựu thê đội thứ hai trương tiểu hổ mang ba cái quỷ x a n là thê đội thứ ba dương sâm và khắc quỷ sai thành cựu thê đội thứ tư cầm viện dưỡng lao bốn phía cho vây lại còn như g ú c du nhiên vẫn là phía ngoài nhất đi t ầ n g t ầ n g bố phỏng ta cảm thấy lần này vấn đề t r ừ n g mực gọi điện thoại cầm ta an bài ai cái thông báo đến ta lại nghiên cứu một tí gõ chén trò chơi đây là một cái đặc biệt đơn giản linh dị trò chơi nửa đêm tìm một cái ngã tư đường mang theo chén kiểu trong chén đeo ngũ g ố c dùng đỏ đua không ngừng gõ liền sẽ đưa tới quỷ đói nửa đường không thể ngừng nếu không q u sẽ thấy ngươi cái trò chơi này không có một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không biết cựu tế hồng tại sao thiết lập như thế cái trò chơi chẳng l ta cảm thấy đặc biệt có thể gõ chén có lẽ chỉ là một k i ế p nổ cựu thuế hồng vậy học tinh không đem quy tắc của trò chơi duy nhất nói rõ ràng mà là phân đoạn tiến hành chén tiểu dễ tìm nhưng là đỏ đũa khó tìm phải đi ra ngoài mua hơn nữa ta đột nhiên có điểm ý tưởng khác cái ý nghĩ này thuần túy là linh quang vừa hiện kết quả ta muốn phải nếu như ta quản mạnh hiểu ba yếu điểm canh mạnh bà đặt ở trong chén gõ không cần biết cho đòi đi ra ngoài là ai nếu là dám động trong chén đồ khẳng định đô thị mất trí nhớ vậy đối với ta cũng chưa có uy hiếp cựu thuế hồng mục đích cũng chỉ không đạt được cựu thuế hồng khẳng định không nghĩ tới người anh em có cái buổi chiều bốn giờ còn có thời gian có lẽ còn có thể cùng lao tần đụng cái mặt ta để cho thẩm hạo lái xe mang ta đi ra ngoài mua đỏ đũa mua xong liền đỏ đũa và chén tiểu chạy thẳng tới đường sắt nhà trọ tiệm tạp hóa một như thường lệ không có mở cửa vào cửa sau lao tần vậy không tựa vào tiệm tạp hóa góc tường muôn cha ta gọi điện thoại cho hắn vẫn là không đà thông mang thẩm hạo đi cầu n ạ i hà đi thẩm hạo chân đều ở đây run run hắn cùng ta tới qua một lần cầu n ạ i hà nhưng lần trước là lái xe tới lần này là đi bộ hắn muốn không sợ mới gặp q u đây một bên lôi quần áo ta một bên không ngừng hỏi sư minh sư minh sẽ không xảy ra chuyện chứ nếu không ta ở tiệm tạp hóa chờ ngươi chứ không được tối hôm nay liền bắt đầu trò chơi khoảng thời gian này ngươi không thể xảy ra chuyện yên tâm cùng sư huynh đi con đường này ta cũng không biết đi bao nhiêu lần sẽ không xảy ra chuyện đi đặc biệt mẹ nhanh lên một chút để cho ngươi ngắm phong cảnh đâu sư huynh sư huynh không phải ta ngắm phong cảnh là có cái đó gì có cái vật kia cầm ta làm phong cảnh thấy thế nào ngươi xem xem ta bên trái ta hướng thẩm hạo bên trái nhìn liền gặp một cái chết đặc biệt thê thảm l ư quỷ trôi giạt đi theo thẩm hạo bên n g một đôi hầu như không còn sinh khí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thầm ta hướng người nữ kia quỷ hô một tiếng c ú t đi dùng đan đ i ề n khí tê u tê u người nữ kia quỷ lơ lửng liền hạ bao xa không dám ở đi theo thẩm hạo thẩm hạo mặt cũng h ù liếc khoảng cách gần tiếp xúc cô hồn giã quỷ hắn là thật sợ ta vỗ xuống hắn bà vai hỏi người nữ kia quỷ một mực đi theo ngươi là ngươi tình nhân cũ sao ngươi làm gì trời nổi giận người hoán chuyện thẩm hạo cũng s ắ c khóc run d ậ y đối với ta nói sư minh ngươi đây là nói lời gì ta một mực giữ mình từ tốt cho tới bây giờ không chê hoa g ẹ o nguyện ngươi phải tin tưởng ta ạ thấy được thẩm hạo hù thành cái đó đức hạnh ta cũng không cùng hắn nói dỡn để cho hắn đi ở ta trước mặt ta cho hắn hộ pháp một đường đi tới trước trên đường suối vàng không thiếu cô hồn dạ quỷ đi theo ta và thẩm hạo hai cái người lên sống ta cầm câu hồn bài xốc lên ở trong tay cô hồn dạ quỷ liền cũng cách ta xa xa nhưng cũng ánh mắt bất thiện nhìn thẩm hạo thẩm hạo bất đắc di đi theo ta đi tới trước đi tới biển hoa bị n g ạ cái đó không đầu người phụ nữ hỏi thẩm hạo thấy nàng đầu không có thẩm hạo gào tiếng bắt được ta nói gì cũng không đi về phía trước ta cho hắn tấm p h ù vàng dính vào chết n ó cầm hắn một chân đạp vào biển hoa bị n g ạ câu hồn bài liền sáng không có ác quỷ ngăn trở thuận lợi qua biển hoa bị n g ạ theo sông vòng đã đến cầu đại hà thế nào sông đầu cầu vĩnh viễn là cái dáng vẻ kia tựa như hàng cổ không thay đổi qua cầu cô hồn giã q u ỷ xếp hàng chờ uống canh đôi sinh như cũ tựa vào trên lan căn ngồi cùng hắn cô nương trái hồng miệng tỉ tỉ vẫn là gặp được tác đều xấu xa người tới xấu xa người tới mạnh h i ể u ba vĩnh viễn là đang uống canh ngẩng đầu lên nhìn ta một mắt thật yên lặng hỏi ngươi tới làm gì ta lão đại giống nhau cầu đại hà này phong cảnh vĩnh viễn là mặt không cảm giác vĩnh viễn là từ khí trầm trầm ta nhìn một cái c ầ bên hứa sư phụ và vương hâm lại không có ở đây ta tò mò hỏi một câu lao đại hứa sư phụ và vương hâm đâu? đi ra ngoài tìm b ổ nổi vật liệu đi ngươi tới làm gì mạnh hiệu ba lãnh đạm lại hỏi ta một câu ta nhìn cô hồn giã quỷ hoặc bi thương hoặc bi hùng hoặc khóc lóc uống một chén chén canh m ạ n h bà ta đối mạnh hiệu ba nói trò chơi đến vòng thứ hai gõ chén chiêu quỷ trò chơi ta suy nghĩ cho t r o n g chén thêm ít đồ suy nghĩ tới suy nghĩ l u i trên thế giới này không có so lão đại nấu canh thần kỳ hơn cho ta tới một chén canh thôi ta tốt hoàn thành nhiệm vụ mạnh hiệu ba suy nghĩ một chút đối với ta nói vẫn là ngươi lòng quỷ tử hơn ạ vừa nghiêng đầu đối đầu cầu uống nhanh nói cho h ắ n ngồi chén canh ta đã thành thói quen liền mạnh hiệu ba bó cho rằng lần này lại cho ra chút máu hoặc là có cái gì điều kiện hạ khắc cũng làm xong chuẩn bị tâm tư không nghĩ tới mạnh hiệu bà thông khoái như vậy lại để cho uống nhanh cho ta ngồi canh đây không phải là mạnh hiệu bà phong cách cả ta trong lòng cứ việc có nghi ngờ nhưng còn là nhanh cầm mua được chén kiểu lấy ra để cho uống nhanh cho ta ngồi canh uống nhanh cười híp mắt đối với ta nói thiếu ra nhiều một chút vẫn là ít một chút nhiều tới điểm ta cho uống nhanh liền cái ánh mắt uống nhanh gật đầu một cái cho ta ngồi một chén canh lại tăng thêm một muỗng sắp đầy liêu đô mạnh hiệu bà cũng không ngăn cản đưa tay một cái ở chén canh bên cạnh vòng vo một cái cổ tay đối với ta nói được rồi canh cho ngươi trở về đi thôi thật tốt hoàn thành nhiệm vụ mạnh h i ể u ba hướng về phía chén kiểu tìm kiếm cái này một tí tuyệt đối không phải ra yêu còn b ư ớ m mà là nàng dạch một cái kéo chén này canh mạnh bà liền vậy không ra ngoài có thể uống có thể rót nhưng là sẽ không vậy ta cầm một tô canh mạnh bà bỏ vào tùy thân mang theo trong túi đeo vai tò mò hỏi lão đại ngươi ngày hôm nay làm sao dễ nói chuyện như vậy mạnh h i ể u ba v u ô n g xuống chén canh thở dài đối với ta nói ngươi lần sau liền đừng mang tiểu đệ của ngươi tới ngươi tham hắn cái đó đức hạnh cũng mau cầm mình cho run dậy tán giá tử ta xem hắn nao tâm mau cút ta quay đầu nhìn một cái thẩm hạo quả nhiên thẩm hạo ở một bên run r ậ y cái không ngừng cùng sắp xếp mới tin tự như chương năm trăm năm mươi lăm mang hai cá tiểu đ ệ chương năm trăm năm mươi lăm mang hai cá tiểu đ ệ canh tới tay cũng không cần phải ở cầu nại hạ ở lại ta và mạnh h i ể u ba tướng xem hai chẳng h é t đợi thời gian ngắn một chút t ạ m được thời gian dài liền sẽ trong lòng tức giận áp hướng gan bên sinh nhất là trên đầu nàng tài mây quá gai mắt chói mắt để cho ta rất thương tâm mang thẩm hạo linh lợi đạt đ ạ t đi trở về trở lại tiệm tạp hóa lao tần còn chưa ở ta cũng không thời gian cùng hắn mau về nhà chuẩn bị hạ nên mang mang theo nên bố trí bố trí xong lúc này mười một h lái xe chạy thẳng tới cái đó hoang phế viện dưỡng lão trên đường vậy không ra yêu c ò n bướm thuận thuận lợi lợi được đem xe tìm một chỗ khuất đ ầ u xong mang thẩm hạo vào viện dưỡng lão bỏ hoang viện dưỡng lão như cũ như vậy vắng lặng căn bản không có biến hóa nếu như nói có khác biệt nói đó chính là năm nay cỏ dại càng nhiều mọc còn đặc biệt tốt cũng cao hơn nửa người ta không để ý tới rõ ràng tại sao cựu thuế hồng đối cái này bỏ hoang viện dưỡng lão như vậy tình yêu duy nhất chẳng lẽ chỉ là bởi vì chỗ hẻo lãnh sao vẫn là cùng nàng tuổi tắc có liên quan ta đ ế sớm không nhìn thấy những người khác trò chơi cũng không có nhấn mạnh ở địa phương nào bắt đầu g ó chén chỉ cần ở viện dưỡng lao trong phạm vi là được vì vậy ta liền nghĩ đến viện dưỡng lao phía sau cái đó nhỏ lương đình tử nơi đó phải là một cơ quan chỗ năm n g á i cựu thuế hồng chính là vậy nhỏ bên trong đình chạy mất nếu không ta trước hết cầm đình nhỏ chiếm nghĩ đến đi ngay làm ta mang khẩn trương thẩm hạo hướng phía sau đi mau thẩm hạo run dậy nói sư minh ngươi biệt ly ta quá xa ta sợ ta trợn mắt nhìn thẩm hạo một mắt sợ cái len sợi hạ chứ ta còn có một thần thân tống bình an ngươi có gì phải sợ ta không phản ứng hắn sắp đến hướng đình nhỏ đi sắp đến thời điểm ta tăng thêm chú ý đầu tiên là ở đỉnh nhỏ vòng vo xung quanh không cảm giác được gặp nguy hiểm lại đ ạ p một lần cương bước tụng n i ệ m liền thần chú đỉnh nhỏ lại rất sạch sẽ vậy thì không có gì tốt lo lắng ta đi vào đỉnh nhỏ ở đỉnh nhỏ bốn phía dán bốn tấm phủ vàng nhìn xem điện thoại di động đã mười một giờ rưỡi ta cầm chén kiểu bưng ra ngoài tràn đầy một tô canh m ạ n h bà cứ thế không có lộ ra tới một chút ta đem chén canh dọn sòng phía trên đ ắ p tấm phủ vàng lấy ra đỏ đũa đưa cho thẩm hạo nói ta nói ra mới ngươi liền gõ ta không để cho ngươi ngừng nhớ ngàn vạn đ ư n g ngừng nếu không sẽ xảy ra chuyện thẩm bất đắc dĩ nói ta biết sư huynh nhìn thẩm hạo đức hạnh này ta cảm thấy có cần phải an ủi hắn một tí đưa cho hắn một điếu thuốc nói sư đệ ả thà tự tin cũng không muốn mù quáng bi quan bởi vì tự tin là một loại lực lượng cho dù ngươi tự tin có chút mù quáng cũng không quan hệ đại cuộc ngươi có thể ở trên thực tế điều chỉnh tâm tính tìm được mình thích hợp vị trí nếu như mù quáng tự thi ngươi liền tất nhiên mất đi hết thảy thẩm hạo kinh ngạc nhìn ta nói sư huynh ta chỉ là sợ ngươi cùng ta nói gì tự tin và tự thi ả văn không đúng để chứ ta ho khan tiếng nói người sư đệ kia ả tạm thời ta không nghĩ tới liên quan tới dũng khí câu tử ngươi trước thích hợp nghe dù sao đại khái chính là ý tứ như vậy ngươi rõ ràng là được thẩm hạo bất đắc gì nói ngươi và lao đại ngươi còn thật không là người một nhà không vào một nhà cửa nàng chịu đựng canh mạch bà ngươi chịu đựng canh gà chỉ để ý nấu canh bỏ mặc m ù i vị lăng cho người rót ta cho thẩm hạo m ộ t c ư ớ c đừng nhiều như vậy nói nhảm cầm chắc đ ó đ u a chờ ta chỉ thị rót canh gà đại pháp thất bại người anh em lười được phản ứng hắn đốt thuốc hút một hơi liền gặp cách đó không xa sáng trói đung đưa tới đây hai người một cái hai mươi ba hai mươi bốn mập mạp ta không khỏi được trong lòng rét một cái người nào là người chơi vẫn là cựu tế hồng phục minh ta vừa nghĩ đến cái này liền gặp mập mạp kia thở hổn hển như châu không ngừng lau trên nót mình mồ hôi hột vừa đi trên mình thịt béo liền run người anh em này thần cao được có một trăm tám tối thiểu được có một trăm bảy mươi lăm kg hướng lên trên cùng một cầu như nhau bên người người thanh niên kia ngược lại là rất bình thường thấy ta và t h ằ m hạo d ừ n g bước kinh nghi bất định nhìn hai ta mập mạp kia hổn hển mang hổn hển vậy dừng lại máng ngươi đặc biệt mẹ làm sao không đi thanh niên hướng đình nhỏ chỉ một cái nói vậy bên kia có người. người mập mạp kia một cái tát hô ở thanh niên trên n ó máng có người ngươi sợ cái mao cũng không phải là quỷ nếu không phải không tìm được cái khác người chơi lão tử mới lời được bảo vệ ngươi mau hơn đi hỏi một chút là lộ thần tiên nào thanh niên bất đắc dĩ hướng chúng ta đi mấy bước người anh em chân mày cũng n h u lại người tới là địch hay bạn ta không dám k i n h thường hướng vậy hai cái hàng h ồ bên này có người chiếm đi đi một bên chơi thanh niên lại không nút n í c h khiếp đảm quay đầu nhìn một cái mập m ạ p mập m ạ p hổn hển hổn hển đi tới vậy một đầu mồ hôi lưu cùng thác nước t ự như đi rất là tốn sức vấn đề là ngươi cũng đi như thế phí sức không phải có thể lăn sao ngươi lăn đứng lên khẳng định so với đi mau ta là nghĩ như vậy nhưng vừa nói ra miệng ai biết là người nào mập mạp kia tới lui đi tới nhìn ta một cái nhìn xem trong đ ì n h bảy chén tiểu đột nhiên cười cười vậy kêu là một cái dầu mỡ thật sự là hắn quá mập cười một tiếng ánh mắt cũng xem không cùng l ô r ú n tựa như mập mạp d ừ n g dưng móc ra cái điện thoại di động hướng ta sáng lên một cái phía sau ta thấy rõ điện thoại di động hắn cùng ta như nhau đều là hoa bị nạn g bài vậy đó tươi đẹp hoa bị nạn g độc nhất vô nhị đừng không phải hắn nhà đối phương cũng lượng điện thoại di động người anh em cũng chỉ cầm điện thoại di động bày ra mập mạp thấy điện thoại ta cười ánh mắt càng không có đối với ta nói ngươi là vị kia đại lao tiểu đệ n g ư ơ i tốt ta là mang thai cá tiểu đệ ta kêu mặc cá địa phủ thập đại ông soái có mặt mũi cũng tìm tiểu đệ phần lớn ta cũng gặp qua bởi vì căn bản cũng đã tham gia tiểu pháp sư đấu võ đại hội ma triều chính là ở đấu võ đại hội biết nhưng ta thật liền chưa từng gặp qua mang thai cá tiểu đệ ta không dám tin tưởng hỏi lần trước tiểu pháp sư đấu võ đại hội ngươi làm sao không đi mặc cá hải t i ế nói g n đừng nói nữa lần trước ta đi tới nhưng mà tam hợp đi trưởng chờ ta chạy tới biển hoa bị n g ạ t h võ đều kết thúc mang h a i cá là quản lý trong nước loài cá động vật vong linh minh soái làm sao thu cái heo làm tiểu đệ liền mập cá bộ dáng kia cũng không cần trang điểm cầm lỗ thai nguyên lớn một chút liền trực tiếp có thể diễn trư bắt giới ta vẫn có chút không dám tin tưởng hỏi ngươi thật là mang thai cá tiểu đệ mập cá đại đại liệt l i ề n nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta mập cho nên không tin ta cùng ngươi nói đừng xem người anh em mập bơi lội giỏi người t ngươi nếu không tin cầm ngươi địa phủ trí khôn sinh hoạt áp d â y số cho ta ta thêm ngươi một tí ta nói ta địa phủ trí khôn sinh hoạt áp tướng tương vang lên tiếng thật thì có người thêm ta mở ra vừa thấy còn thật chính là trước mắt cái này mập cá nếu đều là tiểu đệ thế hệ ta cũng yên lòng nhưng vị trí không thể nhường cho bọn họ dẫu sao là người anh em trước chiếm đối mập cá ô m q u y ề nói n nguyên lai là mập hình ngươi tốt ngươi tốt ngưỡng mộ đại danh đã lâu mập cá ai lên tiếng nói ngươi cũng không nhận ra ta tới hiện tại liền ngưỡng mộ đã lâu n g ư ơ i chân hư giả mập mạp chết bẩm buôn bán lẫn nhau nâng không biết sao làm sao không mập chết ngươi đâu ta lười được phản ứng hắn liếc khinh bị để cho chính hắn nhận thức mập cá cũng không tức giận đối người thanh niên kia nói không có sao chúng ta là một hệ thống chúng ta ngay tại bên cạnh bọn họ gõ chén là được trò chơi vậy chưa nói không thể tụ tập trung một chỗ gõ chén người anh em còn thật không tốt đổi hắn đi nhưng ta vẫn mở miệm nói việt ly quá gần dựa vào xa một chút mạnh ai nơi chơi m ậ p cá mang thanh niên cách chúng ta có hai mươi em mở khoảng cách xa dừng lại từ trong túi đ e o lưng móc ra chén tiểu bên trong trang bị ngũ g ố c chờ mười hai h đến lúc này đã là mười h năm mươi còn có mười phút trò chơi sắp bắt đầu mơ hồ ta lại thấy mấy bóng người nhưng là thấy bên này có người cũng ở cách xa xa muốn ta phỏng đoán không có bị hủy bỏ trò chơi tư cách người chơi tới cũng không sai bị lắm ta móc ra câu hồi bài cầm n g ư ợ c ở trong tay liên tĩnh chờ đợi thời gian từng giờ trôi qua ở mười h năm mươi năm thời điểm bốn phía đột nhiên nổi lên tầm p o n g đồng thời ta nghe được một hồi mở mịt thần chú tiếng vang lên thần chú tiếng vô cùng thần bí vang vọng ở trên bầu trời mơ hồ ta lại thấy được như vậy bảy màu ánh sáng xuất hiện âm phong từng cơn nhiệt độ đ ỗ n g nhiên liền giảm xuống có năm sáu độ thẩm h ạ o kích linh linh dùng mình một cái đối với ta nói sư huynh làm sao đột nhiên trở nên lạnh ta cũng rất giật mình phải biết cho dù là lợt bá tức phu nhân như vậy âm ủ địa phương nhiệt độ cũng chỉ so bên ngoài thấp hơn hai ba độ c ơ đó mà bây giờ lại dòng d ã thấp năm sáu độ vậy thuyết minh cái gì thuyết minh có chút ưu ám đồ xuất hiện đồng thời một cổ tử bất tường hơi thở đập vào mặt ta kinh hãi đồng thời nhưng làm bộ như rừng d ư n g đối thẩm hạ nói không có sao loại chuyện này bình thường thuyết minh trò chơi muốn bắt đầu có sư m i n h ở đây không cần lo lắng thẩm hạo ừ một tiếng xem bộ dáng là an lòng không thiếu không nghĩ tới bên trái mập cá đối thẩm hạo nói đừng nghe hắn nhiệt độ rất xuống như thế lợi hại thuyết minh có lệ quỷ phải xuất hiện hơn nữa cây cối khẳng định không thiếu trên mình âm khí mang tới nhiệt độ hạ xuống ngươi được sớm có chuẩn bị tâm lý ta cơ mờ, nờ, cái này mập cá có chút cách người hạ. Không riêng gì mập cách người, ngay cả nói chuyện cũng như thế cách mơ mập cá một mắt. mập nở, này hướng người không riêng hướng người, ngay nói như hướng người, lạnh hả, thế ta gì ngươi còn chưa tin ta nếu không phải ta giúp n g ư ơ i ngươi phải chết ở chỗ này nhẹ nhất cũng là một bị quỷ h ủ chết bây giờ biết ta tốt lắm không lại nhải không ngừng mập mạp chết bẩm ta ám thầm mắng một câu nhìn xem điện thoại di động lập tức đến mười hai h t a cầm đựng canh mạnh bà chén kiểu phía trên phủ vàng cho bóc xuống để cho thẩm hạo c ầ m song đỏ đũa ngồi xuống cùng mười hai điểm đến một cái bắt đầu gõ chén không nghĩ tới phải bên cạnh mập mạp chết bẩm lỗ mùi quất rút ra nhưng đầu hướng ta hỏi ngươi chén trong chứa không phải ngũ cốc thật thơm ạ ngươi chứa là cái gì ta cười c à n tiếng đối mập cá nói lão đại ta nấu canh ngươi có muốn tới hay không nếm thử một chút? mập cá nghiêng đầu không có ở đây xem ta đặt một cước ngồi xuống chuẩn bị gõ chén thanh niên nói ngươi vậy người t h ấ y chứ có phải hay không r ấ t hương chuẩn bị xong lập tức phải gõ chén mập cá vừa dứt lời xa xa chuyển tới ken ken ken gõ chén thanh âm đã đến m ộ ư ơ i hai h ta vội vàng đối thẩm h ạ o nói sư đệ gõ chén chương năm trăm năm mươi sáu gõ chén chiêu quỷ chương năm trăm năm mươi sáu gõ chén chiêu quỷ thẩm h ạ o ngồi một tay cầm đỏ đôi đối đựng canh mạnh bà chén tiểu ken ken ken gõ không riêng gì chúng ta ở gõ chén mập cá mang theo người thanh niên kia vậy gõ lên liền chén xa xa vậy chuyển tới gõ chén thanh âm ta âm thầm đ ế n ít nhất có năm ở vào gõ chén nói cách khác lúc này viện dưỡng lao tối thiểu cũng có năm tên người chơi ở gõ chén trong này liền bao gồm từ dao và lao thần ta vừa nghĩ đến cái này liền gặp chúng ta mảnh địa phương này quỷ á n h sung sung các loại các dạng cô hồn giã quỷ nhẹ nhàng tới đây có nam có nữ có l a o có thiếu mỗi một cái sắc mặt đều thảm trắng nhẹ n h ạ n trên mình quần áo có không cùng có hiện đại có kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn còn có trường bảo ma quái có treo cổ có đ ụ n chết có tự sát có té chết có bầu trên l à màu đen màu xanh màu tím máu đỏ tất cả loại hơi thở mỗi một cái đều là sát khí mười phần sát khí mười phần b á n khí mười phần dạng gì đều có ít nhất tới bảy trăm tám mươi cái ác quỷ thảo nào nhiệt độ xuống nhanh như vậy tới cô hồn giã quỷ vậy quá nhiều chứ không riêng gì tới nhiều hơn nữa những thứ này lão quỷ đạo hạnh đều không cạn ít nhất hai ba chục năm khởi bước mọi người đều biết quỷ hung ác cùng năm đầu là có quan hệ càng năm đầu dáng dấp càng hung ác trong này ta liền thấy mấy cái đã mau thành sát ác quỷ ta canh giữ ở thẩm h ạ o bên người một chút cũng không dám k i n h thường thẩm h ạ o sợ đầu cũng không dám ngẩn lên dùng sức gõ chén gõ chén kia cũng vỡ nhanh ta sợ hết hồn gõ chén cũng còn ó i gõ có ác cầm, phá cầm c ta, ta ta biết sư huynh thầm hạo trở về ta một câu gõ chén gõ nhẹ không thiếu cái này ngay miệng tất cả cô hồn giã quỷ phiêu tán tới đây có chút, chạy chúng ta tới, có chút là chạy mập cá bên kia đi ta tay trái phủ vàng tay phải câu hồn bài phàm là không hề đối liền sẽ xuất thủ tống bình ăn sách ngôi hoàng đế kiếm ẩn thân tre chở thầm hạo cô hồn giã quỷ nhẹ nhàng tới đây nhìn như rất chậm chạp thật ra thì một chút cũng không chậm loại cảm giác đó rất không chân thật giống như là ở xem cổ xưa r a kịch đèn chiếu để cho ta không nghĩ tới phải làm những thứ này ác quỷ bay tới cách đỉnh nhỏ còn có ba bước chừng khoảng cách thời điểm đột nhiên dừng lại có chút nóng này bất ăn chúng ngửi thấy canh mạnh bà mùi thơm hơi dừng lại lắc lư lập tức qua cua tất cả đều hướng m ậ p c á đi ta đột nhiên có như thế một loại cảm giác gõ chén giống như là ở nơi này bỏ hoang viện dưỡng lao bên trong bảy một cái gian hàng hấp dẫn cô hồn dã quỷ tới ăn lương thực người anh em gian hàng này là canh mạnh bà vì chính là s ợ có cựu thuế hồng ăn bài ác quỷ tới ăn lương thực sau đó đối với chúng ta làm nhưng là người anh em không sợ ác quỷ thật muốn dám đến uống canh uống canh nguyên nên cái gì đều quên dĩ nhiên là không nhớ nổi đối phó chúng ta không thể không nói người anh em đây coi là bàn đánh thật ra thì rất khôn khéo chủ yếu là ta cũng có cái này tài nguyên người khác coi như là nghĩ tới cái này biện pháp vậy không lấy được canh mạnh bà à, có thể a i có thể nghĩ tới cô hồn giã quỷ tựa hồ biết canh mạnh bà là cái gì cũng không ai tới uống tất cả đều chạy mập cá bên kia đi mập cá kinh sợ không nhịn được hướng ta hô n g ư ờ i ăn gian n g ư ờ i trong chén là canh mạnh bà ăn gian ngươi nhị đại gia ạ cái này mập cá không riêng gì mập chỉ số thông minh còn không sao coi như ta ăn gian cùng ngươi có nửa quan tiền quan hệ sao ta đều không phản ứng hắn trận mắt hốc mồm nhìn cô hồn gia quỷ tất cả đều hướng mập cá cái đó chén tiểu nhẹ nhàng đi qua mấy chục cái ác quỷ hu hu to lớn cũng đứng ở vậy chén tiểu bên cạnh ăn trong chén ngũ g ố c mập cá bảo vệ người chơi chính là người bình thường cũng không biết mập cá là làm sao tìm được lên bị mập cá dọn dẹp rất phục phục thiết thiếp nhưng người bình thường chính là người bình thường bên người vây quanh nhịu như vậy cô hồn gia quỷ khí lạnh bước người ả c ộ n thêm trong chén ngũ cốc đang nhanh chóng biến mất người anh em kia mồ hôi lạnh chạy cùng nước máy tựa như cộng thêm ác quỷ đến gần không kèm hãm được hám i ệ n g a á thiếu đánh cái thật to nhảy mũi nhảy mũi đánh quá lớn phun bay mấy cái ăn lương thực ác quỷ không nói trên tay dùng sức một cái còn cầm chén k i ể u cho gõ phá chén k i ể u vừa vỡ những cái đồ ăn kia lương thực ác quỷ đột nhiên tất cả đều tàn bạo nhìn về phía người thanh niên kia một cái trong đó ăn mặc trường bảo ma quái chết liền ít nhất hơn một trăm năm quanh thân đỏ tươi ánh sáng mau thành làm giảm lá quỷ đưa tay hai tay đi ngay bóp thanh niên cổ mập cá quái k h u tiếng hư đưa tay một cái cầm thanh niên dùng sức về phía sau kéo một cái cái đó thanh triều lão quỷ chưa bắt được thanh niên cổ mập cá chợ xoay người lại dùng sau lưng che ở người thanh niên kia đưa tay đi bắt để ở một bên ba lô sau đó ta liền thấy được mấy chục cái ác quỷ xông về mập cá sau lưng mập cá sau lưng mơ hồ xuất hiện vỏ rùa những cái kia xông lên đụng tới ác quỷ lại lại bị bắn ra mập cá thật sự là quá mập sau lưng vậy thì thật là lại rộng lại lớn hơn nữa còn xuất hiện vỏ rùa như nhau hình dáng đồ ta nếu là đoán không sai vậy hẳn là mang thai cá cho mập cá pháp k h một cái vỏ rùa trời ạ mập cá là vương bắt thanh tinh còn có ngón này đâu thật sự là để cho ta mở rộng tầm mắt mập cá mập l ợ i hại nhưng động tác cũng không đầy nắm ba lô từ bên trong bưng ra một cái khác chén kiểu đeo ngũ g ố c xoay người cầm chén kiểu để dưới đất cầm lên đỏ đuối lên gõ k e n k e n keng i ò n vang vang lên những cái kia ác quỷ đột nhiên cũng không ở cùng mập cá so tài lại đi ăn đồ xứ trong chén ngũ g ố c đừng nói còn rất nguy hiểm đâu so với mập cá bên kia người anh em bên này thì ung dung nhiều nào chỉ là ung dung à đơn giản là cuốc q u ạ n g chén kiểu cứ như vậy thoải mái bày cứ thế không có ác quỷ đến gần thẩm hạo cứ như vậy nhẹ nhàng gõ cô hồn dã quỷ xuất hiện càng ngày càng nhiều tất cả đều chạy mập cá đi cho mập cá áp lực ai nha nhìn liền cảm thấy rất kích thích ngay tại ta suy nghĩ có phải hay không để cho thẩm hạo bưng tránh gõ ta bảo vệ hắn đi chỗ khác xem nhìn thời điểm tướng tưng thẩm hạo điện thoại di động reo là trò chơi g ử i tới nhắc nhở trên đó viết trò chơi tiến vào giai đoạn thứ hai mời không muốn để cho người khác quay chụp ngươi và người trợ thủ bà vai bất kể là người chơi vẫn là trợ thủ bị quay chụp bà vai đều đưa mất đi trò chơi tư cách ngươi có thể cùng trợ thủ đi chụp người khác bà vai cho đến còn dư lại hạ cái cuối cùng người chơi yêu con thiêu thân lại là chụp bà vai ta là đã tham gia bắt mê t ả n g trò chơi bắt mê t ả n g trò chơi là dùng điện thoại di động chụp ảnh hiện tại dứt khoát bung tha chụp ảnh mà là đi chụp bà vai vậy thì đại biểu nguy hiểm hơn cũng càng ngẫu nhiên hơn nữa trò chơi nói rõ cái đó người chơi kiên trì đến cuối cùng ai liền thắng nói cách khác chỉ cần ta có thể bảo đảm ta và thẩm thạo bà vai không bị người khác quay chụp tạm thời trốn chỉ sợ có người đánh những người khác bà vai cuối cùng bị chúng ta đánh trò chơi cũng chỉ thắng mà chụp trợ thủ bà vai và chụp người chơi bà vai tác dụng là giống nhau ta làm rõ ràng liền quy tắc trò chơi quay đầu nhìn về phía mập cá bởi vì cái tên mập mạp này cách ta gần nhất ta nghiêng đầu đi xem mập mạp mập mạp cũng ở đây xem ta người thanh niên kia giống vậy nhận được nhắc nhở đang giơ trước điện thoại cho gõ chén mập mạp thấy thế nào mập mạp mồ hôi lạnh trên trán càng giống như là nước máy c h ả y rào rào ta hướng hắn mỉm cười hạ mập cá hướng ta hô chúng ta là một hệ thống không thể rét lẫn nhau hả một hệ thống là một hệ thống nhưng mà phái đường không cùng à ta là mạnh bà hệ ngươi là mang thai cá hệ ngươi quản trong nước loài cá ta đặc biệt mẹ chính là sỉ nhục việc lặt vặt ngày hôm nay mới quen dựa vào cái gì cũng không chụng ư ơ i ta hướng hắn cười hắc, hắc không chụp người mới gặp ủy bây giờ tình huống phải người anh em tùy thời có thể đi chụp hắn nhưng hắn nhưng không làm gì được ta nếu không phải tống bình an là người anh em đòn sát thủ cộng thêm không phù hợp trò chơi quy định cái trò chơi này nhất định chính là vị ta đo thân làm theo yêu cầu h ạ ta nhỏ giọng lầm bầm câu bình an chăm sóc kỹ thẩm hạo ta đi một lát sẽ trở lại tống bình an nhỏ giọng cùng ta lầm bầm sư minh ta đi đánh hắn không được sao vì phòng ngừa tống bình an bị phát hiện ta để cho hắn cầm trên mình chữ bắt cũng hái được hoàn toàn chính là không có cảm giác tồn tại trạng thái tống bình an là ta lá bài chủ chốt vậy có thể để cho hắn hiện thân ta nhẹ giọng nói trò chơi vừa mới bắt đầu đ ừ n g lỗ mãng ngươi bảo vệ tốt ta và thẩm h ạ o chớ bị đánh là được nếu ai đến gần hai ta liền cho ta thật cận chúng ta đi một bước xem một bước không phải ta bỏ không được để cho tống bình an ra tay thật sự là bởi vì không có nắm chắc trò chơi chỉ cho phép mang một người trợ thủ tống bình an ra tay không phải rất rõ ràng nói cho người ta chúng ta ăn gian m à vạn nhất không để cho chơi liền thao đản ta còn không tìm được cựu thuế hồng đâu hiện tại bị loại đối với ta quá bất lợi ta đ ề u chuẩn bị xong đi c h ụ p mặc cá vừa lúc đó ta nghe được phương xa chuyển tới một tiếng h é t thảm ngay sau đó vậy mở mịt thần chú tiếng lần nữa vang lên đồng thời bảy màu ánh sáng trên không trùng trợt lóe lên mập cá bên phải không gian đột nhiên xuất hiện một hồi mong mỏng sương mù sương mù trong đó chít chít chít tiếng vang không ngừng từng cái quỷ đói từ sương mù trong đó hiện ra vô số quỷ đói tầng tầng lớp lớp xuất hiện mỗi một cái đều là cốt g ầ y như tuổi một lớp da thật mỏng bao quanh xương gân xanh ở xương và da người ở giữa lộ v ẻ tỷ số bên ngoài rõ ràng giống như là vô số điều chán ghét con g u n ở lại chơi trên thân thể hết lần này tới lần khác bụng cực kỳ lớn mắt bỗ hồng quang đích xác là quỷ đói người anh em nhận được những thứ này quỷ đói ta và mát xa bị bạch vô thường tạ thất ra tính toán sau đó qua âm tàu địa phủ mười ba quan thời điểm đi ngang qua một rừng cây nhỏ trong rừng cây chính là cái loại này quỷ đói trời ạ làm sao cầm những thứ này quỷ đói cho cho đòi đi ra ai làm khẳng định không phải người chơi làm người chơi không bản lánh lớn như vậy thúng chi gõ chén chỉ có thể đưa tới cô hồn giã quỷ cái loại này trong địa n g ụ c quỷ đói dẫn không ra vậy thì nhất định là cựu tuế h ồ n g làm như vậy thứ nhất coi như cho trò chơi tăng lên to lớn áp lực đừng nói đi chụp người khác bà vai như thế nhiều ta quỷ đói không đem người ăn cũng không tệ quỷ đói quá nhiều. Mang nhiều ít lương thực cũng không đủ ăn làm lương thực không đủ ăn quỷ đói đến lượt a n thì người cợt mờ trong h hồng ngón này, ta là thật không có nghĩ u ế đến ngón này, là à, ta ta t có ậ vậy n nhìn hiện, lạnh, bên tiếng, mắt mồm mồ mập thảm sắp xuất hết thảm. t hốc hôi cá quỷ đói kia lại ra r là sương mù đi ra cái đồ vật khổng lồ một cái như trưởng thành con voi vậy quỷ đói từ trong sương mù hiện thân đồng dạng là cốt g ầ y như tuổi bụng nhưng khắc thường lớn bành trướng mà hướng lên n g ự lên chân lại hết sức c ấu thế giống như mau phán đoán liền tây tuổi trên mình nhưng tràn đầy màu sắc hoa văn thần bí lại quỷ dị Trưng 557, người 557, không riêng gì lớn ở nơi này lớn cái quỷ đói trên cổ trên lưng còn treo treo c o n g ôm trước rất nhiều nhỏ quỷ đói sau đó ta nghe được mập cá hô một tiếng không x o n g quỷ mẫu chạy ra ngoài không ngăn được mập cá lời là nói như vậy lại không nhấc chân chạy mà là không ngừng hướng trong chén thêm g ạ o tìm cơ hội phải chạy ta sợ hết hồn biết cái này lớn cái quỷ đói là cái gì quỷ mẫu trong truyền thuyết lớn quỷ tàn bạo vô cùng trong thế gian căn bản sẽ không xuất hiện rất hiển nhiên là cựu t u ế hồng cho cho đòi đi ra ngoài ta muốn ném lên thẩm hạo chạy đã muộn những cái tia quỷ đói xuất hiện sau đó mới sau đó xuất hiện quỷ đói liền bị canh mạnh bà cho hấp dẫn chen chúc hướng ta bên này tới tình huống khẩn cấp ta không kịp suy nghĩ nhiều một cái ném lên liền thẩm hạo hô một tiếng bảo vệ tốt thẩm hạo đương nhiên là kêu cho tống bình ăn nghe ta ý tưởng phải cầm thẩm hạo bảo vệ ở ta và tống bình ăn ở giữa chạy mau không nghĩ tới quỷ đói nào tới quá nhanh căn bản tới không gấp chạy ta thầm kêu một tiếng đắng cũng không kịp xoay người nhặt lên trên đất đỏ đũa hướng về phía chén kiểu k e n k e n keng ken. õ gõ chén cho chơi chính là dẫn quỷ tới ăn lương thực có chút bố thì ý chuyến cho cô hồn giã quỷ cửa một cái tín hiệu nơi này có ăn quỷ đói cửa nghe được gõ chén thanh n m hơn nữa hưng phấn lật lăn tới đưa đầu uống canh quỷ mẫu theo sát phía sau nàng đến sau đó tất cả quỷ đói mau tránh ra quỷ mẫu đưa ra thật dài đầu lưỡi ở trong chén một q u y n hút trôi liền hạ nửa chén canh không có ta còn ở gõ chén kiểu đâu khẩn trương một chút thiếu chút nữa không gõ đến quỷ mẹ đầu l ư ớ i cách chúng ta không xa mập cá đột nhiên lại la lên tiếng ta sợ hết hồn tay một ngừng ngay sau đó ta thấy quỷ mẫu xi、si、ngốc ngây ngẩn nhìn ta giờ k h ắ c này tất cả quỷ đói vậy tất cả đều xi、si、ngốc ngây ngẩn nhìn ta bên kia mập cá ném lên liền thanh niên xoay người chạy quỷ mẫu nhìn ta một cái đột nhiên hướng ta rỗi một cái đầu ta cầm đỏ đua đi chén kiểu lần chân ném đương đương hai tiếng giòn vang tại chỗ một lăn kêu lớn chạy thầm hạo nhấc chân chạy người anh em tại chỗ lăn đứng lên vậy chạy sau lưng chuyển tới một tiếng thét trói t a i vô cùng thê lương giống như quỷ đói tứ chi chạm đất động tác có thể so với con khỉ mau hơn quái dị thét lên xôi trào nhảy không biết tại sao đều không ăn lương thực chính là đuổi theo chúng ta chạy mau người anh em khóc không ra nước mắt tính toán thật tốt dùng canh mạnh bà đối phó tàn bạo quỷ quái có thể ai có thể nghĩ tới cựu thuế hồng như vậy tàn n h ẫ n độc không riêng gì nguyên đi ra quỷ đói còn cầm quỷ mẫu nguyên đi ra canh mạnh bà không những không để ý dùng ngược lại đuổi theo chúng ta không xong không có rốt cuộc là tại sao ạ chẳng lẽ là tức giận ta cho chúng trình là canh mà không có làm làm chạy đi có thể chúng ta vậy chạy qua quỷ đói ạ không chạy ra ngoài bao xa sẽ bị quỷ đói c h ố n được người anh em một phát tàn nhẫn níu lại tấm phủ vàng cao giọng tụng niệm thần chú thiên du thiên du manh liệt chư hầu trên t á bắc cực hạ lâm c ử u châu đảo người khoác kim giáp tay cầm mông âu mắt như xế điện móng tựa như kim lưỡi câu gặp yêu tấc chém gặp quỷ bắt thu thuận quỷ không chém ác quỷ đ o ạ n đầu thượng đế s ắ c h ạ không được dừng lại cấp cấp như luật lệnh em được ta thiên du chân quân thần chú cũng đọc lên trong tay phủ vàng cũng không quay đầu lại quăng ra ngoài người anh em s a gót vậy không có mắt căn bản không biết phủ vàng có tác dụng hay không nhưng là quăng g i phủ vàng sau đó phía sau quỷ đói gào thét thanh âm đột nhiên càng lớn hơn tiếng vậy càng thêm b ộ i vàng hình như là không để ý dùng ngược lại cầm chúng bị chọc giận nhất là quỷ mẹ g ầ m thét vậy thì thật là vang dội hả trói hai vang dội cùng sóng siêu âm tựa như rung động không ngừng âm phong từng cơn còn anh em tốt mang p h ủ vàng đủ nhiều còn mang liền chu sa loại trừ tà đồ một bên tụng n i ệ m t r ư ớ c thần chú một bên hướng phía sau vung p h ủ vàng tung chu sa hẳn là tạo nên tác dụng bởi vì ta cảm giác phía sau đổi không phải như vậy xích chặt cợt mờ nờ phải thẩm hạo kính sợ hướng viện dưỡng lao bên ngoài chạy mau đây nếu là cầm quỷ đói cũng mang đi thẩm hạo hẳn hướng người chơi nhiều địa phương chạy kẻ gây thai họa để cho người khác gánh nổi mình tìm cơ hội chuẩn mất mới là đạo lý ta vội vàng hướng thẩm hạo hô đ ừ n g chạy ra bên ngoài đi truy đuổi m ậ p cá thẩm hạo đã không nghe ta hù được đầu cũng bốc khói chạy so thỏ cũng mau thật may hắn bên người đi theo tống bình an nghe được tắc ê thẩm hạo đột nhiên thân thể lảo đảo một cái thiếu chút nữa rơi xuống sau đó liền bị tống bình an nằm kéo lại chạy trở về ngươi nói đúng dịp không đúng dịp vừa vặn đụng phải đi hòn non bộ vùng lân cận chạy mặc cá mặc cá chọn chỗ này còn rất tốt hòn non bộ phía sau chính là tường rào Coi như lúc à có cái có thể ngăn che địa phương. Thẩm hạo hướng mập cá cùng chạy tới. Mập cá c tới, kinh、sợ. đối với thể thẩm phương, hạo hướng h ngăn địa mập mập vậy sợ, n g ta hồ, á c này g không Đừng ư i lại tới Lúc thể chết xa một chút n một xa sao. đây. Lúc này ai phản ứng hắn à thẩm hạo bước nhanh chạy tới lại so mập cá và người thanh niên kia còn nhanh nhưng là đã đến hòn non bộ không có đường đi phía sau chúng ta quỷ đói vạn mã buôn đằng vậy đuổi theo mập cá gặp tình huống như vậy bất đắc dị hướng ta hô giúp ta tranh thủ chút thời gian ta bố trí cái chất pháp nếu không chúng ta đều phải chết đích xác là đều phải chết quỷ đói quá nhiều thuộc tính quá đặc thù như thế chạy xuống đi căn bản không phải biện pháp người anh em giống giận tiếng t h ầ mắng m tạ tiểu kiều cô nương kia còn không qua đây hỗ trợ nhưng là sắp đến hòn non bộ thời điểm một cái xoay người móc ra trương lôi phủ tay mắt lanh lẹ hướng quỷ mẫu quăng tới l ớ n tiếng tụng niệm thần chú viêm linh chấn động thần lửa lệ chiếu dọi thần xích minh hoán hách chạy mây lưu trung thiên đô s ắ c hạ tinh đấu ẩn minh mây đen đầy vải điện lửa chạy tinh kim việt bú tở thu chém t ả t inh thiên làm một tí tốc chấn động tốc oanh cấp cấp như luật lệnh lôi phủ quăng ra ngoài ta cũng thấy rõ theo tới quỷ đói có nhiều ít l i ê n gặp p h ù vàng hình thành k i m quang nhàn nhạt bên trong vô số quỷ đói sôi trào phập phồng p h ù vàng treo ngừng ở quỷ mẹ trước người phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng quỷ mẫu nhưng căn bản không sợ lôi p h ù ngược lại đưa tay một cái bắt được lôi p h ù nhét vào trong miệng quỷ đói có thể ăn ta biết nhưng có thể ăn p h ù vàng ta thật không nghĩ tới vội vàng lui về phía sau sau lưng mập cá thần chú tiếng vang lên móc ra p h ù vàng nhanh chóng bố trí tam tài trợ tam tài trợ danh như ý nghĩa ba tấm phủ vàng là đủ rồi rất đơn giản phụ trợ ta về phía sau vừa lui vừa vặn lui đến phủ trận trong đó quỷ đói cửa vậy bị ngăn trở lại nói là bị ngăn trở lại cũng không chính xác. bởi vì quỷ đói nhìn qua ít nhất hơn một trăm khởi bước người trước gục ngã người sau tiến lên càng tụ càng nhiều lẫn nhau leo muốn s ô n g qua p h ụ trận hệt như t r i ề u thủy một sóng tiếp theo một sóng để ép bốn phía không khí đều có chút biến hình như vậy tình hình sợ rằng không tới thời gian bao lâu p h ụ trận sẽ bị phá ta nhìn chung quanh họ non bộ phía sau chính là từng rào nếu như chúng ta bay qua từng rào trò chơi liền thất bại bởi vì trò chơi nói rất rõ ràng muốn ở viện dưỡng lao tiến hành ra viện dưỡng lao coi như là tự động bỏ quyền nhưng hôm nay cũng chỉ có như thế cái biện pháp xông ra tựa hồ không qua thực tế ta đầu hóc chuyển cái không ngừng mập cá hướng ta hô ngươi mau nghĩ biện pháp phụ trận chống đỡ không được thời gian bao lâu ta đặc biệt mẹ có thể có biện pháp gì nếu là mấy cái quỷ đói người anh em thật đúng là không coi ở sợ có thể trước mặt tác quỷ ít nhất hơn một trăm cái kiến nhiều còn cắn chết voi đâu thú n g chi ta cũng không phải là cái con voi nhất là còn có một quỷ mẫu vậy thì càng không có biện pháp quỷ mẫu ở miên giới đó là quỷ vương giống vậy tồn tại một thai liền sẽ xảy ra hạ mấy trăm người nở bờ hơn nữa người nở bờ mẹ bản năng của người mẹ rất nặng thương con như mệnh hết lần này tới lần khác nhưng không tìm được đủ thức ăn tới chiếu cố con cái tăng thêm t h ư n g khổ người anh em không bản lãnh cao như vậy không đối phó được quỷ mẫu lưu lại chống cự chỉ có thể là một con đường chết may mắn chính là quỷ mẫu thân thể to lớn hành động không bằng người nở bờ linh hoạt nhanh chóng ta mồ hôi lạnh xuống suy nghĩ một chút đối mập cá nói ngươi trước sau lưng xuất hiện vỏ rùa là đồ chơi gì xí cái gì vỏ rùa đó là lao đại ta cho ta phòng ngự tính pháp khí mập cá trả lời một câu ta nói với hắn xông ra ngươi hướng phía trước lăn ta ở phía sau cản ở phía sau còn có một đường sinh cơ nếu không cũng chỉ có thể bị buộc t ố i lui ra trò chơi mập cá ngây cả người hỏi hiệu nghiệm không đừng nói nhảm ngay ta ta trước chơi qua cái loại này khủng bố trò chơi nửa đường bị buộc lưu trận hậu quả rất nghiêm trọng ngươi người phải bảo vệ sẽ chết ngươi nhiệm vụ vậy không làm được ta còn thật không phải là hù dọa mập cá lấy ta kinh nghiệm mà nói cựu thuế hồng nếu thiết t r í loại trò chơi này cũng đã cầm chúng ta tính toán gắt gao bất kể là nửa đường tự động thối lui ra vẫn bị quay t r ụ bà vai khẳng định sẽ phát sinh không tưởng được chuyện muốn bảo toàn trừ phi tìm được cựu thuế hồng thủ tiêu nàng mới có thể phá giải nếu không thì được dựa theo quy tắc trò chơi tới mập cá mặc dù mập nhưng là rất thông minh quái k i ế u tiếng đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra bảy tám tâm phụ vàng đối mấy người chúng ta hô ta m u ố n lan các người theo sát ta hô xong phù vàng hướng bên phải quỷ đói thiếu địa phương quăng ra ngoài lớn tiếng tụng niệm thần chú ta là thiên thần hạ khớp c u n g tuần chấn động hưng lôi ly hòa đỏ tốn hộ hạ lệnh cho đòi và thần vũ bước dao liền bước lên dương minh khảm hương ném mưa đáng yêu hùng đàng thiên ngã xuống đất chém yêu tinh đội kim phong mang bắt quái thần thẳng vì sao cấn cùng phong quỷ môn thiên bất tình h ắ c nhật nguyện không rõ ta t h ầ n quỷ đạo không đường trốn hình cấp cấp như luật lệ bắt quái cương chú chính thích hợp dưới mắt loại chuyện này mập cá có bản linh à ta vừa nghĩ đến cái này mập cá về phía trước chạy lấy đà liền ba bước. hướng thiếu quỷ đói đ mập, mập, đó, mập cá cái qua, này g một lần khí thế đặc biệt đủ nhất thời liền đánh bay mấy cái quỷ đói cũng chính là vào lúc này tất cả quỷ đói đột nhiên cùng nhau hướng mập cá gào lên tiếng kêu gào thê lương lạnh như bằng tràn đầy điên cuồng quỷ mẫu chợt nhạy tới đây vừa nhấc chân đập ở mập cá mập cá các tiếng lan không nhúc đ í c thấy tình hình này người anh em vậy thật nóng nảy một cái bước dài chạy tới trong tay c â u hồn bài hướng quỷ mẫu đánh ra quỷ mẫu về phía sau trốn một chút cũng không có đối phó ta mà là c h ấ p động kinh tởm ánh mắt thâm tình thành thực nhìn ta trong miệng khạc ra hai chữ mẹ chương 558, ba tụ người chương 558, ba tụ người ta bối rối mậu đặc biệt hoàn toàn ta cho rằng ta nghe lầm tò mò nhìn xem quỷ mẫu quỷ mẫu hướng ta nháy mắt một cái ánh mắt rất tinh khiết lại khạc ra hai chữ mẹ mặc dù có chút hàm hồ không rõ nhưng ta nghe vẫn là hiểu ta không nhịn được sờ một cái đang ta cũng không thay đổi nữa ả đang buồm quỷ mẫu dưới chân mập cá một lăn thoát khỏi quỷ mẹ không chế hướng ta hô nàng quản ngươi kêu mẹ không riêng gì ta mơ hồ quỷ mẫu bên người quỷ đói tất cả đều ngu nhìn ta và quỷ mẫu chúng vậy rất ngộng đây là cái tình huống gì ta làm sao đổi mẹ nhất là quỷ mẫu vậy trong sáng ánh mắt tiết lộ ra ngoài nhụ mộ t ì n h làm ấy cái ý ta cũng không dám lộn xộn cũng không dám hỏi bậy quỷ mẫu nhưng hướng ta làm một ôm một cái động tay ắ t t ta nhớ tới trước quỷ mẫu uống hơn nửa chén canh m ạ c bà đột nhiên liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra nghe nói một vài động vật nhỏ mở mắt ra sẽ đem đầu tiên nhìn thấy người làm mình mẹ nhất cái tính đại biểu chính là vì、con. mới từ t r ứ n g bên trong ấp lúc đi ra đặc biệt đáng yêu nhưng là nếu một cái vứt bỏ trứng lột vỏ sau đó vịt con liền sẽ đem đầu tiên nhìn thấy người làm mình mẹ quỷ mẫu uống canh m ạ ặ h bà trí nhớ lúc trước đều biến mất hết ngẩng đầu, đầu tiên nhìn thấy là ta cho nên cầm ta coi thành nàng mẹ quá hoang đường chứ có thể trừ cái giải thích này còn có những thứ khác giải thích sao ta ngây ngẩn chỉ chỉ quỷ mẫu vừa chỉ chỉ mình quỷ mẫu nhẹ nhàng nói mẹ ta xoay người nhấc chân chạy không có cách nào không chạy bởi vì thẩm hạo đã chạy mập mặt và người thanh niên kia vậy chạy ta không chạy làm gì lưu lại nơi này cho quỷ mẫu làm mẹ nàng muốn uống sữa làm thế nào ta khóc không ra nước mắt chạy thật nhanh sau lưng quỷ mẫu mang một đám quỷ đói đuổi theo mẹ mẹ đ ề u cái không ngừng càng cờ m ở nờ chuyện xảy ra quỷ mẫu bên người quỷ đói rất hiển nhiên không biết phát sinh cái gì nhưng nghe đến quỷ mẫu kêu mẹ lại tất cả đều đi theo kêu lên thanh âm máy móc nhàm chán quái gì, mẹ mẹ thanh âm giống như thủy triều ta cũng không dám hướng thẩm hạo bọn họ phương hướng chạy hướng những địa phương khác chạy mau mang một đống người nở bờ quỷ cháu chạy chạy bên phải truyền tới lao tầm tiếng tê trời ạ tiểu ngư ngươi đặc biệt mẹ đang làm gì đó? như vậy nhiều quỷ đói đuổi theo ngươi c ê u mẹ n ò n g nọc nhỏ tìm mẹ quỷ mẫu uống canh m ạ n h bà lao tần cứu ta ta kêu một giọng hướng lao tần phương hướng chạy mau dẫu sao lão tần đạo pháp lợi hại còn có một cái sát sinh đ a o không nghĩ tới lao tần chạy so ta còn nhanh đâu lôi từ dao vèo vèo vèo liền chạy mất dạng trời ạ thật không có nghĩa khí ta bị quỷ đói đuổi thất khiếu bốc khói cái này đặc biệt mẹ lúc nào là cái đầu hạ ta còn được bảo vệ thẩm hạo chơi trò chơi đâu bây giờ bị quỷ mẫu dây dưa ta nên làm cái gì ta cũng không biết nên làm cái gì rất hiển nhiên quỷ mẫu đối với ta không có ác ý không có ác ý ta cũng không chịu ta nhớ tới tạ tiểu kiều nói qua nàng có thể t r i ệ u hoán quỷ mẫu nàng có thể t r i ệ u hoán là có thể t r i ệ u hồi đi ta vội vàng vừa chạy vừa móc ra điện thoại cho tạ tiểu kiều gọi điện thoại lại không đả thông ngay tại ta chạy không có xa suốt thời điểm đột nhiên thấy phía trước có người bày một trận còn nghe được phụ nữ nói ngươi không cần sợ x ư ơ n g khô truy hồn trận bày x o n g không ai dám tới chụp chúng ta bà vai có trận pháp quá tốt vậy thì có thể giúp ta ngăn trở một tí quỷ đói ta tung người chạy mau thấy rõ bày trận là ai lại là hồ mỹ lệ hồ mỹ lệ mang một cái hai mươi ba hai mươi bốn người phụ nữ trận pháp đoán chừng là bày đến cuối cùng mà ta bên này động tĩnh qu nàng không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía ta thấy là ta hồ mỹ lệ thốt nhiên giận dữ hướng ta hô xuống ngư ngươi là tới tìm chết sao đệm u ộ i mau tới cứu ta ta kêu lớn hướng hồ mỹ lệ vào tới ngay sau đó hồ mỹ lệ sắc mặt liền biến nàng không riêng gì thấy được ta còn thấy được ta sau lưng gào thét mà đến quỷ đói cửa cũng không mắng ta tụng n i ệ m chức thần chú trong tay một đoạn xương khô đi trên đất liền c ắ m hồ mỹ lệ vẫn là chậm một chụp nếu như nàng ban đầu thấy ta không tức giận mắng ta đôi câu trận pháp liền bố trí xong nhưng nàng không nhịn được mắng ta đôi câu người anh em liền vào tới ở nàng xương khô cắm xuống đất như thế cái công phu vọt vào nàng bảy trận pháp bên trong hồ mỹ lệ trận pháp vẫn là bảy thành xương khô trận ngăn lại thành bốn phía nhất thời âm phong t ừ n g cơn người anh em tạm thời an toàn hồ mỹ lệ mới vừa rồi cắm hạ tối hậu một đoạn xương khô có chút nóng nảy cho nên xương khô có chút nghiêng hồ mỹ lệ không dám k i n h thường hai tay n ặ n quyết bóc trú cho trận pháp ra trì đều không thời gian phản ứng ta xương khô trận vẫn là có tác dụng lại chặn lại quỷ đói đến không hết quỷ đói bị vô hình bình phong che chở cho đỉnh ở bên ngoài mà ta cũng thấy rõ hồ mỹ lệ phải bảo vệ đối tượng một cái hơn hai mươi tuổi cô gái mặc cả người đồ vận động cầm b ì n h chỉnh rất lanh lẹ hình dáng rất rõ tú nhưng không yêu mị không giống như là người hồ già cũng không biết hồ mỹ lệ bảo vệ là ai ta nhìn cô bé k i a từ m ộ t mắt nói với nàng ngươi khỏe cô gái ánh mắt không linh không khéo léo nhìn ta vừa muốn chào hỏi hồ mỹ lệ hướng ta hô xuống ngư cách xa nàng điểm ngươi nếu là dám chụp nàng b ả vai ta cùng ngươi không xong ta nhìn một cái hồ mỹ lệ đang cố gắng duy trì xương khô c h ậ t đ ầ u lúc này đừng nói người anh em chụp cô gái b ả vai chụp nàng bà vai một chút vấn đề cũng không có vấn đề là ta đã để cho hồ mỹ lệ giút ngăn cản súng ở chụp người ta bà vai sẽ không tốt người anh em mặc dù không cần thể diện nhưng còn không không biết xấu hổ đến loại trình độ đó ta nhìn chung quanh vừa vặn thừa dịp lúc này chạy đối hồ mỹ lệ nói để muội ngươi cái này là nói cái gì nói ta sẽ không thừa dịp cháy nhà hối của lúc này chúng ta muốn đồng tâm hiệp lực ta giúp ngươi ngăn cản một tí người anh em nói đúng lời thật lòng lúc này ngươi hồ mỹ lệ còn được giúp ta gánh trách nhiệm đâu ta chụp ngươi b ả vai sàng lọc ngươi làm gì vừa nói chuyện ta đi về trước một trạm hồ mỹ lệ vội vàng cách ta xa một chút ta nhìn xem quỷ mẫu quỷ mẫu đang ở mắng nhất muốn đột phá xương câu c h u n ta chỉ một cái hồ mỹ lệ nói cái này mới là mẹ lại khoa tay m u ố i chân một tí hồ mỹ lệ trước ngực nói nàng có sữa mẹ có sữa xuống ngư ngươi hướng về phía lao nương mù khoa tay m u ố i chân cái gì người c h ờ ta đi ra nhất định giết chết ngươi giết chết ta chờ ngươi trước giải quyết quỷ mẫu rồi hay nói người anh em xoay người rời đi hướng bên phải phía sau một cái phủ vàng con ra đối cùng hồ mỹ lệ chung một chỗ cô gái khoát tay nói gặp lại cô bé tia tử mặt đột nhiên một đỏ lại cùng ta khoát tay nói gặp lại hồ mỹ lệ cũng mau tức b ể phổi nhưng là không dám nổ nàng được duy trì ở t r ậ pháp quỷ đói đã đem nàng và cô gái vây quanh vòng tròn s ư ơ n g khô tâm trận gặp duy trì không được bao lâu người anh em một cái bước dài vọt ra ngoài hướng bên phải chạy ta đã rất cẩn thận cẩn thận cũng không được eo cũng không dám thắng tắp không người chạy về phía trước không nghĩ tới vẫn bị quỷ đói phát hiện l ắ c lư lập tức tất cả đều chạy ta tới hướng về phía mẹ ta mẹ mẹ đều cái không ngừng quỷ đói một truy đuổi ta hồ mỹ lệ bên k i a áp lực lập tức cũng chưa có nghe được quỷ đói quản ta kêu mẹ hồ mỹ lệ hướng ta hô xuống ngư ngươi đặc biệt mẹ rốt cuộc làm chút gì quỷ đói ngươi cũng không b u n g tha còn đưa ngươi sinh như thế nhiều quỷ thắng n ó c con ba t ụ người vĩnh viễn cũng ba t ụ hồ mỹ lệ chính là cực độ ba t ụ một cái hồ yêu nghe được quỷ đói quản ta k ê u mẹ lại có thể nghĩ đến phía trên kia đi thuyết minh nàng trong đầu tất cả đều là đồ chơi kia quá đặc biệt mẹ ba t ụ ta hiện tại chính là dọn ra không ra không tới mắng nàng ta nếu có thể dành ra không tới nhất định để cho nàng biết biết bản thân có hơn thấp kém ta bị quỷ đói cựa đổi cùng cháu trai tựa như trong lòng cái này gọi là một cái không được tự nhiên chuyện cho tới bây giờ vậy chỉ có một cái chỗ đi đó chính là đi viện dưỡng lao bỏ h o à n g trong nhà lầu viện dưỡng lao nhà lầu là như vậy tiểu cũ gạch đỏ nhà lầu chỉ có ba tầng chiếm diện tích lại không nhỏ cũ nát không chịu nổi trước thì có nhà lầu này nhưng ta không đi qua bởi vì ở trong nhà lầu rất dễ dàng bố trí cặp bẫy nhưng là hiện tại người anh em lại không thể không tiến vào ta được lợi d ù n g trong nhà lầu mặt hiệp không gian nhỏ ở nút nếu không thật bị quỷ đói đ ổ i kịp nhận mẹ liền thao đản ta vừa chạy bên hướng nhà lầu phương hướng nhìn quỷ đói lại cầm đi nhà lầu đường trận lại vậy ta thì nhất định phải chạy loạn một mạch trước cầm quỷ đói dẫn ra ở đi trong nhà lầu chạy ta bước chạy mau đột nhiên thấy ở một cây phía sau cựu thuế hồng xuất hiện ở một thằng nhóc tóc vàng sau lưng đang đưa tay đi chụp hắn bạ vai vậy thằng nhóc tóc vàng ta còn biết là địa phủ thập đại âm xoái báo đôi tiểu đệ tên cứ gọi báo văn, văn hóa văn. không phải sâm văn nhưng nghe chính là báo vản lần trước tiểu pháp sư đấu võ đại hội thời điểm gặp qua người tương đối vô sỉ thua rất cách thứ người nhưng bỏ mặc như thế nào đều là một hệ thống ta vội vàng hô một tiếng báo vản né tránh có người muốn chụp bờ vai ngươi báo văn quái khiếu tiếng về phía sau bay lên một chân đập là tương đương tàn nhẫn cựu thuế hồng thân hình một phiêu không có đặc ngã ngay sau đó cựu thuế hồng liền thấy ta mang theo một đám quỷ đói chen t r ú c tới nét mặt dán mua kinh ngạc hạ tung người một phiêu ta hướng cựu thuế hồng liền v à tới một bên sông lên một bên hô to cho ta ăn nàng mẹ cùng nàng có thủ án cũng không biết ta cái này mẹ nói chuyện có tác dụng hay không nhưng là nghe được ta tiếng kêu và chỉ hướng sau đó quỷ mẫu rõ ràng nổi giận đứng lên hướng cựu t u ế hồng g i ậ n mình lại nhảy vọt qua đỉnh đầu ta lăng không hướng cựu t u ế hồng bắt tới ta bộ dạng sợ hãi cả kinh lúc này mới biết không phải quỷ mẫu không bắt được ta mà là nàng không nghiêm túc bắt ta nàng l à cảm thấy ta chạy nàng truy đuổi là ở cùng nàng chơi trò chơi đâu ta nhất thời tinh thần chấn động nếu có thể thừa dịp quỷ đói phát huy đội kịp cựu t u ế hồng cầm nàng ăn cái này quỷ dị trò chơi cũng chỉ kết thúc ta lập tức h ư n ấ n nhạy cỡn lên chỉ cựu t u ế hồng cùng truy đuổi la lớn làm cho ta ch chương o t năm g nàng, trăm năm mươi chín đội mặt trò chơi chương năm trăm năm mươi chín đội mặt trò chơi cựu thuế hồng so ta lợi hại hơn đầu cũng không quay lại thân hình một phiêu liền tránh ra phụ vàng tiếp theo lại một phiêu vào trong lầu ta nhìn cựu t u ế hồng hình bóng la lớn các con làm cho ta chết nàng quỷ đói cửa máy liệt lên, lên đi theo quỷ mẫu vọt vào cũ nhà lầu sau đó chỉ còn lại có ta ở bên ngoài thật không nghĩ tới cầm ta còn dư ta chạy hồi lâu không bỏ rơi quỷ đói một truy đuổi cựu t u ế hồng lại như vậy ung dung thì không có sao vậy ta là đi vào đâu hay là không vào đi đâu ta nghĩ muốn đương nhiên là không vào quá nguy hiểm không chỉ có không đi vào ta còn được cầm nhà lầu này bao vây lại ta vội vàng lấy điện thoại di động ra cho dương xâm phát t i n tức để cho nàng mang quỷ sai cầm nhà lầu này vây lại lại cho mã triệu và tạ tiểu kiều phát t i n tức nói cho bọn họ quỷ m â u xuất hiện vây quanh nhà lầu lại cho trương tiểu hồ gọi điện thoại thông báo xong liền tất cả người ta rất có kiên nhẫn chờ mã triệu và tạ tiểu kiều đến cùng hai người bọn họ tới đang thương lượng là có đi vào hay là không coi như là đi vào có bọn họ mấy cái ở đây vậy có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau chờ đợi như thế cái quá trình đột nhiên trong lầu chuyển tới tiếng gọi ở mỹ sư minh sư minh cứu ta trời ạ t h ẳ n hạo lúc nào đi vào ta không phải cầm quỷ đói cũng hấp dẫn đi rồi chưa hắn làm sao chạy đến trong lầu đi ta đây còn có thời gian cùng mã t r i ề u và tạ t i ể u t i ể u h ạ thẩm hạo chính là người bình thường bên người tống bình an mặc dù không có cảm giác tồn tại nhưng cũng không có đạo phật ạ đánh lén tạm được thật phải bảo vệ thẩm hạo rất tốn sức ta căn bản tới không gấp suy nghĩ nhiều một cái bước dài vọt vào trong lầu rách dưới lầu nhỏ vừa đi vào cũng cảm giác gầm khí dày đặc ta hướng thẩm hạo chuyển tới phương hướng bước nhanh thanh âm là từ phía trên chuyển tới không phải lầu hai chính là lầu bà ta vội vàng lớn tiếng kêu lên sư lệ sư lệ ngươi ở đó đâu têu têu. Mẹ, mẹ. Têu tiếng quỷ đói cửa nghe được ta kêu lên rối loạn lên ta vội vàng ngậm miệng lại theo thang lầu liều mạng hướng lên chạy chạy đến lầu hai khúc quanh ta thấy cựu tuế hồng bóng người trợt một q u o ả i đi theo phía sau mười mấy quỷ đói người anh em rụt đầu một cái sợ bị thấy không phải sợ bị cựu tuế hồng thấy mà là sợ bị quỷ đói cửa thấy hiện tại ta chẳng muốn cùng cựu tuế hồng đấu pháp trước bảo vệ tốt liền thần hạo đến khi tạ tiểu kiều các nàng đến ở tìm cựu tuế hồng phiền thoái không muộn lầu hai xó xình không có thần hạo ta theo thang lầu hướng lầu ba đi mau mới vừa đi tới một nửa phía dưới chuyển tới tiếng gọi ở mỹ sư h u n h cứu tạ sư Minh, à à, thẩm hạo tiếng kêu thê lương vang lên người anh em trong lòng run lên vội vàng lại đi xuống chạy cảm giác thanh â m là từ bên trái trong một gian phòng mặt chuyển tới cửa phòng đang đóng cửa k i ê u phá cũng không giống dạng ta một cước đạp cửa phòng ra trước h ắ t ra một tấm phủ vàng kêu lớn con chuột đừng sợ sư minh tới cứu ngươi đi theo phủ vàng đi vào trong sông lên nhưng phát hiện không trong căn phòng chống giống căn bản không có thẩm hạo thà đồng thời ta cảm giác sau lưng một đạo âm phong tấn công tới vội vàng xoay tay nhưng là trộm ta bả vai bị đánh một tí đích một tiếng rất gió g n ta thẩm kêu một tiếng bị lừa có người bắt trước thẩm hạo thanh em dẫn ta lên lơi câu sau đó ta quay đầu liền thấy cựu thuế hồng q u o á i dị phải ở cựu thuế hồng đánh bà vai ta sau đó cựu thuế hồng lại biến thành ta hình dáng vậy lỗ mũi ánh mắt kia không phải là ta mà còn hướng ta quỷ dị cười một tiếng m ặ ta t làm sao chạy đến cựu thuế hồng trên người ta không khỏi được giật mình dùng mình một cái không rõ ràng nàng tại sao không giết chết ta còn có so mới vừa rồi càng thời cơ tốt sao tại sao không hạ sát thủ hết lần này tới lần khác đánh bà vai ta một tí quay xong ta bà vai cựu thuế hồng hướng ngoài cửa trước mắt quỷ đói cửa lắc lư lập tức vào, vào. dẫn đầu là quỷ mẫu thân thể lớn như vậy đem cửa cũng chật lại ngây mẩn nhìn ta ta cảm thấy không đúng s ờ dưới mình mặt lại có nếp nhăn cầm lấy điện thoại ra hướng về phía mình chiếu một cái ta lại thành cựu thuế hồng c ợ t mờ nờ ta bị đổi mặt đúng vậy ta cũng chưa hoàn toàn biến thành cựu thuế hồng chỉ là đổi thành cựu thuế hồng mặt mới vừa rồi cái đó cựu thuế hồng mặt đ ổ i được cùng ta như nhau ta cũng đổi được cùng cựu thuế hồng mặt như nhau quần áo không đổi thân cao không đổi ta sờ một cái đáy quần của quý con ở ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm nhưng là đổi mặt tác dụng là cái gì mục đích vậy là cái gì quay chụp hai bà vai liền sẽ đổi thành a i mặt hẳn là như vậy vấn đề là ta cảm thấy cựu thuế hồng có thể làm tốt hơn hoàn toàn có thể chuyển đổi thân phận tại sao nàng chỉ đổi mặt ta vậy có phải hay không ta quay chụp nàng b ả vai liền có thể đem mặt đổi trở về ta vừa nghĩ đến cái này c h ậ t ở cửa quỷ mẫu hướng ta nhẹ nhàng kêu gọi mẹ nghe được cái này tiếng mẹ ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm quỷ mẫu là không xem mặt nàng có thể cảm nhận được ta khí tức trên người cho nên mới không có phát động tấn công thật may thật may thật may quỷ mẫu không phải xem mặt nếu không láo tử ngày hôm nay sẽ bị mình cắt con ăn ta hít một hơi thật sâu phải được tỉnh táo lại tìm được k i u t u ế hồng nếu không người anh em c h ĩ vào k i u t u ế hồng mặt quá không được tự nhiên cũng may ta còn có quản ta kêu mẹ một đám quỷ đói ta hướng ngoài cửa chỉ một cái nói cùng ta đi bắt mới vừa rồi người kia quỷ m â u hướng ta gật đầu một cái hô một tiếng mẹ lui về sau hai bước quỷ đói sóng trào vậy bước lui ra gian nhà cho ta nhường ra con đường đến nơi này sẽ ta đối quỷ đói cửa đã chẳng phải kháng cự chúng không hại ta còn rất nghe ta mà nói nhất định chính là một lớn trợ l c à, người anh em mang như thế nhiều ác quỷ vẫn không thể càn quét nguyên nóc lầu bắt đổi ta mặt cựu t u ế hồng sao ta sai bước đi về phía trước đi theo phía sau một đám quỷ đói ta là chuẩn bị chạy lầu một đi cựu t u ế hồng không phải người ngu dĩ nhiên sẽ không để cho mình bị khốn ở nhà lầu này bên trong ta nếu là nàng khẳng định sẽ mượn cái này cơ hội chạy ra ngoài nhưng ngay khi ta đi tới thang lầu lầu hai chuẩn bị xuống dưới thời điểm đối diện đụng phải hai người một cái tạ tiểu kiều một cái mã triều tạ tiểu kiều thấy ta tú mắt đạp một cái kêu lớn cựu tế u hồng trong tay một tấm phủ vàng chạy ta đã tới rồi người anh em căn bản tới không gấp nói chuyện à phủ vàng đến bên cạnh một cái quỷ đói t r ợ t nên đón thay ta chặn lại phủ vàng mã triều cái đó tóc hối cua ca nổi giận gầm lên một tiếng vào tới ta vội vàng hô ta không phải cựu tế hồng ta là người ngư ca ba chữ còn không đợi nói ra miệm quỷ đói cửa chen trúc vào xuống thang lầu hơn h ẹ p à, ta bị một cái tức giận quỷ đói đụng phải hạ lại vừa nói ra câu nói kế tiếp thần chú tiếng tiếng giống giận tiếng kêu lạ vang lên tạ tiểu k i ể u tụng niệm thần chú phù vàng bay múa đầy trời lại chặn lại quỷ đói cửa một sóng tấn công ta dành ra thời gian hô ta không phải c i u t u ế hồng ta là t i ế u ngư ta là t i ế u ngư khác đặc biệt mẹ đánh thanh â m vừa ra miệng lại không phải ta bình thời thanh â m mà là c i u t u ế hồng vậy hơi có vẻ dán mua g ọ n nữ cái này ta thật không nghĩ tới cợt mờ nờ là càng không giải thích rõ ràng ta mới vừa muốn tiếp tục giải thích trương tiểu hồ vào tới thấy ta hốc mắt lập tức run d ậ y cũng hô to ngươi giết ngư ca lột ngư ca mặt rán vào trên mặt mình còn mặc vào ngư ca quần áo ta giết ngươi cái này cờ mờ nờ cái này cũng vậy cùng vậy à, mấy cái này hàng thật cầm ta làm cựu t u ế hồng thật ra thì cũng không trách móc bọn hắn coi như là ta gặp được cựu t u ế h ồ n g mặt bên người còn đi theo một đám quỷ đói cũng được cho rằng là thật cựu t u ế hồng có thể đây là hiểu lầm à, quỷ đói không phải ta khai ra là cựu t u ế hồng cho đòi đi đối phó ta là quỷ đói c ử a uống canh m ạ n h bà nhận ta làm mẹ mới nghe ta nói quá phức tạp đừng nói giải thích rõ giọng kêu khàn giọng bọn họ cũng không nghe ạ quỷ đói hư mãnh tạ tiểu kiều thậm chí tới không gấp thi chiến pháp thuật cũng đặc biệt mẹ đánh sáp lá cả quỷ đói tầng tầng hướng xuống tấn công bọn họ mấy cái tàn bạo trên đỉnh cùng thấy cựu nhân không đội trời trung tự như nhất là trương tiểu h ổ cũng l i ề u mạng ta không thể nhìn quỷ đói tổn thương cửa nếu không giải thích được vậy thì không giải thích ta xoay người chạy hô một tiếng cùng ta đi chớ làm tổn thương bọn họ quỷ mẹ con gái mà thật nghe lời ta vừa quay người đi nó lập tức đi theo xoay người nó vừa quay người những thứ khác quỷ đói liền theo xoay người vì vậy người anh em liền mang theo một đám quỷ đói liền theo xoay người ta vẫn là được chạy nhanh xuống lầu dưới trong lầu mặt thật sự là chướng n g ạ i quá nhiều hơn một trăm kém không nhiều hai trăm cái quỷ đói đi theo ta trên căn bản liền đem toàn bộ hành lang chiếm cũng không thiếu quỷ đói ở bốn phía trên vách tường trên nóc nhà b ò tới b ò lui ta đặc biệt mẹ thành quỷ đói thủ lãnh thủ lãnh liền thủ lãnh đi tổng so bị ăn rồi mạnh ta theo hành lang chạy mau đối diện chạy tới một người không nên nói là chạy mà phải nói là lan lan trước lại tới đi theo phía sau người thanh niên kia đâm đầu vào làm mập cá ta vừa định kêu mập cá mờ câu liền đập mập cá dừng lại sau đó ta chính là sửng sốt một chút sửng sốt một chút là bởi vì là mập cá cũng bị đổi mặt đổi thành hồ mỹ lệ mặt nhưng thân thể vẫn là mập cá theo vậy thân thể dài một tấm yêu m ỹ hồ ly mặt đó không phải là quái gì, mà là sợ hãi ta đoán không lầm quay chụp bả vai liền đổi mặt cái này hậu quả ai cũng không nghĩ tới đập người không nghĩ tới bị đập người vậy không nghĩ tới ta trước nghĩ phải chụp người bả vai tác dụng cùng bắt mê tàng bên trong dùng điện thoại di động chụp ảnh người khác là một cái đạo lý bị đập người sẽ bị hại hoặc là xuất hiện nguy hiểm nhưng sự thật nói cho ta vô chúng liền người khác cũng bị vô chúng hậu quả như nhau đều là đổi mặt cũng không có khác nguy hiểm cái này đặc biệt mẹ ai có thể nghĩ đến à vì vậy trở thành hiện ở đây sao cái tình hình quái gì thêm sợ hãi mập cá đã không nhận ra ta tới nhưng hắn nhận được bên người ta thành đoàn quỷ đói quái khiếu tiếng xoay người liên lăn ta hướng mập cá cấp truy đuổi la lớn mập cá đ ừ n g sợ chúng ta là một hệ thống ta truy đuổi mập cá là muốn đem mập cá mặt đuổi trở về chỉ sợ là đổi thành hồ mỹ lệ đâu cũng sẽ không tạo thành lớn như vậy hiểu lầm bị tạ tiểu tiểu trương tiểu hồ và mã triều vây công bọn họ nên giúp ta ả đáng tiếc là mập cá lăn quá nhanh đi theo hắn người thanh niên kia chạy vậy mau ta lại không có đội k ị càng cờ mờ nờ phải trương tiểu h ổ không biết làm sao chạy đến liền ta gặp mặt đi đoán chừng là mới vừa rồi ta xoay người chạy hắn nhanh chóng từ lầu một vòng đi lên m u ố n trận lại ta sau đó ta liền thấy mập cá hướng trương tiểu h ổ nhanh như điện chớp cút đi bị trương tiểu h ổ một c ư ớ c cho đạp đi sang một bên hướng ta quăng ra bảy tám tấm p h ủ vàng ta nếu là cứng rắn x s n g tới quỷ đói cửa liền phải đem trương tiểu h ổ xé quay đầu chạy tạ tiểu k i ể u và mã c h i ệ u ép tới ta bị hai mặt giáp công ta là thật nóng nảy hướng bên phải một gian nhà trống chạy mau đồng thời ta nghĩ tới một biện pháp tốt ta thầm chửi mình hồ、đồ. Tìm nghĩ tới nghĩ này cái bên i đuổi ệ n cũng không cần bị đuổi cùng chó tựa như, vừa chuyển pháp, chó bị tựa ta t vừa r tay chiếc nhẫn cầm bên ngoài h ẫ n bên n cầm bức h ỏ a âm thả ra. 560, loạn thành nhất Chương ra. Loạn được o ạ n c h ơ n Loạn thành nhất đoạn. Bên ngoài g hỏa đ bức âm ư thả ra thấy ta cũng ngộng cũng may chiếc nhẫn sẽ không nhận sai ta một chỉ mình bên ngoài bức h ỏ a âm vẹo tiếng bay tới ta trên đỉnh đầu dùng cơ giới cứng nhắc thanh âm nói ta là t i ế u n g ư à, ta bị c ử u thuế hồng đánh bạ vai đổi mặt nhưng là những địa phương khác không đổi các ngươi nếu là không tin ta ta cũng chỉ có thể k ở i quần ta còn kém một bước liền vào phòng nhưng mà quỷ m â u trước ta một bước thân thể to lớn cản ta một tí ta cũng không biết nàng tại sao gấp như vậy vì vậy ta liền ở trong hành lang cùng trương tiểu hồ bọn họ đối lập lên cũng may bên ngoài bức họa âm thanh â m vừa xuất hiện trương tiểu hồ liền không động thủ kinh ngạc đối với ta hô ngươi thật sự là ngư ca trời ạ tiểu hồ không phải ta còn có thể là ai ngươi trên chân vậy đôi không quân số một vẫn là ta từ h ẹ chặt bán g i à y nơi đó cho ngươi mua đâu ngươi mặc bốn mươi lăm g õ trừ ta ai có thể biết ngươi giày mã số trừ mình mặc bốn mươi lăm g ó giày trương tiểu hồ là biết bên ngoài bức họa âm nhưng là mã triều không biết ta hơn nữa đặc biệt kiên định không tin ta là ta một bên l i ề u mạng hướng ta xông lên một bên hồ yêu nhân ông t a ngàn vạn đ ừ n g bị lửa cái đó cái đó ngươi khởi quần ra cho ta xem xem ta bằng gì liền khởi quần cho ngươi xem xem à nếu là chỉ có ngươi và trường tiểu hồ ở đây ta khởi quần cũng chỉ khởi đều là người đàn ông không có gì ngượng ngủng nhưng còn có cái tạ tiểu kiều đâu ta nếu là khởi quần hướng ra sau này còn gặp người không thấy người t ạ tiểu kiều có thể cười n ạ o ta cả đời ta nổi giận hướng mã chiều hô đi chiếu cố thẩm hạo đi à, cùng ta ở nơi này so với cái gì sức lực còn đặc biệt mẹ quên ta cùng ngươi cùng nhau rút ra lửa rút ra l ử a chuyện này chỉ có ta và mã triệu thẩm hãm biết ta vừa hô rút ra lửa mã triệu có chút tin tưởng ta kinh ngạc hô một tiếng ngư ca mới nửa ngày không gặp ngươi lại thế nào đổi tanh đâu lúc này chưa đi đến đi nhà các gã quỷ nổi giận liều mạng công kích trong hành lang trường tiểu hồ ba người ta cũng gấp đối bọn họ hô đi mau cần phải cùng quỷ đói cửa so tài làm gì thật đặc biệt mẹ nghe lời cái này ba hàng gặp ta không nguy hiểm cũng không cùng quỷ đói cửa so tài xoay người chạy quỷ đói cửa vậy không truy đuổi bởi vì ta và quỷ mẫu còn ở đây đâu quỷ mẫu cắm ở nhà khung cửa từ lên ta đi nàng không phải là một quỷ sao cựu ò n thuế hồng ra tay nàng ở cầm quỷ đói triệu hồi đi suy nghĩ một chút cũng phải sắp xỉ hai trăm cái quỷ đói không chịu nàng không chế ngược lại nghe người anh em mà nói đối nàng mà nói quá nguy hiểm vốn là triệu hoán quỷ đói là vì đối phó chúng ta ngược lại thành ta trợ lực nàng phiên thoái vậy nàng tất nhiên sẽ đem quỷ đói cửa làm trở về sự thật vậy đúng là như vậy theo thần chú tiếng càng ngày càng văng r ộ i quỷ đói vùng lân cận sương mù lan tràn càng ngày càng lớn quỷ mẫu bị c ắ m ở trong môn gian không nhúc đít được bị lan tràn tới sương mù bọc thân hình đang chậm dãi biến mất quỷ mẫu trong mắt lộ ra b i thương q u y ế n luyến ánh mắt q u y ế n luyến không thôi nhìn ta nhẹ nhàng hô một tiếng mẹ bị sương mù bọc trong đó biến mất ở ta trước mặt một tiếng này mẹ gọi tình thâm ý cắt trong một cái chớp mắt như vậy ta còn đột nhiên có chút không phải mùi vị đâu không người kêu ta mẹ ta ngây ngẩn nhìn sương mù bọc lại tất cả quỷ đói trơ mắt nhìn chúng biến mất bất đắc dĩ thở dài thu bên ngoài bức hòa âm ta vội vàng đi ra ngoài ta được tìm được trường tiểu h ồ vậy ba cái hàng để cho bọn họ giúp ta cùng đi bảo vệ t h ẩ m thạo thủ tiêu cựu thuế hồng ta mới vừa đi ra đi không mấy bước bên trái phía trước một căn nhà cửa đột nhiên mở ra có người nhảy ra ngoài c h ặ n lại ta đường đối với ta lên tiếng c h à o t ì ta không kèm hãm được v ư ớ n g h i n g đầu lại là hồ mỹ lệ bảo vệ cái cô gái đó ta cảm giác không tốt vội vàng trở tay đánh cái gì vậy không đánh ta bả vai bị đánh một tí sau đó, sau đó ta nhấc chân chạy, chạy là bởi vì là ta phát hiện đầu ta lớn nói cách khác ta vậy t r ư ơ n g cựu thuế hưởng mặt bị đổi được hồ mỹ lệ trên mặt mà hồ mỹ lệ vậy t r ư ơ n g mập cá mặt bây giờ là của ta hồ mỹ lệ khẳng định không nghĩ tới nàng đổi để đổi lại lại đổi một gương mặt g i à n mua người anh em không chạy chờ nàng đổi trở về sau đâu cũng không quay lại chạy thật nhanh hồ mỹ lệ bảo vệ cái cô gái đó là cái k i ế p nổ nàng tuyệt đối không nghĩ tới ta lại như vậy cơ t r í kinh ngạc miệng cũng hợp không lên người anh em là cái thương hương tiết ngọc mỹ nam tử cho tới bây giờ không khi dễ cô gái nhưng đối với cái hố ta cô gái vậy thì không thương hương tiết ngọc ta còn không như vậy tiện mắt gặp cô bé kia tử kinh ngạc không tránh không tránh vốn là ta là có thể chụp một tí hắn bả vai có thể đánh bả vai nàng người anh em liền được cùng nàng đổi mặt ta thả mập điểm đỉnh cái đầu theo mặt ta cũng không muốn trở thành người nữ đưa tay một cái bắt được cô gái cánh tay hướng trên tường đẩy một cái bắp tiếng cầm cái cô gái đó cho đẩy tới tường đi lên đồng thời ta còn kêu lớn còn gái ngoan không cản đường sau lưng chuyển tới hồ mỹ lệ thê lương tiếng gạo ta tại sao lại đổi thành lao thai q u á người đổi thành lao t h á i quá người anh em như vậy anh tuấn gương mặt đ ổ i một đầu heo ta với ai nói phải trái đi ta tung người hướng xuống chạy lại nghe gặp trên lầu chuyển tới thần chú thanh â m người anh em bây giờ không có giàn g buộc liền còn dư lại người kế tiếp tống bình a n bảo vệ thần hạo t r ư n g tiểu hổ ba người không biết đi chỗ đó vậy ta còn có cái gì tốt cố kỵ xoay người lại hướng trên lầu chạy còn không đợi chạy đến trên lầu một tấm phủ vàng từ ta trên đầu hạ xuống nhìn như rất t r ư m n h ư n g là nhận đúng ta ném đồng thời ta nghe được thần chú tiếng linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dậy ngàn cân pháp ngươi đầu ép người heo chen lấn ngươi máu loãng thuận sông sôi không n ó c đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm người đ ố t ngàn người không ngẩn nổi vạ người kéo không dậy nổi ta phụng thái thượng lao q u â n cấp cấp như l u ậ t lệnh ngàn cân ép thần chú ngàn cân ép phù vàng người anh em quá quen thuộc lắc mình đi tránh nhưng gặp vậy phù vàng c ũ n g sắp xếp xác định vị trí như nhau rơi xuống tuy chậm nhưng là chính xác rất nghiêm túc ta trốn một chút vậy phù vàng lại đi theo ta động tác quả cua phiêu phiêu đạn đẵng vẫn là hướng ta rơi xuống giống như là một làm sao vung v ậ y không bỏ rơi được vô lại quấn ta không nghĩ tới phù vàng còn có thể như thế chơi đây rất hiển nhiên đối phương ph sẽ là ai ta cũng không thấy được tung người tiếp tục tránh phù vàng đi theo ta lại là một phiêu rất nhiều không dán lên ta thể không bỏ qua sức mạnh ta đột nhiên rất hoài niệm ta quỷ mẫu hải tử và những cái kia nhỏ quỷ đói có chúng ở đây người anh em thì cũng không cần như thế bếp khuất nếu không tránh thoát vậy thì đối diện lên đi ta cũng lôi ra liền tâm phù vàng dưới chân đạp cái trên thanh thiên nhịp bước lắc lư lập tức hướng lên đạp một bước đi theo ta vậy trương ngàn cân ép phù vàng cũng ở đây ta đỉnh đầu lắc lư lập tức sau đó ta hướng vậy trương ngàn cân ép phù vàng quăng ra ta trong tay phù vàng t ụ n i ệ m thần chú thiên đ i ệ huyền tông vạn khí cây quảng tu và kiếp chúng ta thần thông t a m rơi trong ngoài duy ta độc tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi coi không gặp nghe không được kim quang thần chú kim quang thần phủ phủ vàng bị ta hất ra ngay tức thì tản mát ra một hồi kim quang nhàn nhạt, nhạt hướng ta dùng sức ngàn cân ép phủ vàng giống như là bị hấp dẫn hướng vậy t r ư ờ n g kim quang phủ vàng mọc tiếng ra tới hai t ấ m phủ vàng tiếp với nhau phiêu phiêu đáng đáng rơi ở trên mặt đất ta cũng không đi nhặt theo thang lầu một cái bước dài xuống tới v ọ t tới lầu ba liền gặp thẩm hạo tay cầm phủ vàng phòng bị nhìn ta thấy thẩm hạo ta ngẩn ra hô một tiếng sư lệ thẩm hạo trong tay phủ vàng hướng ta liền vung ta xoay người chạy bởi vì người trước mắt này căn bản cũng không phải là thẩm hạo quần áo không giống cái đầu cũng không đúng hơn nữa thẩm hạo căn bản không sẽ phù lục thuật nhưng người này phù lục thuật chơi tương đương xem so với ta còn mạnh hơn vậy thuyết minh thẩm hạo cũng bị đánh bà vai bị đổi mặt ta không phải là không muốn quản thẩm hạo có thể người này rõ ràng không phải chân chính thẩm hạo không biết đi chỗ đó nhưng khẳng định không có ở đây lầu ba ta trước hay là giải quyết chuyện mình ở tới giúp thẩm hạo đổi mặt theo thang lầu chạy xuống chạy đến lầu một vừa định theo hành lang về phía trước nhưng thấy ta không nhận biết hai nhóm người ở trong hành lang rằng có đứng lên không riêng gì có hai nhóm người còn có tất cả loại các dạng hung ác cô hồn giã q u ỷ không ngừng đánh vào cái này hai nhóm người quỷ đói biến mất trước những cái k i a chạy mất dạng cô hồn giã q u ỷ cũng đều xuất hiện thành đoàn kết đội dạo chơi người anh em một cái bước dài liền phóng vào bên cạnh trong phòng ta không nhất định cần phải từ cửa đi lão cũ nát nhà lầu cửa sổ chỉ là một trưng bày lại là lầu một chẳng lẽ lại không thể nhảy ra ngoài s a o đi ra ngoài trước tìm được dương sâm nói sau trò chơi tiến hành được hiện tại ta coi như là nghĩ rõ ràng nhất định phải bảo đảm trong lực lượng ưu thế mới có thể không có cô kỵ tìm được cựu tế hồng chức mang quỷ đói người anh em có thể hoành hành vô kỵ、quỷ、đói được vời hồi sau、đó. ta liền có chút bó tay bó chân cho nên ta muốn là tìm ra dương sâm dẫn mười cái quỷ sai quét sạch nguyên nóc lầu ta vọt vào gian phòng này vừa muốn nhảy cửa sổ đi ra ngoài nhưng gặp gian nhà dựa vào cửa sổ trong góc ngồi một cái đồ trắng người phụ nữ mặt hướng vách tưởng hu hu khóc t ỉ tê khóc cùng chết liền cha tựa như mà ta lại không nhìn ra đây là cái người còn là một quỷ nếu như là quỷ trên mình không có chiếc khí cũng không có o á n khí những cái k i a mặt trái hơi thở có thể phải nói là cái người ai đặc biệt mẹ cả buổi tối tới địa phương quỷ quái này hướng về phía góc tường khóc người chơi vậy không có giống ta phỏng đoán hiện tại tất cả người chơi đều biết bị chụp b ả vai phải bị đổi mặt né tránh tìm ngươi còn không từ đây khóc gì ta có lòng không phản ứng nàng lại sợ ta chui cửa sổ thời điểm bị hắn vỗ trúng b ả vai suy nghĩ một chút trước cầm nàng giải quyết nói ta lôi ra một tấm phủ vàng hướng đồ trắng người phụ nữ đi tới hỏi ngươi ở nơi này cho ai số tăng đâu hu hu hu ta ở tìm một tiểu đồ nhưng mà làm sao cũng không tìm được ngươi có thể giúp ta tìm tìm sao đồ trắng người phụ nữ động vậy không động vẫn là đưa lưng về phía ta khóc t h tê ta gật gật đầu nói n e o n e o thất lạc ta có thể giúp ngươi tìm ạ ngươi xem ta trong tay là cái gì ta lắc lư một tí trong tay phủ vàng nhanh chóng tụng niệm thần chú thiên lôi thiên bên trong dậy mìn trong đất hành thần lôi đ ộ n g ngũ nhạc thủy lôi tứ hải dọn ra năm nay lôi tóc dậy bí mật h à n h năm khuyết số xét đánh mượn thần uy thần phù khắp nơi vạn t à không dám sinh cấp cấp như luật lệnh đồ trắng người phụ nữ rốt c u ộ có c động tác nghe được ta câu kia ngươi xem đây là cái gì lại cầm đầu quay lại nàng cầm đầu một luật lại ta nhất thời chính là run run một cái trong tay phủ vàng quang ra ngoài lực tay cũng lỏng giải liền hạ không phải người anh em sợ sợ hãi mà là cái này đồ trắng người phụ nữ không có mặt Cũng tiếng phù vàng đánh vào trên người nàng nàng cho ta tới một tan thành mây khói ta kinh ngạc há to miệng không mặt nước như thế tùy tiện liền bị ta tiêu diệt bề ngoài xem rất sợ hãi lại là một chiến năm tạp bã ta còn không phát được đâu nàng liền bị diệt thật sự là quá dễ dàng dễ dàng có chút để cho ta không nhịn được hoàng hốt hoàng hốt hạ vậy có thời gian trễ mãi nữa à ta moi cửa sổ sọt liền hướng bên ngoài nhảy ngay tại ta hai chân dậm ở trên cửa sổ muốn nhảy còn không nhảy một khắc như vậy bả vai đột nhiên bị đánh một tí đổ trắng người phụ nữ thanh â m ở ta vang lên bên hai ngươi tại sao phải đánh ta sau đó ta liền bị đẩy ra bắp tiếng ngã ở phía bên ngoài cửa sổ lực đạo nghiêng về không nắm giữ tốt tới một ngựa lớn nằm sớp ném ta có chút mơ hồ ngay sau đó ta nghe được một thanh â m người phụ nữ đối với ta hô thứ quỷ gì hiển nhiên là ta cầm người khác sợ hết hồn ta vừa muốn bỏ dậy liền thấy tạ tiểu kiểu tay cầm lệnh bài hướng ta ó c in xuống ta hướng nàng ngẩm đầu một cái. tạ tiểu kiều tay run run một cái lại không có v u a xuống tới ta vội vàng xoay mình liền lăn bên lăn bên hướng tạ tiểu kiều hô ngươi đặc biệt mẹ n g u à, ta là ngươi n g ư a ca thanh âm chỉ tồn tại ta tưởng tượng bên trong căn bản không gọi ra tạ tiểu kiều hướng ta tung tóe ra một cái vôi tựa như đồ hồ ở ta trên mặt mà ta lại không có cảm giác ta không nhịn được phần phật liền một cái mặt trời ạ ta lỗ mũi miệng ánh mắt lông mày đều đang không có không trách ta nói không ra lời miệng không có lấy cái gì nói chuyện nói cách khác ta cùng cái đó đồ trắng không mặt nữ quỷ đổi mặt ta không mặt mũi thảo nào tạ tiểu kiều thấy ta cùng không đội trời trung tựa như ta xoay người chạy tạ tiểu kiệu đưa tay một cái cho ta một bảng ta thần hồn không khỏi được run một cái cả người cứng đờ, cũng may người anh em cơ t r í d ơ lên nàng cho ta câu hồn bài hướng nàng đập tới tạ tiểu kiệu lắc mình trốn một chút nổi giận nói ngươi cầm tiếu ngư thế nào lôi ra hai tấm phủ vàng liền hướng ta v u n g ta tại chỗ một lăn chuyển động ta trên tay nhẫn đồng nội tâm hồ bên ngoài bức h ỏ a âm sư lệ ta không mặt mũi mau bay tới ta trên đỉnh đầu nói ta là tiếu ngư mau bay tới ta trên đỉnh đầu nói ta là tiếu ngư mau bên ngoài bức h ỏ a âm vẹo tiếng từ trong chiếc nhẫn đi ra thấy ta mơ hồ liền hạ nhưng ta chiếp nhẫn còn ở trên tay hắn kinh hô tiếng sư h lúc này tạ tiểu kiều cầm ta ném qua c â u h ồ n lệnh bài sắc mặt tương đối không tốt xem hướng ta t r ợ t một cái bay chân người anh em mới vừa đứng lên không kịp đề phòng bị hắn một c ư ớ c cho đạp cái ngã n h à o tạ tiểu kiều tung người nhào lên khởi đến trên người ta ta nổi giận hướng tạ tiểu kiều hô ta là t i ể u ngư n g ư ơ i đặc biệt mẹ có phải hay không ngu có phải hay không ngu ta không mặt mũi vậy không miệng không nói ra lời thật may ta thông minh thời khắc mấu chốt thả ra bên ngoài bức h ỏ a âm bên ngoài bức h ỏ a âm phiêu ở ta phía trên đỉnh đầu dùng cơ giới ngờ n g ạ thanh âm lập lại ta là t i ế n ngư người đặc biệt mẹ có phải hay không ngu có phải hay không ngu tạ tiểu kiều lệnh bài trong tay lập tức phải ấn đến ta trên n ó nghe được bên ngoài bức họa âm thuật lại ngần ra nhìn xem trong tay câu hồn lệnh bài đó là nàng cho ta không sai được hơn nữa người anh em quần áo thân cao cũng ở chỗ này đây chứ không mặt mũi hết thể bình thường à, tạ tiểu kiều mơ hồ hỏi ngươi thật là t i ể u ngư ta điên cuồng gào ghét không phải ta còn có thể là ai lệnh bài là ngươi cho ta chính ngươi không nhận được ngươi cưới trên người ta làm gì ta không thích nữ trên nam giới ngươi đặc biệt mẹ lại không n ú c đ í c h bên ngoài bức họa âm cơ giới thuật lại tạ tiểu kiều dốt cuộc tin tưởng ta là ta nhưng không từ trên người ta xuống cưới ta trên cao nhìn xuống vậy trương cùng điện tủ lạnh vậy mặt đột nhiên cười đối với ta nói t i ế u ngư ta trước kia nghe được không biết xấu hổ b à chữ biết là mắng người nói có thể không nghĩ tới ngươi là thật không biết xấu hổ liền à. lăn xuống đi cho ta từ trên mình lăn xuống đi ta muốn điên ta điên cùng gào thét bên ngoài bức họa âm cơ giới thuật lại tạ tiểu k i ể u rốt cuộc biết ta là t i ế u ngư từ trên người ta xuống cầm bảng trả cho ta tò mò hỏi người khác đều là đổi mặt mặc dù không phải là mặt của mình ít nhất có nợ mặt mặt ngươi đâu thật không biết xấu hổ ta cơ mờ nờ muốn giết chết tạ tiểu kiều bây giờ không phải là cùng nạn so tại thời điểm ta hỏi tiểu hồ và mã triệu đâu ta ở bên trong tim điên cuồng gào thét bên ngoài bức họa âm cơ giới thuật lại tạ tiểu kiều căn bản không che giấu được nụ cười của mình nàng vậy không muốn che giấu cười đối với ta nói bọn họ hai cái tìm thầm hạ đi ta mai phục ở cái này cùng xem ai sẽ ra không nghĩ tới không cần mặt ngươi nhảy ra ngoài tạ tiểu kiều mặc dù nói chính là sự thật nhưng làm sao nghe cũng không giống là lời khen người anh em hiện tại nhất định phải đem mặt mình tìm trở về thật may người phụ nữ kia đổi đi làm ập cá mặt mặt ta còn ở cựu t u ế hồng trên mặt chỉ cần ta có thể tìm được cựu t u ế hồng chụp nàng bà vai là có thể đem mặt tìm trở、về. vậy mập cá mặt có phải hay không liền thất lạc ta không biết nhưng là để ý chuyện ta làm gì ta muốn cho dương sâm phát tin tức ta tiểu kiều hỏi người đang làm gì ta cầm dương sâm gọi trở về các ngươi bảo trước ta đem mặt đuổi trở về tìm được t h ẩ m h ạ o bên ngoài bức họa âm cơ giới thuật lại trước ta nói ta tiểu kiều bắt lại điện thoại ta nói không cần kêu dương sâm ta bảo trước ngươi là được đợi sẽ tìm được t r ư ơ n g tiểu h ổ và mã triều chúng ta ba cái bảo vệ ngươi không thành vấn đề dương sâm vậy đạo phòng tuyến đ ừ n g động ta suy nghĩ một chút cũng là như thế cái đạo lý người anh em trước bố trí mấy đạo phòng tuyến hôm nay đã lộn xộn trương tiểu hồ mã triều ta ạ Tiểu Kiều cũng ra nhập vào, chỉ còn lại dương xâm như chỉ vào, lại xâm tâm h như kiểu Hồng phải chạy, cũng có thể ngăn một tí. Được rồi, vậy thì để cho Hồng. ế nếu Tuế Tuế một một tìm trở tí, Tạ Tiểu Kiều báo trước ta Tạ t đạo được để đi vào ngoài, báo vậy cũng ngăn Kiểu rồi, Kiều Kiểu có niệm vừa động bên ngoài bức họa âm liền cơ giới cầm ta tất cả ý tưởng cho nói ra chính ta một chút bí mật cũng không có thậm chí trong lòng chập trần đều bị nói ra ta rất p h i ề n não bước đi mau ta ý tưởng phải về lại trong lầu đi từ cửa chính đi ta cũng không dám n h y cửa sổ cựu t u ế hồng hẳn không ra lầu vấn đề là sớm biết là như vậy ta đặc biệt mẹ nhảy ra làm gì h ta đi về phía trước đặc biệt bi hùng chưa từng có từ trước đến nay tạ tiểu kiều đổi u theo hỏi cái đó ngươi nói ngươi cái này có tính hay không là bảo ứng một người không biết xấu hổ chuyện làm nhiều thật cũng chưa có mặt tạ tiểu kiều dùng một bộ cầu biết ánh mắt như ta ta trong lòng mắng các nàng này liền là cố ý chế rêu ta bỏ đá xuống giếng không biết xấu hổ những thứ này chỉ là bên trong lòng ta hoạt động nhưng là bên ngoài bức họa âm không phân biệt được tình thật thuật lại đi ra tạ tiểu kiều nghe được bên ngoài bức họa âm nói nụ cười trên mặt càng tăng lên cùng đặc biệt mẹ hoa cúc nở rộ tựa như đối với ta nói ta là rất không biết xấu hổ nhưng mà ta có mặt t mặt ngươi đâu ta về phía trước đi mau còn có mấy bước mấy tiếng h h ì p ả đi vào trong lầu thời điểm, đột thời nhiên bên phải chuyển tới i vào trong một t bên chuyển lầu thê tiếng thê, lương, tiếng thê tại sao? tại sao có như vậy? tại lương như đổi sao, sao sao ta có vậy, kêu h ô n Tiếng g được mặt. Tiếng thê tương đương thê lương thẳng sông lên trời cao làm ta giật cả mình không gấp vào lầu hướng bên phải mau chạy tới vậy liền chạy ra ngoài ba mươi m ta liền thấy mập cá tròn vo vóc người độc nhất vô nhị nhưng chĩa và hồ mỹ lệ v ậ y trương yêu mị mặt hắn bấm một người nam dùng sức chụp người k i a b ả vai làm thế nào vậy đổi không tới người đàn ông kia mặt thấy một mặt này ta cũng bối rối tình huống gì tại sao mập cá đổi không được mặt lúc này mập cá đã lâm vào một loại côn bạo t r ạ thái người kia bị hắn đập mặt hướng đất dùng sức vùng đ â y có thể mập cá vậy thân thể to lớn đẻ ở trên người hắn căn bản lật không được thân ta cũng không do dự một cái bước dài vào tới hồ mỹ lệ mặt cũng được à, ít nhất người anh em được t r ư ớ c có nợ mặt đi dầu gì có thể nói chuyện à mập cá bảo vệ người thanh niên kia run rẩy đứng ở mập thân cá bên mắt gặp ta vào tới hướng mập cá hô chú ý bị ta một chân đạp liền cái ngã nhào tay phải bàn tay hướng mập cá trên bả vai mập cá cả người run rẩy liền hạn quay đầu xem ta lại vẫn là hồ mỹ lệ gương mặt đó ta bối dối h ạ vội vàng hỏi bên ngoài bức họa âm mặt đổi u qua có tới không bên ngoài bức họa âm cơ giới thuật lại mặt đổi u trở về chưa tê liệt ta hỏi ngươi ta có mặt chưa bên ngoài bức họa âm cơ giới thuật lại tê liệt ta hỏi ngươi ta có mặt chưa ta bên ngoài bức họa âm như thế cái thông minh lanh lợi tiểu đồng tử một chút đều không trí năng ta vừa định hỏi lại mập cá nổi giận hướng ta chợt đỉnh đầu thân thể to lớn cùng một thịt đánh tượng như thật đặc biệt mẹ có co rắn à, lại cầm ta cho bắn bay ta đây trước bay ra ngoài cũng không kịp chụp hắn thứ hai hạ nhưng ta biết ta không có đem mập cá vậy trương hồ mỹ lại mặt đổi u được ta trên mặt bởi vì ta vẫn là không nói ra lời bên ngoài bức họa âm còn ở thuật lại ta nói thật may có tạ tiểu kiều ở ta sau lưng đưa tay lôi ta một cái ta mới không có nem xuống đất cũng là đủ chật vật ngay tại ta muốn dùng ngàn cân ép cầm tức giận mập cá cho ép ở sau đó thật tốt thử một chút có thể hay không cầm mặt hắn đổi qua tới tạ tiểu kiều đột nhiên hô mặt ngươi ở bên kia ta hướng tạ tiểu kiều ngón tay phương hướng nhìn liền gặp một cái khác ta không là kiểu t u ế hồng hướng bên kia hòn non bộ thoáng một cái rất giống ta, ta phỏng đoán cựu t u ế hồng là sớm có dự mưu cho nên ngày hôm nay cũng là mặc quần jean bộ kiện màu xanh đen ra ý ỉ dưới chân là giày thể thao thay mặt ta sau đó nếu như không mình phân biệt căn bản cũng không nhận ra ta phải đem mặt ta cho đội trở về co c ẳ n g liền hướng hòn non bộ đội theo phù vàng cũng không kịp lôi d ơ câu hồn bài l i ề u mạng chạy như đ i ê n sau đó ta nghe được hòn non bộ phía sau chuyển tới lao tần thanh â m ngươi không phải tiểu ngư nghe được lao tần thanh â m ta không khỏi được một vui mừng như đ i ê n có lao tần ở đây còn nhận ra cựu t u ế hồng không phải ta bằng hắn tính xấu tất nhiên cấp cho vậy cựu t u ế hồng mới lao bắt c ử u thuế hồng ta cũng là có thể đem mặt đ u ổ i trở về đây thật là thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi l ă n g sông à ta hướng hòn non bộ kéo lớn lao tần h đó là c ử u thuế hồng làm cho ta chết nàng bên ngoài bức họa âm cơ giới cứng nhắc thanh âm ở ta trên đỉnh đầu đồng bền lao tần h đó là c ử u thuế hồng làm cho ta chết nàng một tiếng hét hảm ta còn không đợi chạy đến hòn non bộ liền gặp ta vậy t r ư ơ n g xoáy mặt nhảy cất lên nhanh chóng vô cùng theo hòn non bộ hướng lên động tác kia láo trôi chạy ta cũng không do dự g ơ lên câu hồn bài hướng ta anh tuấn kia nợ mặt đập tới